t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba thành công dung hợp những này dương nhanh múa vớt u hồn hư ảnh nhìn như làm người ta sợ hãi kỳ thật đối xìn dị không có bất kỳ cái gì uy hiếp ngược lại nếu như xìn dị có thể thừa dịp lần này dung hợp cơ hội đem những này lưu lại tại cái gì g ặ n g huyết long nhãn cùng cụ h ệ máy mắt trả cờ dạ bên trong mảnh vỡ ý niệm tất cả loại bỏ lời nói dung hợp phía sau con mắt sẽ càng thêm tinh khiết tương đại bởi vậy hớ hứng nhìn chăm chú lên những n à y u hồn hư ảnh xìn dị một bên duy trì lấy cần bên trái tôn tây đèn bảo trì dung hợp tiến độ một bên lại lần nữa phát động m ạ g ắ t lần này hắn không có rú mà là cẩn thận phân biệt lên cái gì gẳng huyết long nhãn cùng c ù h ệ n á y mắt trả cờ dạ đem bên trong ẩn chứa những mảnh vỡ này ý niệm trả cờ dạ dùng mạ gặt một kia cẩn thận từng ly từng tí kéo ra đi ra không quản là một sợi ý chí cũng tốt một đạo linh thể cũng được đều cần trả cờ dạ xem như vật dẫn hồ ca đệ tứ phu phụ vì gặp một lần sau khi lớn lên nạ dù tổ chính là thông qua phong ấn thuật phương thức đem bọn họ một sợi ý chí lấy trả cờ dạ hình thức phong ấn tại nạ dù tổ trong cơ thể sở dĩ chỉ cần xin dị có đủ phân biệt đồng thời rút ra những này gánh chịu lấy các loại mảnh vỡ ý niệm trả cờ dạ năng lực hắn liền có thể giống hoàn thành một tràng cắt bỏ p h ẫ u thuật bình thường đem những mảnh vỡ này ý niệm cắt bỏ rơi t r ư n g hợp cần bên trái tôn cây đèn d a o cho hắn dung hợp trả cờ dạ năng lực sở dĩ hắn cũng có thể mượn nhờ cần bên trái tôn cây đèn năng lực phân biệt trả cờ dạ mà mạ gặt d a o cho hắn chuyển trả cờ dạ năng lực để hắn có thể đem không cần trả cờ dạ rời đi, đi ra cù dạ bây giờ bị rút lấy đại lượng trạ cơ d ạ để nàng những ngày này bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thân thể bị nháy mắt đánh về nguyên hình thậm chí còn càng thêm suy yếu đồng dạng hư n h ư ợ c còn có tại cụ giạ mạ tâm linh thế giới bên trong d o a n độ nàng lúc này cũng sủi lơ trên mặt đất ý thức có chút sơ hồ hoa đúng lúc này đột nhiên có một cỗ trạ cơ d ạ từ phía trên m ạ tới chuyển vào đến cụ giạ m ạ trong thân thể cụ giạ mạ lấy làm kinh hãi bởi vì cỗ này trạ cơ d ạ cũng không phải là nàng quen thuộc loại kia dương đội trạ cơ g ạ mà là một loại cấp độ thậm chí còn cao hơn nàng â m đội trạ cơ g ạ mà liên tại nàng kinh nghi bất định chuẩn bị hỏi một chuẩ lại nhưng đối với bản thân chính là linh thể doãn độ để nói là chân thực thuốc bủ là có thể bị nàng cướp đoạt tiêu hóa lương thực sở dĩ xin gì trực tiếp thông qua mặc đem những này trả cờ dạ một mạch ném cho cụ ra mạ theo xin gì phâu thuật đồng dạng tinh chuẩn cắt chém những cái t i hóa c gánh chịu lấy vỡ vụ ý niệm hôn tạp trả cờ dạ bị một chút xíu rút ra đưa đi uy khóc s ó i gào hư hồn hư ảnh theo tan thành mây khói phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng đem siêu cấp kệ dị gẳng huyết long nhãn cùng ra cường phiên bản ạ cẩy gẳng làm sạch một lần đồng thời liên tục xác nhận qua về sau xin dị giải trừ sụ gụ tôn nạ dị cùng mạ gắt đem tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung vào cần bên trái tôn cây đèn lên đến giờ k h ắ c này dung hợp đã tiến hành đến mấu chốt nhất giai đoạn thành hay bại liền nhìn lần này sở dĩ xin dị vứt bỏ tất cả tác nghiệm vung xuống tất cả tính toán một lòng một dạ dùng tại thôi động mạng trệ xạ d ị gẳng vĩnh cựu động lực bên trên thời gian điểm nhỏ trôi qua tại Shinji không tiếp động lực thôi hắn sợ san đủ tu tá năng hồ thứ hai vừa ý vành mắt cùng thứ ba vừa ý vành mắt cuối cùng hoàn thành trung điệp chỉ là trung điệp mặc dù thành công nhưng sau cùng d u n g hợp lại chậm chạp không cách nào hoàn thành chẳng lẽ vượt huyết thống đồng thuận cắt cậy g ầ n cái huyết kế giới hạn thật không cách nào cưỡng ép d u n g hợp xin dị cảm thấy châm xuống trước đây đi đến một bước này dung hợp trên cơ bản nháy mắt liền hoàn thành căn bản sẽ không giống như bây giờ hoàn thành trung điệp lại không cách nào hoàn thành dung hợp mà đến tình trạng này xin dị đã không có đường lui bởi vì theo sợ s a đủ tu tá năng hồ hai đôi viền mắt trung hợp siêu cấp két dị gẳng huyết long nhãn Cùng rừng a tan cường cấy thực phiên bản cấy gặng trên thực tế đã tại vật lý phương diện bị tan ở cùng nhau. Lúc này, liền tính tại ạ tế vật đã lý Lúc liền bị ở này hắn từ bỏ d u hợp, cũng vô pháp khôi phục lại thành h cũng vô lại a i nhiều đôi cặp con mắt, nhiều lắm là chỉ có thể được đến một đôi dị dạng con đến dạng Dừng mắt, lắm một mắt. thể là dị A. k h ẽ g ấ t một cái về sau xin dị thu l i ê m tâm thần tiếp tục hướng cần bên trái tôn cây đèn bên trong quán thâu đ ồ n g lực liền tính cần bên trái tôn cây đèn không thể dung hợp vượt huyết thống hai loại đồng thuận c á c cấy gần cái huyết kế giới hạn hắn cũng muốn lấy chính mình đ ồ n g lực thử một lần hắn màn c h ơ xạ dìn g ẳ n vĩnh cựu cũng không phải ăn chay giống k h o ả n khắc tại tựa như không có rừng vô tận động lực chút xuống bên dưới hắn sở san đủ tu tán ă n g h ồ lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ cái này tiếng giống tại trong động đá vôi không ngừng quanh quẩn chấn động đến vách đá vang lên nong nong nguyên bản dừng lại dung hợp tại thời khắc này lại chậm rãi bắt đầu tiếp tục xin dì sắc mặt chầm ngưng tiếp tục thúc giục động lực phía trước thông qua m ạ g gặt rút ra cạ dìn mấy người trả cờ giả sớm đã hao hết mà chính hắn trả cờ giả cũng tiêu hao đến bảy tám phần hai mắt c h u y ể n đến đâm nhói cảm giác cũng càng ngày càng mạnh nhưng cho dù là dạng này xin dị cũng không có nửa điểm dừng tay tính toán vẫn liệu linh thúc giục mạn trẻ cờ xạ dịn g ẳ n vĩnh cừu chậm đây là hắn thu hoạch được mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u về sau lần thứ nhất c h ả y ra huyết lệ điều này nói rõ hắn mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u cũng sắp đến cực hạn nhưng xin g ì như cũng không có dao động tiếp tục duy trì lấy cần bên trái tôn cây đèn cái này một cái trước mắt hắn cho thấy đi qua chưa bao giờ có kiên quyết mấy phút đồng hồ sau dung hợp cuối cùng hoàn thành sợ sa nủ tu tá năng hồ trồng vào nhau hai đôi viền mắt chậm rãi tách ra thứ ba vừa ý, giống, thứ vừa ý vành mắt bên trong xuất hiện một đôi lóe da mỹ lệ hào quan cụ hệ nài đồng hô xin dì thở phào một hơi về sau thở dốc vừa rồi sau cùng dung hợp mặc dù chỉ có mấy phút nhưng đối với hắn đến nói lại cực kỳ chậm rãi tốt tại kiên trì của hắn không có b ồ n phí nghỉ ngơi một hồi lâu về sau hắn mới khôi phục một chút tinh thần cảm thụ lên đôi này hoàn toàn mới cụ hệ nài đồng sau đó hắn sắc mặt ngưng lại cái này đôi này hoàn toàn mới cụ hệ nài đồng tại động lực bên trên vậy mà vượt qua m ạ n trệ c ủ a xạ dịn gẳng cấp độ mặc dù còn chưa kịp chính hắn m ạ n trệ c ủ a xạ dịn gẳng v ữ n g k i ể u nhưng đã là trong tay hắn ngoại trừ chính hắn con mắt bên ngoài động lực tối cường một đôi mắt mà còn bởi vì không phải xạ d ị gẳng sở dĩ dùng cần bên trái tôn cây đèn đôi này cụ hệ loại đồng cho hắn tăng phúc đồng được nhiều để chính hắn cũng không khỏi cảm thấy lũ lưỡi、lưới. đây cũng là hắn có thể nhanh như vậy liền trì hoãn quá mức nguyên nhân chủ yếu tốt thật mạnh cảm khái một câu về sau xin dị tinh thần đại chấn nếm thử bắt đầu nghiên cứu đôi này hoàn toàn mới cụ hệ loại đồng Trưng 264, Z lòn găng. xin dị nhất trực quan cảm thụ chính là đôi này hồng đồng có đủ cực mạnh năng lực nhìn xuyên tưởng hiệu quả mảy may không kém hơn theo s ố t sủ kỷ phân ra được đến cặp k i a bị hạ cựu gắng phải biết không phải tất cả đồng thuật c á c tầy gần cái huyết kế giới hạn đều có đủ năng lực nhìn xuyên tưởng sở dĩ đôi này hồng đồng năng lực nhìn s u y tưởng hẳn là kế thừa cặp kia ra cường phiên bản hạ cậy gẳng mà còn trò giỏi hơn thầy ngoài ra đôi này hồng đồng tựa hồ đối với huyết dịch có đặc thù sức quan sát xin dị hoán đổi đến hồng đồng tầm mắt túi đầu nhìn một chút thân thể của mình phát hiện trong cơ thể mình mạch máu huyết dịch rõ ràng rành mạch hoàn mỹ kế thừa kết dị gẳng huyết long nhãn cùng hạ cậy gẳng cơ sở năng lực sao nói nhỏ một câu về sau xin dị đi tới trong động một hồ đầm nước phía trước thông qua mặt nước phản xạ tinh tế quan sát đôi này hồng đồng bên ngoài đôi này hồng đồng có như bảo thạch tính chất con người trung ương không có cái dị gẳng huyết long nhãn cái k i a mang tính tiêu chí quét ngang mà là một khối màu đen hình thoi đường vân cái này nền đỏ cũ rộn chậm nhìn lại có mấy phần nói không rõ yêu dị cảm giác nhìn xem đôi này bao hàm nhãn lực hồng đồng xin gì đ ấ y lòng dâng lên cảm khái vô hạn ta vậy mà sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới đồng thuật k ẹ t cậy kế gần cái huyết kế giới hạn qua một hồi lâu hắn mới bình phục lại tâm cảnh sau đó hắn chậm rãi thôi động nhãn lực tìm tòi lên đôi này hồng đồng bên trong khả năng ẩn chứa đồng thuật hắn thấy n h ã lực đạt tới loại cấp bậc này con mắt ẩn chứa đặc thù đồng thuật sát xuất là cực lớn nhưng mà trải qua thửa về sau hắn lại không thu hoạch được gì. Không. cũng không thể nói là không thu hoạch được xác không nói không nhất hắn xác định đôi này hồng đồng bên trong gì, thể thu đôi ít là sở ắ c thực c h ẩn dĩ tại thân hòa độ bên trên đôi này hồng đồng cùng xin gì không hề thân cận mà đôi này hồng đồng vốn chính là bị xin di lợi dụng sở xạ đủ dạng c cưỡng ép dung hợp muốn hay không thân hòa độ kỳ thật không quan trọng có thể sự tình xấu chính là ở chỗ đôi này hồng đồng cấp độ so xin di vừa bắt đầu dự liệu cao một mảng lớn điều này dẫn đến đôi này hồng đồng nhãn lực mặc dù không kịp hắn m ạ n trệ c ủ a xạ dìn cảng vĩnh cửu nhưng đối mặt m ạ n trệ c ủ a xạ dìn cảng vĩnh cửu cũng không phải không có chút nào sức chống cự sở dĩ xin di lợi dụng sở s ạ đủ dạng c không chế nó đồng thời nó cũng tại lợi dụng tự thân nhãn lực kháng cự xin di biết rõ điểm này về sau xin di đình chỉ thăm dò giải quyết vấn đề này hắn nghĩ tới hai cái phương pháp. cái thứ nhất là cấy ghép đôi này hồng đồng thông qua năm này t h á n g nọ tẩm b ộ cùng thân cận chậm rãi khai phá đào móc đôi này hồng đồng tiềm lực nạ gạ tổ chính là thông qua mấy chục năm như một ngày khai phá mới từ không cách nào sử dụng dìn nghệ gắng càng về sau có thể thuần thục nắm giữ dìn nghệ gắng các loại năng lực có thể nói ngoại trừ cặp k i a dìn nghệ gắng đặc thù thời không gian đồng thuật lìm b ỏ hẹn gỗ cụ luân mộ biên ngục nạ gạ tổ trước khi chết còn chưa nắm giữ bên ngoài cái khác đồng t h u ậ t hắn đều thông qua chính mình cố gắng từng cái tìm tói đi ra thứ hai là tăng thêm một bước m ạ n chế cơ xạ dìn gắng vĩnh c ử u nhãn lực để m ạ n chế cơ xạ dìn gắng vĩnh c ử u có đủ hoàn toàn áp chế đôi này hồng đồng lực lượng sau đó dùng sợ xạ đủ dạn t h ủ cưỡng ép nắm giữ đôi này hồng đồng bên trong lần chứa đồng vật chỉ cần xin dị chính mình màn chế cơ xạ dìn gắng vĩnh cựu đủ mạnh hắn liền có thể lợi dụng sợ xạ dìn gắng vĩnh cựu đủ mạnh hắn liền có thể lợi dụng sợ xạ đủ dạn thù đem đôi này hồng đồng lực lượng một g i ọ t không dư thừa ép đi ra một cái vương đạo một cái bá đạo hai loại phương pháp đều là có thể được nhưng hai loại phương pháp đều cần thời gian không thể một lần là x chỉ là muốn dung hợp ra một đôi cùng xạ dịn g ặ n g cùng hạ cù mắt hệ thống khác biệt đồng thuật k á t cày gần cái huyết kế giới hạn sau đó thông qua sở s ạ nổ đủ dạn cụ không chế tăng cường hắn tự thân nhãn lực bây giờ mục đích đã vượt mức hoàn thành còn có cái gì đáng giá xoắn suýt đây đến mức đôi này hồng đồng bên trong lần chứa đồng thuật trên thực tế đối xịn gì để nói cũng không phải không thể thiếu dù sao hắn đồng thuật vị là có hạn đôi này hồng đồng bên trong lần chứa đồng thuật chỉ có vượt qua a mạ tesas thiên chiếu ý g i nạ xay cắt sở xạ nổ các loại cường lực mạn chế cụ đồng thuật mới có ra sân cơ hội nếu không cũng chỉ có thể đàng hoàng ở tại ghế dự bị bên trên đến mức đôi này hồng đồng bên trong lận chứa đồng thuận có thể hay không so a mã t e giả, thiên chiếu ý ra n a s s a c ắ t chờ mạn chế của đồng thuận càng mạnh xin gì cũng không nói được thu liễm suy nghĩ về sau xin gì cười cười rõ ràng là bị ta sáng tạo ra vậy mà còn như thế tiêu c ă n g khó thuần đã như vậy liền cứ gọi n g ư ờ i z long đi mặc dù khống chế đôi này hồng đồng không bao lâu nhưng xin gì đã cảm nhận được đôi này hồng đồng ca tính nếu như nhất định muốn dùng một cái từ để hình dung đó chính là k i ệ n nạo đối với chính mình người sáng tạo đều không khuất phục kiên nạo sở dĩ xin dị suy nghĩ khé động cho nó mang theo z long tên từ giờ khác này nhẫn giới nhiều hơn một loại tên là rét lọn gẳng đồng thuật c á t cấy gần cái huyết kế giới hạn xin gì không có ở bên ngoài làm nhiều lưu lại thoáng khôi phục một chút trạng thái bản thân về sau liền lập tức lên đường bay trở về làng mãi đến thuận lợi trở về căn hộ đưa đi than nắm về sau cả người hắn mới nằm dài trên giường thư giãn xuống cái này bông u lòng trễ r ã rời như là sóng lớn theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến để hắn liền mí mắt đều có chút không mở ra được đến lúc này hắn mới sâu sắc cảm nhận được vừa rồi cưỡng ép dung hợp rét lọn gẳng chính mình đến tột cùng là tiêu hao bao nhiêu n h ã lực n ă ngày ngủ một giấc về、sau. ngày thứ hai xin d i mới tính khôi phục tinh lực mà l i ê n tính kinh lịch cái này một đêm nghỉ ngơi hắn mạn chệch xạ dìn gặng vĩnh cửu bên trên vẫn thỉnh thoảng sẽ truyền đến một trận mơ hồ như kim c h â m cảm giác xem ra muốn triệt để khôi phục ít nhất còn cần nghỉ ngơi mấy ngày a l n g l â y đầu xin d i đi tới trường học giống như ngày thường vừa đến trường học hắn liền tìm tới sân giám sát đối phương thể dục buổi sáng thể dục buổi sáng sau một lúc sân tiến tới xin d i trước mặt trên giới quan sát một phen hỏi xin dì ngươi đêm qua làm cái gì xin dì liếc sân một cái rất bình tĩnh mà hỏi làm sao vậy sân n g h i hoặc làm sao cảm giác ngươi rất mệt mỏi nha xin gì âm thầm run lên nói thầm theo niên kỷ tăng lên sẩn trạ cờ dạ chất lượng tăng lên rất rõ ràng à trước khi ra cửa hắn đối với kính trang điểm kiểm tra qua vẹn vẹn theo bên ngoài b ê ngoài n trên mặt hắn căn bản là không có vẻ mệt mỏi hắn h u vải trên thực tế là linh thể bên trên là nhãn lực hao tổn bên trên mà điểm này người bình thường là không nhìn ra sân có thể phát giác ra được chỉ nói rõ một việc đó chính là sẩn trạ cờ dạ phẩm chất lại tăng lên cho chuyện một chút hai người lại hàn huyên tới nạ rủ tổ trên thân sân vẫn nhìn thao trường tức giận nói ra Nạ tiên ngày nay đến dù tổ tuột kêu mấy chương ù n còn đang g đi đâu rồi. Ta còn đang vì ắ lắng, sợ hắn Hắn n n lo g sợ sủ bị bỏ. xả kẹ từ ợ c lại l i tốt, hai trăm sáu mươi lăm phẫu thuật tan bài nạ dù t ổ mất tích xin dị kỳ thật cũng lưu ý đến bất quá nhìn làng bình tĩnh như vậy cao t ầ n g một điểm động tĩnh đều không có hắn liền biết cái này nhất định là làng gây nên không hề lo lắng mà còn bởi vì dị dị giải dạ trước thời hạn về tới làng sở dị hắn hoài nghi nạ dù tô mất tích khả năng cùng dị dị g i ả dạ có quan hệ dù sao vốn là thời không bên trong dĩ dẹ dạ liền tự thân vì nạ dụ tổ tiến hành qua đặc huấn đem càng trò chuyện càng hăng say sẩn đuổi đi huấn luyện về sau xin dị không lộ ra dấu vết quan sát trên thao trường thể dục buổi sáng các học viên vì để cho chính mình lộ ra không như vậy đặc lập đ ộ c hành c ả dìn cũng bắt đầu thể dục buổi sáng nàng cung hạ cụ tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh đối luyện xa xa nhìn lại cử chỉ tự nhiên căn bản là không giống một cái mất đi thị lực người mù nghệ dị thì giống thường ngày đối với cọc mục nhân đâu ra đấy tu luyện nu quyển thần xác gần ẩn có chút một dầu cụ dạ mạ thì sáng sủa rất nhiều cùng xạ cụ dạ ý nộ đối liên tiếp còn có nói có cười ánh mắt tại cụ dạ mạ trên thân hơi chút dừng lại về sau xin gì rất nhanh rời đi cũng không biết có phải là xú nạ giải trừ cái gì hoài nghi hoặc là lực chú ý của nàng bị chuyện gì khác cho giảng buộc ở tóm lại nàng đối cụ dạ mạ quan tâm rõ ràng yếu bớt xin gì bởi vì mỗi ngày hướng chữa bệnh ban chạy sở dĩ hắn ngay lập tức liền được thông tin từ hôm nay trở đi cụ dạ mạ không cần tệ lần đi chữa bệnh ban tiếp thu kiểm tra sức khỏe cái này liền mang ý nghĩa xin gì có thể thử nghiệm đối cụ dạ mạ tiến hành tế bảo cấy ghép phẫu thuật trừ tận gốc nàng tiên thiên người yếu bất quá tại cho cụ già mà cấy ghép s xì dò z tế bào phía trước hắn còn cần cho cụ già mà cấy ghép một đôi có thể cân bằng s xì dò z tế bào đồng thuận c á t cấy gần cái huyết kế giới hạn nếu không một khi s xì dò z tế bào mất khống chế n ổ i khủng lấy cụ già mạ cái kia thân thể yếu đuối sợ rằng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà muốn cân bằng s xì dò z trong tế bào dương đ ộ n trả cớ d i vậy ít nhất cần m ạ n trệ cụ xạ dìn găng cấp bậc gâm đ ộ n trả cớ g i mới tính bảo hiểm xin gì trong tay điều kiện phù hợp con mắt tổng cộng có ba đôi một đôi là ưu trí hạ phủ gạ cũ cái kia m ạ n trệ cũ xạ dìn gẳng một đôi là ẩn chứa sở xạ nổ đồng thuận c ặ p kia cuối cùng một đôi chính là vừa mới dung hợp đi ra dép lò gẳng hắn thoảng qua suy tư ưu trí hạ phủ gạ cũ cái kia m ạ n trệ cũ xạ dìn gẳng là hắn dìn nghệ gẳng kế hoạch dự bị phương án là dự lưu cho xạ s ủ kẹ dung hợp m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu mà còn cái này m ạ n trệ cũ xạ dìn gẳng còn ẩn chứa a mạ tê gia thiên chiếu cái này đối quỷ nhất kích tất s á t đ ồ n g t h u ậ t xin gì không thể tùy tiện vận dụng nó đến mức gần chứa sở xạ nổ cái kia m ạ n trệ cũ xạ dìn gẳng cũng là hắn dìn nghệ gẳng kế hoạch một bộ phận là dự lưu cho cả dìn s ú n g kích m ạ n trệ cũ xạ dìn gẳng vĩnh cửu cho nên có thể t ấ y ghép cho cụ da mạ kỳ thật chỉ có cặp kia tạm thời không có dính đến bất luận cái gì kế hoạch vừa mới sinh ra rét lọn gẳng đồng thời đem rét lọn gẳng cấy ghép cho cụ da mạ cũng có cấy ghép màn trệ cũ xạ dìn gẳng không có chỗ tốt vừa đến rết l ò n gẳng là xìn dị thông qua sở xạ đủ dạn đủ cưỡng ép dung hợp đi ra tại nhận giới không có bất kỳ cái gì ghi chép sở dĩ cho dù cụ già mà rết l ò n gẳng không cẩn thận bại lộ làng cũng sẽ chỉ cho rằng cụ già mà ngoại ý muốn thức tỉnh một loại nào đó đồng thuận k ẹ c h cấy gần cái huyết kế giới hạn mà nếu như cấy ghép chính là mạn trệ cụ xạ dìn gẳng một khi bại lộ cụ già m à liền sẽ bị làng lập tức bắt giam cấy ghép mạn trệ cụ xạ dìn gẳng cũng sẽ bị lập tức lấy đi thứ hai đôi này tân sinh rết lọn gẳng vô cùng đáng giá thăm dò nhưng bây giờ xin dị cũng không có quá nhiều tinh lực chút xuống ở trên đây sở dĩ đem rét l ò n gẳng cấy ghép cho cụ i a mạ còn có thể mượn nhờ cụ i a mạ tới khai phát rét l ò n gẳng mặt khác cho cụ i a mạ cấy ghép rét l ò n gẳng mục đích là vì giúp nàng cân bằng s h y dò z tế bào mà cân bằng s h y dò z tế bào bản thân chính là tiếp thu s h y dò z trong tế bào dương đột trả cờ dạ tẩm bổ quá trình là âm dương hợp nhất một loại giai đoạn sơ cấp hoặc sinh ra một chút xâm la vạn tượng chi lực chuyện này đối với cụ da mạ thân thể là bổ dưỡng đối rét lọn g ẳ n cũng là một loại bổ dưỡng xuất phát từ hai điểm này cân nhắc xin dị rất nhanh có quy cụ g i ạ mạ tông ra đại trạch bên ngoài một thân mây đỏ phục xin di mở ra rét lọn gàng nhìn xung quanh một vòng xác nhận giám thị cụ g i ạ mạ ám bộ đã bị điều đi về sau thân hình p h á t một cái lẻn vào đại trạch bên trong đại nhân nhìn thấy thủ lĩnh giang lâm cụ g i ạ mạ vội vàng nên đón tiếp lấy q uy quy củ cụ thi lễ một cái xin di nhẹ gật đầu thuận miệng hỏi ngày hôm qua còn tốt đó chứ cụ g i ạ mạ đem ngày hôm qua tình huống giản lược báo cáo một lần sau đó hỏi đại nhân ta ngày hôm qua biểu hiện còn có thể sao không có chậm trễ chuyện của ngài a xin di không có trả lời mà là dùng rét lọn gàng quan sát một cái cụ dạ mạ thân thể mà theo z é t l ò n gẳng mở ra thoáng chốc cụ dạ mạ thân thể tại xỉn dì trong mắt thay đổi đến rõ ràng rành mạch không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói cái kia nhảy lên trái tim lưu thông huyết dịch thậm chí liền giấu ở cụ dạ mạ tâm linh thế giới bên trong y đ ồ hết thảy đều rõ ràng hiện ra ở xỉn dì trong tầm mắt dù là xem như một tên đồng t h u ậ t huyết kế lý dạ dạng này rõ ràng nhìn rõ vẫn là để xỉn dì có chút không quen bị xỉn dì biết được cụ dạ mạ cũng cảm nhận được khó chịu nàng nhìn xem xỉn dì một mặt t h ấ thỏng một lát sau xỉn dì khẽ lắt đầu phía trước dùng b ì hạ cựu gẳng quan sát đánh giá lúc mặc dù cũng có thể thấu thị nhưng hạ cụ mắt trọng điểm chính là trong kinh mạch trả cơ dạ đối huyết nhục nhìn rõ là không bằng rét l ò n gẳng sở dĩ hắn nhìn không ra cụ dạ mạ thân thể chỗ mấu chốt bây giờ dùng rét l ò n gẳng cẩn thận quan sát một lần về sau hắn rất nhanh liền phát hiện dẫn đến cụ dạ mạ thân thể yếu ớt mấy chỗ vị trí cũng đối cụ dạ mạ thân thể có càng thêm thấu triệt hiểu rõ gặp x i n gì bỗng nhiên lắc đầu cụ dạ mạ càng thêm khẩn trương lên đại nhân ngài làm sao vậy là thân thể của ta xảy ra vấn đề gì sao sin dí đáp thân thể người mấu chốt ta đã hiểu rõ ngoại trừ c thông qua rét l ò n đẳng hắn đã xác nhận c ú dạ mạ xảy ra vấn đề đều là trái tim gan t r ở trọng yếu cơ quan nội tạng đó căn bản không phải bình thường chữa bệnh nhân thuật có thể giải quyết sợ rằng đây cũng là liền x u nạ đều đối nàng thân thể thúc thủ vô sách nguyên nhân c ú dạ mạ hỏi vội vậy lúc nào thì có thể bắt đầu phẫu thuật đâu l i ê n tính không có mản trệ cụ xạ dìn gẳng cấp b ậ t con mắt ta cũng không sợ xin gì thản nhiên nói con mắt ta đã vì ngươi chuẩn bị xong cái gì c ú dạ mạ là người nàng làm sao cũng không có nghĩ đến thủ lĩnh vậy mà thật vì nàng chuẩn bị một mãn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng cấp bậc đồng thuật c á c cấy gần cái huyết kế giới hạn c ô nộp hạ đối ngươi giám sát đã giải trừ ta sẽ mau chóng vì ngươi an bài con mắt cấy ghép phẫu thuật dừng lại xin g ì chậm rãi nói ra chờ ngươi thích t ư ớ n g cấy ghép con mắt về sau ta lại căn cứ tình huống an bài xuống một bước tế b à o cấy ghép phẫu thuật c ú dạ mà ngơ ngác nhìn xin g ì xin g ì cái k i a bình thản ngữ khí để nàng hoảng hốt cảm thấy phản phất chỉ là đang nói hàng ngày một số không quan trọng việc nhỏ có thể chậm qua thân nàng biết những này là quan hệ đến nàng cả đời đại sự là đủ để khiến ng c ả n h thứ hai dâng lên lập tức chính là mới một tuần khẩn cầu mọi người phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ một cái nhấp tay xin nhờ á chương hai trăm sáu mươi sáu điên cùng tu luyện về sau mấy ngày xin gì không có lập tức vì cụ dạ mạ tiến hành cấy ghép phẫu thuật mà là một bên rút ra cụ dạ mạ tế bào tổ chức cùng shizos tế bào tiến hành d u n g hợp kiểm tra một bên lưu ý làng đối cụ dạ mạ giám thị tình huống mà đi qua mấy vòng kiểm tra về sau hắn phát hiện cụ dạ mạ vẫn tương đối thích hợp cấy ghép shizos tế bào shizos tế bào bản chất là bị pha loãng sau đó tế bào đệ nhất Cứ việc sở dĩ am hiểu huyết thuật lại lấy âm độn trà c ơ dạ làm chủ thuộc tính tộc cụ da mạ có lẽ so hữu trí hạ nhất tộc hơi kém một chút nhưng tuyệt đối so người bình thường càng thích hợp cấy ghép xì dô z tế bảo bất quá liền tính như vậy nguy hiểm cũng vẫn như cũ to lớn hoặc là nói tấy ghép xízo z tế bào nguy hiểm là không cách nào triệt để loại bỏ cho dù là có m ạ n t r của xạ dìn gẳng lĩnh cựu xìn g ì cũng đồng d ạ n g đây cũng là hắn vì cái gì chậm chạp không có vì chính hắn c ấ y ghép xízo z tế bào nguyên nhân đến mức làng đối cũ dạ mạ giám sát đi qua xìn g ì mấy ngày quan sát đúng là giải trừ mấy ngày qua cụ dạ mạ bên người không còn có bất kỳ một cái nào ám bộ cái bóng cứ việc xìn g ì cũng không hiểu vì sao lại dạng này xác nhận cụ dạ mạ có đủ rung hợp xízo z tế bào khả năng lại xác nhận l à g i ả i trừ đối cũ dạ mạ giám thị xìn dì suy tư một phen về sau Quyết đ ị gì gì không cần nghi ngờ đây là nạn dù tổ tại lợi dụng tạ ca bùn xín nozuts đa trọng ảnh phân thân chi thuật tu luyện nhanh hơn giả sẽ gẳng loa toàn hoàn tốc độ tu luyện cấp a vô ấn nhân thuật đối rất nhiều dỗ nhìn đến nói đều vô cùng khó giải quyết càng đừng đề cập còn tại trường ní giả đến trường chỉ có tám tuổi nạn dù tổ chỉ là xạ xủ kẻ nghĩ thay đổi đồng đội sự t ì n h cho hắn quá lớn kích thích sở di hắn một mực kìm nén một hơi m u ố n hướng xạ xủ kẻ chứng minh chính mình nơi xa nhìn xem mười mấy cái đầu đầy mồ hôi nạ rủ tổ tại luyện tập trên sân tùy ý mồ hôi một lần lại một lần rất phiền phức nếm thử dạ sẽ g ẳ n g loa toàn hoàn chú nạ khoe mắt hơi nhảy dạng này cũng quá làm loạn ta nhớ không lầm tiểu quỷ này mới vừa vặn tám tuổi đi dì d i d dạ bình đ ạ m nói mỹ nạ t ổ ở vào tuổi của hắn đã có thể đánh bại mấy cái làng xương mù g á n đ i ệ một mình sẽ bị bắt đi lâu dài cỡ tì nạ cứu trở về nghe đến dì d Dù dì nạ lập tức ý thức được ý A đúng i nhiêu, liền nạ mong dạ dụ dài, dì tổ Thở cắt chờ cao hỏi, hắn là bao sao? được sụ nói ra, à, sủ kỳ nhắm thẳng vào vĩ thú, khi thế h u hung, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.、À. Đúng có dựa vào lúc này sân luyện tập bên trên nạ dụ tổ đột nhiên phát ra một tiếng h é t thảm bành bành bành c ó lấy hắn cái kia trải rộng toàn trường ảnh phân thân tại một trận trầm thấp trầm đục bên trong một cái tiếp theo một cái hóa thành khói trắng biến mất không thấy gì nữa g i a sân còn sót lại nạ dụ tổ bản tôn lúc này không đầu rên gì, gì? Đồng thời, trong cơ thể của hắn bắt đầu hướng bên ngoài tản mát lên cam màu đỏ vĩ thú trả cơ dạ không tốt dì dì dạ cùng x u nạ giật mình s i ê u một tiếng cùng nhau biến mất ngay tại chỗ thoáng chốc dì dạ xuất hiện ở nạ dù tổ sau lưng một cái sống bàn tay đem nạ dù tổ kích choáng m à t xù nạ xuất hiện ở nạ dù tổ trước người thuận thế đã bị đánh choáng váng nạ dù tổ kiểm tra lên hắn thân thể một lát sau d u nạ biểu l ộ nghiêm túc nói còn tốt chỉ là tinh thần quá mức mẹ nhọc để cựu vĩ chui một chút chỗ trống phong ấn bản thân không có vấn đề gì nói xong nàng nhìn hướng nạ dù tổ ánh mắt n u hòa rất nhiều mới vừa về thốt lúc nàng nghe nói rất nhiều liên quan tới nạn dù tổ nghịch ngợm gây sự làm đua áp sự tình đối nạn dù tổ ấn tượng lưu lại tại là một cái thiếu thích sở dĩ thông qua các loại khác người thủ đoạn tranh thủ quan tâm tiểu q u ỷ giai đoạn bây giờ nhìn thấy mới tám tuổi nạn dù tổ vì tu luyện lại có dạng này dẻo dai về sau đối nạn dù tổ ấn tượng lập tức thay đổi rất nhiều suy dĩ dẻ ra nhẹ nhàng thở ra nạn dù tổ nếu là ở trong thôn n ổ i khủng cũng không phải nói đùa cho dù là hắn áp chế cũng sẽ vô cùng cố hết sức dù n ạ trầm giọng nói vẫn là quá miễn cưỡng không thể tiếp tục như vậy được nữa nếu không hắn tinh thần sẽ sụt đổ dì dì dạ nhìn chằm chằm rơi v à hôn mê nạ d ụ tổ nói ra ta tin tưởng hắn l i ê n tại số nạ chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm bị nang ôm vào trong ngực nạ d ụ tổ thong thả t ỉ n h lại nhỏ nói thầm đây là cái gì thật mềm mại à dì dạ mặt một cụ hệ n à y lộ ra ghen tị t h ầ n sắc s ù nạ mặt l ê n lại đưa tay chính là một quyền đem dì dạ đánh bay đi ra sau đó nói với nạ d ụ tổ ngươi cảm giác thân thể thế nào đúng rồi ta đang tu luyện dạ sẽ gẳng loa toàn hoàn đây nạ dù tổ dáng chống đỡ đứng lên đưa tay liền muốn kết tấn chuẩn bị tiếp tục thi triển tạ ca bùn xín nozuts đa c h ọ n ảnh phân thân chi thuật dùng ảnh phân thân ra tốc tu luyện dạ xẻ đ ẳ n g loa toàn hoàn dù nạ vội vàng nhấn xuống nạ dù tổ tính toán kết tấn hai tay không được ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi mặc dù chỉ cần trả c ờ ra đầy đủ t h i triển tạ ca bùn xín nozuts đa c h ọ n ảnh phân thân chi thuật cũng sẽ không đối người thi thuật thân thể tạo thành trực tiếp nguy hại nhưng nếu như lợi dụng tạ ca bùn xín nozuts đa trọn ảnh phân thân chi thuật tu luyện người thi thuật liền nhất định phải tiếp thu đại lượng từ ảnh phân thân thân ph có thể nạ rủ t ô một lần thường thường sẽ thi triển mười mấy cái ảnh phân thân sở dĩ ảnh phân thân mỗi lần phản hồi về ký ức lúc sẽ tạo thành trong thời gian ngắn đại lượng tin tức điên cuồng tràn vào xung kích hắn tinh thần một cái sơ sẩy thậm chí có khả năng dẫn đến hắn tinh thần sụp đổ cảm thụ được xù nạ ánh mắt quan tâm nạ rủ t ô lắc đầu ta cảm thấy ta sắp nắm giữ giả sẻ gẳng loa toàn hoàn trở thành công ta lại nghỉ ngơi nhìn xem nạ rủ t ô không để ý ngăn cản lại lần nữa thi triển tạ ca bùn xịt no rút đa t r ọ n ảnh phân thân chi thuật bắt đầu tu luyện, lạnh lùng nói một câu về sau d u n a lại nói tiếp những ngày này ta sẽ nhìn chằm chằm hắn dì dì dạ khoe miệng một phát cười cười hắn hiểu rõ d u n a từ khi đệ đệ cùng người yêu trước sau qua đời về sau d u n a đã cực kỳ lâu không có đối một người để ý như vậy mà có d u n a cái này chữa bệnh nhân thuật đại sư hiệp trợ hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem nạ d ụ tổ thực lực tăng lên tới một cái người khác không tưởng tượng được độ cao dù sao dìn cơ dị kỳ tiềm lực tại nơi đó để đó mà còn nạ d ụ tổ còn không phải bình thường dịn cơ dị kỳ hắn là có ủ dù mạ kỳ nhất tộc hết thống cựu vỹ d ị cơ dị kỳ t r ư nếu g ghép gẳng. cấy Z lòn nếu như có thể nhìn thấy sân luyện tập bên trong một mặt kia xin dĩ liền sẽ biết xù nạ sở dĩ bung lỏng đối cụ dạ mạ quan tâm là vì nàng đã đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở nạ dù tổ trên thân dù sao nạ dù tổ là có thể quan hệ đến làng nguy vong dịn cơ dị kỳ Buổi tối xin dĩ trước dùng biến thân thuật che đậy thân hình dung mạo sau đó lại đổi lại mây đỏ phục đeo lên mặt nạ lặng yên đi đến tộc cụ dạ mạ tông ra đại trạch không có ám bộ giám thị tộc cụ dạ mạ cái này đã từng huy hoàng gia tộc quyền thế đối xin dĩ đến nói tựa như mở rộng ra đại mòn mù dạ mặc hắn ra vào không có phế nửa phần khí lực hắn liền lẹn vào tông ra đại trạch tiến vào cụ g i a mạ phòng ngủ sớm đã chờ đã lâu cụ g i a mạ nhìn thấy xin dì phía sau lập tức nên h đón tiếp lấy cung kính hành lễ đại nhân chuẩn bị xong chưa xin dì thuận miệng hỏi một câu cụ g i ạ mạ kích động gật đầu ân ta đã chuẩn bị x o n g ngài tùy thời đều có thể bắt đầu phẫu thuật xin dì một bên lấy ra phẫu thuật khí giới một bên đem quá trình phẫu thuật chú ý hạng mục cùng với phẫu thuật khả năng nguy hiểm tất cả đều nói một lần nhìn xem xin dì lấy ra một kiện lại một kiện hiện ra u quang phẫu thuật khí giới cụ dạ mạ nuốt một ngũ nước bọ đều n chỉ, chỉ là đôi này dì rét lọn gẳng ậ n động lực còn tại mạn trệ củ xạ dìn gẳng bên trên di thực một cái mạn trệ củ xạ dìn gẳng cả cả si gánh vác cái kia mạn t h ệ củ xạ dìn gẳng thân thể đều cảm thấy có chút miễn cưỡng Chúng chi là v ố n người là giả yếu cụ mạ. Sở dĩ vô sinh dần dần vù vù. nhẹ g văn n tô lại đã viết hai lần liền tháo xuống cú da mà con mắt bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong một cái chống không cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong ngay sau đó hắn lấy da dép loạt g ắ n bắt đầu cây ghép cùng bỏ đi con mắt một dạng mấy hơi thở công phu xin dĩ liền hoàn thành rét lọn gàng c ấ y ghép đem rét lọn gàng thuận lợi a n vào cú dạ mạ trong hốc mắt xin dĩ thu thập lại phẫu thuật khí giới mở mắt ra đi một mực khẩn trương cao độ cú dạ mạ ngần g ư ờ i nàng cảm thấy con mắt bị bỏ đi cũng cảm thấy có mấy con mắt bổ sung đi vào nhưng nàng không thể tin được tấy ghép m ạ n trệ cũ xạ dịn gẳng cấp độ con mắt như thế lớn sự tình vậy mà nhanh như vậy liền giải quyết một lát sau nàng mới thử mở hai mắt ra ánh mắt theo sở hồ dần dần thay đổi đến rõ ràng đang lúc tầm mắt, mắt của nàng bên trong đột nhiên lại có biến hóa tất cả thay đổi đến rõ ràng rành mạch không nói bốn phía lại dần dần thay đổi đến trong suốt lên rõ ràng là tại phòng ngủ của mình bên trong nàng lại có thể không tốn sức chút nào nhìn thấy ở tại bên cạnh viện từ bên trong phụ mẫu cái này mà chỉ là thoáng qua nhìn thoáng qua nàng liền hoảng sợ che miệng lại bởi vì nàng không những cách mấy đạo vách tường nhìn thấy phụ mẫu thậm chí còn chứng kiến phụ mẫu trong cơ thể lưu động hết dịch cùng với cái kia dầu có tiết tấu một cái một cái nhảy lên trái tim lúc này một bên s h i n j i mở miệng hỏi cảm giác làm sao cụ dạ mạ quay đầu nhìn về phía xin di trật bản năng lui trở về hai bước xin di có chút hăng hái cười nói làm sao vậy cụ dạ mạ đầu tiên là lắc đầu tiếp lấy lại gật đầu nửa ngày mới lên tiếng ngài n g à i trên thân âm độn trả cờ dạ quá cường liệt ta vừa mới có chút bị hù dọa không hề nghi ngờ tại cù dạ mạ rét lòn gẳng trong tầm mắt xin gì cùng người bình thường là không giống xin gì cứ việc sử dụng biến thân thuật mang lên mặt nạ nhưng hắn cái k i a m ộ t thân ngưng luyện đến cực hạn âm độn trả cờ dạ là không che giấu nổi người sở dĩ cù dạ mạ bị xin gì âm độn trả cờ dạ giật này mình nàng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế âm độn trả cờ dạ cùng xin dị so ra phụ mẫu nàng trên thân điểm này âm độn trả cờ dạ quả thực không đáng giá nhắc tới xin dị khen h ũ mày rét l ò n găng năng lực nhìn xuyên tường so bị hạ cựu gẳng còn muốn mạnh điểm này hắn vô cùng rõ ràng chỉ là hắn không nghĩ tới cụ già mạ mới vừa cấy ghép rét l ò n gẳng liền có thể mở ra rét l ò n gẳng để hắn thắng có chút ngoài ý m ớ n mà cái này cũng mang đến một vấn đề hắn l ấ y ạ ca sủ kỳ thủ lĩnh thân phận tiếp xúc cụ già mạ lúc tự nhiên không cần lo lắng cái gì nhưng nếu như ở trường học lấy chính hắn thân phận gặp phải cụ già mạ liền có khả năng sẽ bị cụ già mạ nhìn ra thân phận loại tình huống này chỉ có hai loại biện pháp giải quyết hoặc là phong ấn cụ già mạ rét lọt hoặc là bình thường phong ấn chính mình trạ cơ g ạ nhưng xin gì vì cụ dạ mạ cấy ghép rét lọn gẳng bản thân liền tồn lấy để cụ dạ mạ khai phá rét lọn gẳng tính toán nếu như đem hắn phong ấn cái kia để cụ dạ mạ khai phá rét lọn gẳng liền thành lời nói vô căn cứ sở dĩ hắn sau khi suy nghĩ một chút quyết định sau khi trở về liền đối với chính mình tiến hành nhất định phong ấn lấy che giấu thân phận chân thật của mình kinh lịch ban đầu đ ố i dối về sau cụ dạ mạ cũng bắt đầu dần dần thích đứng rét lọn gẳng nàng một bên hưng kỷ lục l ụ ọ i rét lọn gẳng các hạng năng lực một bên nói đại nhân đây chính là m ạ n trẻ cũ xạ dịn g ẳ sao không phải xin dưới cái nhìn của nàng mạn trệ cũ xạ dìn gẳng hẳn là nhận giới cường đại nhất đồng thuật kẹt cấy gần cái huyết kế giới hạn sở dĩ khi biết đôi này không phải mạn trệ cũ xạ dìn gẳng về sau nàng đối đôi này động lực đạt tới mạn trệ cũ xạ dìn gẳng cấp độ thần bí con mắt tràn ngập tò mò xin g ì giới thiệu nó kêu rét l ò n gắng có đủ thấu thị nhìn trộm linh thể cùng với điều khiển huyết dịch năng lực rét l ò n gắng cụ dạ mạ ngơ ngác một chút bởi vì nàng chưa từng nghe nói qua loại này đồng thuật c á c cấy gần cái huyết kế giới hạn h ì n ra cụ dạ mạ nghĩ hoặc nhưng xin dị không có giải thích rét lọn gắng đến mi nam mô tô chỉ là ph theo ta hiểu rõ cụ dạ mạ, mạ, mạ, mạ. Mạ, ngươi, ngươi mạ trong mắt một đạo i hồng n quang i mạ trong hiện n h i ê n c h doan độ theo cụ dạ mạ tâm linh thế giới bên trong đi ra lấy linh thể hình thức xuất hiện ở xin gì trước mặt xin gì ánh mắt lấp liệt giờ phút này doan độ linh thể chương hai trăm sáu mươi tám quá mức cường đại nhìn xem thân thể như có thực chất ý đồ xin gì sắc mặt ngưng lại thầm nghĩ khát loại giữa c ạ n no rút linh hóa chi thuật sao dạy ca nó Nhìn rút linh hóa chi thuật uy lực hắn vô cùng rõ ràng các gian cái này nguyện vọng trở thành hổ c ạ chứa đ ì n tinh anh chính là dựa vào một tay giữa c ạ n o r u t s linh hóa chi thuật tại nhiều lần trong chiến tranh rực rỡ hà o quang giây c ạ n o r u t s linh hóa chi thuật có thể để hắn linh hồn rời khỏi thân thể giàn g buộc lấy linh thể hình thức trên chiến trường tự do xuyên qua hoặc là trực tiếp dùng linh thể đánh giết địch nhân hoặc là xâm lấn đến địch nhân tâm linh thế giới khống chế thân thể của đối phương phá hủy đối phương tinh thần tóm lại biến thành linh thể hắn có đủ trên chiến trường tùy ý thu hoạch địch nhân sinh mệnh năng lực mà cùng g i ớ ca nó rút linh hóa chi thuật cái kia uy lực khủng bố một dạng nó tu luyện độ khó cũng là phi thường khủng bố Đại độ khó bình xét cấp bậc bên xét t cấp r o、no、mỗi mỗi sở, sở dĩ đối linh cho cứng, g n n g huyễn t định thể l chi thuật người thi thuật đến nói linh thể một khi thoát ly thân thể bảo vệ lúc nào cũng có thể gặp phải ngoài ý mớn trừ cái đó ra dây c ả n o r u t s linh hóa chi thuật vẫn tồn tại một cái cực lớn sơ hở đó chính là người thi thuật một khi thi triển dư c ả n o r u t s linh hóa chi thuật linh thể thoát ly thân thể về sau thân thể của hắn liền mất đi năng lực hành động ở vào hoàn toàn không đề phòng trạng thái xin gì nhớ tới c ắ t gian chết cũng là bởi vì thân thể bị trọng thương mặc dù cụ thể quá trình hắn không hề rõ ràng nhưng căn cứ dư c ả n o r u t s linh hóa chi thuật đặc điểm c ắ t gian thân thể hẳn là rời xa chiến trường thân thể của hắn sẽ bị trọng thương đã nói lên địch nhân nhằm vào hắn điều động một chi nắm giữ lấy cảm giác nhận thuật tiểu đội đánh len hắn cái kia không đề phòng thân thể có thể đ ố i trước mắt cụ già mạ cùng ý đồ tổ hợp này để nói dạy ca n o giúp linh hóa chi thuật cái này muốn mạng sơ hở căn bản cũng không phải là vấn đề bởi vì thoát ly cụ già mạ thân thể chỉ là nàng tâm linh thế giới bên trong dựng dục ra ý đồ tại ý đồ lợi dụng linh thể xuyên qua giết người lúc cụ già mạ chính mình sẽ không nhận nửa phần ảnh hưởng nàng vẫn có thể khống chế thân thể của mình tiến hành chiến đấu nói cách khác có rét l ò n gẳng vững chắc tăng cường linh thể năng lực vậy mà so trước đó cặp kia ra cường phiên bản hạ cậy g ẳ n cường hãn nhiều như thế đơn giản xin gì âm thầm kinh hãi Có như vậy một sát hắn cảm giác chính mình bồi dưỡng được một cái quái vật mà lúc này ý đồ đã thích đứng hoàn toàn mới linh thể trạng thái nàng chào hỏi cũng không có đánh trực tiếp s i ê u một tiếng xuyên qua đại trạch biến mất không thấy cụ dạ mạ lấy làm kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cứ như vậy một hai cái hô hấp công phu ý đồ vậy mà đã bay đến mấy trăm mét không trung xin gì những mày đem nàng triệu hồi đến phải cụ dạ mạ lên tiếng vội vàng nếm thử câu thông ý đồ sau đó nàng phát hiện nàng cùng ý đồ ở giữa mặc dù cách xa nhau mấy trăm mét khoảng cách nhưng lẫn nhau tâm linh cảm ứng vẫn tồn tại như cũ nàng ở đáy lòng kêu gọi lập tức trở về đáng tại ý đồ bên thay cụ dạ mạ n g ư ơ i quá mất hứng ở trên không nhìn xuống cổ nổ hạ ý đồ tự tin đông nghịt ta cảm giác ta hiện tại không gì làm không được cụ dạ mạ thúc giục nói n g ư ơ i mau trở lại đây là đại nhân mệnh lệnh Ủy đồ đầu tiên là trong lòng x i ế t chặt chật, lại nghĩ tới chính mình hiện tại cường đại như thế căn bản không sợ bất luận kẻ nào thế là nói ra ngươi trước giúp ta qua loa một cái ta lại chơi một hồi liền trở về không đợi cụ dạ mạ đ á p lời ý đồ bên thai liền vang lên xỉn g âm thanh ngươi muốn làm sao cả ta đại nhân ý đồ sợ hãi cả kinh đón lấy nàng liền cảm thấy duy trì lấy chính mình linh thể Z é t lọn gàm nhãn lực bị một cố lực lượng vô danh cấp tốc rút đi mà theo Z é t lọn gàm nhãn lực thần tốc s ó i mòn nàng phía trước cái kia vững chắc như có thực chất linh thể cấp tốc trong suốt làm mờ như trong gió nến tàn bình thường ở vào sụp đổ vùng ven a nàng cực kỳ hoảng sợ không dám có chút do dự lập tức quay đầu hướng nhanh như chốc quay trở về tộc cụ gia mạ tông g i a đại trạch về tới cụ gia mạ bên cạnh trong phòng cụ gia mạ quỳ trên mặt đất rút lệ bày mời đại nhân thứ tội nàng rõ ràng chính mình hiện tại lấy được tất cả đều là thủ lĩnh tặng cho sở dĩ gặp ý đồ không vâng lời thủ lĩnh về sau nàng lập tức quỳ đến trên mặt đất thành kính khẩn cầu thủ lĩnh tứ h tội trở về ý đồ cũng liền bận rộn quỳ đến trên mặt đất đại nhân ta biết sai van cầu ngài tha cho ta đi xin di yên lặng nhìn xem quỳ gối tại trước mặt mình cụ già m ạ cùng ý đồ lúc này hắn cũng có chút x o a n suýt không phải là bởi vì cái khác thực sự là rét l ò n gẳng quá mạnh loại này gồm cả kết dị gẳng huyết long nhãn cùng hạ c ậ y gẳng đặc điểm có thể đấu thị điều khiển huyết dịch tăng phúc linh thể năng lực thực sự là quá có khai pha tính lại thêm đôi này rét lọn gẳng bên trong Rất có thể có c ò nếu ẩn liền hắn chứa một loại đ không hiểu đồng phải u còn có loại này áp chế thủ đoạn vừa mới ý đồ không có đi qua hắn cho phép liền tự tiện bay khỏi lúc hắn liền đã hái rơi cụ già mạ trong hốc mắt rét lọt đằng xin gì trầm mặc để cụ già mạ cùng ý đồ càng thêm bất an cụ già mạ gấp đến độ một bên dập đầu một bên k h ẩ n cầu đại nhân mời n g à i buông tha ý đồ đi về sau ta nhất định sẽ thật tốt c h ó i buộc nàng ý đồ còn tại run lầy bẫy giờ khác này nàng mới hiểu được tới để chính mình cường đại rét lọn g ặ n g là thủ lĩnh tặng cho mà thủ l ĩ n h tất nhiên có thể tặng cho liền có thể thu hồi thậm chí có thể giết nàng xin gì nhìn xem cụ già mạ cùng ý đồ còn tại cân nhắc hắn không chế z lọn gắn lúc cũng không có phát hiện z lọn gẳng có mạnh như vậy tăng phúc linh thể năng lực mà vừa mới cấy ghép cho cụ g i mạ cụ dạ mạ liền có thể vận dụng rét l ọ n gẳng ý đồ thậm chí có thể trực tiếp vận dụng rét l ọ n gẳng nhãn lực hoàn thành linh thể xuất hiếu cái này không thể nghi ngờ nói rõ cụ dạ mạ so hắn càng phù hợp rét l ọ n gẳng sở dĩ đem rét l ọ n gẳng giao cho cụ dạ mạ khai phá không thể nghi ngờ so hắn lưu trên tay chính mình chậm rãi tìm tòi hiệu suất cao hơn nữa một số một lát sau liên tại cụ dạ mạ cùng ý đồ tim nhảy tới cổ r ồ i lúc xin gì mở miệng không có lần sau đa t ạ đại nhân cụ dạ mạ nhẹn h à n g thở ra cả người m ệ n là đồng dạng có cắp trên mặt đất ý đồ không dám lên tiếng đem đầu trôn đến trầm thấp x Về sau không chương ó l ệ n của ta, ý đồ k t hai tùy ý rời đi thân n g Cú giả ngài nói, bảo đảm nói, xin ngài yên trăm sáu mươi chín vĩ đại lý ra tại vấn đề này xin gì không cùng c ú già mạ lặp đi lặp lại cường điệu hắn đã cho ra cảnh cáo nếu như c ú già mạ không nghĩ hoặc không thể trói buộc ý đồ vậy hắn liền sẽ không lại lưu tình sẽ ngay lập tức diệt trừ ý đồ thu hồi rét lọt gắng hắn cần chính là một cái đắc lực cấp dưới mà không phải một cái thai h o ả n lầm ngươi trước thích đứng một cái rét l ọ n g ặ n g đến mức đến tiếp sau phẫu thuật ta sẽ căn cứ thân thể của n g ư ơ i tình h u ố n g đến ăn bài giao phó xong về sau xin dị thân hình loại lên biến mất ngay tại chỗ nhìn xem thủ lĩnh rời đi cụ dạ mạ chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy một bên lau trên c h á n d ị ra mồ hôi dị một bên hướng ý đồ chất vấn ngươi vì cái gì không nghe lời ý đồ lúng ta lúng túng không nói gì nàng kỳ thật vô tâm phản kháng thủ lĩnh chỉ là vừa mới thu được lực lượng khổng lồ trong lúc nhất thời tâm tính bất ổn có chút bay lúc này nàng kỳ thật cũng vô cùng nghĩ mà sợ bởi vì cùng cụ dạ mạ khác biệt nàng là linh thể nàng so cụ g i a mạ càng có thể cảm thụ s á c ý nàng rõ ràng vừa rồi có như vậy một sát thủ lĩnh đã đôi nàng động x á t nghiệm đây cũng là nàng một mực run lẩy bẩy duyên cớ cụ g i ạ mạ tiếp tục nói đôi mắt này là thủ lĩnh ban cho tương lai của chúng ta cũng là thủ lĩnh ban cho nếu như ngươi có phản kháng thủ lĩnh ý đồ vậy ta cũng chỉ có thể đừng nói nữa ý đồ đánh gãy cụ g i a mạ ngượng ngùng nói c ũ n g như thế quái vật đối nghịch ta mới không có ngốc như vậy đây nói xong ý đồ quay trở về cụ g i a mạ tâm linh thế giới ai cụ dạ mạ thở dài Nàng ở đấy tế bào cấy ghép phẫu thuật. lúc ò n g âm tâm, thầm m quyết hạ này cụ giả mã bị ộ k h ô giới hạn tiên thiên người yếu liền tính di thực z lo gắng chỉ cần xin gì đứt rời dương độn trả cờ giả tiếp tế thân thể của nàng liền sẽ bởi vì gánh vác quá nặng mà cấp tốc sổ đổ mất chỉ khi nào vì nàng di thực h í dỗ dẹt tế bào âm dương hợp nhất xâm la vạn tượng trí lực không chỉ có thể để thân thể của nàng lần nữa khôi phục sức sống còn có thể để nàng trả cờ dạ xuất hiện cùng ca dìn cùng loại tăng vọt đến lúc đó xin dĩ lại nghĩ áp chế thực lực bạo tăng cụ r a m à nhưng là không còn dễ dàng như vậy bởi vì mạ gặt rút ra trả cờ dạ cũng không phải là không cách nào phản kháng nếu như bị rút lấy người trả cờ dạ đủ mạnh là có thể ở một mức độ nào đó kháng cự mạ gặt trả cờ dạ rút ra tựa như hiện tại ca dìn chỉ cần nàng toàn lực chống cự mạ gặt xin dĩ nghĩ rút ra nàng trả cờ dạ kỳ thật cũng không dễ dàng chỉ là cạ dìn chưa hề chống cự qua xin dị mạ g ặ t sở dĩ xin dị mỗi lần đều có thể dùng mạ g ặ t dễ như t r ở bàn tay rút ra đến cạ dìn cái kia phẩm chất cao dương độn trả cơ ra tính toán suy nghĩ nhiều vô ích xin dị lắc đầu kỳ nộ g cùng nguy hiểm vĩnh viễn là đồng thời tồn tại không có cái gì là không có sơ hở nào muốn thu hoạch một cái đắc lực cấp dưới muốn lợi dụng người khác khai phá rét l ò n gẳng liền nhất định phải gánh chịu nguy hiểm cố ý quân xa vượt qua rét l ò n gẳng thấu t h ị khoảng cách về sau hãn tại một cái chỗ hẻo lánh thay đổi trên thân mây đỏ phụ sau đó hắn đối với chính mình thi triển một loại theo chữa bệnh ban học tập đến tên là kinh mạch phong lấn phong lấn thuật. cái này phong ấn thuật chỉ là một cái cấp C sơ cấp phong ấn thuật chữa bệnh ban nỉ dạ gần như người người đều biết mà tác dụng của nó cũng rất đơn giản đó chính là phong ấn kinh mạch của người mắc bệnh dự phòng tại tiến hành phẫu thuật lúc bị trong cơ thể người bệnh trả cờ dạ quấy nhiễu mặc dù phong ấn hiệu quả bình thường nhưng lấy ra ngụy trang tự thân mê hoặc có đủ năng lực nhìn xuyên tường đồng thuật k ẹ c cày gần c á i huyết kế giới hạn nỉ dạ lại dùng tốt phi thường bởi vì chỉ cần xỉn gì không ngay trước cụ dạ mạ hoặc nghệ gì đám người mặt mở ra mảng trệ có xạ d ì gẳng vĩnh cửu thân thể của hắn trả cờ dạ không ổn định vốn là sẽ không quá kịch liệt lại thêm kinh mạch phong ấn hiệp trợ cho dù là có rét l ò n gặng cụ i a mạ cũng vô pháp tùy tiện nhìn ra xin dị thân phận hoàn thành phong ấn về sau xin dị suy nghĩ một cái thầm nghĩ lần sau lại đi gặp cụ i a mạ có thể muốn đối tuần hoàn máu hệ thống làm nguy trang rét l ò n gặng không chỉ có thể thấu thị còn có đủ một loại đối huyết dịch đặc biệt sức quan sát cụ i a mạ tối nay mới vừa v ậ n cấy ghép rét l ò n gặng đối năng lực này còn không quen thuộc có thể chờ nàng quen thuộc về sau xin dị nếu như chỉ nguy trang bên ngoài cùng trả cơ dạ chỉ sợ là không thể gạt được cụ da mạ tất tại xin dị đối chữa bệnh nhân thuật rất có tâm đắc đang cố ý nhằm vào dưới tình、huống. Hoặc một cái giả mà hoặc m tại c hai bên của hắn hai cô hắn ảnh phân thân cũng hết sức chăm chú điều khiển trà cỡ dạ thôi động hắn lòng bàn tay đoàn kia viên trà cỡ dạ xoay trọn nhìn xem lòng bàn tay viên trạ cờ dạ dần dần xoay tròn mang theo một tia luồng khí xoáy nơi xa dị dị dị ạ c ù n g xù nạ lực chú ý cũng không tự giác bị hấp dẫn dị dị dạ hơi hít mắt trong mắt l ó e ra vẻ hưng vấn dù nạ thì đầy mặt khiếp sợ làm sao có thể lấy nàng nhãn lực tự nhiên nhìn ra nạ dù tổ đã đang đường nhập thất nắm giữ dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn mấu chốt liền tính lần này thất bại nạ dù tổ cách thành công cũng không xa mà nạ dù tổ mới tám tuổi tu luyện dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn cũng bất quá một tuần toàn trường ảnh p â n thân cũng nhìn ra thành công sắp đến thế là cùng nhau hô cố lên cố lên tại chính mình ảnh phân thân từng tiếng hò hét bên trong nạ rủ tổ tay run r ậ y dần dần bình ổn hô cho ta xoay trò n n h a hiu thoáng chốc cùng với một đạo luồng khí xoay âm thanh hắn lòng bàn tay viên trả cờ dạ cuối cùng hoàn thành chất biến trở thành một cái dạ x n gẳng loa toàn hoàn nhìn xem không cần ảnh phân thân hiệp trợ cũng có thể duy trì trạng thái dạ x n gẳng loa toàn hoàn nạ rủ tổ s ữ n g sờ nói ta ta thành công bành bành bành lúc này hắn tất cả ảnh phân thân cùng nhau nổ tung biến mất không còn tam tích mà chính hắn cũng bởi vì quá độ mệt n ọ c không thể kiên trì được nữa hai mắt tối đen mới ngã trên mặt đất trong tay giả xẻng ẳ n g loa toàn hoàn cũng tức thời nện xuống đất đánh ra một cái h ô to d i dì dì dạy cùng xù nạ vội vàng chạy tới nhìn xem rõ ràng r u i ngất đi có thể trên mặt còn tràn đầy nụ cười nạ dù tổ dù nạ tâm phản g phất bị xúc động giờ khắc này nàng tại nạ dù tổ trên thân nhìn thấy đệ đệ mình cái bóng d i dì dạy ra ân cần hỏi han tiểu tử này không có sao chứ dù nạ lắc đầu không có việc gì hắn chỉ là quá mệt mỏi nghỉ ngơi một ngày là được rồi đừng quên hắn nhưng là cờ tin mấy nhi tử dì dì d ạ cười cười dù nã lại bỗng nhiên nói ra có lẽ ngươi mới là đúng Tiểu quỷ ngày à y sau này thứ sẽ trưởng thành không tua thân không hắn kém với hắn phụ thân đại Cảnh hai hoàn thành buổi sáng trường nghỉ dạ chương trình học về sau xin gì giữa chưa đi một chuyến cổ nộ hạ bệnh viện hắn chuẩn bị thừa dịp nghỉ trưa lúc này thời gian đi chữa bệnh ban phòng thí nghiệm tiếp tục phía trước không có làm xong một số tế bào d u n g hợp thí nghiệm trong này có cụ dạ mạ cùng xí rộ z tế bào rung hợp thí nghiệm cũng có nề dị cùng kỳ mị mạ rộ tế bào rung hợp thí nghiệm hai loại tế bào có thể hay không dung hợp k ỹ thật u chịu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng dung hợp kỹ thuật dung hợp dịch điều phối thậm chí là dung hợp thời cơ tế bào trạng thái v v đều sẽ ảnh hưởng dung hợp kết quả sở dĩ đối với chuyện này không có mưu lợi biện pháp chỉ có thể lần lượt tiến hành thí nghiệm tốt tại chữa bệnh ban đối xìn dĩ ký thác kỳ vọng cao làng cao tầng tựa hồ cũng hy vọng xìn dĩ cái này hữu trí hạ dương nhiệt có thể hướng chữa bệnh nhận thuật phương hướng tiến hành phát triển sở dĩ hắn xin một số vật tư đưa cho nhất định ủng hộ bất quá dạng này ủng hộ cũng vẹn vẹn chỉ có thể để xìn dĩ tiến hành sơ cấp tế bào dung hợp thí nghiệm nếu như hắn muốn mở rộng càng thâm nhập nghiên cứu thu hoạch được càng quyền cao hơn hạn tài liệu ví dụ như nệ nhất nguyên thủy tế b à o hàng mẫu thôn kia hiển nhiên là sẽ không phê chuẩn bởi vậy xin dì đã bắt đầu mưu đồ xây dựng một chỗ độc t h u ộ c về mình phòng thí nghiệm đương nhiên bị giới hạn tự thân kỹ thuật cùng tài lực xây dựng độc t h u ộ c về mình phòng thí nghiệm sự t ì n h còn ở vào xin dì tư tưởng giai đoạn thời gian nghỉ chưa kết thúc xin dì thu thập xong tất cả rời đi phòng thí nghiệm ta đã nghỉ ngơi tốt có thể trở về trường học n h ị dạ đang lúc xin dì chuẩn bị rời đi cỗ nổ h a bệnh viện chạy tới trường học n h ị dạ thời điểm một tiếng kêu trách móc hấp phát hiện lại đi nói một bên một gian c ử a phòng bệnh nạn dù tổ chính lớn tiếng kêu la mà ngăn lại nạn dù tổ không phải người khác chính là su nạ dù nạ đ è xuống nạ dù tổ đầu đem hắn hướng trong phòng bệnh đầy đừng nói nhảm cho ta tại trên giường bệnh đẳng hoàng nằm dù nạ bà bà ta thật đã khôi phục nạ dù tổ r y r ủ i lấy muốn ra ngoài từ khi hắn theo dì dì hải dạ, dạ chỗ ấy biết được sủ nạ chân thật n i ê n kỷ về sau liền sửa lại xưng hô xin dì n g h e xong trong lòng xích chặt v ảnh quả nhiên khi nghe đến nạ dù tổ đối với chính mình xưng hô về sau dù nạ một quyền đập vào nạ dù tổ trên đầu đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh đứng hầu ở một bên sỉ、si、r ù n than thở đem hôn mê nạ rủ tổ chuyển tới trên giường xin di lúc này chú ý tới nạ rủ tổ trên tay trói thật d à y băng vải bàn tay tựa hồ bị thương rất nghiêm trọng thầm nghĩ nạ rủ tổ những ngày này không có đi trường lý dạ chẳng lẽ một mực là cùng dị dễ dạ dù nạ ở cùng một chỗ trên tay hắn tổn thương không phải là tu luyện dạ sẽ gẳng loa toàn hoàn tạo thành a lúc này dù nạ theo xin di bên cạnh đi qua gặp xin di nhìn qua nạ rủ tổ gian phòng nàng dưng bước bởi vì hắn thực tế có chút trông mà thèm xù na âm phó lớn bất quá liền hiện tại xem ra cho dù xù na công nhận hắn tài năng cũng không có mảy may chuyển thụ cho hắn chữa bệnh nhân thuật tính toán đối với cái này hắn cũng không ngoài ý muốn xen dù nhất tộc cùng ngụ trí hạ nhất tộc quan hệ vốn là vô cùng vi diệu có thể nói ngoại trừ đệ nhất bên ngoài cái k h á c sẻn dù tộc nhân đối ủ ữ u trí hạ nhất tộc đều có bẩm sinh phản cảm cùng k i ê n kỵ lại thêm trước mắt hành hành n h ấ n giới uy hiếp đến ngũ đại làng nì Dạ ạ cà sù kỳ bên trong lại có mấy vị có m ạ n g trệ c ủ xạ dìn g à n g thành viên loại tình huống này h ồ ca nhất hệ đối ủ ữ u trí hạ k i ê n kỵ không những không có bởi vì ủ ữ u trí hạ bị tộc diệt mà biến mất ngược lại tăng lên sở dĩ s ù n à thu hắn làm đồ đệ sát xuất kỳ thật rất thấp thậm chí xù nạ hiện tại nguyễn ý động viên hắn vài câu đều là xem tại hắn lựa chọn chữa bệnh nhân thuật bên trên rất nhanh xin gì về tới trường nì g i buổi chi từng cái lớp học đều bị lao sư đưa đến trên tháo trường tiến hành một đối một thể thuật đối kháng xin dị một bên lên lớp một bên âm thầm quan sát đến chính mình mấy cái vật thí nghiệm mang theo kính bảo hộ cá dìn phảng phất đã thích đứng mù trạng thái nàng liệu thấp cùng hạ cụ ở trong góc đối luyện hoàn toàn nhìn không ra nàng hiện tại trong hớp mắt là một đôi không cách nào cảm quan toàn t ồ n m ạ n trệ c ủ xạ d n gẳng không nghĩ tới để nàng khôi phục con mắt ngược lại đem cả g ụ dạ xịn gẳng độ thuần thục tăng lên xin dị cảm thấy có chút im lặng chiếu tiến độ này đi xuống hắn có chút bận tâm chính mình đối trạc cỡ ra nguy trang cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị cả dịn trên h ở dài về sau, thực tế rét lòn gẳng cùng xạ dìn găng một dạng là một loại mở ra về sau sẽ cải biến con ngươi hình thái đồng thuật cách tẩy gần cái huyết kế giới hạn tại chưa mở ra trạng thái giới con của nó là bình thường màu đâu chính là bởi vì con của nó màu sắc cùng cụ dạ mạ con mắt của mình có chút tương tự xin dị mới không có để cụ dạ mạ đeo cái gì trang sức che lấp con mắt mà chưa mở ra trạng thái d ư ớ i rét lọn găng là không có năng lực nhìn xuyên tường sở dĩ xin dĩ lại lần nữa cảm nhận được im lặng cụ dạ mạ bộ này nhìn cái gì đều hưng kỳ phán phất có thể xem thấu tất cả răng dấp kỳ thật cũng không phải là nàng thật có thể thấu thị mà vẹn vẹn chỉ là bị rét lọn găng cái tia chưa mở ra trạng thái d ư ớ i cường hãn nhìn rõ năng lực cho k i ế p sợ đến không sai cho dù là chưa mở ra trạng thái rét lọn găng nhìn rõ năng lực cũng vượt xa khỏi cụ đúng lúc này tại một tiếng vang trầm bên trong một tên đệ tử bị xạ s ù kẻ đạp bay đi ra xạ s ù kẻ đứng ở trên sân hai tay ôm ngực ý dù cạ lao sư một đối một đối luyện quá n h à g chán ý dù cạ lấy tay nâng chán bất đắc di nói xạ s ù kẻ nơi này là lớp hảo xạ s ù kẻ mở ra hai tay vẫn nhìn trong lớp tất cả đ ồ n g học ý dù cạ lao sư không bằng để bọn họ cùng tiến lên ta nghĩ kiểm tra một cái ta gần nhất thành quả tu luyện xạ s ù kẻ hắn điên rồi sao muốn một người khiêu chiến tất cả chúng ta sẽ không cũng bao gồm kỳ mì mạ dỗ a chẳng lẽ hắn lại học được cái gì mới nhất thuật thoáng chốc bốn phía vang lên tiếng nghị luận. Nhìn phía xem chương á i người này n để ứ c cả có đầu đệ đã biện tử, ý là nào. Giống phía trước cụ không pháp Hắn h hai trăm bảy mươi mốt đối kháng phanh phanh phanh mỗi một âm thanh trầm đục đều sẽ có một đạo thân ảnh theo trong vòng chiến ngã bay ra ngoài theo trầm đục không ngừng duy trì liên tục trong vòng chiến người càng đến càng ít chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt mà nằm ở trong vòng chiến đ ư ơ n g xạ sủ kẹ giờ phút này trên mặt tất cả đều là đắc ý cùng hưng ơ phấn đỏ tươi xạ dịn g n g cấp ba tại hốc mắt của hắn bên trong đung đưa trái phải nhìn rõ bốn phía tất cả đối thủ động tĩnh mà thân thể của hắn cũng theo đối thủ động tác cấp tốc làm ra hướng đối s i n ô không dám do dự vội vàng thôi động chính mình kì cập theo bốn phương tám hướng nào về phía xạ xú kẹ tính toán quấy nhiều xạ xù kẹ phán đoán sika maz thấy thế biết đây là một cơ hội thế là cho bên người cộ dì đưa một ánh mắt sau đó hai tay kết tấn cái bóng s ờ bàn thuật khoảnh khắc một đạo h ắ t ảnh theo dưới chân của hắn lộ ra cấp tốc hướng về xạ sủ kẻ phương hướng lan tràn mà đi mà cộ dì cũng phát động béc à nozuts bội hóa chi thuật thân hình lập tức mở rộng mấy lần bước chậm rãi bước chân sông về xạ sủ kẻ vòng ngoài ino hoàn thành kết tấn làm ra xìn bèn xìn nozuts tâm chuyển thân chi thuật động tắt tay xa xa ngắm chuẩn xạ xù kẻ bên người nàng mặt khác mấy nữ sinh bên trong xạ cụ dạ thần sắc xuán suít thì nạ t ạ do dự không tiến sân đầy mặt mờ mịt cụ dạ mạ đã có chút kích động lại nhìn qua đầy bụng lo lắng đối mặt các bạn học vây công trong vòng xa xù kẻ trên khỏe m ệ n g trọn hắn một cái xê dịch liền tránh đi kỳ bạ t h i công đồng thời quay người một chân đem kỳ bạ đã đến xỉ cả mãs điều khiển cái bóng phía trên để xỉ cả mãs cái bóng sờ bảng thuật k hóa chặt đến kỳ bạ trên thân sau đó thân thể trùn xuống tránh đi bội hóa trạng thái d ư ớ i cổ gì m ộ t quyền thuận thế chân nhất câu đem cổ g ì trượt chân mượn nhờ cổ g ì cực toàn bộ đặt ở dưới mặt đất Siêu. hắn một cái x ù n xin o、no、j u t s thuấn thân thuật xuất hiện ở sỉ ka maz sau lưng không đợi sỉ ka maz kịp phản ứng liền một cái sống bàn tay đem sỉ ka maz kích cho tới lúc này sớm đã loạn trận cước i nổ rốt cuộc kìm nén không được hướng về xạ xù kẹ phương hướng thi triển xin p e n xin n o j u t s tâm c h u y ể n thân chi thuật nhưng mà xạ xù k ẹ xạ dìn g ẳ n g đã sớm nhìn rõ đến i nổ động tác hắn tập kích sỉ ka maz chính là vì rụ rỗ i nổ xuất thủ sở dĩ tại i nổ xuất thủ một sát hắn liền nghiêng người vừa trốn để ý nổ xin p e n xin n o j u t s tâm truyền thân chi thuật không lại không nghiêng đánh chúng phía sau hắ t h ừ a dịp ý n o bí thuật đánh hụt thân thể mất đi không chế nháy mắt hắn một cái b á n v ọ t tập kích đến ý n o trước mặt một chiêu đánh bại ý n o tiếp lấy đỏ tươi ánh mắt trôi hướng ý n o hai bên những bạn họ khác bành bành bành s ạ cù ra một chiêu đều không có ngăn trở sần chỉ miễn cưỡng ngăn cản hai chiêu khí nạ tạ dùng nhu quyền chống lại ba chiêu về sau bị công phá vòng phòng ngự tổng cộng sáu nhận một hai cái hô hấp công phu xạ xù kẹ liền đánh bại s ạ cú ra sần khí nạ tạ ba người S ạ x kẹ bọn họ ban trận này mở ra mặt khác đối kháng thi đấu hấp dẫn trên thao trường ánh mắt mọi người n g h i nhìn qua bên kia một mặt hơi kinh ngạc xạ s ủ kệ tốc độ phát triển kẽ nần cùng dốc ly hoàn toàn đều nhìn ngốc xin dĩ cũng nhìn xem bên kia sắc mặt có chút không đúng bất quá hắn cũng không phải bị xạ s ủ kệ biểu diễn kinh hài đến mà là lo lắng cụ già mạ tới một mức độ nào đó cụ già mạ cùng xạ s ủ kệ kỳ thật vô cùng cùng loại đều xuất thân gạo u mòn mà gia tộc cũng đều bởi vì các loại nguyên nhân suy bại sở dĩ bọn họ vô cùng khát vọng lực lượng khát vọng chấn chỉnh lại gia tộc sở dĩ tại nhìn đến xạ xủ kệ rực dỡ hào quan thời điểm cụ g i mạ chỉ sợ cũng rất muốn giống như xạ xủ kệ vì tộc cụ g i mạ dương danh xin dĩ lo lắng chính là sợ cụ gia mạ toàn lực cùng xạ Sủ kẹ giao thủ bại lộ vừa mới cấy ghép Z é t lọt gắng mặc dù bởi vì Z é t lọt gắng trước đây chưa hề xuất hiện tại nhận giới bên trong liền tính cụ gia mạ ngoài ý muốn bại lộ bị làng biết gã cả Sủ kỳ làng cũng sẽ không đem nàng cùng ngụ trí hạ hoặc gã cả Sủ kỳ liên hệ với nhau nhưng khó tránh sẽ dẫn tới các loại phiến thức động tác mau lẹ ở giữa xạ Sủ kẹ liền đánh bại tuyệt đại đa số đ ồ n g học trên sân còn không có bị đánh bại cũng chỉ còn lại một mực không có xuất thủ kỳ mị mã rổ cùng với vừa rồi tại xạ xù kẹ tập kích đi nổ sần đ á n người lúc trước thời hạn thối lui cụ gia mạ Sà xù k ẹ thở khẽ liếc qua kỳ mỹ mạ rộ ánh mắt l ấ m liệt hắn một mực có tại lưu ý lấy kỳ mỹ mạ rộ mà từ bắt đầu đến giờ kỳ mỹ mạ rộ sắc mặt thần sắc đều không có nửa điểm biến hóa tên kia có chút khó giải quyết cuối cùng lại cùng tên kia quyết chiến âm thầm quyết định chú ý về sau sà xù k ẹ ánh mắt chết đi nhìn về phía cụ già mạ kỳ thật hắn cũng có chút n g o à i ý m u ố n bởi vì dựa theo hắn kế hoạch ban đầu hắn tại tập kích sần kỳ nạ tạ lúc nên có thể thuận thế đánh bại cụ g i mạ hắn cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề chờ hắn chuẩn bị nào về phía cụ g a mã lúc cụ nàng ngươi yếu nhiều bệnh ta nếu là dùng thể thuật thắng nàng cũng quá không thú vị Tocu giả mạ. Ừ, ta huyết thuật quyết tức phát động xùn xìn、no、rụt, thuấn thân thuật, biến mất ngay tại tìm thân tại mất mắt, theo Tắc. rụt no do xoay no chỗ. các học Cù có Suy đâu? đâu xung quanh, qua. giả dùng giải nàng nghĩ động, động ngay người giả không nàng người Dùng liền đi. biến đi rồi? bại kiếm lại biến liền ảnh. mạ. mạ mấy bạn Ừ, lập lấy xùn xìn Hắn đánh nhìn xùn xìn dự, xù xù khẽ xà kẹ kẹ kẹ Bị kết quả hắn mới xuất hiện liền thấy c g i a mạ đã xoay người nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình cái này hắn không có hủ đến c g i a mạ ngược lại bị c g i a mạ dọa một cái mà liền tại hắn có chút tức hồn hẹn muốn tại huyễn thuật bên chiến thắng về mặt mui thời điểm khoe mắt quét nhìn phát hiện c g i a mạ không những phát hiện chính mình trước thời hạn xoay người mà còn liền ấn đều đã kết tốt không để ý tới kinh ngạc hắn vội vàng thôi động xạ gì đ ặ n g đối c g i a mạ phát động h u y ễ n thuật kết quả là cụ da mạ cùng xạ xủ kệ đồng thời phát động miễn thuật thoáng chốc cụ da mạ cảm thấy một trận hoảng hốt chỉ là liền tại nàng ý thức sơ hồ sắp hôn mê thời điểm m lúc này nguyên bản ồn ào thao trường đ ỗ n g nhiên yên tĩnh trở lại tại mọi người trong mắt cụ dạ mạ cùng s ạ s ù kệ chỉ là một ánh mắt rằng co trong khoảnh khắc chương ú giả mạ hai trăm bảy mươi hai hậu chi hậu giác nhìn xem dây leo rút đánh phạm vi càng lúc càng lớn tốc độ càng lúc càng nhanh không ngừng tránh né xạ xủ kẹ nhịn không được hô lên cụ dạ mạ người điền rồi sao trong trường học thi triển loại trình độ này nhất thuật ngươi liền không sợ tổn thương đến những người khác sao vừa dứt lời chính hắn liền sửng sốt u một chút chật hắn nhìn xung quanh xung quanh một vòng phát hiện bốn phía lại không có m ộ t a i toàn bộ trên thao trường chỉ có chính hắn mà thôi huyễn thuật ý thức được chính mình chúng huyễn thuật xạ xủ kẹ vừa sợ vừa giận cả khuôn mặt đỏ lên một mảnh hắn chưa hề nghĩ qua thức tỉnh xạ xỉn gẳng cấp ba chính mình trong hội huyễn thuật hơn nữa còn là tại trường nhị giả mò gì nổ sinh đối kháng luyện tập bên trên hắn sau đó cắn nát vào ô i mượn nhờ đau nhức kích thích tránh thoát cụ g i mạ huyễn thuật theo huyễn thuật tối lui bốn phía tất cả khôi ph náo n h i ệ t thao trường, v â y xem đ ồ nạn g học, c g với cách đ không không dù tô n g bị dì dỉ dải dạ cùng xù nạ mang đi đặc hơn đi sở dĩ hai người bọn họ hiện tại không cần phân tâm nạn dù tô chỉ cần giám thị xạ s ủ kệ là được rồi bởi vậy vừa rồi trên thao trường một màn bị hai người bọn họ xem tại trong mắt xạ sủ kệ chúng cụ gia mạ h u y ễ n thuật sự tình mặc dù để bọn họ có chút ngoài ý lớn có thể nghĩ lại c cụ gia mạ cũng là h u y ễ n thuật gạo bù mòn mà còn bọn họ cũng mơ hồ biết một số cụ gia mạ thiên tư cực cao tâm linh thế giới bên trong thậm chí cất giấu một cái trong lúc vô tình dựng dục ra đến quái vật sở dĩ xạ s ủ kệ nhất thời vô ý chúng viễn thuật cũng rất bình thường mà xạ xủ kệ có thể rất nhanh phát hiện vấn đề đồng thời thoát khỏi cụ g i mạ viễn thuật điểm này vẫn là được đến bọn họ hai vị này rồi nhìn tán thành cả cả s ì ánh mắt lúc này lại chuyển qua xạ xù kẻ đối diện cụ già mạ trên thân trường nghị dạ lần này đệ tử thật sự là không đơn giản a ạ xù mạ đi theo cảm k h á i nói đúng vậy a lấy xạ xù kẻ thực lực dưới tình huống bình thường quét ngang trường nghị dạ là không có nửa điểm vấn đề nhưng hôm nay xạ xù kẻ tại trường nghị dạ các loại khảo hạch bên trong nhiều lần vấp phải chắc trở truy cứu nguyên nhân không phải xạ xù kẻ không đủ cường mà là cái này hai giới mọ gì nổ sinh bên trong thực sự là ngọ hổ tàn lòng xỉn gì n ệ gì kỳ mị mạ dỗ mấy cái này liền không cần phải nói bây giờ lại sống tới một cái cụ g i mạ dạ c ù mọ trên thao trường đồng dạng quan tâm chiến của s h i n j i con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cụ già mạ trận này khảo hạch kết quả hắn cũng không quan tâm hắn chỉ là muốn mượn lần này cơ hội nhìn xem cụ già mạ có thể hay không khống chế lại sự vọng động của mình khống chế lại z lò gẳng khống chế lại y đồ nếu như cụ già mạ có thể thông qua lần này khảo hạch vậy hắn liền sẽ cho cụ già mạ an bài xuống một bước hi r ô z tế b à o dung hợp phẫu thuật nhưng nếu như cụ già mạ tại khảo hạch bên trong chủ động bại lộ z lò gẳng hoặc là không cách nào trói buộc ý đồ để ý đồ nhảy ra ngoài vậy hắn cũng chỉ có thể quả quyết từ bỏ cụ g i mạ thu hồi z lòi xin gì ánh mắt sáng n g ờ i ở trong lòng yên lặng nói ra ta có thể tín nhiệm ngươi sao cụ dạ mạ xem như mọi người quan tâm tiêu điểm cụ dạ mạ giờ phút này trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt nàng lúc này có c h ú t nộ g chính mình rõ ràng chúng x ả s ủ kẻ nghệ thuật nhưng không biết vì cái gì chẳng biết tại sao liền tránh thoát nghệ thuật khôi phục ý thức là rét lòn gần sao nó vừa rồi điều khiển máu của ta kích thích t h â n thể của ta để ta theo x ả s ủ kẻ u y h ệ thuật bên trong tránh thoát dù sao cũng là h u y ễ n thuật đại tộc xuất thân không bao lâu cụ dạ mạ liền phản ứng lại ở đấy lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đúng lúc này nàng tâm linh thế giới bên trong y đồ hô cụ dạ mạ còn thất thần làm gì nhanh phát động rét lòn găng a chỉ cần dùng rét lòn găng lực lượng đánh bại ủ t r ì hạ xạ xủ kẻ căn bản không phải vấn đề cụ dạ mạ lập tức ở trong lòng đáp lại nói đừng làm loạn đại nhân dặn dò qua không cho phép chúng ta tùy ý bại lộ rét lòn găng vừa nghe đến đại nhân hai chữ này y đồ trong mắt lóe lên một tia kính sợ không tại lên tiếng cụ dạ mạ cố lên tất cụ dạ mạ đánh bại xạ xủ kẻ trên thao trường ngắn ngủi trầm tĩnh về sau thì phản ứng các bạn học lập tức ăn hô bị xạ xù kẹ nghiền ép đánh bại bọn họ lúc này tất cả đều hy vọng cụ già mạ có thể vì bọn họ vãn hồi một số mặt mũi dù sao toàn bộ ban vây công xạ xù kẹ một người nếu như đều thua lời nói thực tế thật mất thể diện xạ xù kẹ lúc này tới gần cụ già mạ cụ già mạ ta thừa nhận vừa rồi ta xem nhẹ ngươi nhất thời chủ quan chúng ngươi mỹ thuật nhưng sẽ lại không có lần sau lời còn chưa dứt hắn liền sưu một tiếng biến mất ngay tại chỗ ở sau lưng ở sau lưng ý đồ tại cụ dạ mạ tâm linh thế giới bên trong h ồ to đồng dạng nhìn rõ đến cụ dạ mạ căn bản không cần ý đồ nhắc nhở tại xạ sủ kẻ biến mất n g á y mắt cũng đã bắt đầu quay người phòng ngự chỉ là cụ dạ mạ thể thuật cùng xạ sủ kẻ cách biệt q u á xa cho dù rét l ò n gẳng nhìn rõ đến xạ sủ kẻ hành động y tích nàng cũng theo không kịp xạ sủ kẻ động tác vừa mới chuyển thân còn chưa hoàn thành động tác phòng ngự liền bị xạ sủ kẻ một chân đá bay đi ra xạ sủ kẻ nâng lên khoe miệng ta đã nói rồi vừa rồi vẹn vẹn chỉ là cái ngoài ý muốn cụ dạ mạ dáng chống đỡ từ dưới đất bỏ dậy ý đồ tại cụ dạ mạ tâm linh thế giới bên trong hô d hoặc là để ta đậu thủ ta nhất định có thể đánh bại hắn cụ dạ mạ không để ý đến ý đồ dáng chống đỡ từ dưới đất bỏ dậy ý đồ quát không cần rét lọn gẳng cùng ta ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn ngươi còn do dự cái gì chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến tộc cụ dạ mạ tôn nghiêm bị người trà đạp sao ngâm miệng cụ dạ mạ quát lớn ý đồ một câu rơi vào điên cuồng ý đồ nói ra ngươi không dám vậy liền để ta đến ta muốn để cái kêu chi hạ xạ xủ c á biết tộc cụ dạ mạ lực lượng chân chính ngươi chỗ nào cũng đi không được cụ dạ mạ vận dụng ý niệm trực tiếp đem ý đồ phong ấn tại tâm linh thế giới đô lập tức không những、so、chuẩn t h xác chúc nói nàng lấy được lực lượng vẹn vẹn chỉ là theo cụ già mạ khe hở bên trong tiết lộ ra ngoài xem như bản tôn cụ già mạ mới là tại xin gì một l o ạ t động t á c bên dưới được lợi lớn nhất thu hoạch được lực lượng nhiều nhất cái kia hiện tại cụ dạ mạ đã bắt đầu thích ứng đồng thời học được làm sao sử dụng những lực lượng này mà một khi cụ dạ mạ nghiêm túc ý đồ phát hiện chính mình căn bản là không có cách cùng cụ dạ mạ chống lại chương hai trăm bảy mươi ba không tồn tại thể thuật bí kỹ và ảnh lại là một tiếng văng trầm cụ dạ mạ lại lần nữa bị xả s ù kẻ đánh bay ra ngoài xả s ù kẻ khe nhữ mày ngươi không phải là đối thủ của ta từ bỏ đi cụ dạ mạ dáng chống đỡ lại từ dưới đất bỏ dậy nàng lau khỏe miệm tràn ra màu tươi muốn ta từ bỏ đó là không có khả năng muốn cược bên trên nhất tộc danh dự sao lắc đầu xa xù k ẹ chậm rãi nói ra đáng tiếc thân thể của ngươi quá yếu Siêu. nói xong xa xù k ẹ lại lần nữa phát động sùn x ì n nozuts thuấn thân thuật nào về phía cụ gia mạ một bên tấn công mạnh vừa nói ta công nhận ngươi chấp nhất nhưng đánh cược nhất tộc danh dự cũng không chỉ có ngươi u c h i hạ sẽ không thua xa xù k ẹ kéo dài tấn công mạnh cụ gia mạ căn bản chống đỡ không được tựa như vốn là thời không trùng nhìn khảo tí lúc xa xù kệ cùng dốc đ trận kia l ọ sức không phải con mắt không cách nào nhìn rõ động tác của đối phương đơn thuần chính là thân thể theo không kịp chỉ là xuất phát từ mọi người dự kiến tại xạ s ủ kẹt kéo dài tấn công mạnh bên dưới trước sau như một người yếu nhiều bệnh cụ i a mạ lại vẫn có thể khó khăn lắm kiên trì không có giống những bạn học khác mở dạng bị nháy mắt cách chóng bên sân các bạn học tất cả đều nhìn n ố c mọi người đã bị cụ i a mạ kiên trì lây nhiễm lại bị x à s ủ k ẹ lăng lệ thể thuật tin phục tất cả đều quên nói chuyện trên thao trường cứ như vậy lại lần nữa yên t ĩ n h trở lại nơi xa a c ạ cạ xi、si、ánh mắt lấp liệt mọi gì nộ môn sinh chỉ là nhìn thấy cụ da mạ chấp nhất nhưng đã mở ra bịt mắt cả cạ xi、si. lại phát hiện trước sau như một người yếu nhiều bệnh cụ dạ mạ có thể kiên trì lâu như vậy ngoại trừ kinh người ý c h í lực bên ngoài chủ yếu hơn nguyên nhân là cụ dạ mạ mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh đi xạ s ủ kẻ trí mạng công kích cụ dạ mạ mặc dù tại thể thuật bên trên kém xa xạ s ủ kẻ nhưng nàng luôn có thể thông qua thân thể nhỏ x í u chết đi tránh đi xạ s ủ kẻ nhắm thẳng vào nàng muốn hại công kích sở dĩ cứ việc một mực ở vào bị động bị đòn trạng thái nhưng nàng lại không có giống mặt khác ngọ gì nổ sinh như vậy bị xạ xủ kẻ hai ba chiêu thời hận giải quyết đi không những như vậy cả cạ sĩ còn phát hiện tại xạ xủ kẻ gió tót mưa rào đà kích xuống cụ dạ m ạ thân thể không những không có càng ngày càng chậm c h ạ m ngược lại bén n h ạ y rất nhiều không thích hợp nha À xu mạ cũng như mày thầm nói không phải nói cụ dạ m ạ nhà tông g i a trưởng nữ người yếu nhiều bệnh sao trên thao trường mở ra bị ạ cựu g à n g n ệ gì t ô n mày kỳ quái cụ dạ m ạ trong cơ thể huyết dịch làm sao lưu động nhanh như vậy một bên kệ nân hỏi n ệ gì, ngươi nhìn ra cái gì sao n ệ gì trầm giọng nói cụ dạ m ạ tựa hồ tại vận dụng một loại nào đó thể thuật bí kỹ gia tốc huyết dịch lưu động tốc độ tăng cường thân thể sức sống dốc ly có chút ghen tị còn có thể thuật như vậy bí thuật sao ta cũng không có nghe nói、qua. khả năng là tộc cụ dạ mạ bí kí đi lắc đầu nghệ dị thân sắc càng thêm n g h i ê trọng không tốt máu của nàng tốc độ chạy còn tại tăng nhanh lại tiếp tục như thế thân thể của nàng sẽ không chịu nổi bên kia ca dìn mặc dù mất đi thị lực nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng dùng cả gù dạ xịn gẳng nhìn rõ x ả xù kẻ cùng cụ dạ mạ đỏ sức mà theo chiến đấu duy trì liên tục nàng cũng dần dần cảm thấy không thích hợp cụ dạ mạ trả cờ dạ thật cổ q á i hỏi không nói làm sao vậy ca dìn lắc đầu ta cũng không nói lên được chỉ là ở trên người nàng ta cảm thấy một cỗ chưa hề cảm giác qua âm độn trả cờ dạ mà còn đuổi theo vô ích hỏi mà còn cái gì mà còn cường độ rất cao c ả g ì n giảm thấp xuống âm lượng lấy chỉ có hạ cụ có thể nghe được thanh âm rất nhỏ nói ra gần như có thể cùng đại nhân so sánh điều đó không có khả năng hạ cụ vội vàng l g ấ t đầu hắn tin tưởng xem như gấu mòn tử đ ệ cụ dạ mạ rất có thiên phú nhưng hắn không tin cụ dạ mạ trả cờ dạ có thể cùng thủ lĩnh đánh đồng trên sân chiến cuộc còn tại duy trì liên tục dùng khoe mắt quá nhìn nhìn thấy bốn phía mọi dị n ổ thanh môn cái kia một vài bức sợ hai thán phục biểu lộ xa xù kẹ liền cảm thấy vô cùng khó chịu hắn cũng không biết cụ dạ mạ vì cái gì khó chơi như vậy rõ ràng tại thể thuật bên trên kém xa tít t ắ p hắn nhưng chính là có thể dây dưa kéo lại hắn để hắn không cách nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu mà còn xem như người trong cuộc hắn s o bất luận kẻ nào đều rõ ràng cụ d a mạ tiến bộ thật nhanh bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên đáng ghét cái này ra hỏa là chuyện gì xảy ra vì cái gì có thể xem thấu động tác của ta vì cái gì như thế chịu đánh một cố cảm giác nguy cơ tại xạ xủ k ẻ trong lòng dâng lên hắn cảm giác nếu như không thể mau chóng giải quyết cụ dạng hắn khả năng thật sẽ bại trận kết quả là hắn liều linh phát động xạ gì gắng hai tay thần tốc kết ấn quắp hòa đội gặp gặp h à o hòa cầu tắt liền tại x à s ủ kệ chuẩn bị phát động hòa đội nháy mắt một thân ảnh xuất hiện ở x à s ủ kệ cùng c ú già mạ ở giữa thân ảnh tiêm một tay đ è xuống x à s ủ kệ hai tay đánh g â y x à s ủ kệ đang chuẩn bị thi triển nhân thuật một tay tìm chặt c ú già mạ cái cổ đem hắn nhẹ nhàng s i ế t hôn mê bất tỉnh người x à sủ kệ n g n g đầu phát hiện thân ảnh này không phải người khác chính là xin di xin di nói ra dừng ở đây đi hừ mắt thấy cụ g i mạ đã bị xin gì cho chế phục xạ x ủ kệ đành phải khẽ hừ một tiếng sau đó một mặt buồn bực quay người rời đi xin di nhẹ nhàng đem cụ dạ m ạ đẩy ngã trên mặt đất dùng chữa bệnh nhân thuật vì đó tiến hành điều trị lúc này đoàn người đều xông tới liễu d i ễ u mà hỏi xin di cụ dạ m ạ n à n g không sao chứ xin gì xua tay không có việc gì chỉ là một điểm bị thương ngoài da mà thôi mọi người đều biết xin di hiểu chữa bệnh nhân thuật nghe hắn nói như vậy cũng bỏ đi tâm xin gì thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra cụ dạ m ạ lần này xem như là chịu đựng được thử thách cho dù đến cuối cùng đều không có chủ động mở ra Z é t lọn gẳng cũng không có để ý đồ mất khống chế chỉ bất qua rét lọn gẳng năng lực rất mạnh cho dù không phải mở ra trạng thái cũng có thể ảnh hưởng cụ dạ mã thân thể. người khác không hề biết cụ dạ ĩ nghĩ l mạ là phát động cái gì thể thuật bí kỹ khả xin gì là hiểu rõ nội tình biết cụ dạ mạ cũng không có phát động cái gì bí kỹ nàng tốc độ cùng lực lượng tăng lên thuật t ú là rét l ò n gẳng tại điều động thân thể nàng huyết dịch kích phát thân thể nàng tiềm năng nếu đ ổ i thành người bình thường chỉ cần nắm giữ tốc độ rét l ò n gẳng năng l ư ợ này g n nhưng thật ra là không kém hơn bất luận cái gì thể thuật bí kỹ có thể cụ dạ mạ ngày thân thể yếu thân thể căn bản chịu không được huyết dịch cường độ cao tuần hoàn sở dĩ vừa rồi xả xủ kẻ phán đoán là sai lầm nếu như chiến đấu tiếp tục kéo dài thua nhất định là cụ dạ mạ bởi vì cụ g i ạ mạ thân thể đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đây cũng là xin gì không có cách nào chỉ có thể chủ động xuất thủ kết thúc cuộc t ỷ thí này nguyên nhân bởi vì ở đây đệ tử cùng các lao sư không hề rõ ràng cụ g i ạ mạ thời k h ắ c này nguy hiểm trạng thái sở d ĩ sẽ không dễ dàng can thiệp mà đợi đến cụ g i ạ mạ thật xảy ra vấn đề vậy rất có thể cũng đã là trái tim vỡ vụn cứu không thể cứu mà đang lúc xin gì chuẩn bị vì chính mình can thiệp tìm kiếm một cái lấy c ớ lúc sân nhảy ra ngoài xin di vẫn là ngươi có phong độ không giống xạ xù kẹ chỉ biết là già vẹ ta đây kẹ nần liên tục gật đầu đúng vậy à xạ xù kẹ cũng thật là biết rõ cụ dạ mạ thân thể không tốt còn như thế nghiêm túc xin dị không hổ là gờ hùn bọn tử đệ a u c h ị hạ bên trong vẫn là có giống xin dị ôn nhu như vậy ra hòa n h à mọi người ngươi một câu ta một câu nói ách xin dị há to miệng vốn định giải thích hai câu cuối cùng vẫn là lựa chọn chấp nhận xuống canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương hai trăm bảy mươi bốn gia tỉnh sau một hồi cụ dạ mạ tại cổ nội hạ bệnh viện trong phòng bệnh vừa tỉnh lại chậm rãi mở mắt ra nàng phát hiện một đám người vây quanh chính mình ta t a đây là u đó â xu nạ t cốc mày ạ g i nhìn g một chút vừa mới ra lò cụ dạ mạ kiểm tra sức khỏe báo cáo có chút không hiểu lẩm bẩm một câu thật sự là kỳ quái vây quanh tại một bên sân hỏi t ù nạ đại nhân cụ dạ mạ thân thể không có sao chứ những bạn học khác cũng đều nhìn phía t u nạ trong mắt ẩn ẩn lộ ra lo lắng lan lộn ở trong đó xin gì trong mắt cũng có chút lo lắng chỉ là hắn lo lắng không phải cụ dạ mạ thân thể mà là cụ dạ mạ trong hốc mắt cặp kia rét lọn gẳng có thể hay không bại lộ dù sao cụ dạ mạ hiện tại tình huống thân thể hắn biết rõ chỉ cần hắn kịp thời chuyển vận dương độn trả c ơ dạ cụ dạ mạ tạm thời là không có nguy hiểm tính mạng dù nạ không có trả lời các bạn học vấn đề mà là đối trên giường bệnh cụ dạ mạ hỏi ngươi lần này đường máu cùng mỡ tiêu hao quá khắc thường người bình thường là không có cách nào dạng này hiệu suất cao lợi dụng thân thể năng lượng ngươi có phải hay không thi triển bí thuật gì bí thuật cụ dạ mạ không hiểu ra sao gặp cụ dạ mạ cái này phản ứng thủ nạ cũng có chút nghi ngờ sử dụng một loại nào đó cùng loại bắt môn độn giáp loại hình thể thuật bí thuật là cụ dạ mạ hiện tại thân thể hao tổn giải thích hợp lý nhất nhưng nếu như không phải sử dụng một loại bí thuật cái kia vấn đề liễn phức tạp sau đó t h nạ nhìn chằm chằm cụ dạ mạ hỏi con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra cái, cái gì cụ dạ mạ tâm siết chặt có chút cả lăng t h nạ nhìn chằm chằm cụ dạ mạ một cái sau đó nói hôm nay ngươi liền lưu tại bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt nói đi d u n a lại đối trong phòng bệnh một đám m ọ gì n ổ môn sinh nói ra nàng hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi các ngươi cũng không cần tại chỗ này quáy rời nàng đều về trường học đi thôi cụ g i a mạ vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta mọi người n ộ n nhịp cùng cụ g i a mạ chào hỏi sau đó theo thứ tự rời đi phòng bệnh lẫn trong đám người xin di liếc qua cụ g i a mạ lại quét mắt xu n a sau đó rất bình tĩnh đi theo mọi người cùng nhau rời đi phòng bệnh nàng phát hiện rời đi bệnh viện về sau xin di ở đáy lòng thầm hô một tiếng cứ việc vừa rồi tại trong phòng bệnh dù nạ không có đem lời nói làm rõ nhưng hắn rõ ràng lấy s u nạ chữa bệnh n h ậ n thuật tạo nghệ cụ dạ mạ rét l ò n gẳng hơn phân nửa là không thể gạt được nàng bất qua rét l ò n gẳng là hắn sáng tạo tại nhận giới không có ghi chép có thể kiểm tra liền xem như s u nạ cũng tất nhiên kiểm tra không ra rét l ò n gẳng lai lịch sở dĩ cho dù thật bại lộ tình thế hẳn là cũng không có đến không thể vãn hồi tình trạng đây cũng là hắn mạo m ộ i đem rét l ò n gẳng cấy ghép cho cụ dạ mạng u y ê n nhân lan g sẽ xử lý như thế nào cụ dạ mạ đâu hắn như có điều suy nghĩ nhìn lại một cái cổ nộ hạ bệnh viện cổ nộ hạ bệnh viện về tới phòng làm việc của mình xu nã lại lần nữa vùi đầu tìm đọ Mà nghiêm nàng theo từng tờ từng tờ nghiêm túc lúc ậ t chặt, phất thể xem, lông mày lông là lý l nàng càng càng phản vấn gặp gì giải của cái có được khóa khó đề.、Lúc、này dì dạ dạ đi tới phòng làm việc của nàng hỏi nà dù nạ nạ rủ tổ tiểu tử kia hôm nay có thể ra viện sao bị đánh gãy mạch suy nghĩ sù nạ không có ngầm đầu mà là một bên lật xem kiểm tra sức khỏe báo cáo một bên lạnh mặt nói ngươi đi cùng hắn giải quyết thủ tục xuất viện đi dì dạ dạ thấy thế hỏi làm sao vậy do dự một chút về sau dù nạ nói với dì dạ dạ còn nhớ rõ ta phía trước nhắc qua với ngươi cái kia cụ dạ mà nhà nữ hại sao chính là trời sinh người yếu cái kia Gì、dì dạ dạ hai tay ôm ngực nói ra ngươi không phải nói thân thể của nàng không thích hợp tiếp tục làm nhì dạ sao dù nạ một mặt nghiêm túc mấy tuần phía trước ta vì nàng tiến hành qua toàn diện kiểm tra sức khỏe khi đó thân thể của nàng vô cùng suy yếu tiếp tục làm nhì dạ lời nói rất có thể sẽ chết yếu nhẫn giới tàn khốc、gì、dì dạ dạ thấy cũng nhiều sở dĩ hắn rất bình tĩnh kiên nhẫn nghe lấy dù nạ nói tiếp có thể là không biết chuyện gì xảy ra tại không sai biệt lắm một tuần trước thân thể của nàng như kỳ tích s ố n g lại các hạng số liệu chỉ tiêu đều tại chuyển biến tốt đẹp ân dì dạ dạ khe n h í mày lấy hắn n h ạ cảm tự nhiên theo trong chuyện này người g i không thích hợp mà còn ta tại nàng trả cờ dạ bên trong cảm thấy đệ nhất trạ cờ dạ khí tức dừng lại chú nạ giải thích một câu đây chính là ta vì cái gì an bài ám bộ giám sát nàng nguyên nhân dì dạy ra hỏi cái này cụ dạ mạ tông g i a trưởng nữ trong cơ thể vì sao lại có đệ nhất trạ cờ dạ khí tức chẳng lẽ tộc cụ dạ mạ vụn trộm đối nàng làm cái gì thí nghiệm cơ thể người cũng không trách g ì dạy ra như vậy nghĩ bởi vì theo hỷ dù c ổ gia nhập hạ a t suki h ì dù c ổ phản bội chạy trốn cổ n ổ hạ những năm này sở tác sở vi cũng đều bị cộ nộ hạ hệ thống tình báo đào lên khi biết tuổi thơ bạn tốt tại phản bội chạy trốn về sau vẫn không có từ bỏ những cái k i a h u y ế t tinh tàn k h ố c thí nghiệm cơ thể người dì dẹ dạ liền cảm thấy vô cùng đau lòng dù nạ nói ra ta không có ở trên người nàng phát hiện thí nghiệm cơ thể người vết tích dì dẹ dạ hỏi cái k i a trên người nàng vì sao lại có đệ nhất trả cơ dạ khí tức ta cũng vô pháp giải thích lắc đầu về sau dù nạ nói ra mấy ngày gần đây bởi vì muốn trông giữ nạ dụ tổ sở dĩ ta bưng l ò n g đối nàng quan tâm không nghĩ tới nàng hôm nay lại xảy ra vấn đề xảy ra vấn đề gì dì dẹ dạ hỏi vội có thể làm cho xù nạ nghiêm túc như thế cái này cụ dạ mạ tông ra trưởng nữ trên thân vấn đề nhất định không nhỏ sở dĩ hắn cũng tới hào hứng con mắt của nàng tựa hồ tại đắn đo từ ngữ dù nạ trầm ngâm chỉ chốc lát mới lên tiếng con mắt của nàng xuất hiện biến hóa biến hóa dị d ạ d ạ bị sụ nạ cái này lập lờ nước đôi từ làm hồ đồ rồi dù nạ đem trong tay cụ dạ mạ kiểm tra sức khỏe báo cáo đưa cho dị d ạ d ạ mười ba trang chín h n g ư ơ i nhìn đi nàng hai mắt trả cờ dạ không ổn định so phía trước một lần kiểm tra sức khỏe tăng lên gần bảy trăm l ầ n dị d ạ d ạ nhìn xem trong tay kiểm tra sức khỏe báo cáo trên mặt dần dần thay đổi đến đặc sắc trong miệm nói ra cái này sao có thể dù n ạ nói ra ta đã lập đi l trên báo cáo trị số không có vấn đề dì dè ra đây m ặ t không hiểu vì sao lại d ạ n g này d u nạ ánh mắt ngưng lại hoặc là nàng di thực một đôi nhãn lực vượt xa bình thường xạ dịn gẳng cấp ba con mắt hoặc là chính nàng thức tỉnh một loại nào đó đồng thuận k ẹ t cậy gần cái huyết kế giới hạn ngươi mới vừa nói là biến hóa dừng một chút dì dè ra nói ra nói như vậy ngươi cảm thấy tình huống của nàng thuộc về cái sau nàng thức tỉnh một loại hoàn toàn mới đồng thuận k ẹ t cậy gần cái huyết kế giới hạn chương hai trăm bảy mươi lăm chứng kiến lịch sử ân dù nạ trần trờ nhẹ gật đầu sở dĩ do dự là vì theo kiểm tra sức khỏe số liệu bên trên nhìn cụ dạ mạ con mắt tựa hồ cùng nàng thân thể có chút nhỏ x í u không cân đối nhưng loại này không cân đối còn không đủ trình độ cấy ghép khí quan trình độ t ù nạ cái này chữa bệnh nhân thuật đại sư tiến hành qua cấy ghép khí quan phẫu thuật không có một trăm cũng có hơn m ộ ư ơ i lần nàng rất rõ ràng nếu như đôi mắt này là thông qua cấy ghép phẫu thuật tiến vào cụ dạ mạ trong cơ thể cái kêu bài dị tính sẽ xa so với hiện tại lớn nàng một cái liền có thể phân biệt ra được nhưng bây giờ nàng được đến số liệu vẹn vẹn chỉ có thể nhìn ra đôi mắt này cùng cụ dạ mạ thân thể cũng một chút không cân đối cân nhắc đến đôi mắt này nếu như là cụ già mạ vừa mới giác tỉnh đồng thuật k ẹ t cậy gần cái huyết kế giới hạn lời nói như vậy xuất hiện loại này không cân đối cũng không phải không có khả năng bởi vì trong lịch sử xác thực xuất hiện qua như ạ cậy gẳng k ẹ t gì gẳng huyết long nhãn những này bởi vì ngoại ý muốn biến lý dị mà giác tỉnh đi ra hoàn toàn mới đồng thuật k ẹ t cậy gần cái huyết kế giới hạn lại bởi vì niên đại xa xưa cái thứ nhất giác tỉnh ạ cậy gẳng hoặc cái thứ nhất giác tỉnh kẹp dị gẳng huyết long nhãn n h ĩ ra bọn họ lúc đó thân thể số liệu đã khó mà khảo chứng sở dĩ liền xem như suna cũng vô pháp đối với chuyện này mặt hạ bất luận cái gì kết luận h i ệ nếu n h như đổi họ r đổ c simaz k điều hoặc i ể n huyết là hì rủ cổ những tên điên này bọn họ sẽ không như thế nhanh bài trừ đi cấy ghép phẫu thuật khả năng mà chính là bởi vì sủ nạ hơn người chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ làm cho nàng đối cấy ghép khí quan bài dị tính nghiên cứu vô cùng xâm nhập có thể trùng hợp chính là điều này ảnh hưởng tới nàng cuối cùng phán đoán để nàng rất nhanh bài trừ đi cấy ghép phẫu thuật khả năng dù sao nàng không có khả năng nghĩ đến nhận giới sẽ có một loại có thể điều khiển huyết dịch đến loại trình độ này đồng thời đồng lực thậm chí còn tại mạn trệ cụ xạ dịn gẳng bên trên hoàn toàn mới đồng thuận c á c tây gần cái huyết kế giới h ạ t r h â m m ặ t một hồi dì dẹ ra nhìn về phía suna gần như từng chữ nói ra mà hỏi ngươi nói là cái k i a cụ da mạ tông ra trường nữ giống trong lịch sử những cái k i a đầu tiên giác tỉnh c á c tây gần cái huyết kế giới h ạ cường giả một dạng thức tỉnh một loại trước nay chưa từng có đồng thuận c á c tây gần cái huyết kế giới h ạ suna nhẹ nhàng gật đầu nữ khí đồng t nếu s a biết rõ một loại dùng vào thực tế bí thuật là đủ xây dựng một cái nhân tộc sở dĩ giống cú dạ mạ dạ cù mò loại này đầu tiên giáp tỉnh hoàn toàn mới đồng thuật cách tây cần cải huyết kế giới hạn siêu cấp thiên tài thậm chí có thể theo tộc cụ dạ mạ bên trong độc lập đi ra sáng tạo một cái lấy nàng vì thủy tổ hoàn toàn mới đồng thuận huyết kế nhất tộc giống như phía trước gạ cậy gẳng nhất tộc cùng chỉ trọa k ẹ nhất tộc lúc này dù nạ bỗng nhiên thở thật dài một cái quá đáng tiếc dì dìa ra hỏi đáng tiếc cái gì dù nạ lắc đầu ta vẫn là kiên trì ta phía trước phán đoán thân thể của nàng cũng không thích hợp tiếp tục trở thành n ý dạ. cho dù nàng thức tỉnh bọn họ tộc cụ g i mạ do a độ cho dù nàng thức tỉnh hoàn toàn mới đồng thuận kẹt cậy gần cái huyết kế giới hạn cái nhìn của ta cũng sẽ không thay đổi không có chữa trị nàng biện pháp sao dừng lại dì dì d ra nói ra nàng dạng này thiên tài sợ rằng liền nhà ủ trí hạ cái tia tiệu quỷ c họ dồ h ị mạng phản bội chạy trốn cũng là bởi vì tự tiện tiến hành thí nghiệm cơ thể người trong đó có tế bào cấy ghép phẫu thuật cái này một hạng sở dĩ hắn không hề đồng ý chuyển đề tài bất kể nói thế nào chuyện này nhất định phải bảo mật ta đã phân phó xị dùn đem cụ ra mạng kiểm tra sức khỏe báo cáo liệt vào bí mật phong tỏa tin tức nói xong t h ú nạ đứng dậy đi thôi đi hổ cạ đại lâu báo cáo đi dì dè ra gật đầu ân vẫn là nghe một chút lao đầu từ cách nhìn đi một lát sau hai người tới văn phòng hổ cạ đem cụ dạ mạ tình huống kỹ càng nói một lần về sau t h ú nạ nói ra trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là thế nào xử lý cụ dạ mạ giáp tỉnh cặp kia đồng thuận k ẹ c tẩy gần cái huyết kế giới hạn đệ tam một bên lật xem cụ dạ mạ kiểm tra sức khỏe báo cáo vừa nói cặp mắt kia có thể đạt tới cái gì cường độ có thể so sánh bị hạ cự gẳng cùng xạ dìn c à n sao c ú nạ chưa hạ miệm nhưng không có lên tiếng đệ tam ngần đầu làm sao vậy l i ê n tính không bằng bị hạ cựu gẳng cùng xạ dìn gẳng đó cũng là một loại hoàn toàn mới đồng thuận k ẹ kế c cậy gần cái huyết kế giới hạn có nghiên cứu cùng khai thác giá trị Tu tiếng Hiện nay rất khó giới định. Giả giác tỉnh đôi mắt trả tỉnh mắt vượt Rất thể trẻ yếu、Chẳng、qua nếu cựu nạ lên Hiện nay định này mạnh Chẳng như chỉ là căn cứ trả cờ giả không ổn định đến phản đoán giả giác tỉnh đôi mắt này Đồng găng cùng xa dìn găng cấp 3. Rất có thể ở vào mạng trẻ của dìn găng mạ mạ ạ xạ xạ rồi mới giới giả giác đôi giả giả giác đôi là lực khó chỉ xa cấp cấp có độ bị Cụ cứ cờ Cụ cụ vào ở có chút mạnh quá mức phong tỏa thông tin đệ tam manh đứng dậy sau đó đánh lấy gác tay c h ầ m ngầm một chút đưa ra một cái cùng dì g ì h dạ dạ giống nhau như lúc vấn đề cụ dạ mạ thân thể có chữa trị khả năng sao d u nạ lập tức cho ra cái nhìn của mình tế b à o cấy ghép phẫu thuật sao đệ tam lâm vào trong suy tư cụ dạ mạ rất sớm đã đã cho thấy thiên phú hơn người nếu không phải trời sinh người yếu tất nhiên là cỗ nổ hạ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong bây giờ cụ dạ mạ lại sáng tạo ra lịch sử thức tỉnh một loại hoàn toàn mới đồng thuận g h p cấy gần cái huyết kế giới hạn lại lần nữa cho thấy thiên phú kinh người dạng này thiên tài dù là thường thấy s o n g gió đệ tam đều không muốn dễ dàng công tha sở dĩ tại cân nhắc chỉ chốc lát về sau hắn nhìn xem su nạ hỏi nếu như phẫu thuật từ ngươi đến tiến hành ngươi có n ắ m chắc không dì dễ dạ nói gấp lao đầu tử ngươi chuẩn bị đệ tam nhất từ chìa chặt đứt dì dễ dạ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m su nạ có n ắ m chắc hay không s u nạ cũng ăn ngay nói thật ta không có n ắ m chắc nhưng nếu như là cụ g i à mạ lời nói n à n g có lẽ thật có thể chịu đ ự n g lấy tế bào đệ nhất tế bào đệ nhất ấy ghép phẫu thuật tại cỗ nộ hạ mặc dù là một cái đề tài cấm kỵ nhưng xem như cao tầng bọn họ rất rõ ràng loại phẫu thuật này cũng không phải là không thành công ví dụ. rồ xì mà dưới l chương t hai trăm bảy mươi sáu thu đ ổ đối mặt đệ tam q u ă n g tới ánh mắt thu nạ trần trở thẳng thắn nói nàng rất rõ ràng đệ tam an bài như vậy dù ý hồ ca hệ bản chất là đánh vỡ liên hệ máu mủ đánh vỡ gia tộc giảng b u ộ sư đồ hệ thống chỉ có đem trong thôn hiện ra thiết tài tất cả đều thu nạp đến trong tay của mình tài năng cam đoan hồ ca hệ mỗi một thời đại đều có nhân tài kiệt xuất hiện lên cam đoan hồ ca thắt ở trong thôn thống trị địa vị mà ở kinh lịch một loạt biến cố về sau tâm k ế t của nàng còn không có mở ra tạm thời còn không có làm tốt thu đồ chuẩn bị nhìn ra xù nạ khó xử đệ tam chậm rãi nói ra hôm nay trường học n h ị dạ phát sinh sự tình ta đều đã nghe nói cụ dạ mạ dạ cù mỏ có thể tại huyễn thuật so đấu bên trên đánh bại xạ s ù kẹ đủ để chứng minh nàng thiên phú cho nên nàng đối chúng ta rất trọng yếu dĩ dạ dạ có chút vận lông mày dù nạ sắc mặt trầm xuống hai người bọn họ đều nghe được đệ tam nói bóng gió nếu như nói là muốn lợi dụng xạ xù kẹ xạ dị đẳng trường kỳ chế hành khả năng mất khống chế nội k h n g nạ dụ tổ cái kia đồng thời liền cần có một người có thể chế hành xạ s ù kẹ cù dạ mạ dạ cù mọ xuất hiện không thể nghi ngờ b ổ khuyết cái này chống chỗ không sai tại gần như tất cả cổ nổ hạ cao tầng trong mắt trường nhị dạ bên trong cùng xạ s ù kẹ thực lực tương đương xỉn gì, n ệ gì, kỳ mị mạ rộ ba người tại tiềm lực phương diện đều kém xa tít tắp xạ s ù kẹ các cao tầng chắc chắn theo xạ s ù kẹ đối tượng thân xạ dịn gặng không chế càng ngày càng t h u ậ n t h ụ trường nhị dạ bên trong họ dịn ổ mồn sinh sẽ bị cấp tốc hất ra cũng không còn cách nào với tới đến xạ xù kẹ độ cao đây cũng không phải là bọn họ lung tung phỏng mà là có ủ trí hạ xỉ ưu trị hạ ít t r i a những này chân thật ví dụ bằng chứng tại xỉ、sì、xỉ、sì、cùng ít t r i a khi còn nhỏ trong thôn cũng có một chút có thể cùng nổi danh thiên tài có thể theo bọn họ lần lượt mở mắt đồng thời đối xả dìn cảm khai phá càng lúc càng thâm nhập khi còn bé có thể cùng bọn họ nổi danh những cái được gọi là thiên tài liền tất cả đều thay đổi đến vô cùng bình thường kỳ thật đây không phải là người khắc yếu mà là ưu trí hạ nhất tộc tiềm lực thực sự là quá kinh khủng thực lực hạn mức cao nhất thậm chí có thể so sánh đã bình định xẻn gỗ cụ thời đại hồ ca đệ nhất để về sau hồ ca đệ nhị đều cảm nhận được sâu sắc kiến kỵ minh mạch điểm này chú nạ bất đắc dĩ thở d vậy ta trở về đến hỏi hỏi một chút cụ già mạ dạ c ụ mò bản nhân nguyện vọng đệ tam xua tay không cần ngươi bây giờ liền cùng ta đi một chuyến cụ già mạ t ộ c đ ị a n tốt ta d u nạ nhẹ gật đầu mặc dù có chút chống đối đệ tam an bài nhưng cụ già mạ dạ c ụ mò ưu tú xác thực làm nàng động tâm mà còn nghĩ đến dì dì lẻ dạ có thu nạ rủ tổ làm đồ đệ tính toán cùng là sạn ni nàng lập tức lên cùng dì dì lẻ dạ đ ỏ sức một tràng tâm tư chỉ chốc lát sau đệ tam liền mang theo thunạ, dì dì lẻ dạ đi tới tộc cụ g i mạ tục đ i ệ theo gia tộc không ngừng suy bại, t ộ cụ c g dạ mạ tự ộ c địa so m nhiên cũng liền không cách nào duy trì các ù mòn thể diện đi tại tộc địa bên trong đệ tam hồi ước nói năm đó lần thứ nhất nhận giới đại chiến lúc b n c phát tộc cụ dạ mạ bên trong cường giả như mây vì làng lập xuống không ít công lao đáng tiếc về sau bọn họ nhất tộc cường giả dần dần tàn lụi kẻ kế tục lại bình thường không chịu nổi cái này mới suy yếu đi Tu nạ gật đầu những n à y ta đều nghe nói qua dĩ dại dạ c i cười có lẽ rất nhanh bọn họ tộc cụ già mạ liền có thể phục hưng đệ tam rất tán thành đến nơi này chính là tộc cụ già mạ tông g i a đại trạch nói xong ba người liền hướng đi đại trạch hồ ca đích thân đến tìm hiểu để bây giờ tộc cụ già mạ có chút thụ sùng nhược kinh xem như cụ già mạ phụ thân cũng là tộc trưởng cụ g i mạ mụ giả cù nọ vội vàng ra đón hồ ca đại nhân dù nạ đại nhân dĩ dại d đại nhân các ngươi làm sao cụ dạ m ạ mụ dạ cù mò có chút thấp thỏm lo hâu đệ tam vừa cười vừa nói đi bên trong nói cụ dạ m ạ mụ dạ cù mò đành phải tạm thời nhấn xuống trong lòng nghi hoặc cùng thê tử cùng một chỗ dẫn ba người vào đại trạch sau khi ngồi xuống đệ tam đem cụ dạ mã dạ cù mò khả năng thức tỉnh hoàn toàn mới đồng thuận c t c h y g ầ n cái huyết kế giới hạn một chuyện cùng với xú nạ nghĩ thu cụ dạ mã dạ cù mò làm đồ đệ sự t ì n h cùng nhau hướng cụ dạ mã mụ dạ cù mò nói một chút cụ dạ mã mụ dạ cù mò nghe xong vừa mừng vừa sợ cái gì cụ dạ mã cụ dạ mã nàng thức tỉnh một loại hoàn toàn mới đồng thuận cách tẩ d u nạ giải thích nói loại tình huống này mặc dù vô cùng h i ể u thấy nhưng tại trên lý luận là tồn tại khả năng cụ dạ mạ mẫu thân cụ dạ mạ ưu d ầ cổ liền đ ộ i vàng hỏi cụ dạ mạ nàng hiện tại còn tốt đó chứ thân thể của nàng d u nạ nói ra xin yên tâm nàng hiện tại đang tiếp t h ụ điều trị ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chữa trị thân thể của nàng cụ dạ mạ ưu d ầ cổ cùng cụ dạ mạ mụ dạ cù mò liếc nhau một cái sau đó cùng nhau hướng xu nạ h ạ bái cụ dạ mạ liền xin nhờ cho ngài đệ tam hài lòng cười cười cụ dạ mạ mụ dạ cù mỏ cùng cụ dạ mạ ư d ầ cổ cái này c u i đầu không thể nghi ngờ nói rõ tộc cụ già mạ đã đáp ứng cụ già mạ giả cù mò bái sư sự t ì n h đối tộc cụ già mạ đ ế nói n khi biết cụ già mạ thức tỉnh một loại hoàn toàn mới đồng thuật kẹt cây g ầ n c á i huyết kế giới hạn đồng thời lấy chữa bệnh nhân thuật danh chấn nhận giới xú n à n g u y ệ n ý thu cụ già mạ làm đồ đệ về sau bất luận theo cái gì cả cụ d ủ cân nhắc bọn họ đều không có cự tuyệt lý do thỏa đ a m bái sư sự t ì n h về sau lệ tam lập tức nói ra liên quan tới cụ già mạ thức tỉnh đồng thuật các cây cần cải huyết kế giới hạn một chuyện hiện nay vẫn là bí mật cân nhắc đến nàng hiện tại niên kỷ cùng trạng thái thân thể ta hy vọng các người tộc cụ g i mạ muốn tuyệt đối bảo thủ bí mật này là phu thê chúng ta sẽ lại không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào bao quát những tộc nhân khác cụ dạ mạ mụ dạ cù m ò vội vàng cam đoan ngày thứ hai xin gì giống như thường ngày sớm đi tới trường học lý dạ nghe nói không dù nạ đại nhân muốn thu cụ dạ mạ làm đồ đệ dù nạ đại nhân là truyền thuyết qua vị đại nhân kia sao san n h ì n một trong s ù nạ đại nhân vậy mà lại thu cụ dạ mạ làm đồ đệ cụ dạ mạ vận khí cũng quá tốt đi khẳng định là ngày hôm qua trận kia so tài cụ dạ mạ đánh bại xạ xù kẻ cho nên nàng mới sẽ bị xù nạ đại nhân cho nhìn chúng xin d ì vừa đi vào thao trường liền nghe đến trên thao trường mọi di nổ môn sinh nghị luận quả nhiên hắn giật mình nếu như nói phía trước hắn còn trong lòng còn có may mắn lời nói vậy bây giờ hắn trăm phần trăm có thể xác định làng đã phát hiện cụ g i ạ mạ trong hốc mắt rét l ọ n gẳng mà làng phản ứng cũng không ra dự liệu của hắn bởi vì phát hiện rét l ọ n gẳng chính là s u nạ sở dĩ hắn ngày hôm qua liền suy đoán qua làng khả năng ấ y loại phản ứng s u nạ thu đồ đầu này liền tại trong đó đây cũng là hắn ngày hôm qua không có lập tức áp dụng hành động nguyên nhân bởi vì xù nạ thu cụ dạ mạ làm đồ đệ với hắn mà nói không tính chuyện xấu Vừa đến, cụ giả mạ thật h à ghen đệ tị về sau, cụ gia, gia, gia mạ đúng thế đây chính là số nạ đại nhân a dù nạ đại nhân thu cụ gia mạ làm nội lệ cái kia cụ gia mạ thân thể nên liền không thành vấn đề a làm xin gì tại trên thao trường tìm tới sân lúc sân không có giống bình thường đồng dạng làm vận động nóng người chờ hắn mà là cùng xạ cú dạ ino ký nạ ta mấy cái tập hợp một chỗ đàm luận cụ i a mạ bái sư sự t ì n h nhìn thấy xin d i đi tới sân vội vàng sẽ tới xin dì xin d i ngươi nghe nói không cụ i a mạ bị s ú nạ đại nhân thu làm đệ tử xin d i gật đầu nghe nói sân hỏi ngươi nói nếu như ta hiện tại liền đi cầu s ú nạ đại nhân n à n g sẽ thu ta làm đồ đệ sao nếu là ta cũng có thể trở thành sàn mìn đệ tử nhất định có thể thay đổi đến rất mạnh xin dì vừa định trả lời lại phát hiện cách đó không xa chính một mình tu luyện xạ sủ kẻ tựa hồ dựng lên l ô thai đang trộm nghe phía bên mình nói chuyện hiển nhiên sấn lời nói đưa tới xạ s ủ kẻ hứng thú chỉ là hắn ngượng ngùng lại gần thế là liền giả vờ tu luyện trong bóng tối nghe lén sân lầm bẩm thở dài nói ai tu nạ đại nhân chắc chắn sẽ không thu ta làm đồ đệ cụ dạ mạ có thể được xú nạ đại nhân nhìn chúng đó là bởi vì nàng đánh bại xạ sủ kẻ ta lại đánh không lại xạ sủ kẻ xin gì lưu ý đến không xa xạ xú kẻ khỏe mắt tựa hồ nhảy lên sân lại bỗng nhiên nói ra xin di ta cho ngươi biết một cái bí mật nhà xin dì thuận miệng hỏi một câu cái gì bí mật sân tiến tới xin dì bên hai t h ầ n t h ầ n bí bi nói ra ngươi biết nạ rủ tổ những ngày này đi đâu không có lẽ là bởi vì sân đ ỗ n g nhiên giảm thấp xuống áp lượng xạ xù kệ hướng xin dì bên này lại đụng đụng lỗ hai cũng dựng thẳng đến cao hơn sân nhỏ giọng nói ta ngày hôm qua đi bệnh viện thăm hỏi cụ g i a m à thời điểm nhìn thấy nạ rủ tổ hắn nói những ngày này không có tới trường học là vì tại cùng một cái đại thuốc là ai chăng xạ xù kệ ánh mắt phiếu hốt lại rất bình tĩnh hướng xin dì phương hướng rời một bước ta lén lút nghe quá sân giống hiến bảo một dạng nói ra Cái kia tu g gì gì gì gì gì? Gì hôm nay vừa tới trường học hắn liền nghe nói cụ dạ mạ bị xù nạ đại nhân thu làm đệ tử sự tình mới đầu hắn không hề quá để ý có thể nghe đến những người khác nói cụ dạ mạ là vì đánh bại hắn mới bị xù nạ đại nhân nhìn chúng nghe đồn về sau trong lòng hắn lần lần có chút khó chịu hắn thấy ngày hôm qua trận kia so tài nếu như không phải xỉn di cuối cùng xuất thủ thắng được nhất định là hắn cụ dạ mạ nhiều lắm là chính là thừa dịp hắn không sẵn sàng dùng h u y ê n thuật ám toán hắn một cái căn bản không thể tính toán thắng hắn đáng ghét hắn càng nghĩ càng nổi nóng cụ dạ mạ, mạ ngày h ì n n thu l m mạ đệ đi, tử thì thôi cũng cụ n giả dù sao à hôm qua biểu hiện s á c thực rất tốt có thể liền nạ rủ tô loại kia l ô đần vậy mà cũng có thể bị sẵn nhìn một trong gì dễ d à i nhìn chúng hắn liền có chút khâm phục ta điểm nào không bằng bọn họ cụ nộ hạ bệnh viện bởi vì một mực đang tu dưỡng bên trong sở dĩ s ú nạ muốn thu chính mình làm đồ đệ thông tin cụ gia mạ chính mình ngược lại là cái cuối cùng biết rõ xì dù một bên vị cụ gia mạ tiêm dịch dinh dưỡng một bên cười nói đừng lo lắng có s ú nạ đại nhân tại thân thể của ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì cụ gia mạ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười cùng răng đèn kết hoa cụ gia mạ tộc nhân khác biệt biết được tin tức này cụ gia mạ kỳ thật cũng không có mọi người trong tưởng tượng hưng phấn như vậy bởi vì nàng đã đoán được s ú nạ thu nàng làm đồ chân thực nguyên nhân ừ trong thôn những tên kia nhất định là phát hiện z lọt đằng cho nên mới tranh cướp giành giật thu ngươi làm đồ đồng dạng đoán được điểm này Còn có cụ ò n có c dạ mạ ở trong lòng nói ra lần này không xong đại nhân phân p h ố qua không cho phép chúng ta tiết lộ r ế t lọt gẳng bí mật doan độ cười lạnh nhìn ngươi làm sao cùng đại nhân bàn giao cụ dạ mạ lo lắng doan độ nói tiếp cái thiệt su nạ phía trước khuyên ngươi từ bỏ làm lý dạ hiện tại lại muốn thu ngươi làm đồ rõ ràng chính là ngấp nghẽ chúng ta r ế t lọt gẳng ngươi tuyệt đối không cần bị lửa là đại nhân r ế t lọt gẳng vốn nắn một câu về sau cụ dạ mạ nói tiếp ta đương nhiên biết su nạ đại nhân thu ta làm đồ đệ là vì rét lọt gẳng phía trước cụ dạ mạ không phải là không có cầu quạt su nạ nhưng khi đó xù nạ chỉ là lắc đầu bày tỏ đối nàng bệnh tình bất lực đồng thời khuyên nàng từ bỏ làm nị dạ lý tưởng mà tại nàng nhất cô lập bất lực nhất thời điểm là thủ lĩnh hướng nàng đưa ra viện trợ tri thủ cũng là thủ lĩnh đem rét l ò n g ặ n g cấy ghép cho nàng sở dĩ hiện tại người bên cạnh thái độ đối với nàng càng tốt nàng liền càng cảm kích thủ lĩnh bởi vì nàng rất rõ ràng tất cả những thứ này thay đổi tất cả đều là thủ lĩnh mang tới c ù dạ mạ âm thầm khổ não ta nên làm cái gì tài năng bảo vệ đại nhân rét lọn gần đây đúng lúc này bên hai của nàng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc xù nạ muốn thu ngươi làm đồ đệ cụ dạ mạ lấy làm kinh hãi theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh một bên s i j u n s i j u n mỉm cười hỏi cụ g i n mạ n g ư ơ i thế nào là nơi nào không thoải mái sao nàng nghe không được ý thức được điểm này cụ g i n mạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra nàng còn là lần đầu tiên trước mặt người khác bị sủ cụ t ổ n nạ gì kết nối bên trên sở dĩ có chút không t h í chứng sau đó nàng điều chỉnh một cái tâm tính ở đấy lòng nói ra đại nhân ta cũng là vừa mới biết được tin tức này làng hình như đã biết rét lọn gẳng sự t ì n h ta bây giờ nên làm gì nha ta ta sợ đem ngài rét lọn gẳng là mất nếu không ngài đem rét lọn gẳng thu hồi đi thôi xin dì cười cười xuyên thấu qua sủ g ụ tôn nạ di nói ra không cần lo lắng lấy sủ nạ thái độ làm người nên sẽ không ngấp nghẽ cặp mắt kia ngươi chỉ cần cẩn thận phòng bị đắn di là được rồi ý của ngài là cụ dạ mạ s ừ n g sốt một chút nghe thủ linh y tứ tựa hồ là công nhận nàng bái sủ nạ sư phụ sự tình không cần kinh ngạc trở thành sủ nạ đệ tử chính là ngươi gia nhập hạ cả sủ kỳ nhiệm vụ thứ nhất dừng lại xin dì nói tiếp ngươi không những muốn trở thành đệ tử của nàng ngươi còn muốn thể hiện ra đầy đủ tài năng để nàng tán thành ngươi cụ dạ mạ có chút khó khăn cái tiết sủ nạ đại nhân muốn ta biểu hiện ra rét lọn gặng làm sao bây giờ xin d ì nói ra vậy liền biểu hiện ra cho nàng nhìn n g ư ơ i muốn hết sức phối hợp nàng mượn nhờ kiến thức của nàng cùng lực lượng khai phá z lò g ă n g hắn đ a nghĩ n g kỹ cùng hắn chờ mong cụ i a mạ có thể chiều sâu đảo móc z lọn g ă n g năng lực còn không bằng để cụ i a mạ mượn nhờ xù nạ cùng với xù nạ phía sau toàn bộ cỗ n ổ hạ lực lượng giúp hắn khai phá z lò g ă n g a cụ i a mạ m ộ t b ư ớ c xin d ì tiếp tục phân p h ó nói mặt khác ngươi phải nghĩ biện pháp học được nàng âm phong ấn cùng quái lực quyền đặc biệt là âm phong ấn nhớ kỹ sao chương hai trăm bảy mươi tám kiểm tra cùng thí nghiệm cụ dạ mạ dạ c ú mỏ bái xù nạ sư phụ sự t ì n h ở trong thôn tiếp tục lên men dù nạ cái kia siêu nhiên thân phận làm cho nàng mỗi tiếng nói cử động đều sẽ nhận đến cổ nộ hạ các đại nhẫn tộc quan tâm t h ú n g chi là thu đồ đại sự như vậy phải biết hồ cạ đều đã chuyển đến đ ệ tứ trong đó kế thừa l o g i rất nhiều nhẫn tộc đều đã xem thấu nếu như không thể tiến vào hồ cạ và vị trí đây cũng là hồ chí hạ nhất tộc cuối cùng lựa chọn phản loạn nguyên nhân bởi vì bọn họ rõ ràng chỉ cần hồ cạ hệ cầm giữ làng quyền lực bọn họ mãi mãi đều tuyển chọn không lên hồ cạ bởi vậy cụ i ả mạ giả cú mỏ bái xù nạ sư phụ nàng không những được đến một cái cường đại lao sư đồng thời nàng còn thu được leo lên làng quyền lực đỉnh chuẩn đi chứng nhận sở d ĩ tộc cụ i ả mạ mới sẽ răng đèn kết hoa mở tiệc chiêu đái tân khách mà phía trước những cái kia khinh thị tộc cụ i ả mạ nhất tộc cũng đều thu hồi khinh thường c h i tâm một lần nữa điều chỉnh thái độ đối với tộc cụ i ả mạ một chỗ ẩn nấp lại trưng bày rất nhiều dụng cụ sân luyện tập bên trong ngoại giới ồn ào cũng không có ảnh hưởng đến cụ dạ mạ bị xù nạ dẫn tới nơi này nàng trong lòng tất cả đều là thủ lĩnh bàn giao nhiệm vụ dù nạ nói ra cụ dạ mạ người nên rõ ràng c ân nghĩ đến thủ lĩnh yêu cầu mình phối hợp xu na mệnh lệnh cụ dạ mạ nhu thuận nhẹ gật đầu rất tốt dù na n ở nụ cười nói tiếp ngươi có thể thử mở nó ra sao hoặc là phát động nó năng lực cụ dạ mạ hít vào m ộ t hơi sau đó mở ra rét lò găng thoáng chốc nàng trong hốc mắt con mắt lập tức thay đổi đến như hồng ngọc đồng dạng sáng long lanh mà tại đồng k h ổ n g vị trí chậm rãi chiếu ra một đạo hình toi đường vân dù na thấy thế đồng khẩn mánh co g i t lại cứ việc phía trước đã có qua suy đoán làm tốt tâm lý mong muốn nhưng chứng kiến rét l ò n gẳng một cái trước mắt nàng vẫn là khó nén đáy lòng rung động loại này đường vân không phải xạ gì gẳng không phải ạ cậy gẳng cũng không phải rét l ò n gẳng từng cái loại bỏ những khả năng khác về sau trong lòng nàng lại không lo nghĩ trời ạ đứa bé này vậy mà thật thức tỉnh một loại hoàn toàn mới đồng thuận cách tẩy gần cải huyết kế giới hạn chứng kiến một cái hoàn toàn mới đồng thuận cách tẩy gần cải huyết kế giới hạn sinh ra làm nàng đã yên lạc tâm cũng không nhịn được lại lần nữa sao động đột nhiên nàng đáy lòng dâng lên tiếp tục nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật phá giải c á c tẩy gần cải huyết kế giới hạn chi mê dạ t â m gặp xu na có chút lấy cụ dạ mạ nhỏ giọng nói t ù nạ đại nhân n h a lấy lại tinh thần sù nạ nói gấp tiếp xuống ta sẽ đối ngơi ư đôi mắt này tiến hành toàn diện kiểm tra cụ dạ mạ nói ra rét lọt g ằ n g cái gì t ù nạ k h ẽ giật mình cụ dạ mạ cường điệu một câu nó kêu rét lọt g ằ n g nó đã bị thủ lĩnh mệnh danh sở dĩ cụ dạ mạ cố chấp cảm thấy nó chỉ có thể gọi cái tên này rét lọt g ằ n g s a o t ù nạ như có điều suy nghĩ sau đó vừa cười vừa nói được rồi nó liền kêu rét lọt đằng hiện tại chúng ta bắt đầu vì nó tiến hành kiểm tra đừng sợ sẽ không đau phải c ú dạ m à nhẹ gật đầu tại s u n a loại này nhân sĩ chuyên nghiệp trước mặt rét l ò n gẳng quan sát đánh giá năng lực năng lực nhìn xuyên tường thậm chí nhìn rõ huyết dịch năng lực tất cả đều bị từng cái đo đạc đi ra rất nhiều số liệu thậm chí so xỉn gì đo đạc đều muốn tinh chuẩn mà nhìn xem rét l ò n gẳng các hạng cơ sở số liệu dù n a liễu lưới không thôi nàng là cổ n ổ hạ công chúa cũng là cổ n ổ hạ chữa bệnh nhân thuật thể hệ sáng lập người cổ n ổ hạ đối xạ dìn gẳng cùng bị hạ cựu g ẳ n các loại nghiên cứu số liệu đặc biệt là đệ nhị thời kỳ những cái t i ê bí mật lại máu tanh n i ê n cứu tài liệu nàng cũng có thể trực tiếp tìm đọc. cho nên nàng g i ấ u tích ngọc xạ dìn gẳng cùng hạ cù mắt năng lực rất rõ ràng nguyên nhân chính là như vậy làm nàng được đến rét lọn gẳng các hạng số liệu về sau lớn chịu rung động tại quan sát khoảng cách năng lực nhìn xuyên tường bên trên rét lọn gẳng vượt xa bị hạ tiệu gẳng mà còn bị hạ tiệu gẳng chỗ có đủ nhìn rõ trả cờ dạ lưu động năng lực rét lọn gẳng cũng có đủ mà rét lọn gẳng có đủ nhìn rõ cùng điều khiển huyết dịch năng lực bị hạ tiệu gẳng lại không có tại trạng thái bắt giữ cùng với nhỏ bé nhìn rõ bên trên rét lọn gẳng cũng vượt xa câu ngọc xạ dìn gẳng nói cách khác rét lọn lại bởi vì rét lọn gẳng có thể đồng thời bắt giữ đối thủ trạ cờ dạ lưu động cùng huyết dịch lưu động s ở b ằ n g đối thủ trạ cờ dạ vận dụng cùng huyết dịch bắp thịt điều động sở dĩ rét lọn gẳng sao chép năng lực so s ạ dìn gẳng phải mạnh hơn một chút tại lý luận bên trên thậm chí có thể sao chép một số s ạ dìn gẳng đều không thể sao chép bí thuật đây cũng quá kinh người dù là thường thấy sóng to gió lớn su n a cũng không nhịn được cảm khái m ộ t câu cụ dạ mạ tiến lên cẩn thận hỏi tu n a đại nhân con mắt của ta không có sao chứ tu nạ thân sắc phức tạp nhìn về phía cụ dạ mạ cụ dạ mạ chúng ta đều đánh giá thấp ngươi thiên phú chỉ sợ ngươi mới là trường nị dạ bên trong tối cường thiên tài cụ dạ ma hỏi g i rét lòn gẳng rất mạnh d u n a trung điệp gật đầu lúc này trên mặt của nàng đã không có ngày trước cái k i a phần rừng rừng rất kích động nói đâu chỉ là rất mạnh n g ư ơ i rét lòn gẳng tại các hạng năng lực bên trên đều vượt qua xạ dìn gẳng cùng hạ cú mắt có lẽ chỉ có trong truyền thuyết mạng trệ cụ xạ dìn gẳng mới có thể cùng ngươi rét lòn gẳng đánh đồng cụ dạ ma ở đ ấ y lòng thầm nghĩ đại nhân nói quả nhiên không sai rét lòn gẳng là m ạ n trệ cụ xạ dìn gẳng cấp độ đồng thuật cách t gần cái huyết kế giới hạn dù nạ lại hỏi cụ dạ mạ người rét lòn gặng cụ dạ mạ đáp nó hình như có thể khống chế máu của ta tăng cường tốc độ của ta cùng lực lượng t u nạ nhẹ nhàng gật đầu rét l ò n gẳng năng lực này nàng đã biết thế là nàng nói ra vậy ngươi có thể khống chế những người khác huyết dịch sao ví dụ như ta cụ dạ mạ sửng sốt một chút điểm này nàng thật đúng là không nghĩ qua t u nạ hướng cụ dạ mạ vây c h ả o đến đối ta thử một chút đi cụ dạ mạ trần trờ nói t u nạ đại nhân cái này có thể hay không quá nguy hiểm loại này thử nghiệm đối những người khác xác thực rất nguy hiểm dừng lại dù nạ cơ cười nhưng với ta mà nói là có thể tiếp nhận không cần lo lắng phát động ngươi năng lực đi Suna cái này h n n g i c nếu thận. một Nói c là đang kịch đấu lúc đột nhiên đến một cái căn bản khó lòng phòng bị mà theo số nạ bạo phát chính mình trạ cớ dạ loại này huyết dịch bị khống chế Thân thể chương ứ n ngắc g i ệ n t rất mò hai trăm bảy mươi chín cảng quang khu khu cụ nhìn xem s ù n a một mặt bộ dáng nghiêm túc cụ dạ mạ vừa định gật đầu liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa tiếp lấy kịch liệt h ó khăn s ù n a vội vàng vào tới đỡ cụ dạ mạ ho khan ho khan cụ dạ mạ nhìn một chút vừa mới che lại miệng mình bàn tay lại phát hiện nơi l ò n bàn tay có một vệt dễ thấy đỏ thắm dù nạ cũng chú ý tới cụ dạ mạ ho ra huyết dịch nhữ mày lại lúc này nàng mới t ử vừa rồi một loạt trong d u n g động tỉnh táo lại ý thức được trước mắt cái này thức tỉnh rét l ò n găng thiên tài nữ hải nhưng thật ra là bệnh nặng trong người một lát sau t h ở đều đặn cụ da mã mới lên tiếng chú n a đại nhân ta sẽ không lung tung sử dụng rét l ò n găng chú n a nhẹ gật đầu cụ da mã tiếp tục nói ta có thể cảm giác được rét l ò n găng bên trong còn ẩn chứa một loại đồng thuật chỉ là ta không cách nào sử dụng nó cái gì chú n a ánh mắt ngưng lại nàng đã tại tận lực đánh giá cao rét lọn g ă n có thể nghe cụ da mã lời nói về sau nàng phát hiện chính mình còn đánh giá thấp rét lọn găng lấy nàng kinh nghiệm loại này ẩn chứa tại con mắt chỗ sâu nhất đồng thuật thường thường uy lực to lớn liền giống với màn trệ cũ xạ dịn gẳng đồng thuật sở sàn đủ tu tán ă n g hồ mà rét l ò n gẳng hiện tại bày ra năng lực liền đã làm nàng l i ễ u lười không thôi nếu như rét l ò n gẳng còn ẩn chứa một loại thần bí đồng thuật cái kia nàng quả thực không dám tưởng tượng rét l ò n gẳng tiềm lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu Khu khu. khăn ho Cú Cú giả gi lại vội nói, mạ lên. Tuna vội và nói, Cú Tin đương ta, nhiên dù nạ đưa trong tay số liệu đưa cho cụ dạ mạ trở lại cỗ nộ hạ bệnh viện phòng bệnh của mình về sau cụ dạ mạ vội vàng lập xem lên xù nạ đối rét l ò n gẳng kiểm tra số liệu lúc này bên hai của nàng đột nhiên truyền đến xín dị âm thanh tất cả thuận lợi sao cụ dạ mạ lập tức đem x u ố nạ g n đối rét l ò n g n g khảo nghiệm sự t ì n h hướng xin gì báo cáo một cái xin gì hỏi một câu số liệu đâu tại bên tay ngươi cụ dạ mạ nói ra ân đại nhân ta đã cầm tới số liệu không nên chống cự ta hiện tại thử nghiệm kết nối thị giác của ngươi thần kinh khi nghe đến cụ dạ mạ đã lấy được số liệu về sau xin gì thử nghiệm phát động mạ gắt kết nối cụ dạ mạ thị giác thần kinh cùng hưởng cụ dạ mạ tầm mắt chỉ dựa vào sủ cụ tô nạ gì là không cách nào cùng hưởng cụ dạ mạ tầm mắt chỉ có thể có chuyển trạ cờ da mạ gắt mới có thể làm đến điểm này bởi vì trạ cờ g i cũng là tin tức một loại vật dẫn một phen thử qua về sau xin dì dần dần thu được cụ dạ mạ tầm mắt mặc dù tầm mắt đứt quãng hình ảnh tựa như mạng lưới không tốt trực tiếp một dạng nhưng đã có thể để xin dì thấy rõ ràng cụ dạ mạ trong tay cái kia phần rét lọn gàng kiểm tra số liệu mà lật xem xong phần này x ú nạ khảo nghiệm số liệu về sau xin dì không thể không cảm khái nhân sĩ chuyên nghiệp chính là nhân sĩ chuyên nghiệp xú nạ khảo nghiệm phần này số liệu s o hắn phía trước tự mình đo thử muốn tỉ mỉ xác thực quá nhiều xem ra để cụ dạ mạ bãi xù nạ sư phụ một bước này không có đi sai xin dì đột nhiên cảm giác được cụ dạ mạ trở thành xù nạ đệ tử phía sau chỗ tốt、so hắn phía trước tưởng tượng còn nhiều hơn. cụ dạ mạ lúc này có chút thấp thỏm nói ra đại nhân chú nạ lao sư nói sẽ mau chóng vì ta quy hoạch một phần phương án trị liệu ta nên làm cái gì muốn cự tuyệt làm sao cự tuyệt cười cười xin di nói ra vì cái gì muốn cự tuyệt cụ dạ mạ hỏi cái này sẽ không theo tay của ngài thuật kế hoạch xung đột sao sẽ không t r ầ m ngâm một chút xin gì quyết định cho cụ dạ mạ giao cái thực n g ọ n n g u ồ n thú nạ phương án trị liệu rất có thể sẽ so với ta phâu thuật kế hoạch càng hồ thỏa sở dĩ ngươi có thể yên tâm xin gì thủ thuật của mình kế hoạch trên thực tế có rất lớn nguy hiểm dù sao cụ dạ mạ thể chất còn tại đó nàng cụ dạ là mã lại lắc đầu ta vẫn là càng tin tưởng ngài văn phòng hồ cạ dù nạ đem rét lọn gẳng kiểm tra số liệu giao cho đệ tam đệ tam nhìn một chút chật cho mày dù nạ ngươi có thể hay không sai lầm một bên dị dị dạ dạ nghe vậy cầm qua số liệu báo cáo nhìn một chút một mặt cổ quá nói cái này rét lọn gẳng năng lực vượt xa bình thường xạ dìn gẳng cùng hạ cùng mắt d u nạ biểu lộ t r í n h trọng cụ già mạ giác tỉnh đôi này rét lòn gẳng rất có thể là một đôi có thể đ ố i đánh dấu ủ trí hạ nhất tộc mạn t r ẻ cụ xạ dìn gẳng cường đại đồng thuật k ẹ c tấy gần cái huyết kế giới hạ đệ tam cùng dì dì gái dạ hai mặt nhìn nhau mạn t r ẻ cụ xạ dìn gẳng đại biểu có thể là ủ trí hạ nhất tộc trung cực lực lượng bây giờ hạ cắt sủ kỳ sở dĩ sẽ khiến ngũ đại làng n h í dạ kiến kỵ chính là mấy vị sinh động mạn t r ẻ cụ chi hạ tạo thành dù nạ ngữ không kinh người thế không ớ t tiếp tục nói rét lòn gẳng hiện tại biểu hiện ra năng lực là đủ nghiền ép bình thường xạ d ì gẳng cùng hạ cú mắt mà theo c Hồ còn chứa một loại liền nàng hiện nay đều không thể còn ẩn liền nàng nay một loại đều sử dù ụ n thần bí đồng thuật. Đệ tam lập tức đánh nhịp, g thuật. Tam bí Đệ đem lập tức c nạ g long giới củ có liên quan tất cả, liệt vào cơ mật tối cao.、Tin、tức chỉ hề nhãn h nẻ liên quan Tin liệt vào tối tất mật n tại t r ư ớ cùng mắt biết r dĩ dĩ dạ cùng nhau gật đầu đệ tam lại nói tiếp dù nạ cụ dạ mạ sự tình n g ư ơ i muốn lên đ i ể m tâm ta sẽ không để nàng có việc không giống với phía trước không tình nguyện lần này dù nạ nà đáp đến vô cùng sảng khoái cụ dạ mạ thiên phú cùng với rét lọn gẳng cái t i ê kinh người năng lực đều làm nàng đối cụ dạ mạ cái này đệ tử tràn đầy trờ mong vừa tối Hoàn thành hướng cạ giả mà quán t h â dìn nói trả ả về ra xin dĩ đại nhân ta ta hình như có thể cảm giác được hết lúc đầu chỉ là thông lệ hỏi thăm không có làm bao lớn trông chờ xin di mừng rỡ cả người từ trên giường nhảy xuống tới trong phòng đi qua đi lại cái gì là lúc nào sự tình là mắt trái vẫn là mắt phải cả g ì n ó i gấp chính là hôm nay hai con mắt hình như đều có thể cảm giác được hết đối với ánh sáng mạnh thời điểm có thể cảm giác được nhỏ xịu còn sáng Trường toàn tràng. ra gặng, hoàn, đang loa xe sáng sớm nhu hỏa ánh mặt trời hất tới trên thao trường trường nghỉ dạ các học viên đã bắt đầu một ngày thể dục buổi sáng có đang chạy vòng đổ mồ hôi như mưa có tại tu luyện thể thuật tập trung tinh thần xin gì cũng giống như thường ngày đến đúng giờ trường nghỉ dạ chỉ là lần này những người khác thấy cảnh này có lẽ cho rằng cạ dìn chỉ là tại lười biếng ngẩn người gì đó nhưng xỉn gì rất rõ ràng cạ dìn đây là tại đón ánh mặt trời kiểm tra chính mình con mắt cảm quan năng lực cạ dìn có thể hay không khôi phục cặp tia toàn tổn màn trệ theo xỉn gì sát xuất cũng liền một nửa đôi một nửa cặp tia toàn tổn màn trệ của tình huống xin gì xâm nhập hiệu quả không những động lực sói mòn hầu như không còn liền tế bào tổ chức đều đã hoại tử hơn phân nửa nếu như không phải bản thân là mạn trệ c ủ xạ g ì n g ặ n g sợ rằng đã sớm triệt để mục nát dưới loại tình huống này cho dù cạ dìn có được tại hữu du mạ kỳ nhất tộc bên trong cũng coi như đặc thù chữa trị thể chất cho dù cạ dìn còn di thực sự xí dô z tế t bào có đệ nhất cái k i a kinh khủng sinh mệnh lực xin dị cũng rất khó phán đoán đến tột cùng có thể hay không hoàn thành như kỳ tích sống lại nhưng mà thời gian không phụ khổ tâm người cạ dìn thật sáng tạo ra kỳ tích cứ việc cặp kia toàn tổn mạn trệ khu hiện nay vẫn chỉ là thoáng khôi phục một kia cảm quan g năng lực nhưng cái này không thể nghi ngờ cho xìn gì cùng c ả dìn đánh một liều cường tâm c h â m dùng sự thực nói cho bọn họ đôi này toàn tổn mạn trệ c ụ xạ dìn găng là có thể khôi phục đồng thời ngay tại khôi phục bên trong đúng lúc này cửa trường học đột nhiên truyền đến hô to một tiếng xạ xú kẹ ta muốn khiêu c h i ế n n g ư ơ i trên thao trường mọi người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện cái kia đứng ở cửa trường học la to đồ đần chính là rất nhiều ngày đều không có đến trường học đi học cũ dù mạ kỳ nạ dù tổ những ngày này bởi vì cụ g i mạ bái xù nạ sư phụ sự tình trở thành cố sự bên trong vật làm nền một mực bị người chỉ trỏ xạ xù kẻ tâm tình vốn là rất phiền muộn lúc này nghe đến n ạ rủ tổ phát ngôn bừa bãi lập tức h ừ l ạ n h một tiếng h ừ không biết tự lượng sức mình n ạ rủ tổ nghê ngang đi tới xạ xù kẻ trước mặt vén lên tay áo xạ xù kẻ ta đã học được đánh bại ngươi tuyệt chiêu xạ xù kẻ lạnh lùng nói tất nhiên ngươi nghĩ như vậy bị đánh vậy ta liền thành toàn ngươi đi trên thao trường mọi dị nộ môn sinh tuyệt đại đa số đều không có quá để ý nạn d tổ khiêu chiến xạ xù kẻ tiết mục phía trước tại trường nhị dạ trình diễn qua rất nhiều lần mà mỗi một lần nạ r ụ tổ đều là bị xạ xù kẻ cấp tốc đánh bại thực tế không có ý gì chỉ có số ít một số nghe nói nạ r ụ tổ gần nhất đi theo sàn nhìn một trong d ì d ẻ dạ tu hành mò dị n ộ sinh ném ánh mắt tò mò muốn nhìn xem nạ r ụ tổ có phải là thật hay không học được cái gì không được trượt chiêu sớm đã không kịp chờ đợi nạ r ụ tổ đưa tay bắt đầu kết tấn a đây là xạ xù kẻ nhận ra nạ r ụ tổ ngay tại kết tấn trên mặt có chút ngoại ý m u ố n bành bành bành chỉ một thoáng hoàn thành kết tấn nạ rủ tổ bên cạnh đã tuân ra từng đạo khói trắng mà đợi đến khói tản đi mọi người mới kinh hai phát hiện trên thao trường lại xuất hiện trên trăm cái nạ r ù tổ gần như chiếm hết thao trường ít ca cù phía trước không có quá để ý m ỏ di nộ môn sinh tất cả đều một mặt một bước mà bị đến không hết nạ r ù tổ vây quanh tại trung ương xạ xú kẻ càng là cảm nhận được một loại khó nói lên lời cảm giác c ác bách hắn khiếp sợ nhìn quanh m ộ n phía cái này cái này sao có thể nạ r ù tổ kết tấn lúc hắn liền đã theo nạ r ù tổ kết tấn bên trong đoán được nạ r ù tổ thi triển khả năng là c ả bùn xịn o、no、z u t s ảnh phân thân chi thuật chỉ là hắn làm sao cũng không có ngờ tới nạ dù tổ vậy mà có thể phân ra nhiều như thế gần như nhìn không ra sơ hở ảnh p h â n thân s ạ s ù kệ hôm nay ta liền muốn đánh bại ngươi đếm không hết nạ rủ tổ đồng loạt hô to thanh thế dung trời đừng nói là trên thao trường thể dục buổi sáng các học viên liền lầu dạy học bên trong các lão sư cũng đều bị kinh động n h ộ t nhịp đi tới bên cửa sổ sau đó nhìn thấy cái này khiến người khó quên một màn đáng ghét s ạ s ù kệ vội vàng mở ra s ạ d ị n gẳng nên hướng vây công tới nạ rủ tổ bọn họ một trường ác đấu bắt đầu nạ rủ tổ phân ra ảnh phân thân số lượng mặc dù kinh người nhưng hắn cùng xạ xù kệ thể thuật t r a n lệnh còn tại đó lại thêm mở ra xạ dịt gẳng cấp ba phụ trợ biết được xạ xù kệ không hề e ngại vây công sở d ĩ thuật nhìn xạ sủ k ẻ tựa hồ bị nạ rủ tổ ảnh phân thân chém mất nhưng trên thực tế giữa sân ảnh phân thân tiêu tán nhẹ vang lên âm thanh chưa hề gián đoạn qua mà mỗi một âm thanh nhẹ vang lên đều mang ý nghĩa nạ rủ tổ một bộ ảnh phân thân bị xạ sủ k ẻ đánh bại dần dần thích hứng vây công xạ sủ k ẻ khoe miệng bắt đầu bên trên trọn cười nói nạ rủ tổ ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao mà ở hắn không có chú ý chiến cuộc vòng ngoài nạ rủ tổ bản tôn tại hai cô ảnh phân thân hiệp trợ bên dưới đã hoàn thành dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn ngưng tụ nơi xa trên một cây đại thụ cả xị tại nh loa toàn hoàn một sát giật n ả y cả mình nạn dù tổ tiểu tử này chẳng lẽ chuẩn bị đang luận bàn bên trong sử dụng dạ xẻ g ằ n g loa toàn hoàn không có suy nghĩ nhiều hắn liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản dạ xẻ g ằ n g loa toàn hoàn uy lực hắn cái này đệ tứ đệ tử lại biết rõ rành rành, rành một cái sơ sẩy là rất có thể trực tiếp gây nên người tử vong nhưng lại tại cả ca si chuẩn bị xuất thủ lúc một bên d ì d ai dạ ngăn cản hắn cả ca si kinh ngạc nhìn phía dị d ì dạ dị d khẽ cười nói không có việc gì nạn dù tổ tiểu tử kia dạ xẻ đằng loa toàn hoàn uy lực có hạn nên sẽ không cho h chỉ hạ xạ sủ kệ tạo thành vết thương trí mạng dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn uy lực cùng khống chế trả cờ dạ kỹ xảo gia nhập trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng với trả cờ dạ thuộc tính có quan hệ mà nạ rủ tội hiện nay có thể thi triển trên thực tế là sơ cấp nhất cũng là uy lực yếu nhất dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn cả cạ xì vẫn là có chút không yên lòng có thể là dị dạ nói ra để h chỉ hạ xạ sủ kệ nhận đến một điểm chèn ép không phải chuyện xấu trên thao trường bởi vì nạ r ụ tổ ảnh phân thân số lượng thực tế quá nhiều tạo thành trên sân quá mức hỗn loạn đừng nói là các học viên vây xem liền rất nhiều trường nghỉ dạ lao sư đều không thể ngay lập tức phát hiện nạ r ụ tổ ngưng tụ dạ xẻ n đẳng loa toàn hoàn mà đợi đến có lao sư phát giác không thích hợp lúc nạ r ụ tổ đã cầm dạ xẻ n đẳng loa toàn hoàn xông về xạ s ù kẹ b a n h bành bành chậm rãi nắm giữ tiết tấu xạ s ù kẹ đã có thể làm đến một chiêu mang đi một cái nạ r ụ tổ ảnh phân thân sở dĩ trên mặt hắn tràn đầy tiêu ý nạ rủ tổ điểm này cho vạn chính là ngươi cái gọi là tuyệt chiêu sao ừ thật sự là quá làm ta thất vọng lúc này nạ rủ tổ bản tôn thông qua ảnh phân thân n h i ể m hộ, vọt tới xạ s ù kẹ trước mặt xạ s ù kẹ cũng thông qua nạ rủ tổ ảnh phân thân cái kia cử động c á c thường đoán được cái này nào về phía chính mình nạ rủ tổ chính là nạ rủ tổ bản tôn thế là nết lên khoe miệng vô dụng tại ta đôi này xạ dìn gẳng bên dưới ngươi tất cả sớm đã bị ta xem thấu nói được nửa câu hắn đông nhiên sắc mặt trì trệ bởi vì hắn chú ý tới nạ rủ tổ trong lòng bàn tay cầm như vậy hiện ra trong suốt vầm sáng giả xẻ gẳng loa toàn hoàn chương hai trăm tám mươi mốt bại trận cùng kích thích đó là cái gì ta nhìn đến nạ rủ tổ cầm dạ xẻ gẳng loa toàn ho xà xù kẹ liền cảm thấy trong lòng máy đậu mặc dù hắn không biết dạ sẹn gẳng loa toàn hoàn là cái gì nhưng trực giác n ó i cho hắn nếu như bị cái đồ chơi này đánh trúng hậu quả nhất định rất thảm mà liền tại dưới chân hắn đ ạ p một cái chuẩn bị né tránh lúc đ ỗ n g nhiên một trái một phải xông ra hai cố nạ rủ tổ ảnh phân thân bắt lấy hắn hai tay đem hắn một mực ôm lấy xà xù kẹ càng thêm dự cảm không ổn cấp tốc giải quyết ôm lấy hắn hai cố nạ rủ tổ ảnh phân thân nhưng mà cái này một chậm trễ hắn bỏ qua né tránh cuối cùng thời cơ mắt thấy nạ rủ tổ bản tôn đã cầm dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn chống đỡ đến trước mắt. Người, Sà xù k ẹ há to miệng cũng không chờ hắn đem lời nói ra khỏi miệng nạ rủ tổ cái k i a một cái giả x n đẳng loa toàn hoàn không lại không nghiêng đập vào lồng ngực của hắn ẩm một tiếng văng c h ầ m sà xù k ẹ cả người bay ngược ra ngoài liên tiếp đụng ngã mấy cái nạ rủ tổ ảnh phân t h â n cuối cùng đâm vào bên thao trường trên một cây đại thụ mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình đáng ghét sà xù k ẹ còn đứng dậy có thể mới vừa chống lên thân thể liền mắt tối sầm lại phù phu một tiếng ngã trên mặt đất cả người ngất đi trong lúc nhất thời trên thao trường lặng ngắt như tờ ta ta không nhìn lầm a xa xù kệ bị nạ rủ tổ đánh bại n ạ dù tổ sử dụng chính là cái gì n h ẫ n thuật ta xạ sủ kệ hắn không có sao chứ qua một hồi lâu trên thao trường mới có người mở miệng ba ba bá rất nhanh trường nghỉ dạ các lao sư chạy tới xạ sủ kệ bên cạnh vội vội vàng vàng kiểm tra lên mất đi xạ sủ kệ thường thế nhìn xem vây quanh tại xạ sủ kệ bên cạnh một mặt lo lắng trường nghỉ dạ các lao sư n ạ dù tổ cái này mới kịp phản ứng là ta thắng ta đánh bại xạ sủ kệ nhìn xem cao hứng bừng bừng n ạ dù tổ xạ cụ dạ là trận mắt há hấp ổm n ạ dù tổ vậy mà đánh bại xạ xù kệ cái này sao có thể sân thi thảo nhắc lại nói chỉ là đi theo d ì dị dạ dạ đại nhân bên cạnh tu luyện một tuần n ạ dù tổ vậy mà tiến bộ nhiều như thế cách đó không xa kỳ mỹ mạ dồ chỉ là dừng lại nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm vùi đầu tiếp tục chính mình tu luyện nghệ dị nhìn xem n ạ dù tổ mặt lộ suy tư liên quan tới sẵn nhìn một trong d ì dị dạ dạ muốn thu n ạ dù tổ làm đồ đệ nghe đồn hắn cũng có chỗ nghe chỉ là hắn không nghĩ tới tại d ì dị d i dạ dạ dạy dỗ bên dưới n ạ dù tổ thực lực tiến bộ như thế nhanh chóng mãnh vậy mà chỉ tốn thời gian một tuần liền đánh bại xạ xù kẹ cho dù trong này có xuất kỳ bất ý nhân tố nhưng cũng đáng được hắn cảnh giác một bên tệ g ầ n lại nhìn một chút nề di khắp khuôn mặt là sầu lo người sáng suốt đều có thể nhìn ra đầu tiên là cụ gia mạ hiện tại lại là nạn dù tổ theo đệ tử bên trong hiện ra thiên tài càng ngày càng nhiều lại thêm sàn n h ì n cấp bậc này cường giả chỉ đạo lao sư can thiệp trường n g i ả thế cục tất nhiên sẽ nên đón một lần biến hóa lớn mà tại dạng này biến hóa bên trong xin di s a s u kẹ kỳ mỹ mặt rô nề di cái này bốn cái đứng tại trường n g i ả đ ỉ n h phong thiên tài không thể nghi ngờ nhận đến xung kích là lớn nhất hiện tại s a s u kẹ đã ngã xuống tại tân tấn thiên tài xung kích bên dưới kế tiếp ngã xuống rất có thể chính là xin di kỵ mị mạ r ồ nghệ gì trong ba người một cái sở dĩ rất nhiều đệ tử đều nhìn về ba người bọn hắn lại phát hiện xin dị một mặt bình tĩnh kỵ mị mạ r ồ lạnh lùng như lúc ban đầu hai người hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình rắn g dấp nghệ gì thì hai đầu lông mày lộ ra tự tin c ô nộ hạ bệnh viện ta đây là ở đâu s a su kẻ chậm rãi mở hai mắt ra thoáng chốc chính mình bị nạ rủ tổ đánh bại ký ức xông lên trong lòng của hắn làm hắn cảm thấy vừa thẹn lại giận hắn muốn đứng dậy có thể mới vừa chống lên thân thể liền cảm thấy ngực một trận tan nát cói lòng kịch liệt đau nhức a tiêu đau xa su kẽ lại ngã tại trên giường bệnh Lúc ngay à y n ồ i t ạ đến g chính mình bị thương nặng như vậy xạ xù kẻ càng thêm nổi nóng bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại hỏi giả s n gắng loa toàn hoàn cạ s ì khép lại thân mật thiên đường nói ra ân nạ dù tổ đánh chúng ngươi một chiêu kia chính là dạ s n gẳng loa toàn hoàn một loại không cần kết tấn cấp a n h â n thuật cái gì xạ xù kệ sắc mặt trầm xuống vô ấn n h â n thuật hơn nữa còn là cấp a cái này dạ s n gẳng loa toàn hoàn nghe xong liền biết không đơn giản may mắn nạ dù tổ chỉ là vừa mới nắm giữ nếu không ngươi lần này liền không phải là thụ thương đơn giản như vậy cạ cạ s ì lắc đầu nói thực ra lần này xạ xù kệ biểu hiện để hắn có chút thất vọng trong mắt hắn cho dù nạ rủ tô nắm giữ tạ cả b ù n xỉn no rút đa trọng ảnh phân thân chi thuật cùng dạ xẻng đẳng loa toàn hoàn xạ xù k ẹ vẫn có cực lớn phần thắng bởi vì hai cái này thuật nạ rủ tô đều là vừa mới nắm giữ vận dụng không hề thuần t h ụ xạ xù k ẹ chỉ cần đầy đủ bình tĩnh gặp chiêu p h á chiêu muốn đánh bại nạ rủ t ô không hề khó khăn xạ xù k ẹ sở dĩ sẽ nằm tại trong bệnh viện cùng hắn nói là nạ rủ t ô quá mạnh còn không bằng nói là xạ xù kệ tâm tính có chút sụp đổ hắn mặt tâm trầm nói ra ngươi cho rằng ta sẽ bị hắn đánh trúng lần thứ hai cả cạ xi、si、gợn sóng nói trên chiến trường một lần sai lầm liền đầy đủ người dân mạng b ảnh s ạ xù k ẹ một quyền đập vào ván giường bên trên gặp s ạ xù kẹ còn đắm chìm tại chính mình cảm xúc bên trong cả cạ xì、si、lắc đầu đứng dậy rời đi gian phòng một lát sau lại có một thân ảnh đi vào gian phòng nói ra s ạ xù kẹ ngươi không sao chứ trên giường bệnh s ạ xù kẹ ngẩng đầu nhìn một cái t r ợ t xác mặt tối sầm lại x i n gì, ngươi là đặc biệt đến trò cười ta sao x i n gì nói ra ta chỉ là thuận tiện tới nhìn ngươi một chút Biết、xin dì t ổ n g hướng chữa bệnh ban chạy s a xù kệ thế là nói ra ngươi không nghĩ tới ta sẽ thua bởi nạn rủ tổ đi xin dì lắc đầu không cái này không có gì thật là kỳ quái nạn rủ tổ hiện tại nắm giữ tạ ca bùn x i n nozuts đ a trọng ảnh phân thân chi thuật cùng da xén gẳng loa toàn hoàn đã thay đổi đến rất mạnh s a xù kệ nói nhỏ đầu tiên là cụ da mạ hiện tại lại là nạn rủ tổ chúng ta hữu chỉ hạ nhất tộc mặt mũi đều bị ta mất hết xin dì cười cười, s a xù kệ ngươi đừng suy nghĩ nhiều cụ d a mạ hiện tại bái xù nạ đại nhân sư phụ n ạ rủ tổ cũng có gì gì lẽ ra đại nhân chỉ đạo ngươi liền tính thua bở bọt hắn cũng rất bình thường sẽ không có người chê cởi ngươi không có giác tỉnh xạ g ì n c n c ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu giống lên một tiếng xạ xù kẻ nói tiếp cho dù có cái gọi là sạn nhìn chỉ đạo bọn họ ta cũng không nên t u a bởi bọn hắn kẻ như vậy xin dị c ô ý trầm mặc một hồi nói ra ngươi không hiểu sạn nhìn đến tột cùng mạnh bao nhiêu xạ xù kẻ đương nhiên biết sạn nhìn rất mạnh tại cụ dạ mạ cùng nạ d ụ tổ chức sau bị sạn nhìn nhìn chúng tiếp thu sạn nhìn chỉ đạo lúc hắn liền không chỉ một lần ở đấy lòng hỏi qua chính mình vì cái gì sạn nhìn không có nhìn chúng rõ ràng càng thêm ưu tú hắn gặp kích thích không sai b i ệ lắm xin dị rời đi xạ x ù kẻ phòng bệnh hắn dìn h nghệ gẳng kế hoạch cần xạ sụ kẹ m ạ n h lên cần xạ sụ kẹ giác tỉnh mãn trệ c ủ a xạ dìn gẳng sở dĩ hắn chỉ có thể cùng vốn là thời không bên trong ít trịa giống nhau thỉnh thoảng kích thích xạ sụ kẹ một cái chương hai trăm tám mươi hai phẫu thuật kế hoạch đi ra xạ sụ kẹ phòng bệnh xín dị quay đầu nhìn một cái vẫn h a m tại tâm tình mình bên trong xạ sụ kẹ không tiếng động k h ẽ cười một cái đối có thiên phú hưu trí hạ mà nói thích hợp kích thích có thể cực lớn tăng cường đối phương nhãn lực Bởi vì xạ cái này, tâm linh khắc tử, bản thân liền có chiếu rõ tự thân ý chí năng lực mà cảm xúc cũng là ý chí một loại kéo dài tại vốn là thời không bên trong nhìn chung xạ sủ kẻ trưởng thành liền sẽ phát hiện hắn thực lực tăng lên nhanh nhất giai đoạn thường thường đều là hắn thâm thụ kích thích đoạn thời gian liền tại xin dì thăm hỏi xạ sủ kẻ đồng thời trước một bước rời đi cả cạ xì tìm tới dì dẹ ra dì dẹ ra hỏi nhà ưu tri hạ tiểu quỷ thế nào thân thể cũng chẳng có gì chỉ là cả cạ xì nói xong nói xong liền lắc đầu thở dài xem bộ dáng là cái vấn đề thiếu niên nha dì dẹ ra cơ cười, cười sau đó nói ra đối đãi dạng này tiểu quỷ ngươi muốn có điểm kiên nhẫn ân cả cạ xì nhẹ gật đầu thẳng thắn nói Hắn tại x ạ sủ kẹ trên thân nhìn thấy rất nhiều chính mình khi còn bé cái bóng đây cũng là hắn đối x ạ sủ kẹ đặc biệt để ý duyên cớ dĩ dạ lại trêu kẹo nói b ị nạ rủ tổ tiểu tử này quay dối một cái trường nghị dạ tựa hồ muốn càng thú vị cô nộp hạ bệnh viện bên trong một gian phòng thí nghiệm dưới đất tắt đi dụng cụ t u nạ đối với nằm tại dụng cụ bên trên một vị nghị dạ nói ra dạ m ạ t ổ lần này vất vả ngươi dạ m ạ t ổ đứng dậy đáp lễ rất cao h ứ n g có thể giúp đến ngài c h nạ gật đầu người đi về nghỉ ngơi trước đi nếu như còn có cần ta sẽ để cho người thông báo ngươi phải dạ mato đáp ứng sau đó rời đi phòng thí nghiệm dưới đất chờ dạ mạ tổ rời đi về sau một mực ở bên hiệp t r ợ xù nạ xì dùn nói ra dù nạ đại nhân ngài thật muốn vì cụ dạ mạ cấy ghép tế b à o đệ nhất sao có thể hay không quá nguy hiểm ai dù nạ khe khẽ thở dài nói ra đây cũng là chuyện không có cách nào a tại thức tỉnh rét l ò n gàng phía trước cụ dạ mạ còn có thể thông qua nghỉ học tinh dưỡng đến làm dịu thân thể chuyển biến xấu nhưng bây giờ thức tỉnh rét l ò n gàng về sau thân thể của nàng căn bản không đủ sức loại trình độ này đồng thuật cắt tẩy tân cái huyết kế giới hạn nếu như không nhanh chóng cấy ghép tế b à o đệ nhất theo trên căn bản làm nàng thân thể cơ năng sống lại lấy nàng hiện tại thân thể rất có thể sống không qua nửa năm si j u n còn là lần đầu tiên nghe đến xù nạ đối cụ dạ mạ thân thể hạ phán đoán hốt ngụm khí lạnh t ê sống không qua nửa năm đây là lạc quan đoan t r ư ở n g dừng lại xù nạ c a o mày dựa theo ta phía trước đoan t r ư ở n g tính đến rét l ò n gẳng ngoài định mức đánh vác cụ dạ mạ hiện tại thân thể nên liền ba tháng đều nhịn không được hiển nhiên cho dù là xù nạ cũng không có phát hiện gì thông qua mạng cụ dạ mạ trong cơ thể chuyển vận phẩm chất cao dương độn trả cơ dạ cho nên nàng chỉ có thể đem cụ cái thể thân thể cái này dị thường nên nàng này sống giả đem mạ dị lúc ạ i quy kết đến rét trên thân. lòn gằng l này dụng cụ bên trên hiện ra số liệu shi jun liền vội vàng đem những n à y số liệu từng cái sao chép sau đó đưa cho suna đây là dạ mạ tổ vừa rồi kiểm tra sức khỏe số liệu cùng tế bào phân tích số liệu l ậ t xem số liệu suna khi thì trong mày khi thì mặt lộ suy tư tấy ghép tế bào đệ nhất tại cổ nộ hạ từ trước đến nay đều là một cái cấm kỵ đây là bởi vì t ấ y ghép độ khó quá lớn gần như không thành công ví dụ một cái duy nhất thành công ví dụ chính là vừa mới rời đi dạ mạ tổ nhưng mà này còn là họ rồ si maz lén lút tiến hành không thuộc về cổ n ổ hạ quan phương thí nghiệm cho nên lúc đó thí nghiệm số liệu đại bộ phận đều đã rơi mất mặc dù theo những năm này chữa bệnh nhận thuật phát triển d ú nạ thực lực đã vượt rất xa lúc trước làng phụ trách tế b à o đệ nhất cấy ghép phâu thuật những cái kia tiền bối nhưng đối mặt tế b à o đệ nhất cái này nguy hiểm bảo tàng nàng như cũng tràn đầy lòng kính sợ nếu không phải là bởi vì cụ dạ mạ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc nàng la quyết sẽ không động tâm tư này qua rất lâu nàng khép lại báo cáo trầm giọng nói dạ mạ tổ số liệu cùng ta phía trước dự đoán không sai bị lắm họ rồ si m a năm đó tại cấy ghép lúc sử dụng quá liều ức chế liều cái này mới để cho giả mạ tổ miễn cưỡng chống lại tế bào đệ nhất ăn mòn xì dù nghe vậy cảm thấy có chút im lặng ức chế liều là một thanh kiếm hai lưới bất kỳ cái gì một cái có lương chi chữa bệnh lý dạ cũng sẽ không tùy tiện đối người bệnh tiêm ức chế liều thú chi là quá liều tiêm nhưng ai lại có thể nghĩ đến không nhận đạo đức c h ó i buộc gò rổ xì mạng lại bằng vào quá liều tiêm ức chế liều phương pháp đánh vừa mà chúng đ ể cao tế bào đệ nhất cấy ghép tỷ lệ thành công họ rổ xì m ạ phương pháp mặc dù giảm xuống tế bào đệ nhất hoạt tính hai họa ngầm không nhỏ nhưng cũng đúng là một cái không sai mạch suy nghĩ dừng lại dù nạ tiếp tục nói bất quá làng thu thập được số liệu còn có thiếu hụt sợ rằng phải tìm một cái đàn d ị họ rồ xì ma dở trong thôn làm thí nghiệm cơ thể người phía sau giúp đỡ người là đàn d ị này bình thường n g dạ có lẽ không biết nhưng xem như hổ c ả đệ tam kỳ thật lòng dạ biết rõ nếu không phải họ rồ xì ma dư lúc ấy làm quá mức hỏa liên tiếp xuống tay với người một nhà hắn là sẽ không trực tiếp trở mặt xì dù nói ra xin ngài yên tâm điều phối dung hợp liều thiếu hụt mấy vị thuốc ta đã liên hệ nạ dạ nhất tộc hiệu vườn bọn họ đáp ứng sẽ chọn lựa phẩm chất h u dị dược liệu mau chóng đưa tới Tại Konoha, người khác sợ đắn, nàng cũng không sợ. tối, thông Tô tức theo Nạ Nạ Mạ người Di, Konoha, khác đàn nàng cũng không Xin cho Vừa qua ngay Già cụ cụ sợ sợ. dị, Di Xu sủ ấy lập bởi i ế kế t thuật được hoạch. Xu phẫu Nạ b vì cụ già mạ đã lạc xu nạ đệ tử sở dĩ có quan hệ phẫu thuật phương diện chi tiết x ĩ dùn cũng không có dấu giếm cụ già mạ đem x ù nạ lần phẫu thuật này mạch suy nghĩ cùng quá trình d ố p thành văn kiện giao cho cụ già mạ dù sao cho dù có xu nạ chủ trì lần phẫu thuật này nguy hiểm cũng to đến kinh n ờ i sở dĩ nhất định phải đạt được cụ già mạ cùng tộc cụ già mạ đồng ý mới được mà cái này không thể nghi ngờ tiện nghi sinh hắn thông qua sủ gụ tôn nạ dị cùng m a c gắt nghiên cứu một lần su n a định ra phẫu thuật kế hoạch trong lòng lật lên sóng to g i lớn không hổ là su n a thiên môn văn ngữ chỉ hóa thành một câu cảm khái xin dị không thể không thừa nhận cùng s u n a so ra chính mình thực sự là quá non hắn tự cho là đắc ý những cái kia phẫu thuật kế hoạch tại chính thức cao thủ trước mặt lập tức liền bị chèn ép vô cùng đơn sơ may mắn là cá dìn Trật, hắn lại cảm thấy một trận hoáng sợ cùng s u n a phần này phẫu thuật kế hoạch so ra hắn phía trước vì cá dìn ăn bài trận kia s hijo z tế bảo cấy ghép phẫu thuật quả thực sơ hở trồng chất cuối cùng có thể thành công hoàn toàn là may mắn mà có cả dìn cái kia cường hãn n dù mạ kỳ nhất t ộ c tiên nhân thân thể nếu như hắn dập khuôn cả dìn phẫu thuật kế hoạch cho người yếu nhiều bệnh cụ già mạ hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi thu thập tâm tình về sau xin gì một bên nghiên cứu x ú nạ vì cụ già mạ định ra phần này phẫu thuật kế hoạch một bên âm thầm cân nhắc hắn suy nghĩ chỉ cần lần này x ú nạ phẫu thuật có thể thành công vậy hắn liền có thể học theo vì cả dìn cấy ghép tế b à o đệ nhất bao trùn rơi bị pha loáng qua xí dô z tế bảo tăng lên thêm một bước cả dìn thể trước hôm nay còn không có bỏ phiếu đồng học không nên quên bỏ phiếu nhà chỉ c h phép h o t à n h cạ ô n dìn lần này có thể khôi phục cặp kia toàn tồn mặt trệc xin dĩ liền có ít nhất ba thành nắm chắc để cạ dìn dung hợp ra một đôi màn trệ cửa xạ dìn càng vĩnh cửu mặc dù còn không tính cực hạn nhưng ít ra đạt tới sung kích dìn mẹ gắng cánh cửa mà tại dương đồn trà cờ gia phước diện xem như ủ rủ mạ kỳ nhất tộc lại có tại ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bên trong đều vô cùng đặc thù chữa trị thể chất cả dìn bản thân dương đ ộ n t r ả cờ dạ liền đã rất cường đại lại thêm phía trước xín gì vì nàng làm xí xô z tế t bào t ấ y ghép phẫu thuật để trong cơ thể nàng dương đ ộ n t r ả cờ dạ chất lượng lại lần nữa được tăng lên trên cơ bản đến nơi đây đã là cực h ạ n nếu như còn muốn tiến thêm một bước tăng lên cả dìn dương đ ộ n t r ả cờ dạ vậy liền chỉ có trực tiếp tấy ghép tế bào đệ nhất một con đường này dù sao xí xô z tế bào là ưu t r ha mạ đạ lợi dụng thần thụ lực lượng đem tế b à o đệ nhất pha loãng sau đó lấy được kết quả đơn giản chút nói xíu z tế b à o chính là thấp phối bản tế b à o đệ nhất lấy hy sinh uy lực đại giới tăng lên cấy ghép tỷ lệ thành công cùng với giảm xuống không chế độ khó nếu như không có lần này s u n a vì cụ g i ả mạ phẫu thuật xin gì là không dám tùy tiện tại cạ dìn trên thân cấy ghép tế b à o đệ nhất nhưng nếu như s u n a lần này thành công vậy hắn có thể y g i ả g hỏa hồ lô đem phẫu thuật phục chế tại cạ dìn trên thân lại lần nữa tăng lên dìn nệ gẳng kế hoạch tỷ lệ thành công một bước này thật là đi đúng rồi hắn mừng thầm để cụ i ạ mã đáp ứng bái xù nạ sư phụ lúc đầu chỉ là bảo toàn rét l ò n g ặ n g đồng thời mượn cơ hội thu hoạch được một đầu làng cao t ầ n g tình báo con đường hành động bất đắc dĩ không nghĩ tới xù nạ lại cho hắn không ít kinh hỉ không nói mặt khác vẹn vẹn chính là xù nạ vì cụ i ạ mã định ra phần này phẫu thuật kế hoạch liền có rất rất nhiều đáng giá hắn học tập đồ vật kết quả là hắn thông qua sủ gụ tô nạ di nói với cụ i ạ mã ta xem qua phần này phẫu thuật kế hoạch vô cùng hoàn thiện người yên tâm chờ đợi phẫu thuật là được rồi do dự một chút cụ dạ mã nói ra đại nhân ngài thật muốn để xù nạ lao sư vì ta tiến hành ph không thể nghi ngờ so sánh với su nạ cụ gia mạ càng tín nhiệm thay đổi nàng nhân sinh thủ lĩnh không cần lo lắng ta sẽ tại trong bóng tối chăm sóc ngươi xin gì tự nhiên sẽ không nói cho cụ gia mạ liên chính hắn đều chờ đợi lần này cơ hội học tập su nạ phẫu thuật kỹ xảo mà còn hắn cũng không có nói láo tại su nạ vì cụ gia mạ tiến hành phẫu thuật thời điểm hắn sẽ mở ra sủ gụ tôn ạ gì cùng mà gắt giám sát cụ gia mạ trạng thái thân thể một khi phẫu thuật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tế bào đệ nhất bên trong g ư ờ n g độn trả cờ dạ bắt đầu nổi khùng hắn liền sẽ thông qua mạ gặt tận lực rút ra nổi c ù n g dương đ ộ n t r ả cơ g i vì cụ giả mạ tranh thủ một chút hy vọng sống rất nhanh chú nã muốn vì cụ giả mạ tiến hành tế bào đệ nhất cấy ghép phâu thuật sự tình tại trong phạm vi nhỏ đưa tới o à n h động lớn phản ứng lớn nhất không thể nghi ngờ là tộc cụ giả mạ cấy ghép tế bào đệ nhất sẽ có hậu quả gì giống tộc cụ giả mạ dạng này gạo u mòn lại biết rõ r à n h r à n h thậm chí năm đó trận kia từ làng ủng hộ chiêu mộ người tình nguyện vì cổ hạ tái hiện một đồn cỡ lớn thí nghiệm bên trong liền từng có tộc cụ g i mạ tộc nhân báo danh có thể kết quả mấy chục trên trăm vị người tình nguyện không ai sống sót vừa nghĩ tới gánh bắt phục hưng gia tộc trách nhiệm tông g i a t r ư ở n g nữ phải đối mặt tàn khốc như vậy phẫu thuật tộc cụ dạ mạ liền đánh đáy lòng cự k u xét chỉ là khi biết cụ dạ mạ thân thể đã không chịu nổi gánh nặng phẫu thuật cấp bách về sau cụ dạ mạ phụ thân lực bài trúng nghị đại biểu tộc cụ dạ mạ đáp ứng phẫu thuật đệ tam khi biết x u nạ quyết định về sau suy nghĩ thật lâu hỏi một câu chỉ có biện pháp này sao ân d u nạ nhẹ gật đầu không có dư thừa nói nhảm đệ tam tiếp lấy lại hỏi ra một vấn đề nếu như phẫu thuật xuất hiện chuyện ngoài ý mới ngươi có nắm chắc bảo toàn cặp kia z lòn gần sao dù nạ khẽ giật mình nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, Cặp m、so、ắ bởi vì rét lọn gẳng thông tin bị nghiêm mật phong tỏa sở dĩ đang không hề biết cụ già mạ giáp tỉnh rét lọn gẳng một chuyện hắn còn đang vịt xù nạ thu cụ già mạ làm đồ đệ cùng với xù nạ bước lên lớn sơ xuất cỡ ép muốn vị cụ già mạ tiến hành tế bào đệ nhất ấy ghép sâu thật sự tình cảm thấy ngoài ý mớn dù nạ không phải họ rộ x i mạc cái này không giống nàng quyết định suy nghĩ khái động đặt vẫy vây tay v ù vù thoáng chốc hát cám bên trong nhảy ra hai tên căn bộ nỉ h dạ nửa quỳ tại đàn g i trước mặt đặt lại nhân ngài có cái gì phân phó đặt nói ra cha cho ta rõ ràng dù nạ vì cái gì muốn thu cụ giả mạ dạ c ụ mọ làm đồ đệ phải hai tên căn bộ nỉ h dạ lên tiếng sau đó biến mất tại đàn g i trước mặt đặt trước mặt lâm vào suy tư tại trong chuyện này hắn bản năng g ư i ra không thích hợp nhưng bởi vì dị dạ dạ cùng xù nạ hai cái này để tam đệ từ trước sau trở về làng Hắn ở trong thôn trong quyền ở l ự cân nhận lớn không hợp, cũng vụn tiến hành chế cho phát thích hợp, chỉ thể lấy cực ước, giác được có c sở dĩ dù trộm tra. điều nhắc được phẫu thuật nguy hiểm t ù nạ tại phẫu thuật phía trước đặc biệt cho cụ dạ mạ thả một ngày nghỉ để nàng bồi bồi phụ mẫu gặp mặt bằng hữu cụ dạ mạ ban ngày cùng xong phụ mẫu buổi tối liền cùng m ò i dị nổ môn sinh tại thường đi nhà kia cửa hàng thịt nướng bên trong tập hợp lên món ăn cụ dạ mạ thật không sao sao đúng nha ta nghe nói cái này phẫu thuật rất nguy hiểm cần phải làm không thể sao mọi người nuôi một câu ta một câu nói xong trên mặt tất cả đều là lo lắng cụ dạ mạ cơ cười, cười yên tâm đi ta không có việc gì Sà xù kẹ hư lệnh nói chờ n g ư ơ i thân thể khôi phục chúng ta tiếp tục l ầ n trước trận kia không có kết thúc so tài cụ i ạ mạ nhìn về phía sà xù kẹ sau đó ánh mắt lại theo n ề gì kỳ mị mạ rộ trên thân từng cái đảo qua cuối cùng rơi xuống xìn dì trên thân thân thể ta khôi phục về sau ta sẽ từng cái khiêu chiến các ngươi mời các ngươi những thiên tài này chuẩn bị sẵn sàng đi ngoài cửa sổ trên một cây đại thụ nhìn xem trong bữa tiệc tràn đầy tự tin cụ i a mạ dù nạ nhét lên k h o i miệng ta quả nhiên không có chọn là người nếu như là nàng nhất định có thể sống qua lần này phẫu thuật Hiện nhiên, c h mọi người mặc dù lo lắng cụ dạ mạ phẫu thuật nhưng xem như n ý giả cơ bản nhất giác ngộ vẫn phải có sở dĩ liên hoan bên trong không có quá nhiều lề mề chậm chạp thật vui vẻ sau khi ăn xong liền riêng phần mình tạm biệt cụ dạ mạ một bên thưởng thức làng cảnh đêm một bên hướng bệnh viện đi đến phẫu thuật liền an bài vào ngày mai lúc này tâm linh thế giới bên trong doãn độ đ ố n g nhiên mở miệng nói ngày mai thật không có vấn đề sao nếu như không cẩn thận chết đi lời nói chúng ta liền toàn bộ xong ta tin tưởng đại nhân cụ dạ mạ đắp đến chém đinh chặt sát doãn độ chậm rãi nói ra có thể chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn cụ dạ mạ cười cười nguyên lai n g ư ơ i như thế sợ chết sao h ẹ n ẩ n kêu gào muốn trở thành mỹ ra người cũng không thể như thế sợ chết nha Cắt. Khẽ gắt một cái. doan độ nói ra chờ phẫu thuật kết thúc chúng ta muốn đem trường nghỉ dạ bên trong những thiên tài kia tất cả đều đánh một lần để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta có ngay c ú gia mạ bộ pháp đều nhẹ nhàng rất nhiều ngày thứ hai lại là gió h êm sóng lặng một ngày c ô nộ hạ các thôn dân trải qua như thường ngày thời gian cửa hàng như thường lệ kinh doanh đệ tử như thường lệ đến trường bình thường đến không thể phổ thông hơn nữa nhưng mà rất nhiều người đều không biết chính là tại cái này bình thường một ngày c ô nộ hạ bệnh viện dưới mặt đất trong phòng phẫu thuật chỉ tiến hành một tràn vượt h ờ i đại tế bảo tấy ghép phẫu thuật、Tokujama. cùng với cùng cụ giả mạ tương đối thân cận m ỏ i dị nổ sinh những n à y biết rõ người tất cả đều đang vì cụ giả mạ yên lặng cầu nguyện làng cao tầng bao quát đan dính này cũng đều âm thầm chú ý trận này phẫu thuật chờ đợi bắt tay vào làm thuật kết quả trận này phẫu thuật ý vị như thế nào cao tầng tất cả đều lòng dạ biết rõ một khi tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật có thể trở thành một loại trạng thái bình thường vậy liền mang ý nghĩa cổ nộ hạ có đại lượng chế tạo m ộ t độn năng lực cho dù chế tạo ra đều chỉ là g i mạ tô loại trình độ kia mộc độn lý cái này cũng đủ để thay đổi nhận giới các cục để cổ nộ hạ trở lại đến đệ nhất lúc còn sống địa vị siêu vì để p h ò n g v ắ n nhất xin gì xin nghỉ tốt tại hắn thường xuyên xin phép nghỉ đi chữa bệnh ban hoặc đi sân luyện tập tu luyện trường nhị dạ lao sư đã sớm không cảm thấy kinh ngạc cũng không có x i n n g h ỉ sở dĩ tại cụ dạ mạ phẫu thuật bắt đầu phía trước hắn liền đã tại nhà chợ của mình bên trong làm tốt tất cả chuẩn bị trong phòng phẫu thuật đồng dạng làm tốt tất cả chuẩn bị x u n a nhìn xem cụ dạ mạ nói ra không cần khẩn trương cụ dạ mạ nhẹ nhàng gật đầu một bên phẫu thuật trợ lý xị、sì、dùn lúc này bắt đầu vì cụ dạ giả mạ giảng dải lên trong quá trình phẫu thuật có thể sẽ phát sinh các loại tình hình cuối cùng dặn dò làm tế bào đệ nhất cắm vào trong cơ thể của ngươi sẽ cảm nhận được một cỗ cực mạnh dương đ ộ n trạ cờ dạ xâm nhập có thể hay không chống lại cỗ này dương đ ộ n trạ cờ dạ là trận này phẫu thuật thành bại mấu chốt ta sáng hạ cụ c ú dạ mạ nhẹ nhàng gật đầu nàng nhớ tới thủ lĩnh từng nói qua với nàng muốn đề cao phẫu thuật tỷ lệ thành công liền cần cực hạn âm đ ộ n trạ cờ dạ lai trung hòa cỗ này dương đ ộ n trạ cờ dạ đây cũng là thủ lĩnh vì nàng cấy ghép rét lọn gàng nguyên nhân gặp c ú dạ mạ biểu hiện đạm định tu nạ càng thêm hài lòng nàng vừa cười vừa nói không cần quá lo lắng ở trong quá trình này ta sẽ vì ngươi tiêm ức chế liều cùng dung hợp liều giảm xuống cỗ này dương đội t r hiệp trợ ngươi hoàn thành d u n g hợp dù nạ chuẩn bị ước chế liều cùng d u n g hợp liều đều là đi qua nàng cải tiến hiệu quả muốn xa so với làng lúc trước phối trí cùng với họ rổ x ì mã d i a n lút phối trí tốt hơn nhiều mà còn xem như đặt v ữ n g cổ n ổ hạ chữa bệnh t h ể hệ lý dạ dù nạ đối cấy ghép tế b à o đệ nhất yếu điểm cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả dù sao liên đ ẳ n dứt đều biết rõ dùng đại lượng xạ dịn gẳng đến cân bằng tế b à o đệ nhất nàng tự nhiên cũng minh bạch cường đại âm độn trả cơ dạ là có thể để cao phẫu thuật tỷ lệ thành công cải tiến phía sau ước chế liều cùng rung hợp liều cùng với cụ dạ mạ bản thân chỗ có đủ cường đại âm độ cho nàng hoàn thành trận này tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật lòng tin tất cả sẵn sàng về sau phẫu thuật bắt đầu bởi vì cần cụ giả mạ tinh luyện tự thân âm độn trạc cớ g i trung hòa tế bào đệ nhất bên trong dương độn trạc cớ g i sở dĩ xù nạ cũng không có đối cụ giả mạ tiến hành gây mê mà là tại cụ giả mạ ý thức thanh tỉnh trạng thái bắt đầu phẫu thuật cơ sở làn d a kiểm tra tế bào đệ nhất thuốc kích hoạt từng cái phẫu thuật trình tự tiến hành đâu vào đấy huyết áp bình thường tim đập bình thường tế bào phản ứng thần kinh bình thường các hạng số liệu toàn bộ bình thường giam không các loại dụng cụ xì dùn không ngừng hướng xù nạ hồi báo cụ giả mạ thân thể các hạng trị số dù nạ hít một hơi thật sâu sau đó tại cụ giả mạ trên cánh tay cắt ra một đầu dài bằng bàn tay miệng vết thương đây là nàng quy hoạch tấy ghép khu cùng xin dị một dạng nàng cũng lựa chọn trên cánh tay tiến hành tấy ghép hắn mục đích chính là vì do ngoài ý muốn phát sinh lúc có thể đứt cổ tay cầu sinh cụ giả mạ lưu ý chỉ là đơn giản bàn giao một câu dù nạ liền đem một đoàn đã kích hoạt tế bảo đệ nhất cắm vào đến cụ g i mạ trên cánh tay tấy ghép khu bên trong a thoáng chốc cụ g i mạ phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế thét lên. dù là nàng nghĩ đến các loại khả năng cân nhắc qua các loại hậu quả thật là đợi đến tế bào đệ nhất t ấy ghép vào trong cơ thể về sau nàng mới biết được vì cái gì liền x ù nạ dạng này nhân vật nói đến tế bào đệ nhất t ấy ghép phẫu thuật cũng có tật giật mình cái này cắm vào không giống như là một đoàn huyết đục càng giống là một đám lửa hồ mú da ngay sau đó không đợi cụ dạ mạ tỉnh táo lại tế bào đệ nhất bên trên cái kia vượt xa xa xí d ẹ t tế bào khủng bố dương đ ộ n trả cờ dạ quy mô đánh tới nháy mắt tuân hướng toàn thân của nàng phía trước nghĩ tới tinh luyện âm đội trạ cờ dạ lai、like、trung hòa dương đội trạ cờ dạ gì đó thời khắc này nàng tất cả đều quên ở sau đầu. cỗ này khí thế hung hung dương độn trạc c dạ làm nàng tinh thần cùng ý chí lập tức gần như sụp đổ nao căn bản không còn k i ể m suy tư nữa nhìn xem cụ dạ mạ toàn thân run dày nước mắt nước bọt chảy r ò n g tựa hồ đã mất đi khống chế đối với thân thể dù nạ vội vàng hướng một bên xì、si、dùn phân p h ó nói nhanh chuyển vào ước chế liều sớm đã chuẩn bị xong xì、si、dùn được đến xù nạ chỉ thị về sau lập tức đem ước chế liều dóc vào cụ dạ mạ trong cơ thể theo ước chế liều truyền vào cụ dạ mạ thân thể run dậy làm dịu rất nhiều nhưng như cụ ý thức sở hồ dù nạ sắc mặt trầm xuống nàng vốn cho rằng chuyển vào ư c chế li cụ dạ mạ có thể ngắn ngủi khôi phục ý thức sau đó điều động tự thân r ế t l ò n g ả n g động lực kháng hoành tế bào đệ nhất cũng không có nghĩ tới ước chế liều truyền vào đồng thời không thể trợ giúp cụ dạ mạ khôi phục ý thức trong khoảnh khắc thu nạ có quyết đoán t r u y ề n vào d u n g hợp liều si dùn s ừ n g sốt một chút hỏi vội thu nạ đại nhân hiện tại t r u y ề n vào d u n g hợp liều lời nói đợi lát nữa tế bào d u n g hợp quá trình làm sao bây giờ t ù nạ vội la lên liền cửa này đều không qua được đâu còn có cái gì tế bào rung hợp vì giải trừ khẩn cấp si dùn đành phải dựa theo xù nạ phân phó đem chuẩy xong rung hợp liều cũng dóc vào cụ dạ mạ trong cơ thể à à à, l chương hai trăm tám mươi năm nó nghĩ phệ chủ nhìn xem trên bản phẫu thuật cụ da mạ khàn cả i ọ n gào thét một bên xị dùn nhịn không được siết chặt nằm đấm cụ da mạ cố gắng a dù nạ cũng gắt gao nhìn chằm chằm cụ da mạ trong mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng phẫu thuật tiến hành đến lúc này nàng có thể làm trên thực tế đã không nhiều lắm còn lại chủ yếu liền dựa vào cụ da mạ, mạ đã mất đi thị giác khíu g i á chúng t i ta h h ậ m c liền không nên đồng ý cái này đáng chết phẫu thuật căn bản không có người có thể chống đỡ được loại này trả cơ giả cung cư giã mạ một dạng doan độ giờ phút này cũng lâm vào công đoạn nàng nhìn xem thân thể của mình tại dương độn trạ cỡ ra một bộ bộ xâm nhập bên dưới dần dần sơ hồ dần dần v ạ n mẹo liền cảm thấy vô cùng hoảng hốt huyết áp đến giới hạ trị tế bào hoạt tính vượt chỉ tiêu không tốt tới ghép khu xuất hiện một đ ộ n hóa phản ứng giang không c á c loại số liệu xì r ù n sắc mặt càng ngày càng kém bởi vì dụng cụ bên trên mỗi một bộ số liệu đều đang nói rõ lần này phẫu thuật sắp thất bại rốt cuộc không chịu nổi nàng nhìn về phía suna la lên tú na đại nhân tay cụ ta cụ dạ mạ có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống thừa nhận áp lực thật lớn suna từ đầu đến cuối không có nhà ra chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn p h â u thuật cụ i a mạ hiện tại tay cụt có lẽ có thể tạm thời cứu vãn cụ i a mạ có thể trải qua cái này mở dịch cụ i a mạ thân thể nguyên khí đem còn dư lại không có mấy phía trước có lẽ còn có thể chống đỡ năm sáu tháng hiện tại sợ rằng liền một tháng cũng chống đỡ không nổi sợ di không phải vạn bất đắc dĩ t ù nạ không nghĩ từ bỏ vậy đúng lúc này cụ i a mạ trong hốc mắt rét lọn gẳng lấp lánh lên một trận chói mắt hồng quang có như vậy một cái trước mắt dù nạ cùng xì、sì、dùn tất cả đều cảm nhận được tâm quý cùng hô hấp không khoái phản p h t chính mình trong lồng ngực trái tim bị thứ gì nắm lấy đồng dạng không hề nghi ngờ tại phát giác được ký chủ xuất hiện nguy cơ sinh tồn về sau rét l ò n gẳng xuất thủ một cỗ tà dị rét l ò n gẳng động lực theo hết u y dịch nháy mắt lan tràn tới cụ da mạ toàn thân mượn nhờ trải rộng toàn thân mau mạch mạch máu cùng tế b à o đệ nhất bên trên d ư ơ n g độn trạ cờ dạ mở rộng toàn diện đối kháng thoáng chốc tại su nạ cùng xì r ù n trong mắt một bức quỷ dị hình ảnh xuất hiện từng tay trồi non theo cụ da mạ trên cánh tay cày ghép khu huyết n ụ c bên trong lộ da sau đó cấp tốc lớn lên tính toán lan tràn cụ da mạ toàn thân theo trồi non quyết tán cụ da mạ trên thân miệng vết thương không ngừng gia tăng mà lúc này đại lượng huyết dịch đỏ thám theo chỗ miệm vết thương chảy、ra. giống như vật sống bình thường dây dưa cắn xé lên tính toán lan tràn cụ dạ mạ toàn thân trồi non d u nạ đại nhân cái này đây là có chuyện gì si dun bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau đừng nói nàng liền kiến thức rộng rãi xù nạ cũng bị trước mắt một màn này giật nảy mình bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại phân tích nói đây cũng là cụ dạ mạ rét l ò n gằng năng lực chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ tế bào đệ nhất bên trong dương đội trả cờ dạ có thể xâm nhập ký chủ thân thể lấy ký chủ thân thể vì chất dinh dưỡng điên cồn phát động một đội cái hiện tượng này lúc trước làng tiến hành tế bào đệ nhất ấy ghép phâu thuật bên trong xuất hiện qua rất nhiều lần thậm chí có chút ký chủ bởi vì m ộ t đội trực tiếp tại thể nội bạo phát dẫn đến ký chủ tại trên bản phẫu thuật trực tiếp nổ thành một đoàn huyết đủ. sở dĩ cụ già mạ thân thể xuất hiện cái hiện tượng này l à c xù nạ chuyện trong dự liệu chỉ là nàng không nghĩ tới rét lọn gẳng điều khiển huyết dịch năng lực vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này có thể điều khiển huyết dịch đối kháng n ổ i khủng tế b à o đệ nhất phát động m ộ t đội dần dần bất bên tất một huyết trào, trong luận là nổi một đồn, là nổi khủng độn, vẫn đang không ngừng đối kháng sôi đối dịch cả đều cụ ũ n g chỉ b dạ mạ là có tiếp nhận tế bào đệ nhất tư chiết ngươi chú ý giám sát số liệu phải cụ d n bước nhanh đi tới dụng cụ phía trước một bên giám sát số liệu một bên nói có thể là chúng ta đã đem dung hợp liều dốc vào cụ dạ mạ trong cơ thể tiếp xuống dung hợp làm sao bây giờ loại chậm này dung hợp đã thể c hiện tại tế r bào phước diện qua cũng thể hiện tại trạ cờ dạ phước diện nói cách khác một loại bị động không nhận trói buộc gâm dương hợp nhất tại cụ dạ mạ trong cơ thể toàn bộ phương hướng mở rộng đứng mũi chịu xào chính là cụ dạ mạ trong hốc mắt cặp tia t loạt gắng tại dung hợp doan bắt đầu nó liền nhận lấy tế bào đệ nhất bên trong dương độn trả cờ dạ s u n g kích loại này cực hạn dương độn trả cờ dạ s u n g kích đối với nó đến nói hiển nhiên không phải một chuyện xấu theo âm dương hợp nhất không ngừng tiến hành cụ dạ mạ trong cơ thể xuất hiện một chút xâm la vạn tượng chi lực mà tại xâm la vạn tượng chi lực tầm ạ i bồ bên dưới chỉ là ngắn ngủi một lát z lòn gẳng đồng lực liền tăng cường một mảng lớn được đến chỗ tốt z lòn gẳng lập tức từ bỏ đối kháng tế bào đệ nhất một lòng một dạ hưởng thụ lên xâm la vạn tượng chi lực tầm bồ một đầu là bá đạo tế bào đệ nhất một đầu là độc chiếm chỗ tốt z lòn gẳng cụ dạ mạ thể chất yếu đối căn bản là không có cách cân bằng cả、hai. để cả hai lẫn nhau chế hành thế là dung hợp tiến hành cứ như vậy ngưng lại thông qua dụng cụ giám sát shi dun rất nhanh phát hiện điểm này liền vội vàng đem tình huống hồi báo cho suna nó nghĩ p h ệ chủ s u n a n h ữ mày lại trên mặt ít có lộ ra kinh ngạc biểu lộ nàng n h i ê n tính và tính không có tính tới rét lọn gẳng lại sẽ tại dung hợp thời khắc mấu chốt không những xuất công không xuất lực vậy mà còn đ ộ c hưởng âm dương tụ tập lúc sinh ra cái kia một chút xâm la vạn tượng chi lực điều này dẫn đến thể chất yếu đối cụ da mạ không cách nào đem rét lọn gẳng cùng tế bảo đệ nhất trình hợp cùng một chỗ hoàn thành cuối cùng dung hợp mà nếu như một mực cắm ở giai đoạn này càng ngày càng mạnh rét lọn gẳng liền sẽ cùng tế b à o đệ nhất cùng một chỗ kéo sụp đổ cụ dạ mạ thân thể nói cách khác lúc này cụ dạ mạ trong hốc mắt rét lọn gẳng không những không phải trợ lực ngược lại cùng tế b à o đệ nhất một dạng cũng thành cụ dạ mạ uy hiếp ý thức được điểm này về sau dù nạ không do dự nữa lập tức lâm thời điều phối một liều đồng thời đối âm độn trả cờ giả cũng hữu hiệu ức chế liều d ó t vào cụ dạ mạ trong cơ thể quá liều tiêm ức chế liều đồng dạng sẽ uy hiếp đến cụ dạ mạ thân thể nhưng bây giờ nàng đã không để ý tới nhiều như vậy nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện ức chế liều truyền vào cũng vô pháp ước chế cụ dạ mạ trong cơ thể rét lọn gẳng cùng tế b à o đệ nhất bởi vì cụ ù n lòn gằng cùng g rét、so、ra, tế nhất củ bào so đệ dạ mạ tự thân lực lượng thực tế quá yếu tích tích tích liên tại sú nạ cùng s i dùn cảm thấy tuyệt vọng thời khắc đ ồ n g nhiên tất cả giám sát cụ dạ mạ kiểm tra triệu chứng bệnh tật dụng cụ bên trên tất cả đều vang lên còi báo động trói thai s i dùn nhìn xem dụng cụ bên trên số liệu hoàng sợ nói sú nạ đại nhân cụ dạ mạ trong cơ thể trả cờ dạ không biết vì cái gì ngay tại cấp tốc yếu bớt dù nạ lập tức nhìn về phía cụ dạ mạ phát hiện cụ dạ mạ trên thân tế bảo đệ nhất cái kia ngang ngược khí tức ngay tại cấp tốc suy yếu trong hốc mắt lừng lánh yêu dị hào quang rét lọn gẳng cũng gấp nhanh tối đạm xuống dưới phản phất có cái gì lực lượng lập tức đem tế b à o đệ nhất cùng rét lọn gẳng đồng thời chế trụ chương hai trăm tám mươi sáu thai động cùng thành công xin gì trong căn hộ hừ mặt l ạ n h xin gì khẽ hừ một tiếng phát động mạ gắt lấy chính mình mạn g c h a xạ dịn gẳng v ĩ n h cựu tuyệt cường động lực đồng thời chấn áp cụ dạ mạ trong cơ thể rét lọn gẳng cùng tế b à o đệ nhất sau đó không đợi cả hai kịp phản ứng liền cường ép đem cả hai trả cờ dạ một mạch đánh tới cụ dạ mạ phẫu thuật bắt đầu về sau hắn vẫn thông qua sủ gụ t ộ nạ dị kết nối cùng mạ gắt cảm ứng viễn trình t h ù nạ phâu thuật kế hoạch gần như không có kẽ hở cho dù hắn đến cũng không thể làm đến càng tốt sở dĩ hắn quyết định chú ý có thể không xuất thủ liền tốt nhất đừng không xuất thủ chỉ là tế bào đệ nhất của bạo xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn hắn nguyên bản cho rằng tế bào đệ nhất mặc dù so s h i r o s tế bào bá đạo nhưng tranh lệch của song phương nên sẽ không quá lớn có thể kinh lịch lần này hắn mới biết được tế bào đệ nhất trình độ kinh khủng so s h i r o s tế bào nhiều ra dòng dã một cái đẳng cấp điều này cũng làm cho hắn bắt đầu lý giải lúc trước cụ chỉ hạ mã đạt r vì cái gì phải phí nhiều khổ tâm lợi dụng thần thụ lực lượng pha loãm tế bào đệ nhất sáng tạo shizos tế bào mà càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là tại suna ước chế liều cùng dung hợp liều hai tầng tác dụng cùng với rét lọn găng phát lực phía dưới cụ dạ mạ vậy mà thuận lợi chịu đựng qua trạ cờ dạ xâm nhập giai đoạn đến lúc này hắn cùng trong phòng phẫu thuật suna si dù mở dạng đều cho rằng phẫu thuật đã thành công lại không có nghĩ tới rét lọn găng vậy mà tại thời điểm then chốt thoát ly cụ dạ mạ k h ô n g chế trở thành cùng tế b à o đệ nhất đồng dạng uy hiếp mắt thấy rét lọn găng cùng tế b à o đệ nhất muốn cùng một chỗ kéo sụp đổ cụ dạ mạ thân thể hắn đành phải xuất thủ thời gian nháy mắt đại lượng tế bảo đệ nhất bên trong l n chứa cực hạn dương đột trạ cờ cùng với động lực tăng thêm một bước phía sau rét lọn gàng động lực bị mạ gặt hư không rút lấy tới những này trạ cơ dạ đ ố i hiện nay xỉn gì đến nói không có tác dụng gì thế là hắn suy nghĩ khéo động đem hai loại trạ cơ dạ một mạch nhét vào c ả dìn trong cơ thể hai loại trạ cơ dạ quá mức cực hạn tại trước mắt hắn sủ gụ tổn nạ dị kết nối tất cả mục tiêu bên trong trừ chính hắn ra cũng chỉ thừa lại có ủ du mạ kỳ nhất t ộ c tiên nhân thân thể lại cấy ghép qua xí dô z tế vào cạ dìn có thể đồng thời chịu được hai loại trạ cơ dạ trường nhị dạ bên trong vì phòng ngừa chính mình trong hốc mắt toàn tổn mản trệ củ xạ dìn g à n bại lộ cà dìn một mực vô cùng đ i ệ u thấp ngay tại thượng thể thuật k h o á nàng n lúc này chính một người đứng tại nơi hẻo lánh nghe lấy lao sư thể thuật chiêu thức giảng giải n g nhiên nàng một cái lảo đảo bên cạnh b ì hạ cựu gắng nhanh nhanh tay một cái đỡ nàng nhẹ giọng hỏi làm sao vậy ta không có việc gì cà dìn lắc đầu gặp cà dìn sắc mặt hơi có dị thường hạ cụ không có hỏi nhiều mà là tiến lên một bước chặn lại cà dìn vì cà dìn che đậy cà dìn hội ý hướng hạ cụ sau l ư n g rụt rụt sau đó chuyên tâm tiếp thu lên m ạ g ặ t chuyển đến tinh thuần dương đồn trả cờ g i cùng âm đồn trả cờ g i mà theo hai loại phẩm chất cao trạ cờ giả đại lượng nàng cảm giác chính mình trong hốc mắt cặp tia toàn tổn mạn trệ cụ xạ dìn gẳng tựa hồ i nhận lấy kích thích lại loang thoáng xuất hiện sao động những này là cái gì trả cơ dạ c ả dìn không khỏi âm thầm kinh hãi nếu biết rõ chính nàng dương độn trả cơ dạ đã rất mạnh thật không nghĩ đến thủ lĩnh chuyển tới dương độn trả cơ dạ so với nàng còn mạnh hơn vậy mà nháy mắt liền để toàn tổn mạn trệ cụ xạ dìn gẳng có phản ứng nàng n g n g đầu nhìn phía bầu trời nguyên bản toàn bộ màu đen trong tấm mắt dần dần xuất hiện từng khối lớn nhỏ không đều k h n sáng tung tùng ngay sau đó nàng cảm thấy trong hốc mắt hai mắt xuất hiện một chủng loại giống như tim đập thai động phảng phất một cái hoàn toàn mới sinh mệnh thai nén đ ồ n g dạng phong mổ tích tích tích dụng cụ phát ra chói hai tiếng cảnh báo còn tại bên trong phòng mổ quanh quẩn nhưng mà bất luận lạt xù nạ vẫn là xì dùn trên mặt đều không có cùng thê lương báo động tương xứng kinh hoàng ngược lại trên mặt của các nàng tất cả đều xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm phía trước dung hợp chậm chạm không cách nào để tới là vì cụ già mạ tự thân quá mức yếu lối đã không áp chế nổi rét l ọ gẳng cũng không áp chế nổi tế bảo đệ nhất có thể theo Z é t lọn gẳng cùng tế b à o đệ nhất đồng thời suy yếu x u ố n g dưới nguyên bản yếu đuối cụ dạ mạ dần dần khôi phục vị trí chủ đạo đình trệ dung hợp lần thứ hai bắt đầu xì、si、dùn không hiểu hỏi tu nạ đại nhân vì sao lại dạng này tu nạ lắc đầu cho tới bây giờ nàng cũng không có nghĩ đến một hợp lý giải thích phản phất tồn tại một cái phe thứ ba lực lượng tại thời khắc mấu chốt đồng thời áp chế Z é t lọn gẳng cùng tế b à o đệ nhất đem hai cái này kéo đến cùng cụ dạ mạ đồng dạng tiêu chuẩn sau đó để cụ dạ mạ có thể một lần nữa đẩy tới dung hợp không nói đến cái này phe thứ ba lực lượng là lấy cái gì hình thức tồn tại Vẹn v vẹn ẹ bất quá bây giờ hiển nhiên không phải quan tâm cái này thời điểm sở dĩ xù nạ rất nhanh liền đẻ xuống suy nghĩ đem được chú ý toàn bộ thả tới trên bản phẫu thuật cụ giả mạ trên thân bài xích phản ứng tại hạ thấp tế bào hoạt tính bắt đầu hạ thấp bình thường trình độ tấy ghép khu một đội hóa tại biến mất suy、si、dùn hồi báo cái này đến cái khác tin tức tốt xu nạ chân phấn đường nhìn cụ giả mạ hiện tại vô cùng suy yếu trong cơ thể r ế t l o ạ n gẳng cùng tế b à o đệ nhất cũng đều cùng quả cầu r a xì h ơ i một dạng về ệ phải suy sụp nhưng chỉ cần cuối cùng dung hợp hoàn thành theo thời gian trôi qua cụ dạ mạ trạng thái sẽ càng ngày càng tốt mà còn cùng lúc trước cỏ rổ xì mà thí nghiệm cơ thể người khác biệt dù nã lần này điều phối ước chế l i ề u vô cùng hợp lý chuyển vào lượng cũng rất khoa học sở dĩ chỉ cần cụ dạ mạ có thể sống qua dung hợp giai đoạn nàng đối tế b à o đệ nhất hấp thu nhất định sẽ so dạ mạ tổ mạnh hơn không ít văn phòng hồ ca cụ dạ mạ hữu dầu cổ càng là một khắc không ngừng đang nhắm mắt cầu nguyện đệ tam ngậm lấy điếu thúc đấu thần xác rực dưng muốn nói không thần t r ư ơ n g nhưng thật ra là giả dối chỉ là hắn kinh lịch sự tỉnh thực tế rất rất nhiều cho dù có làm bận tâm trên mặt cũng sẽ không tùy tiện lộ rõ càng quan trọng hơn là hắn đã dặn dò qua su nạ nếu như thực tế chuyện không thể làm vậy liền lấy bảo toàn rét lọn gẳng v ì đệ nhất sự việc cần giải quyết bang đúng lúc này văn phòng đại môn bị đẩy ra dì dì dì dạy ra ngẩng đầu đi đến trong phòng làm việc ba người cùng nhau nhìn qua trong mắt tất cả đều là hỏi thăm thần sắc dì dạy d a y dạy ù n g điệp nhẹ g ậ t đầu bệnh viện bên kia vừa mới truyền đến thông tin phẫu thuật thành công cảm ơn trời đất cụ dạ m ạ ủ r ồ cô lập tức sụi lơ trên mặt đất trong mắt chật ních vui sướng nước mắt cụ dạ m ạ mụ dạ cụ mò bước nhanh đi tới dì d ẻ dạ trước mặt thật sao phẫu thuật thật thành công dì d ẻ dạ cười nói cụ dạ m ạ nàng làm đến chúng ta tộc cụ dạ m ạ cuối cùng phục hưng cụ dạ m ạ mụ dạ cụ mò cũng vui đến phát khóc đệ tam lấy xuống ngầm lên miệng cái tẩu hỏi phẫu thuật thuận lợi sao có thể hay không phục chế đến những người khác trên thân chương hai trăm tám mươi bảy thật tốt dì dỉ dạ khẽ lắc đầu vấn đề này hắn đã hỏi xu nạ mà xu nạ trả lời là cụ dạ không phải người bình thường đều kém chút không có vượt đi qua ý tứ rất đơn giản liền cụ dạ mạ loại này có cường độ cao âm độn t r ả cờ dạ thiên tài đều cựu tử nhất sinh nếu đổi những người khác vậy liền cơ hội là thập tử vô sinh có thể nói những năm này chưa bệnh nhân thuật mặc dù đang phát triển tại tiến bộ nhưng khoảng cách triệt để hàng phục tế bào đệ nhất vẫn có một cự ly không nhỏ muốn đi đệ tam thấy thế mạ, hắn càng muốn nhìn thấy tế bào đệ nhất phẫu thuật có thể phổ cập tất cả mọi người một lát sau đệ tam dặn dò thông báo suna lần phẫu thuật này thành công sự tỉnh phải tận lực khống chế ảnh hưởng mặt khác ta cần nàng báo cáo một phần văn bản báo cáo dị dạy ra nhẹ gật đầu săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh cụ dạ m a mở mắt ra chậm rãi vừa tỉnh lại một mực canh giữ ở bên cạnh s u n a lập tức đứng dậy cụ dạ m a ngươi đã tỉnh cụ dạ m a h ư n h ư ợ c hỏi s ù n a lao sư phẫu thuật thành công sao s ù n a trùng điệp gật đầu ân thành công ngươi biểu hiện rất tốt hô cụ dạ m a nhẹ nhàng thở ra tại phẫu thuật bên trong có như vậy một sát nàng cảm giác thân thể của mình đã gần như hầm mất liên tại cái này mấu chốt thời khắc thủ lĩnh xuất thủ lúc ấy tại bên trong phòng một xù n a cùng s、sì、i rùn có lẽ không biết phát sinh cái gì nhưng trải qua mấy lần mạ gặt quán thâu cùng rút ra trả c ờ dạ nàng rất rõ ràng đây là thủ lĩnh lực lượng là cái kia giống chỉ riêng một dạng thay đổi nàng nhân sinh nam nhân kia lực lượng đại nhân nàng hai mắt nhắm nghiền ở trong lòng nhớ lại thủ lĩnh thân ảnh tại nàng bất lực nhất thời điểm là thủ lĩnh đưa ra mang đến hy vọng cứu trợ tại nàng nguy cấp nhất thời điểm là thủ lĩnh lại lần nữa đưa ra mang đến sinh cơ cứu trợ nàng không ngừng tại trong đầu tưởng tượng thấy thủ lĩnh g a dấp nhưng cuối cùng lưu tại trong đầu cũng chỉ có thủ lĩnh cặp kia xuyên thấu qua mặt nạ cơ trí ánh mắt tâm linh thế giới bên trong dã o độ mang theo tiếng khóc nước nở đống nhiên nói ra cụ dạ mã chúng ta sống lại ân cụ dạ mã ở đấy lòng đáp lại một câu đáng chết rét lòng đẳng vậy mà tại thời khắc mấu chốt từ bỏ chúng ta dừng lại dã o m dận k hỏi ô công không n bằng, nếu không phải đại nhân, chúng ta liền xong g Cú phải h đại đời. ta Mạ vì cái gì ngươi sẽ hoài nghi đại nhân đại nhân nói qua chúng ta không có việc gì vậy liền nhất định không có việc gì cụ dạ mã vốn cho rằng kiệt ngạo dãn o độ sẽ cãi lại nhưng lần này dãn o độ lại hiếm thấy gật đầu nhận sai nói là là ta sai rồi đại nhân lại cứu chúng ta một lần gặp cụ dạ mạ tựa hồ mệt mỏi nhắm mắt lại tu na hỏi vội cụ dạ mạ ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào cụ dạ mạ khoe miệng tràn ra một cái mỉm cười ta cảm giác thật tốt trường n h ĩ dạ trên thao trường bành bành bành từng tiếng trầm thấp trầm đục tựa hồ tại đuổi theo một thân ảnh ở đây bên trên qua lại xuyên qua mà mỗi một âm thanh trầm đục đều sẽ kích thích một trận khói trắng tùy theo trên sân giảm bớt một bộ ảnh phân thân nhìn xem trên sân giảm t m ảnh phân thân số lượng chính lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt đừng nói là bên sân mỏ dị nộ môn sinh liền âm thầ t h â nạn thể khôi phục phía sau x xù kè, k h ô g dù n nổi nạ tới tìm d tổ thế là liền có cuộc tỉ thí tổ là liền này. Nạ có cuộc dù tổ vẫn như cũ tiếp tục sử dụng lần trước chiến thắng chiến thuật lấy tạ cá bùn x i n nozuts đa trọng ảnh phân thân chi thuật q u ấ y nhiễu xạ x ù kẹ sau đó tìm cơ hội dùng dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn đặt vương thắng lợi xạ xù kẽ lại ngã một lần k h ô n hơn một chút đem tự thân xạ dìn gẳng cấp ba phát động đến cực hạn không b ô n g tha bất kỳ một cái nào chi tiết thân hình linh động tại n ạ dù tổ ảnh phân thân bên trong xuyên tới xuyên lui căn bản không cho n ạ dù tổ bất cứ cơ hội nào mắt thấy nạ r ụ tổ ả n h phân thân càng ngày càng ít xạ x ủ kệ rất nhanh đã đoán được nạ r ụ tổ bản tôn vị trí một cái lắc mình liền lấn đến trước mặt đánh ngã nạ r ụ tổ bản tôn thắng được so tài tiểu t ử này lại mạnh lên cạ cạ x i、si、nhịn không được cảm khái m ộ t câu ngày hôm qua hắn còn tại lo lắng xạ xủ kệ có thể hay không bởi vì bị đả kích mà ý chí tinh thần xa suốt không nghĩ tới hôm nay xạ x ủ kệ liền thắng trở về trang tử trên sân xạ x ủ kệ một bên thở hồn hển vừa nói nạ rủ tổ đây chính là chúng ta ở giữa thực lực chân chính trên lệ đây không phải là ngươi học được một hai cái nhân thuật liền có thể bù đắp ngã trên mặt đất nạ dù tổ không có bồn u dầu mà là một mặt chờ đợi s a s ù k ẹ vậy bây giờ ngươi tán thành ta là ngươi đồng đội sao s a s ù kệ xứng sở ngươi l i ề u mạng như vậy chẳng lẽ chỉ là vì loại chuyện này ân nạ dù tổ nhẹ gật đầu nhìn xem nạ dù tổ xích thành ánh mắt s a s ù k ẹ nói ra mặc dù ngươi có chút tay chân vụt về nhưng xem như đồng đội của ta ngươi miễn cưỡng hợp cách ở bên xem người cả cụ dù s a s ù k ẹ vừa rồi s á t thực thắng được xinh đẹp có thể chỉ có chính hắn biết đem xạ dìn cảng trạng thái nhìn rõ cùng thể thuật kéo tăng chiến đấu đến tột cùng có cỡ nào vất vả cho tới bây giờ, h á n k h í đều không có hoàn toàn thở đều đạn sở dĩ ngoài miệng không chịu thừa nhận nhưng tại đ ấ y lòng sớm đã công nhận nạ r ụ tổ thực lực bên sân kỵ bạ lấy tay nâm chán nguy rồi liền nạ r ụ tổ hiện tại cũng thay đổi đến mạnh như vậy chúng ta về sau càng khó thắng a xì cả m à không còn gì để nói liền tính nạ r ụ tổ không mạnh mẽ lên chúng ta cũng không thắng được xạ xủ kẻ a chân chính nên lo lắng nhưng thật ra là xỉn gì, kỵ mỹ mạ r ồ nghệ gì bọn họ y nộ nói ra kỵ mỹ mạ r ồ có cái gì tốt lo lắng đừng bên hắn trong đội còn có cụ dạ mạ a xì nộ đẩy một cái tính dâm áp lực đi tới xỉn cùng nghệ gì bên kia tại một đám mỏ g ì nổ sinh trong mắt s h i n j i s a s u k e kỹ mỹ m a r o nghệ d cái này bốn cái trường n h ị dạ thiên tài ở giữa thực lực kém kỳ thật không lớn phía trước đều là bốn vị thiên tài kéo lấy ở cuối xe bây giờ xạ xủ kẹ trong đội nạ dù tổ kỹ mỹ m a r o trong đội cụ dạ mạ cũng bắt đầu hiện ra tài năng sở dĩ sau này bốn vị thiên tài ở giữa thắng bại rất có thể liền cần bọn họ đồng đội đến quyết định mà xem ra đến bây giờ xạ xủ kẹ cùng kỹ mỹ m a r o không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế n ạ dù tổ cùng cụ dạ m à mặc dù còn không đạt tới tứ đại thiên tài cấp độ nhưng có đủ khuấy động chiến cuộc năng lực tại tiểu đội đối kháng bên trong đã là một cỗ sức chiến đấu không thể có thường trái lại xin dị cùng n ệ dị đồng đội rõ ràng còn kém một mảng lớn kazin haku k e n n a n jokly m ộ n cái tại trường nghi dạ các hạng trong khảo nghiệm đều thành tích thường thường trong đó jokly càng là so n ạ dù tổ còn muốn kéo vượt ở cuối xe cho tới bây giờ liền một cái nhận thuật đều không có học được dưới loại tình huống này xin dị cùng n ệ dị rõ ràng chính là tại phụ trọng đi về phía trước t e n n n cũng ý thức được điều này nàng cắn môi đôi bên người n ệ dị nói ra Nệ gì, ta sẽ chương ố gắng. cũng nằm Dốc ly nằm ta c ũ n đồng hai thở、dài. Bên Hạ trăm tám mươi tám chân chính thể thuật bí thuật hoàn thành bước đầu tế bào dung hợp về sau cụ dạ mạ thân thể khôi phục cực nhanh tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh chỉ nằm một ngày nàng Về tại suy tế ớ bảo đệ i ể m t h nhất kích thích bên dưới cụ dạ mạ trong cơ thể từng cái khí quan tiên tiên không đủ bị cấp tốc đền ngủ không không nhưng ể c tế b à o đệ nhất bên trong lần chứa dương đ ộ n trả cờ dạ thực tế quá mức cường hãn lại thêm cùng củ hệ nảy long nhàn âm đồn động lực dung hợp xuất hiện âm dương dao hội l i ân tục không n g tiên tiên、si si si、đi đi. biết đây là số nạ muốn kiểm tra đo lường trạng hướng thân thể của mình cụ dạ mạ gật đầu trong mắt tràn đầy trờ mong chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới phía trước chỗ kia hiện đầy các loại dụng cụ ẩn nấp sân luyện tập cụ dạ mạ cảm giác thế nào không đợi cụ dạ mạ đến gần chính điều chỉnh sử dụng cụ xù n a liền dừng tay lại đầu công tác chào hỏi dù n a đại nhân ta cảm giác thân thể có sức lực dùng thoải mái cụ dạ mạ có chút hưng phấn cùng vừa mới xuống giường lúc so ra thoáng hoạt động một chút nàng cảm giác thân thể của mình tự hồ vẫn còn tiếp tục m ạ n h lên dù n a nói ra cái này rất bình thường ngươi hiện nay chỉ là hoàn thành cơ sở tế bào dung hợp cụ dạ mạ nắm chặt lại quyền ý của ngài là ta sẽ còn tiếp tục mạch lên đó là đương nhiên gần đầu dù nạ kiên nhẫn giải thích phẫu thuật hoàn thành chỉ là dung hợp bắt đầu toàn bộ quá trình dung hợp thậm chí có khả năng sẽ nương theo người cả đời mà theo dung hợp trình độ không ngừng làm sâu sắc ngươi có thể theo tế b à o đệ nhất bên trong lấy được lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh xì、si、dùn cũng đi theo giải thích nói ngươi bây giờ có khả năng lợi dụng tế b à o đệ nhất lực lượng kỳ thật còn rất có hạn Cái này, Cú có thể tăng nhanh dung hợp tiến độ sao rất khó cái này cần ngươi không ngừng đào móc tự thân tiềm lực nói xong d u n a lại cảnh cáo nói mặt khác có một chút ngươi muốn khắc trong tâm khảm liền tính cho tới bây giờ trong cơ thể ngươi tế b à o đệ nhất cũng là tồn tại nổi khủng nguy hiểm cho nên đừng để tự thân trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều để tránh c ắ m vào trong cơ thể ngươi tế b à o đệ nhất mất đi chế hành là ta nhớ kỹ c ú dạ mạ trong lòng r u lên liên tục gật đầu dù nã vừa cười nói bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng ngươi có một đôi d é lọt đẳng nó phía trên âm độn trạ cờ dạ vừa vặn có thể trung hòa rơi tế bảo đệ nhất bên trong g ư ơ n g độn trạ cờ dạ để thân thể của ngươi bảo trì một loại vi d i ệ u cân bằng mà còn theo dung hợp trình độ dần dần làm sâu sắc tế bào đệ nhất nội k h ủ n g nguy hiểm cũng sẽ dần dần thu nhỏ lại bàn giao một chút hậu p h ấ u chú ý hạng mục về sau t h ú nạ đối cụ dạ mạ định ra đặc thù kiểm tra sức khỏe bắt đầu theo từng mục một kiểm tra sức khỏe số liệu tạo ra t h ú nạ càng ngày càng hài lòng khỏe miệng không tự dắt dương lên cũng không biết có phải là bởi vì rét lọn g ẳ n g cùng tế bào đệ nhất âm dương hợp nhất sinh ra một chút xâm la vạn tượng chi lực nguyên nhân cụ dạ mạ cường độ thân thể so xù nạ phía trước tốt nhất dự đoán đều muốn mạnh hơn không ít có thể nói hiện tại cụ dạ mạ đã có đủ không kém hơn nàng tiên nhân thân thể chỉ riêng cường độ thân thể cái này một hạng so với nàng ít chỉ là mấy chục năm tích lũy thế là sú nạ nhìn cụ ra mà con mắt dần dần bắt đầu phát sáng nàng kỳ thật một mực đang tìm kiếm một cái có thể kế thừa nàng y bắt chuyển nhân đi theo bên người nàng xì、si、dùn mặc dù nhu thuận h i ể u chuyện nhưng bởi vì không có sẻn dù nhất tộc tiên nhân thân thể tại t r ả cờ giả không chế phương diện cũng không tính toán quá hữu dị sở dĩ chỉ là theo nàng chỗ ấy học được chữa bệnh nhân thuật tương quan năng lực đến mức dính đến tiên nhân thân thể cùng với trạ cờ giả tinh chuẩn điều khiển phương diện như quái lực quyền âm phong ấn các loại t u y ế t học、si hoặc là nói không phải xì dùn không được mà là có thể kế thừa nàng quái lực quyền cùng âm phong ấn mỹ dạ vốn là mười phần hiếm thấy cho dù là vốn là thời không bên trong xạ cụ dạ kỳ thật cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ xù nạ quái lực quyền cùng âm phong ấn mà thôi đây là tại xạ cụ dạ có vượt mức bình thường trả cờ dạ điều khiển năng lực dưới tình huống người bình thường thậm chí ngay cả tu luyện cánh cửa đều với không tới đây là bởi vì bất luận là quái lực quyền vẫn là âm phong ấn đều là đối tự thân lực có hạ làm sao nói đào móc đây mà bây giờ cụ dạ mà thì hoàn mỹ phù hợp xù nạ nhu cầu vừa đến Hoàn thành phẫu thuật phía sau cụ Gia mạ có có thể so sánh Sù Nạ tiên nhân thân thể, biến ấ t luận là u q á lực quyền dị giác tỉnh da z loạt gẳng nói rõ thiên tư của nàng cự cao c tại trạ cờ dạ điều khiển phương diện khẳng định cũng sẽ không quá kém học tập chữa bệnh nhân thuật hẳn là cũng không nói chơi hoàn thành một hệ liệt kiểm tra người cụ Gia mạ m t không cụ h ề n lệ hơi thở không gấp phản phất chỉ là ra ngoài tản đi cái bước đồng dạng nhẹ nhõm nàng đi tới xú nạ trước mặt tò mò hỏi xú nạ đại nhân xin hỏi ngài ta thế nào tài năng mau chóng tăng cao thực lực a nàng cũng không có quên phía trước ước định chờ hoàn thành phẫu thuật nàng muốn từng cái khiêu chiến trường n h ị dạ đám thiên tài bọn họ tăng h cao thực lực sao dù nạ cười cười thuận miệng chỉ điểm nói ngươi bây giờ thân kim đồng thuật k ẹ c tẩy gần cái huyết kế giới hạn cùng tiên nhân thân thể qua một đoạn thời gian các thân thể triệt để thích ứng ngươi còn có thể thông qua trong cơ thể tế bào đệ nhất kích hoạt mục đội phát động các loại mục đội n h â n thuật sở dĩ cùng hắn lãng phí thời gian tu luyện bình thường n h â n thuật không bằng chức thật tốt n g h vững chắc cơ sở ma luyện tốt thể thuật thể thuật sao cụ dạ mạ nhớ tới phía trước cùng xạ xú kẹ trận kia đọ sức ý thức được thể thuật tầm quan trọng Suna l ú chương này cây đi đại tới một t ụ một hai thuật, chỗ n trăm tám mươi chín điểm đau đi qua hỏi thăm cụ dạ mạ mới biết được vừa rồi xu nạ biểu hiện ra quái lực quyền là sẻn dù nhất tộc một loại thể thuật bí thuật cần to lớn trả cơ ra lượng cùng tinh chuẩn trả cơ dạ điều khiển năng lực tài năng thử nghiệm tu luyện một loại bí thuật t ù nạ một bên biểu thị một bên g i ả n giải g ngươi là đồng t h u ậ t huyết kế lý dạ một khi nắm giữ quái lực chiến l ự c của ngươi sẽ cấp tốc tăng lên trường nghị dạ bên trong những hải t ử kia rất nhanh liền không phải là đối thủ của ngươi t ù nạ đại nhân mời ngài chỉ đạo ta đi ta muốn đánh bại bọn họ n g h e xong học được quái lực liền có thể đánh bại trường nghị dạ đám thiên tài bọn họ cụ dạ mạ lập tức ý chí chiến đấu sụp xôi xa xù kẻ t ư ơ n ngạo kỳ mị mạ dỗ lạnh lùng n g h xa lánh mấy cái này tất cả đều là thầm tảng tại cụ dạ đấy lòng điểm đau mà cực kỳ làm nàng khó mà chịu được. là xỉn gì thương hại sở dĩ lần này nàng muốn toàn lực ứng phó c h i t để đánh bại những này kêu i hành đám thiên tài bọn họ gặp cụ da mạ đấu trí c h ầ n đầy si dun l i ề n hướng s u na ném bội phục ánh mắt s u n a thì cười giả dối h i ệ n nhiên hai người bọn họ đều đã nhìn ra cụ da mạ muốn tại trường nì dạ rửa sạch đục nhã suy nghĩ cho nên mới mượn điểm này kích phát cụ dạ mạ tu luyện thể thuật đ ộ n g lực về sau mấy ngày cụ dạ mạ giống như bị điên gần như không ngủ không nghỉ tu luyện thể thuật mà xù nạ cũng không có tàng tư hoàn toàn là dốc túi tương thụ đem q á i lực kỹ xảo phát lực trả cờ dạ vận dụng nguyên lý một chút xíu mở ra nói t ấ u bởi vì có rét lọn gàng nguyên nhân cụ dạ mạ có thể thấu thị cơ thể người sở dĩ s u nạ nói rất nhiều đối những người khác đến nói tối nghĩa khó hiểu kỹ xảo tại cụ dạ mạ rét lọn gàng bên dưới đều thay đổi đến liếc qua thấy ngay lại thêm rét lọn gàng bản thân chỗ có đủ điều khiển huyết dịch kích phát tự thân thể lực năng lực làm cho cụ dạ mạ tu luyện quái lực quyền càng trở nên thuận b u ồ n xuôi gió một mực đang phụ trách hậu cần công tác si dùn nhìn xem cụ dạ mạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bình thường vừa là hâm mộ lại là c à n khái mấy tuần phía trước cụ dạ mạ vẫn là một cái bị tất cả mọi người nhận định không cách nào tiếp tục trở thành ngh mà bây giờ nàng đang cùng sạn nhìn một trong s u n a đối luyện tiến bộ nhanh đến mức khiến người l i ễ u l ư ớ i b à ảnh đ ô n g nhiên theo trên sân bộ phát nổ vang đ a n vào một chỗ hai thân ảnh riêng phần mình với lui to lớn lực trùng kích để cụ i ạ mạ rơi xuống đất bất ổn liền lùi lại vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình bên kia đồng dạng thối lui s u n a sau khi hạ xuống vậy mà cũng lùi một bước mới dừng thân hình quái lực s u n a đấy lòng khẽ giật mình nàng đoán được lấy cụ dạ mạ kinh người thiên tư lại thêm bây giờ có tiên nhân thân thể nắm giữ quái lực quyền không phải việc khó gì nhưng vẫn là không ngờ tới cụ dạ mạ lại học được nhanh như vậy vớt vớt có chút xương đỏ cánh tay cụ dạ mạ hỏi h ù nạ đại nhân còn muốn tiếp tục không h ù nạ chậm rãi lắc đầu không cần ngươi đã nắm giữ quái lực quyền cái gì cụ dạ mạ lấy làm kinh hãi nàng hoàn toàn không có ý thức được vừa mới một k í c h kia nàng đã thành công sử dụng ra quái lực quyền h ù nạ tiến lên vô vô cụ dạ mạ bà vai t ố t có thể nghỉ ngơi cụ dạ mạ cả người thư giãn xuống đặt mông ngồi trên đất nàng có thể nhanh như vậy nắm giữ quái lực quyền ngoại trừ nàng tự thân thiên phú bên ngoài dựa vào là những ngày này mất ăn mất ngủ khổ tu đây cũng chính là nàng muốn đổi những người khác liền tính nghĩ như thế khổ tu thân thể cũng chưa chắc chịu được được lúc này tù nạ đem cụ dạ mạ từ trên mặt đất đỡ lên cùng mọi di nổ sinh ở giữa tháng bại kỳ thật không coi vào đâu ngươi không nên quá để ở trong lòng ngươi kỳ thật chỉ cần chịu thật tốt cố gắng sau này nhất định sẽ trở thành vượt qua sự cường đại của tan đi dạ cảm ơn ngài cụ dạ mạ hướng về tù nạ sâu sắc bái một cái lại là một ngày sáng sớm các học viên đón tia nắng ban mai t ố t năm top ba đi tới trường lý dạ đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện lập tức hấp dẫn đ á n người chú ý sần càng là trực tiếp kinh hô đi ra cụ dạ mạ thủ thuật của ngươi hoàn thành Bởi b vì ả ân cụ dạ mạ, mạ, mạ, mạ cười đi tới sân trên dưới quan sát cụ dạ mạ một phen chật vuốt cảm không thích hợp cụ dạ mạ tò mò hỏi cái gì không đúng người có điểm gì là lạ dừng lại sân lắc đầu ngươi thật giống như, như trước kia có chút không đồng dạng cái nào không đồng dạng sân ngưng thần nhìn rất lâu mới lên tiếng là tự tin cụ dạng mạ ngươi bây giờ cái bộ dáng này so trước đây tự tin nhiều cụ dạ mạ hẽ miệng cười cười lúc này cách đó không xa chuyển đến xạ sủ kẻ âm thanh cụ dạ mạ tất nhiên ngươi phẫu thuật đã hoàn thành vậy chúng ta ước định ngươi sẽ không quên đi cụ dạ mạ nhìn qua chỉ thấy hai tay cắm c ả b ù tổ một mặt lạnh lùng biểu lộ xạ sủ kẻ chậm rãi đi tới thế là nói ra lúc đầu ta không nghĩ trước tìm ngươi bất quá tất nhiên ngươi tìm tới ta vậy liền chọn trước chiến ngươi đi xạ sủ kẻ cười nói rất tốt cụ dạ mạ nhìn xung quanh gặp trên thao trường có không ít đ ư n g học thế là ngẫm nghĩ một phen nói với xạ xú kẻ chúng ta chuyển sang nơi khác so tài ngươi theo tà đến nói đi nàng không cho xạ xù kẹ tự t u y ệ t xét sưu một tiếng biến mất ngay tại chỗ đi đâu đều như thế xạ xù kẹ khẽ hử một tiếng đuổi theo cái gì đó vì cái gì không tại trường nghĩ dạ bên trong so tài đúng nha vẫn chờ xem kịch vui đây nghe nói cụ dạ mạ vừa mới làm một tràng phẫu thuật các ngươi biết là cái gì phẫu thuật sao theo cụ dạ mạ cùng xạ xủ kẹ rời đi trên thao trường các học viên lập tức nghị luận ở mỹ một lát sau xin gì cũng đi tới trường nghĩ dạ. lần này không chờ hắn tìm tới sẩn sẩn trước hết một bước tìm tới hắn vội và nói xin dị cụ dạ mạ hoàn thành phẫu thuật trở về đi học thật sao xin d ì thuận miệng qua l o a một câu sân nói tiếp vừa mới xạ xủ kẻ tìm tới nàng sau đó hai người bọn họ cũng không biết đi chỗ nào so tài đi ồ xin d ì cái này mới thoáng tới hào hứng khoảng cách trường nghĩ ra một chỗ không xa trong rừng cây nhỏ cụ dạ mạ dừng bước xoay người theo sát mà tới xạ xủ kẻ nói ra cần thiết chọn loại địa phương này sao giữa chúng ta so tài rất nhanh liền sẽ kết thúc cụ dạ mạ khẽ m ỉ m cười cách đó không xa trên một cây đại thụ tu n a dị dạ cả xỉ ba người song song đứng xa xa nhìn qua trong rừng cụ dạ mạ cùng xạ xủ kẻ dì dạy dạ ngáp một cái c u n a sáng sớm vì cái gì muốn đem ta gọi đến loại địa phương này ngươi không biết dậy sớm ngốc một ngày sau c u n a nói ra ta để ngươi nhìn cái chuyện thú vị cả c ả sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c u n a đại nhân liền tính c ù g i ạ mạ hoàn thành phẫu thuật hiện tại cũng không khả năng là xạ s ủ kệ đối thủ à. dì dạy dạy dạy t tán thành gật đầu c ù g i ạ mạ tiềm lực hắn là tán thành nhưng liền trước mắt mà nói c ù g i ạ mạ cùng xạ s ủ kệ ở giữa thực lực sai biệt là không cách nào coi nhẹ mấy tháng về sau cụ dạ mạ có lẽ có thể chiến thắng xạ xủ kệ nhưng bây giờ rõ ràng là năm đội phanh đúng lúc này Sà s ù kẹt h e o rừng cây nhỏ bên trong bay ra h u n g hăng đụng phải trên một thân cây trực tiếp mất đi chương hai trăm chín mươi theo thứ tự khiêu chiến canh thứ ba dâng lên Sà s ù kẹ cái này liền bị đánh bại dĩ dưới dạ cùng c ả c ả s ỉ cùng nhau giật mình đối sà s ù kẹ bại trận bọn họ không phải là không có chuẩn bị tâm lý dù sao cụ già mạ thức tỉnh rét lọn g ặ n g không nói còn thành công dung hợp tế b à o đệ nhất trở thành cỗ n ổ hạ cái thứ hai có đủ thi triển một độn năng lực n ý dạ sà s ạ ù kẹ không sớm thì m u ộ n sẽ thua ở cụ già mạ trên tay chỉ là bọn họ không nở tới xạ xù kẹ sẽ thua ở hôm nay thua ở giờ phút này hơn nữa còn bị bại thảm như vậy c nếu như cụ dạ mạ nắm giữ quái lực quyền cái tia xạ xủ kẹ bị một chiêu giải quyết cũng liền không có gì đáng giá kỳ quái bởi vì quái lực quyền thứ này rất có mê hoặc tính tại không biết rõ dưới tình huống xạ s ủ kẹ căn bản không có khả năng trước thời hạn phòng bị sở dĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị một quyền đánh ngã không thể bình thường hơn được cả cả si cũng có chút im lặng nã dù t ô lén lút học được tạ cả bùn xin n o z u t đa c h ọ n ảnh phân thân chi thuật cùng dạ xẻng ẳ n g loa toàn hoàn thời điểm cũng là bị xạ xủ kẻ cái thứ nhất đ ụ n g vào hiện tại cụ dạ mạ lén lút nắm giữ quái lực quyền lại bị xạ xủ kẻ cái thứ nhất đ ụ n g phải hắn thực tế không biết nên nổ nước bọt xạ xủ kẻ v ậ n khí là quá tệ vẫn là quá tốt rồi trường nghị dạ bên trong b ạ n h cụ dạ mạ một cái l ớ mình xuất hiện lần nữa tại trường n h ị dạ trên thảo trường mà phía trước đi theo nàng rời đi xạ xủ kẻ nhưng không thấy bóng dáng kết, kết thúc sa suke đâu là cụ dạ mạ thắng sao trên thao trường các học viên từng cái mặt lộ nghi hoặc đừng nói bọn họ liền xỉn di đều có chút ngoài ý mớn bởi vì cái này thắng bại phân thực sự là quá nhanh một điểm đồng dạng đang âm thầm quan tâm kỳ mị mạ rổ cùng nề di cũng n ộ n nhịp như mày bọn họ đều không nghĩ tới thắng sẽ là cụ dạ mạ càng không có nghĩ tới cụ dạ mạ có thể thắng được nhanh như vậy nhẹ nhàng như vậy sân lúc này tiến tới cụ dạ mạ trước mặt cụ dạ mạ ngươi ngươi đánh bại sa suke cụ dạ mạ gật đầu ánh mắt tại xỉn di trên mặt dừng lại một lát sau đó rời về phía tại thao trường ít cả Kujama, đi tới. Gặp cụ dạ m ạ hướng chính mình đi tới nghệ dì sắc mặt trầm xuống đoán được cái gì quả nhiên đi đến nghệ dì trước mặt cụ dạ m ạ nói ra nghệ dì xế chiều hôm nay sau khi tan học ta nghĩ khiêu c h i ế n n g ư ơ i tốt nghệ dì đáp ứng xuống rất nhanh cụ dạ m ạ đánh bại xạ sụ kẻ thông tin liền tại trường nghỉ dạ bên trong truyền đến ra thậm chí có đệ tử sinh động như thật miêu tả xạ sụ kẻ bị người theo bên cạnh rừng cây nhỏ khiên ra đến sự tỉnh để cụ dạ m ạ tại trường nghỉ dạ bên trong danh tiếng vang xa sau đó cụ dạ mã buổi chiều tan học muốn khiêu chiến nghề dạ nóng nhất chủ đề không riêng gì đệ tử liền không ít trường nghỉ dạ lao sư đều đang đàm luận chuyện này phòng học bên trong k ệ nần cùng dốc ly nghe đến thông tin vội vàng tìm tới nệ di nói ra nệ di ngươi không phải nhanh như vậy đáp ứng ít nhất cũng phải đợi đến chúng ta theo xạ s ủ kẻ chỗ ấy thăm dò được hắn là thế nào thua ngươi lại đáp ứng à nệ di chậm rãi lất đầu các ngươi không hiểu k ệ nần hỏi vội chúng ta không hiểu cái gì nệ di thở dài giải thích nói cụ dạ m à không có đi khiêu chiến xình di cũng không có đi khiêu chiến kỳ mì mạ rộ lại tại đánh bại xạ xủ kẻ phía sau cái thứ nhất tìm tới ta điều này nói rõ nàng cảm thấy ta so xình d cùng kỳ mì mạ rộ nhỏ yếu nàng muốn trước tiên dễ phía sau khó khiêu chiến tất cả chúng ta cái gì dốc l i n một mặt khiếp sợ nếu biết rõ trước đây không lâu cụ dạ mạ vẫn là cùng hắn không kém quá nhiều ở quê xe mà bây giờ lại muốn từng cái khiêu chiến trường nhì dạ tứ đại thiên tài Kẻ n ầ n có chút hiểu được sở dĩ ngươi không thể cự tuyệt đúng gật đầu nệ di nói ra nếu như ta cự tuyệt cụ dạ mạ liền sẽ nhảy qua ta đi khiêu chiến kỳ mị mạ r ồ i hoặc xỉn gì như vậy ta liền cùng nhận thua không có gì khác biệt tệ lần có chút lo lắng có thể là liền xả xù kẹ đê thừa cụ dạ mạ sợ rằng cùng nạ dù tô mượt dạ học được cái gì không được tiệt chiêu ta sẽ không dễ dàng thua nghệ dị t h ầ n sắc dần dần kiên định hắn là muốn ngăn cản trên mặt trăng s u ấ t xù kỷ phân gia hủy diệt nhận giới người làm sao có thể tại trường n h ị dạ bị người t ù y tiện đánh bại đây bên kia hạ cụ cũng tiến tới xin dị bên cạnh xin dị đ ồ n g học phẫu thuật phía sau cụ dạ mạ đồng học tựa hồ mạnh hơn rất nhiều ngươi phải cẩn thận c ả g ì đầu tiên là phụ họa nhẹ gật đầu sau đó do dự một lát vẫn là đem chính mình cảm giác tình huống nhỏ giọng nói ra cụ dạ mạ trạ cờ dạ tăng lên gấp mấy chục lần xin dị cười cười thông qua sủ cụ tô nạ dị cùng mạ gặt toàn bộ hành trình quan tâm cụ dạ mạ phẫu thuật hắn tự nhiên so hạ c ụ cùng c ả dìn biết rõ rõ ràng hơn hắn chỉ là không nghĩ tới cụ dạ mạ vậy mà tại phẫu thuật vừa mới hoàn thành không bao lâu liền bắt đầu khiêu chiến bọn họ hiển nhiên x i n d ì cũng nhìn ra cụ dạ mạ ý đồ cụ dạ mạ rõ ràng là muốn từ dễ đến khó theo thứ tự khiêu chiến bốn người bọn họ chỉ là hắn không biết tại cụ dạ mạ trong lòng đem hắn xếp tới cái thứ mấy một ngày chương trình học đảo mắt liền đi qua tại đinh linh linh tiếng chôn g bên trong trường nhị dạ tan học vậy mà hôm nay các học viên cũng không có giống thường ngày tại tan học tiếng chôn bên trong chơi đùa đùa g ỡ n rời đi trường n h dạ mà là tất cả đều đi tới hành lang bên trên hoặc chạy tới trên thao trường chờ đợi lên cụ dạ mạ đuối nghệ dị khiêu chiến không bao lâu cụ dạ mạ cùng nghệ dị trước sau đi tới trên thao trường nhìn xem xung quanh tầng tầng lớp lớp xem náo nhiệt các học viên cụ dạ mạ k h e nhữ mày nàng không nghĩ tùy tiện bại lộ rét lọn g ẳ n g bí mật thế là nói với nghệ dị có thể chuyển sang nơi khác sao nghệ dị cho rằng cụ dạ mạ là vì tránh cho tự thân nhận thuật sớm hơn lộ ra ánh sáng về sau khiêu chiến xỉn dị cùng kỳ mị mạ rộ thời điểm sẽ không được hiệu quả sở dĩ cũng không có nói thêm cái gì chỉ là hỏi người muốn đi đâu người theo ta đến cụ dạ mạ thân hình loại lên lần nữa biến mất tại trên t h ả o trường nghệ dì cũng không nói nhảm thần tốc đi theo chuyện gì xảy ra nha vì cái gì lại chạy mất đúng vậy a rõ ràng mong đợi cả ngày không cần sợ bọn họ nhất định đi buổi sáng cái k i a rừng cây nhỏ chúng ta mau đi tới mọi người đầu tiên là oán trách một trận sau đó tại có người đề nghị bên dưới mọi người kêu loạn hướng về buổi sáng cụ dạ mạ cùng xạ s ủ kẻ so t ả i cái k i a rừng cây nhỏ tiến đến một chỗ khác trong rừng cây nhỏ c ú dạ mạ cùng n ệ dì một câu dư thừa nói nhảm đều không có trực tiếp giao thủ bành bành bành trong khoảnh khắc Toàn bộ cụ dạ mạ, mạ lập tức hiểu ý liệu mạng chịu nghệ dị một cái nhu quyền sau đó đột nhiên thi triển khói lực quyền một quyền không lại không nghiêng đập vào nghệ dị trên thân đem hắn nháy mắt đánh bay chương hai trăm chín mươi mốt lưu đến cái cuối cùng ở xung quanh tìm một vòng lớn các học viên mới vừa tìm tới mảnh này rừng cây nhỏ liền thấy nệ gì cả người giống thoát tuyến con rượu một dạng từ trong rừng bay ra cái kia đó là nệ gì sao làm sao bay xa như vậy sẽ không chết đi các học viên từng cái trận mắt há hốc mồm buổi sáng xả xủ kẹ mặc dù thua nhưng bởi vì quá trình cụ thể không hề rõ ràng sở dĩ mọi người nhận đến s u n g kích không hề quá lớn mà lúc này nhìn tận mắt có bị hạ cự cảng gâ un mòn thiên tài bị đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất sống chết không rõ mọi người mới chính thức cảm nhận được rung động kẹn ầ n cùng dốc ly vội vàng gạt ra đám người hướng n ề g ì vọt tới đỡ dậy ngã trên mặt đất n ề g ì kẹn ầ n đầy mặt lo lắng hỏi n ề g ì ngươi không sao chứ n ề g ì ệ dị ã y ruổi lấy nói ra ta ta thua lời nói còn chưa lên tiếng hắn liền rốt cuộc duy trì không được mắt tối sầm lại ngất đi tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống chính diện chịu một cái quái l ự c quyền đừng nói là n ề g ì loại này trường n h giả học viên liền xem như thành niên n h giả, cũng đồng dạng không chịu được nổi lúc này cụ giả mạ từ trong rừng chậm rãi đi ra vừa mới giao đấu n g h nàng cũng không phải là không có thụ thường chỉ bất quá n g h thi triển chính là nhu quy sở dĩ theo mặt ngoài nhìn nàng không n h ư thắng mà còn lông tóc không tổn thao gì nhìn xem cụ dạ mạ đi ra mọi người nhất thời ý mặt tràng diện lập tức yên t ĩ n h trở lại sau đó đám người tự động tách ra cho cụ dạ mạ nhường ra một con đường cụ dạ mạ cũng không có nói cái gì trực tiếp xuyên qua đám người rời đi nệ dị vậy mà cũng thua cụ Cũ dạ mạ làm sao thay đổi đến mạnh như vậy nàng vừa rồi khí thế tốt đủ ta kém chút đều bị nàng dọa cho phát sợ mãi đến cụ dạ mạ thân ảnh biến mất tại mọi người trong tầm mắt tiếng nghị luận mới dần dần vang lên hẹn lần đứng dậy phàn là nói các ngươi còn thất thần làm gì nhanh hỗ trợ đem nệ dị đưa đi bệnh viện a mọi người lập tức luôn cuống tay chân đem nghệ dị dơ lên đưa đi bệnh viện cô nộp hạ bệnh viện x à xu kẻ đã tỉnh bất quá bởi vì lúc trước chịu nạ rủ tổ một cái giả x n gẳng loa toàn hoàn hiện tại lại chúng cụ ra mạ một cái quái lực quyền thân thể liên tục chịu đánh sở dĩ vì lý do an toàn tránh cho lưu lại cái gì ẩn tật cả cả xỉ cưỡng chế để hắn ở lại viện quan sát một ngày đáng ghét vừa nghĩ tới chính mình bị cụ ra mạ một quyền đánh bay x à xu kẻ đến bây giờ mặt đều là nóng bỏng duy nhất làm hắn vui mừng là không có mọi d nổ sinh vây xem cuộc tỷ thí của bọn hắn ít nhất không ở trước mặt mọi người mất mặt、Bang. đúng lúc này một đoàn đệ tử tràn vào phòng bệnh s ạ s ù k ẹ thoạt đầu cho rằng mọi người là đến xem chính mình biểu lộ còn hơi có chút u ấ n bách nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện nguyên lai、like、mọi người là đưa nệ gì đến bệnh viện nệ gì cũng bị đánh bại s ạ s ù kệ mật người bệnh viện bác sĩ rất nhanh liền chạy tới một bên đuổi đi các học viên một bên vì nệ gì bắt đầu điều trị một lát sau tại chữa bệnh nhân thuật trị liệu xong ngất đi nệ gì thong thả t ỉ n h lại ta đây là nệ gì mở mắt ra mở mịt nhìn xem một phía bên cạnh trên giường bệnh xạ xù kệ có chút lung tùng nói ngươi tại trong bệnh viện nháy mắt nệ gì nhớ tới tất cả mặt châm xuống thần sắc cố ám hắn thua mà còn thua rất thảm trong phòng bệnh bầu không khí tùy theo bị đè nén châm mặc rất lâu s a su kẻ cuối cùng nhịn không được hỏi ngươi cũng thua n ê dị khẽ gật đầu một cái s a su kẻ hỏi tiếp bại bởi loại kia quái lực n ê dị quay đầu nhìn chằm chằm s a su kẻ chẳng lẽ ngươi cũng là ân s a su kẻ mặt đen lại gật đầu phòng bệnh lại lần nữa lâm vào an t ĩ n h quỷ dị hai cái tiêu ngạo thiên tài không có tiếp tục giao lưu mà là riêng phần mình nhớ tới tâm sự nế dị tâm tư rất đơn giản hắn một mực tâm tâm nghiệm nghiệm nghĩ đến làm sao ngăn cản trên mặt trăng s ụ ấ t xù kỹ phân g ra hủy diệt nhận giới nhưng bây giờ lại bị trường nhì giả m ọ gì nổ sinh một quyền đánh choáng dạng này t r í n h l ệ n h làm hắn thực sự là có chút khó mà tiếp thu mà trước sau bị nạ rủ tổ cụ dạ mạ đã kích xạ s ù kẹ thì cân nhắc càng nhiều hơn một chút không hề nghi ngờ cụ dạ mạ thi triển cái chủng loại kia quái lực nhất định là một loại nào đó cường đại thể thuật bí thuật mà còn xạ s ù kẹ mười phần chắc chắn loại này cường đại bí thuật nhất định là sạn nhìn một trong xù nạ truyền thụ cho cụ dạ mạ lại nghĩ tới nạ rủ tổ cũng tại sạn nhìn một trong dị dẻ dạ thủ hạ học được tạ ca bùn x i n n o r ú t đã chọn ảnh phân thân chi thuật cùng dạ xén gẳng loa toàn hoàn loại này tuyệt chiêu tại cảm thấy không phục đồng thời xạ x ủ kệ cũng ý thức được sàn n g ì n cái danh xương này hàm kim lượng những tên kia vì cái gì không chịu dạy ta chẳng lẽ cũng bởi vì ta là hữu tri hạ hắn âm thầm cắn chặt hàm răng hiển nhiên hắn nhận định phía trước vẫn là ở cuối xe nạ rủ tổ cùng cụ ra mạ sở dĩ có thể thoát thai hoàng cốt hoàn toàn là đi qua sàn n g ì n chỉ đạo kết quả sân luyện tập bên trong kết thúc cùng hạ cụ đối luyện về sau xin di đi tới bên sân cầm lên khăn mặt lau mồ hôi hạ cụ lúc này một bên cho xin dì đưa chai nước một bên nhẹ nói thật không nghĩ tới liền nghệ gì đồng học cũng thua đúng vậy a xin dì cười cảm khái một câu hắn ban đầu tìm tới cụ da mạ đã là bởi vì thương hại cụ da mạ gặp phải cũng là bởi vì cụ da mạ lúc đó tình cảnh rất kém cỏi để hắn hữu chiều quên cơ hội lúc ấy liền hắn đều không có đ ố i cụ da mạ ký thác bao lớn hy vọng chỉ là không nghĩ tới theo đằng sau rét l ò n gàng sinh ra cùng với xoay quanh rét l ò n gàng sinh ra một hệ liệt hiểu lầm cụ da mạ vậy mà liên tiếp thuế biến trở thành bây giờ cái này thần kim rét lọn g à n kẹp tầy gần cái huyết kế giới hạn cùng một đội kẹp tầ huyết kế giới hạn siêu cấp tiềm lực hẳn giống có thể nói c ú già mạ bây giờ tiềm lực tại làng một đám cao tầng trong mắt sợ rằng đã tiếp cận thậm chí là vượt qua xả s ủ k ẻ một bên cạ dinh hỏi xin gì, c ú già mạ kế tiếp khiêu chiến sẽ là người sao xin di suy nghĩ một chút gật đầu nói ân rất có thể bây giờ theo xả s ủ k ẻ nghệ gì trước sau bị đánh bại bất luận là ai đều đã biết c ú già mạ kế tiếp muốn khiêu chiến không phải xin di chính là kỳ mị mạ rô có thể kỳ mị mạ rô dù sao cũng là cụ g i mạ đồng đội mà còn tại rất nhiều người xem ra một đối một lời nói kỳ mị mạ rô nên mạnh hơn xin di một số sở dĩ căn cứ cụ dạ mạ trước dễ sau khó khiêu chiến hình thức mọi người cảm thấy cụ dạ mạ kế tiếp muốn khiêu chiến tám chín phần m ộ ư ơ i chính là xin gì. hạ cù trầm ngâm một chút đề nghị nếu không chúng ta tối nay đi bệnh viện thăm hỏi một cái nghề gì đồng học cả dìn phụ hòa nói tân chúng ta đi hỏi thăm bên d ư ớ i làm rõ rằng cụ dạ mạ đến tột u cùng là thế nào thắng xin gì lắc đầu quên đi thôi không có cần thiết này tập cụ dạ mạ tông ra đại trạch nghe đến nữ nhi của mình tại trong một ngày trước sau đánh bại nhà ủ u trí hạ cùng nhà hỉ gạ thiên tài cụ dạ mạ mụ dạ cụ mò nụ cười trên mặt liền không có rán v ư t qua nhìn xem nữ nhi ăn xong rồi hai bát cơm lớn về sau hắn mới hỏi cú dạ m ạ n g ư ơ i ngày mai là không phải liền muốn khiêu chiến đủ chi hạ xin gì cú dạ m ạ t r ầ m giọng nói không ta ngày mai muốn khiêu chiến chính là ki mi m ạ r ô đến mức cú chi hạ xin gì ta muốn đem hắn lưu đến cái cuối cùng chương hai trăm chín mươi hai bóng lưng sáng sớm thể dục buổi sáng các học viên tất cả đều có chút không quan tâm thỉnh thoảng có người sẽ nhìn về phía cửa trường phương hướng tự a hồ đang đợi cái nào đó thân ảnh xuất hiện bị xin gì giám sát thể dục buổi sáng sân cũng liền liền thân cho ta chuyên tâm điểm xin gì quát lớn một tiếng sân không những không có thu lại ngược lại tò mò hỏi xin gì ngươi chuẩn bị xong chưa hôm nay cụ i a mạ rất có thể sẽ tới khiêu c h í n ngươi xin gì gõ gõ sân đầu có quan hệ gì tới ngươi cho ta nghiêm túc điểm sân ô n đầu nhỏ giọng nhỏ lẩm bẩm ta đây không phải là lo lắng ngươi sao đúng ngươi có muốn hay không biết cụ i a mạ là dựa vào cái gì đánh bại xạ xủ kẻ cùng n ề gì xin gì gợn s o n g nói không hứng thú đang chờ xin gì hướng chính mình h ỏ i thăm sần bị lóe lên một cái chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói cứ thế mà nuốt trở vào kìm nén đến khó chịu nàng nói ra ngươi thật không muốn biết xin gì lắc đầu không nghĩ sân có chút hận rỗi xin gì ngươi nếu là chủ quan lời nói cũng sẽ giống xả xù kẹ bọn họ đồng dạng bại bởi cụ g i a mạ nàng hiện tại thật thay đổi đến rất lợi hại đông nhiên trên thao trường có người hô cụ g i a mạ đến rồi k h o ả n khắc trên thao trường mọi người cùng đủ nhìn phía cửa trường học nhìn phía đạo kia đi tới thân ảnh không xa trên một cây đại thụ dì dì dạy dạy thuận miệng nói ra các ngươi cảm thấy nàng hôm nay sẽ khiêu chiến cái nào là k ý mỹ m a r ồ vẫn là hữu c h ạ xin gì cả cà xin nói ra hẳn là xin gì dì d ị d ạ d ạ cười c ư ơ i vậy các ngươi cảm thấy cụ dạ có thể thắng sao cả cạ sĩ còn không có trả lời bên kia s ù nạ liền nói không cần đoán hiện tại trường n h ỉ dạ bên trong không có người nào là cụ dạ mạ đối thủ mà còn phần này t r ê n l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn cả cạ sĩ há to miệng cuối cùng vẫn là t r ờ mặc cứ việc hắn đối x ả s ù kẻ có kiểu khác chờ mong nhưng cũng không thể không thừa nhận s ù nạ nói không sai theo thời gian trôi qua cụ dạ mạ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh cuối cùng thậm chí là vượt qua bọn họ những n à y trong thôn truyền tinh anh trên thao trường cụ dạ mạ p h ả n g phất bờ lách hỗ lệ bình thường mọi cử động hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người tầm mắt của mọi người đi theo nàng chậm rãi di động sau đó trở lại kỳ m i mạ rồ trước mặt cái gì tại sao là kỳ m i mạ rồ xin gì quả nhiên càng mạnh một số sao đối với cụ già mạ lựa chọn không ít người đều cảm nhận được kinh ngạc bất quá phần này kinh ngạc rất nhanh liền hóa thành n ồ n g đậm chờ mong bởi vì đối với mọi người đến nói bất luận cụ già mạ là khiêu chiến xin di vẫn là khiêu chiến kỳ m i mạ rồ đều là một chàng hiếm thấy trò hay vậy mà lựa chọn kỳ m i mạ rồ lén lút từ bệnh viện chạy ra x ả s ú kẹ đứng ở trên một cây đại thụ trên mặt có chút ngoài ý mới tại bên cạnh hắn đồng dạng trộm chạy đến nghề di nói ra xem ra tại cụ già mạ trong mắt cụ h ú n g dạ mạ nhìn cái trong xem kỳ mị mạ rổ kỳ mị mạ rổ ta muốn khiêu chế ngươi đón cụ dạ mạ ánh mắt kỳ mị mạ rổ vui vẻ gật đầu trong miệng phun ra một chữ tuất bá bá không có dư thừa nói nhảm hai người thân hình thoát một cái một trước một sau rời đi thao trường gần như đồng thời trên thao trường các học viên cũng nhộn nhịp hành động không quản đuổi theo kịp vẫn là đuổi không kịp tất cả đều hướng về hai người bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo mà tại thao trường bên ngoài trên đại thụ d ì dạ d ra, t ú nạ cả cả xì ba người cùng với lén lút từ bệnh viện l i ễ u đi ra x ả s ụ k ẻ n ệ gì đi theo động không chỉ là bọn họ thậm chí còn có trường nhị dạ lao sư cùng với nghe nói chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng đặc biệt ngồi chờ tại trường nhị dạ phụ cận một số nhị dạ làng lá cũng đều động nhìn xem mọi người tất cả đều vội vã đi theo cụ dạ mạ cùng kỳ mị mạ rỗ chạy mất xin gì cái này tất nhiên là kế tiếp bị cụ dạ mạ khiêu chiến đối tượng lại vẫn đ sân liền cảm thấy ngạc nhiên xin gì ngươi vì cái gì không theo sau xin gì tức giận nói ta vì cái gì muốn theo sau ngươi cho ta thật tốt tu luyện đừng do dự luôn muốn lười biếng tựa hồ là phát giác đi theo phía sau người thực sự là hơi quá nhiều sở dĩ cụ dạ m à không có lựa chọn trường nị dạ phụ cận cái kia vài miếng rừng cây nhỏ mà là đem so với thử địa điểm đặc biệt tuyển chọn tại một chỗ tương đối vắng vẻ trong rừng cây sau khi hạ xuống nàng không có quay người kỵ mị mạ rồ ta trước đây một mực đang nhìn bóng lưng của ngươi bất quá từ hôm nay trở đi tầm mắt của ta sẽ lại không truy đổi ngươi kỵ mạ rồ nói ra bắt đầu đi cụ dạ mạ xoay người qua trong mắt rõ ràng là cái k i a phản phất tại bảo hiếu rét l ò t gẳng đây là ta đặc biệt hướng lao sư thân t h ỉ n h qua vì lần này khiêu chiến nàng đồng thời hướng thủ lĩnh cùng xù n a thân t h ỉ n h hy vọng có thể vận dụng rét l ò t gẳng xin dị vốn là hy vọng cụ dạ mạ có thể đào móc rét l ò t gẳng tiềm lực cho nên trực tiếp đáp ứng mà xù n a tại cân nhắc một phương về sau cũng đồng ý cụ dạ mạ thỉnh cầu đối sạn n h ì n cấp độ này nhân vật đến nói không có cái gì là nhất định phải che giấu lúc trước dị dạ gặp có dị nghệ gắng nạ gà tổ cũng không có sợ hãi nạ gạ tổ dị nghệ gẳng bại lộ chớ nói chi là thân ở trong thôn nhận đến trùng điệp bảo v nhìn xem cù già mạ rét lọt gẳng kị mị mạ r ồ ánh mắt ngưng lại c h ậ t nói ra cuối cùng có chút ý tứ tắp nói đi hai người thân hình thoát một cái nháy mắt đụng vào nhau chỉ chốc lát sau xa xù kẹ cùng nghệ gì chạy tới ngoài bìa rừng n g h e lấy trong rừng cây cái kia liên tiếp ầm ầm tiếng vang cùng với bành bành bành dạy đặc quyền cất giao kích t ấ m thanh hai người bọn họ mặt lộ ngưng trọng dạng này động tĩnh là bọn họ phía trước không có nghĩ tới bên kia có thể nhìn xuống toàn bộ rừng cây nhỏ một cây đại thụ trên tàn cây c ả cả, cả s ỉ đã đẩy ra bị mắt lộ ra ngày bình thường bị che kín cái tia chỉ xạ dị gẳng mắt không chấp nhìn chằm chằm rừng tây đó chính là rét lòn gẳng sao dị dạ dạ cảm khai nói không thể tưởng tượng nổi cụ dạ mạ thể thuật cơ sở rõ ràng kém kỳ mị mạ dô một mảng lớn vậy mà có thể bằng vào một đôi mắt đem t r ê n lệch thu nhỏ đến loại trình độ này dù nạ lướt qua chật chắc chắn nói trận này cụ dạ mạ tháng đúng như là nàng lời nói tại rét lòn gẳng cùng sẻn dù nhất t ộ c tiên nhân thân thể phối hợp xuống cụ dạ mạ tại thể thoật cơ sở bên trên thế yếu cơ hồ bị xa bằng mà nàng thể năng cùng nhìn rõ bên trên ưu thế lại bị vô hạn kéo dài Kỳ một mạ rồ nếu lát sau kỳ mì mạ rổ cùng cụ già mạ riêng phần mình chịu đối phương một quyền bay rớt ra ngoài hai người tất cả đều đụng gãy không ít cây cối cụ già mạ bên này tổng cộng đụng ngã bốn cái cây mới dừng thân hình lảo đảo mấy bước đứng vững vàng thân thể mà kỳ mì mạ rổ trọn vẹn đụng ngã bảy cây đại thụ mới dừng thân hình sau đó thân thể n h o n một cái nửa quỳ trên mặt đất kỳ mì mạ rổ hơi kinh ngạc bất quá hắn rất nhanh thu liếm cảm xúc đứng dậy nói ra là ta thua chương hai trăm chín mươi ba ngày mai ngôi sao nhận thua về sau kỵ mị mạ rồ quả quyết quay người đi ra ngoài hai người bọn họ thể chất đều cực kỳ cường hãn một cái là dung hợp tế b à o đệ nhất tiên nhân thân thể một cái là có xỉ có s ù mị ạ cụ thi q u c t mạch tiên nhân thân thể sở dĩ bọn họ trong rừng động tĩnh huyên náo mặc dù không nhỏ nhưng hai người đều không có mất đi năng lực hành động trên thực tế kỵ mị mạ rồ trên thân còn cất giấu rất nhiều con bài chưa lật không có vấn lên ví dụ như tại trong tỉ thí hắn cũng không có đem chính mình xì có xù mì ạ cụ thi quất mạch vận chuyển tới cực hạn rất nhiều xì có xù mì ạ cụ thi quất mạch đại s á t chiêu hắn đều không có xuất r a mặt khác bởi vì hắn kiêm tu bắt môn đ ộ n giáp bí thuật quần c h ú n là theo họ rồ xì ma g i chỗ ấy được đến sở dĩ tại cuộc tỉ thí này bên trong hắn cũng không có sử dụng bắt môn đ ộ n giáp bất quá liền tính như vậy hắn tại trong tỉ thí biểu hiện cũng đủ để xứng đôi hắn cái kia trường n h ị dạ tứ đại thiên tài một trong nhân thiết sở dĩ hắn nhận thua rất t h ẳ n thắn cách đó không xa trên tám c â cả cạ xì lắc đầu không nghĩ tới liền kỳ mì mạ rồ cũng bại dì dạy ra cười nói các cụ dạ nhất tộc tiểu từ kia nhất định còn cất giấu thủ đoạn gì hai tay ôm ngực x u ố nạ g n rất tùy ý nói ra vậy thì thế nào đừng quên cụ dạ mạ cũng không có vận dụng toàn lực cả dì dạy ra im lặng cụ dạ mạ đối rét l ò t đ ặ n g cùng với đối tế b à o đệ nhất vận dụng cũng còn lưu lại tại cơ sở nhất giai đoạn sở dĩ cụ dạ mạ kỳ thật cũng có rất nhiều con bài chưa lật có thể dùng ví dụ như chỉ cần nàng bông l ò n g một số đối trong cơ thể tế b à o đệ nhất trói buộc lập tức liền có thể mượn nhờ tế bảo đệ nhất lực lượng phát động một đội sở dĩ giống như xú nạ lời nói không quản kỳ mị mạ rổ còn cất giấu bài tệ gì Cùng Nệ di. cái n thua gì nghệ cây bên n g di lấy làm kinh hãi chật thì thầm nói cũng chỉ thừa lại xin di x à s ù kẻ sắc mặt tái xanh ba người chúng ta đều bại xin di chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng a đáng ghét lần này chúng ta bốn cái mất mặt quá mức rồi mặt khác tại rừng cây nhỏ xung quanh quan chiến nhị dạ làng lá bọn họ thần sắc khác nhau cụ dạ mạ nhà vị đại tiểu thư kia vậy mà thay đổi đến mạnh như vậy con mắt của nàng là chuyện gì xảy ra hiện tại trường nhị dạ tiểu quỷ đều m g ạ i hạng như vậy sao từng cái n g h i hoặc từng đạo t h a n nhẹ tại bọn hắn trái tim sinh sôi mà tại một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong hai vị căn bộ nhị dạ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong rừng cụ dạ mạ một người trong đó nói ra cụ dạ mạ dạ cụ mỏ hư hư thực, thực phẫu thuật thành công hai mắt xuất hiện không biết biển dị chúng ta nhất định phải lập tức hướng đàn đại nhân báo cáo một vị khác căn bộ nhị dạ gật đầu nói ngươi đi, đi. Ta tại chỗ nếu à y t i p t ụ như nói c h phía trước cụ giả mạ đối xạ xủ kẻ khiêu chiến chỉ ở trường nghị dạ phạm vi bên trong đưa tới quan tâm lời nói cái kêu theo cụ giả mạ lại khiêu chiến đồng thời đánh bại nễ di liên tiếp đánh bại ủ trí hạ thì gã hai đại đồng thuận viết kế gã u món v sau cả kiện sự tình ảnh hưởng liền bắt đầu cấp tốc lên men mà tới hôm nay làng cụ gia mạ lại lần nữa khiêu chiến đồng thời đánh bại cả cụ già nhất tộc ký mỹ mạ r ổ về sau chuyện này ảnh hưởng phạm vi liền thay đổi đến càng lớn càng rộng gần như cả thôn cũng bắt đầu chú ý tới trận này trường nhị gia đệ tử ở giữa khiêu chiến u trí hạ khi gà cả cụ già những này theo s ẹ n gỗ cụ thời đại truyền thừa xuống huyết kế gạo h mòn trong lúc nhất thời trở thành các thôn dân nghị luận tiêu điểm mà sớm đã suy bại tộc cụ gia mạ càng là trở thành lần này tiêu điểm trung tâm ngày mai cụ gia mạ nhà tôn nữ nên liền sẽ đi khiêu chiến ưu trí hạ xin gì đi u c h ị hạ x i n gì là chúng ta làng đồng t h u ậ t huyết kế gù mòn sau cùng bề ngoài nếu là hắn c ũ n g thua tộc cụ già mạ coi như thật hãnh diện u c h ị hạ x i n gì không thắng được cụ già mạ tôn nữ có thể là bái tử xủ nạ s ư phụ ha ha trường học nhị dạ thời đại trước đám thiên tài bọn họ m u ố n tại cụ già mạ tôn nữ trong tay hạ màn kết thúc sao đầu đường cuối hẻm quán rượu trà tứ gần như tất cả mọi người chạy tụ tập địa phương đều đang bàn luận trận này huyết kế gù mòn thiên tài ở giữa tranh đấu lấy tàn phế thân thể quật khởi mạnh mẽ bái cổ nộ hạ công chúa sứ phụ liên tiếp đánh bại u trí hạ khi gà Các、cụ ả già ba đại gà ùn mòn thiên tài cụ già mạ dạ cù mò tại trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành làng ngày mai ngôi sao trong đêm một chỗ sân luyện tập bên trong xa su kẹ thở hồng hộc ngừng tu luyện xa cụ già vội vàng đưa lên khăn mặt hỏi xa su kẹ ngươi thế nào nạ Nà dù t ổ cũng xông tới ngươi có vẻ giống như có chút không quan tâm xa su kẹ một bên nhận lấy khăn mặt lao mồ hôi vừa nói các ngươi biết cái gì nếu như ngày mai xin gì t h u a chúng ta hữu tri hạ nhất tộc liền bại bởi tộc cụ g i mạ sau đó hắn nhìn phía nơi xa trong miệm nói nhỏ xin di khi gạ tông ra đại t r ạ c nệ g ì hướng về gia chủ hì hạ si sâu sắc bái một cái rất xin lỗi ta cho gia tộc mất thể diện a i khi hạ si thở dài hắn thực tế không cách nào trách móc nặng nề nệ g ì bởi vì nữ nhi của hắn xem như tông g i a đại tiểu thư hì nạ tạ thực lực càng yếu hơn tốt tại xạ s ủ kẻ cùng kỳ mị mạ d ỗ cũng đều vừa khi gà nhất tộc mặc dù ném đi mặt mũi nhưng ít ra c ó ủ trì hạ cùng cả cụ giả cùng một chỗ làm bạn một lát sau hắn hỏi ngươi cảm thấy ngày mai ủ trì hạ xỉn dì ngăn không ngăn được cụ gia mạ g i c ù mò nệ dì bản năng nghĩ lắc đầu hắn thấy cụ giã mạ thực lực đã rõ ràng vượt qua bốn người bọ một cái cấp độ có thể vừa nghĩ tới x i n dị tới lui biểu hiện hắn lại cảm thấy x i n dị không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có thế là hắn nói ra rất khó nói vậy liền rửa mắt mà đ ợ i đi dừng một chút thì hạ xỉ、si、lại phát ra từ nội tâm cảm k h á i nói cụ dạ mạ mụ dạ cụ mò sinh nữ nhi ta một chỗ ẩn nấp trong rừng cây mặc áo choàng họ rồ xỉ、si、mà có chút hăng hái nhìn chằm chằm kỳ mị m ạ r ồ ngươi thua để ngài thất vọng kỳ mị mạ dồ cái tia trên mặt lạnh lùng ít có hiện lộ ra bối rối họ rồ xỉ mà dồ cái tia trên mặt lạnh lùng ít i ệ n lộ r i đứa bé kia rất mạnh sao rất mạnh mà còn nhớ lại một cái ban ngày so tài lúc tình cảnh kỳ mỹ mạ rồ nói ra con mắt của nàng tự a hồ xuất hiện biến dị nào đó c h ắ c không được xú nạ lại đột nhiên thu nàng làm đồ họ rồ sĩ、si、m a như có điều suy nghĩ hắn lần này vội vàng chạy đến cổ nỗ hạ một mặt là bởi vì nghe nói chính mình xếp vào ở trong thôn gián điệp mỹ du kỳ lại bị chứng thực là ạ cà xù kỳ nội ứng một phương diện khác chính là thông qua đặc thù con đường biết được xù nạ vậy mà lại b ư ớ c lên lớn sơ suất đích thân chủ t r ì tế b à o đệ nhất ấy ghép phẫu thuật gặp họ rồ sĩ m a đối cụ dạ mạ tự hồ có chút hưng thú kỳ mỹ mạ rồ nói gấp ngày mai cụ dạ có thể sẽ đi khiêu chiến sĩ h rồ x ì mãn khoe miệng một phát ưu trị hạ xỉn gì sao chương hai trăm chín mươi bốn tam u ố n là n g ư ơ i nhìn thẳng vào trong căn hộ loại cường độ này mặc dù rất khoa trương nhưng vẫn là có chút không thích hợp là vì dung hợp không đủ c h i t đề còn là bởi vì xù nạ điều phối ước chế liều áp chế tế b à o đệ nhất hoạt tính xỉn gì âm thầm nghĩ ngợi c u n g ngoại giới trong tưởng tượng hắn chính tiếp nhận bị cụ già mạ khiêu chiến áp lực thật lớn khác biệt hắn lúc này tại chính mình trong căn hộ ước định cụ già mạ hậu phẫu trạng thái đối với người khác trong mắt hoàn thành tấy g é p phẫu thuật cụ già mạ như một ngôi sao mới nổi sắp lấy sức một mình thay đổi trường nhị dạ cách cục đem trường nhị dạ tứ đại thiên tài từng cái là tung có thể theo xin gì cụ dạ mạ hậu phẫu biểu hiện mặc dù y ưu dị nhưng tổng thiếu một phần kinh diễm cụ dạ mạ trận kia phẫu thuật hắn là kinh nghiệm bản thân người một trong hắn thậm chí so cụ dạ mạ chính mình cũng rõ ràng hơn tế bào đệ nhất đi lực lúc ấy vì áp chế tế bào đệ nhất hắn nhưng là không giữ lại chút nào bạo phát chính mình mạn chế xạ dìn g ả n g vĩnh cửu mới miễn cương thông qua mạ gắt đem cụ dạ mạ trong cơ thể tế bào đệ nhất áp chế xuống sở dĩ hắn thấy chịu đựng qua phẫu thuật cụ dạ mạ biểu hiện, nên、so、hiện tại càng thêm kinh di có sáng n còn có Xin giữ lại đi. sớm hôm sau trường nghị dạ trên thao trường đặc biệt náo nhiệt ngoại trừ thể dục bởi sáng đệ tử bên ngoài rất nhiều học viên ra trường cùng với trường nghị dạ lao sư đều sớm đi tới trường nghị dạ vẫn nhìn náo nhiệt thao trường xì cá mã có chút cảm khái ai chỉ còn xì xì xì một bên ý nổ nói ra đúng vậy à nếu là liền x n xì cũng bại cái kia cụ già mạ chính là mọi dị nổ sinh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất c ô d ì một bên gặm bánh bao một bên nói xì cá mã xì xì xì sẽ thua sao xì cá mã nghiêm túc suy tư một chút cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói không tốt bất quá cụ già mạ có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại xạ s ù kẹ bọn họ xì xì xì lần này rất có thể cũng muốn cắm tại trong tay cụ già mạ bên kia xạ s ù kẹ gắt gao nhìn chằm chằm cửa trường học trong miệng nhỏ nói thầm làm sao còn chưa tới xạ cụ ra hỏi s a s u k e ngươi đang chờ người nào nha s a s u k e nói ra đương nhiên là xỉn gì cùng cụ g i ả mạ hai cái kia ra hỏa biết rất rõ ràng tất cả mọi người đang chờ bọn hắn còn tới muộn như vậy n ạ dù tổ gãi đầu một cái lúc đầu ta cho rằng chính mình đã thay đổi đến rất lợi hại không nghĩ tới cụ g i ả mạ tiến bộ còn nhanh hơn ta đúng vậy à thật ghen tị cụ g i ả mạ nếu là ta cũng có thể bái xù nạ đại nhân sư phụ l i ề n tốt dừng lại s a c u g i đối xạ s u k e hỏi s a s u k e ngươi hy vọng người nào thắng a s a xù kệ nói ra xỉn dị không thể thua nạn dù tôi hỏi có thể là cụ già mạ thay đổi đến lợi hại như vậy xin gì đánh thắng được là sao x à x u kẹ rơi vào trầm mặc hai ngày này hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ qua phát hiện muốn đánh bại cụ dạ mà thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng mà liền giáp tỉnh x à dịn gẳng hắn đều làm không được sự tình hắn cảm thấy liền x à dịn gẳng cũng còn không có xin gì liền khó hơn sân trường bên ngoài trên đại thụ bá tại một trận âm thanh xé gió bên trong dù nạ thân ảnh xuất hiện cả cạ xì lên tiếng chào hỏi dù nạ đại nhân giữa thân cây dị dị dạ thì cười nói dù nạ ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ không đến đây một trận chiến này không có bất ngờ ưu trị hạ xin gì thiên phú có lẽ không sai nhưng hắn không có cách nào cùng cụ dạ mạ đánh đ ồ n g lắp phía dưới d u nạ nói bổ sung ta hôm nay đến chỉ là muốn nhìn xem cụ dạ mạ vì cái gì khăng khăng muốn đem ưu trí hạ xin gì lưu tại cái cuối cùng khiêu chiến trường nghĩ dạ cửa ra vào đến đi học xin gì cùng cụ dạ mạ đúng lúc tại cửa chính đụng p h ả i song phương ánh mắt một cách tự nhiên đan vào với nhau bọn họ vậy mà tại cửa ra vào trực tiếp gặp được nhanh nhanh đi nói cho những người khác ta thật kích động a nhìn xem một màn này học viên bốn phía bọn họ từng cái mặt mày hớn hở cụ dạ mạ kinh thiên lịch tập đã đến một khắc cuối cùng chỉ cần lại đem cái cuối cùng xin gì đánh bại cụ dạ mạ cái này đã từng ở c u ố i xe liền hoàn thành quét ngang trường nghị dạ thiên tài thành cựu rất nhanh chờ ở trên thao trường mọi người nghe tin vội vàng hướng về cửa trường học t i ế n đến một ít học viên ra trường trường nghị dạ lao sư cũng lăn lộn tại trong dòng người cụ dạ mạ cùng xin gì, đều coi thường bốn phía ồn ào cụ dạ mạ nhìn chằm chằm xin gì, hồi tưởng đến phía trước thỉnh cầu xin di chỉ đạo chính mình tu luyện một màn kia trong lòng bùi n ù i mai thôi không nghĩ tới nhanh như vậy ta liền có thể đứng ở chỗ này bình đẳng khiêu chiến người xin di mỉm cười chúng ta một mực là bình đẳ cụ dạ mạ nhẹ gật đầu thỏa đàm về sau xin dì phun ra một hơi trực tiếp phát động s ù n xin nozuts thuấn thân thuật cùng hô hấp pháp siêu một tiếng dùng tốc độ khó mà tin nổi bay đi cụ dạ mạ ngơ ngác một chút c h ậ t cũng toàn lực ứng phó đuổi theo chuyện gì xảy ra người đâu phải s ù n xin nozuts thuấn thân thuật sao cái này khó tránh cũng quá nhanh đi bất quá là hai cái trường n h ỉ dạ tiểu quỷ vậy mà nhanh như vậy mọi người tất cả đều bị xỉn dị cùng cụ dạ mạ tốc độ khiếp sợ đến đừng nói là trường nỉ dạ học viên liền rất nhiều học viên ra trường cùng với trường nỉ dạ lao sư cũng nhịn không được sợ h ã i than đi ra a hai cái này tiểu quỷ dì dạ dạ c ư ờ i một tiếng sau đó thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ cạ cạ si không nói tiếng nào đi theo nhà u trì hạ cái kia tiểu quỷ nhanh như vậy c a o mày su n a nói nhỏ một câu cũng đi theo tốc độ cao nhất lao vùn v ụ xỉn dị quay đầu nhìn sang sau lưng gặp cụ dạ mạ vậy mà có thể bởi theo chính mình chật khoe miệng có chút bên trên trọn lần này so tài hắn mục đích chính là kiểm tra cụ da mạ hậu phâu trạng thái mà tốc độ không thể nghi ngờ là trong đó tương đối trọng yếu một vòng hắn sùn xin n o rụt xuân thân thuật làm sao nhanh như vậy cật lực đi theo xin dị sau lưng cụ da mạ trong lòng nổi lên vận sóng nàng là thật không nghĩ tới xin dị tốc độ có thể nhanh như vậy truy đuổi ở giữa tại từng đợt các thôn dân tiếng kinh hô bên trong hai người xuyên qua làng phố lớn ngõ nhỏ đi tới nằm ở làng biên giới tử vong xâm lâm xâm nhập đến che khuất bầu trời rừng rậm nguyên thủy bên trong xin dị mới dừng lại bước chân liền nơi này đi cụ dạ mạ chỉ thở khẽ hai lần liền bình phục trạng thái, nói ra rất tốt tại chỗ này so tài sẽ không có người quá yêu nhau chúng ta ta nói qua chúng ta vẫn luôn là bình đẳng sở dĩ x i n ngươi đừng có cái gì gánh vác đem ngươi tất cả lực lượng đều biểu diễn ra đi xin gì mở ra hai tay không có cái gì so thực chiến càng có thể kiểm tra cụ dạ mạ rét lọn gằn g cùng h ậ u phâu trạng thái xin gì, ta chán ghét ngươi bộ này tùy ý bộ dáng ngươi cái gọi là bình đẳng chỉ là ngươi nhìn xuống ta bình đẳng ta muốn là ngươi nhìn thẳng vào nói xong lời cuối cùng cụ dạ mạ hung ác nào về phía xin di chương hai trăm chín mươi lăm kinh diễm trước hết nhất chạy tới tử vong s â m lâm không thể nghi ngờ là gì、ừ. dễ dạ cả cả si r ú nạ ba người chỉ là làm bọn họ đến lúc cụ i a mạ cùng x i n gì so tài đã bắt đầu vê anh vê anh vê anh tử vong s â m lâm bên trong không ngừng quanh quẩn tiếng nổ cùng với lúc g ầ n lúc hiện ánh lửa khiến ba người không hẹn mà cùng nhữ mày trang diện này có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ có thể hay không quá mức hỏa một số cả cả si trên mặt sầu lo bất luận là cụ i a mạ vẫn là x i n gì, đều là trong thôn phi thường ưu tú hậu bối nếu như bởi vì một tràng so tài mà xuất hiện cái gì ngoài ý mớn đối cộ nô hạ là tổn thất không nhỏ dì d ra đầu tiên là điểm nhẹ phía dưới tiếp lấy còn nói thêm bất quá có xù nạ tại chỗ này nên không ra được cái vấn đề lớn hơn gì một bên xù n ạ lại không lên tiếng p h á t nàng cao mày một mặt nghiêm túc ngắm nhìn nơi xa căn cứ nàng ước định u trí hạ x i n gì thực lực hẳn là hơi thua tại đã thức tỉnh xạ dịn cảng u trí hạ xạ xù kẹ nhưng trước mắt này đ ộ n tĩnh hiển nhiên không phù hợp điểm này nếu biết rõ cụ g i à mạ đối phó xạ xù kẹ vẹn vẹn chỉ dùng một quyền m à thôi liền tính bên trong có xạ xù kẹ chủ quan thành phần cũng đủ để chứng minh cụ gia mạ cùng xạ xù kẹ ở giữa thực lực sai biệt sở dĩ tại dưới tình huống bình thường xin di biểu hiện liền tính so s ạ xủ kẻ tốt một chút cũng có thể tốt có hạn rất nhanh trường n ĩ ra mọi người cũng đều bám đôi mà tới còn chưa kịp tiến vào tử vong s â m lâm rất nhiều người liền bị trong rừng rậm cái kia liên miên không dứt bạo tạc cùng với trùng thiên ánh lựa c h o kinh h ạ i đến bên trong sẽ không tại đánh trận a là cụ da mạ cùng xin di tạo thành cái này khó tránh cũng quá k h o a t r ư ơ n g tại từng trận kinh hô bên trong mọi người bắt đầu vượt qua lên hàng r à o sắt còn tại trong đám người kỳ bạ đối bên người hy nạ ta hỏi thấy rõ ràng chưa bên trong là cụ da mạ cùng xin di tại giao thủ sao mở ra bị hạ cự găng hy nạ tạ gật đầu lại lắc đầu Kỳ ba nhìn sướng xem sở, đồng học, thật đúng là c h u bệnh tương liên cổ dị phàn nàn nói cha ta cũng tới y nổ phát điên trời ơi trở về lại muốn bị phụ mẫu lạnh đại Các đầu. tại hắn bị ả cựu gẳng trong t â m mắt cụ dạ mạ trạ cợ dạ không ổn định đang không ngừng kéo lên đã vượt qua xỉn dị gấp mấy lần không dám ra danh tiếng sở dĩ rơi vào đại đội ngũ phía sau mặt trắng bên trên có chút s ố t ruột hắn nhìn quanh nơi xa lại chỉ có thể nhìn thấy t ử v o n g xâm lâm bên trong thỉnh thoảng rượu lên á n h lửa cùng với không ngừng chuyển đến tiếng nổ thế là hắn giảm thấp xuống âm thanh lượng đối theo sát tại phía sau hắn cạ dìn hỏi thế nào đã sớm mở ra cả cụ dạ xìn gẳng cạ dìn l ắ n đầu cụ dạ mạ trạ cờ dạ quá mạnh nàng tựa như ngọn đuốc m ở dạng những người khác cùng nàng so ra chẳng qua là đồng đóm xin gì lần này sợ rằng t ử vong xâm lâm bên trong xin dị hai tay lại thò vào bên hông nhẫn cụ túi một bên, rút ra thành chuỗi kỳ à, một bên hô chỉ có loại trình độ này sao cụ dạ mạ dưới chân đạm một cái phanh mặt đất lập tức dạ n ứ c sau đó vết dạn như mạng nghệ đồng dạng kéo dài đi ra mà mượn to lớn phản tác dụng lực cụ dạ mạ thân thể như như là t h á o mang theo tiếng rít mánh nào về phía xìn gì xìn gì khoe miệng một phát thuần thục lợi dụng cụ nải hướng cụ dạ mạ bắn ra từng chỗ kỳ bạ cụ phụ ạ chính mình thì giấu vào một k h o a đại thụ che trời đằng sau dầm dầm dầm lại là liên tiếp tiếng vang trong rừng dầm nổ tung chỉ là cùng phía trước một d ạ n xìn gì kỳ bạ cụ phụ ạ cũng không có ngăn cản cụ dạ mạ thế công nàng trực tiếp xuyên qua bạo tạc một quyền đánh phía xìn gì ẩn thân đại、thụ. Soak. trong khoảnh khắc mảnh gỗ vụn văng khắp nơi bốn năm người tay trong tay đều không thể vây quanh đại thụ che trời bị cụ dạ mạ trực tiếp một quyển tại trên cành cây đập ra một cái đ ộ n lớn cụ dạ mạ trực tiếp xuyên qua hốc cây nào về phía dấu ở phía sau cây xìn dị đối mặt cường h ã n như quái vật cụ da mạ xìn dị không những không có nửa điểm hoảng sợ thậm chí trên mặt còn mang theo một v ệ như có như không tiêu ý rất nhanh hai người liền chiến thành một đoàn vây quanh tổn hại đại thụ mở rộng kịch liệt thể thuật giao phong dùng hợp tế bào đệ nhất nắm giữ quái lực quyền còn có rét lọn g ẳ n không chế máu trong cơ thể tuần hoàn trên diện rộng tăng cường thể nắng cụ da tại thể t giây vừa vừa đặc quyền tước giao kích đâm thanh bên trong xin dị khí định thần nhàn vừa đánh vừa lui mà cụ già mạ thì càng đánh càng cảm thấy đến khó chịu có loại toàn thân là sức lực lại tại xin dị trên thân làm sao cũng không sử dụng ra được cảm giác c h â m rãi nàng phát hiện loại cảm giác này nguyên nhân nàng bình thường chiêu thức xin dị hoặc là ngăn cách hoặc là phá giải có thể mỗi lần làm nàng sử dụng ra quái lực quý lúc xin di tất cả đều tinh chuẩn lựa chọn trốn tránh không hề nghi ngờ quái lực quyền đối hiện nay cụ gia m à đến nói là một loại kỹ năng chủ động mà không phải có thể vận dụng đến mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong kỹ năng bị động cái này cũng liền tạo thành nàng nhìn qua tùy ý một quyền đều có thể đánh nát đại thụ che trời khả xin di lại hết lần này tới lần khác có thể dùng thể thuật cùng nàng chiến đấu lâu như vậy mấu chốt ngay tại ở xin di luôn có thể tinh chuẩn tránh đi nàng giấu ở bình thường chiêu thức bên trong quái lực quyền làm sao sẽ dạng này xin di rõ ràng không có g i á tình xạ dìn càng nha cụ gia mạ lấy lòng phía trước bất luận là đối trận xạ xù kẹ vẫn là nệ di bọn họ đồng thuận đều không có xem thấu nàng quái l ự c quyền có thể đối mặt không có giác t ỉ n h xạ dìn g ặ n g xỉ n g ì i nàng lại có một loại chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu hỏng bét cảm giác nhưng mà nàng không hề biết xin g ì nắm giữ lấy một loại tên là sát ý cảm c h i bí thuật không có mở ra màn trệ của xạ dìn g ặ n g vĩnh cựu xỉ n g ì i nhưng thật ra là không có nhìn rõ cụ dạ mạ thân thể chi tiết năng lực sở dĩ hắn sở dĩ có thể tinh chuẩn tránh đi cụ dạ mạ mỗi một lần huy động quái l ư c quyền dựa vào chính là đối sát ý nhỏ bé cảm giác cụ dạ mạ mặc dù không có khả năng thật muốn giết hắn, nhưng kịch đối lúc, khó tránh khỏi sẽ toát ra nhỏ xíu sát ý mà bằng vào đối sát ý cảm giác hắn liền có thể làm đến đối cụ dạ mạ thế công dự phán chỉ là tất cả những thứ này rơi vào không người biết chuyện trong mắt liền lộ ra đặc biệt kinh diễm Chương Cạ cạ Cụ được sức lực cảm giác, không thể thân không hắn dù chỉ thể thụ hắn hơn nhiên, tưởng tượng vén lên nổi. xỉn trên dụng đứng ngoài quan sát, đều có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng.、Mà、càng làm hắn hơn ngạc giả gì Quyết đều tâm. mắt, một mặt mạ cảm xỉ xa loại là làm là kia tại ra xa rõ rõ sử dù được sát, Mà có tiểu tử kia rõ ràng không có giác tỉnh xạ g ì n g ă n a vì cái gì dì dẹ ra nhỏ giọng thầm thì dù nạ sắc mặt cũng châm xuống hắn là thế nào làm được quả thật cụ g i ạ mạ đối quái l ự c quyền nắm giữ còn không thuần thục nhưng xịn gì có thể dễ dàng như thế né tránh cụ g i ạ mạ mỗi một lần quái l ự c quyền biểu hiện này cũng quá kinh người tử vong xâm lâm bên trong một chỗ khác đem thân hình toàn bộ biến mất tại trong bóng tối đàn d... xa xa nhìn qua ngay tại kịch đấu bên trong cụ g i ạ mạ cùng xịn dị ánh mắt lập lọe đó chính là rét lòn gẳng hắn trong mắt dần dần toát ra mơ ước ánh mắt hắn thậm chí đã thông qua đặc thù con đường lấy được một số rét lọn gẳng tương quan số liệu bất quá một hồi về sau hắn ánh mắt dần dần từ trên thân cụ dạ mạ chuyển rời đến xin gì trên thân n h ư mày à cái này đơn thuần là thể thuật thiên phú sao xin gì cái kia không có đồng t h u ậ t phụ trợ kinh diễm thể thuật dự phán đưa tới chú ý của hắn cho dù lại thế nào chán ghét thù trí hạ chán ghét xin gì đặt đều không thể không thừa nhận xin gì biểu hiện quá mức trói sáng đồng dạng bí mật tần nút tử vong xâm lâm bên trong họ rộ xi mạ cũng tại say sương o n lành thưởng thức cụ dạ mạ cùng xin gì kịch đấu hai đứa bé này so với trong tưởng tượng còn muốn ư hắn l ạ lưỡi liếm môi một cái trường học n h ỉ dạ thay đổi đến càng ngày càng có thú vị d ư ơ n g d ấ m nguyên thủy bên trong bành bành bành kịch liệt thể thuật giao phong còn tại duy trì liên tục bên trong tốc độ cùng lực lượng đều tiếp cận cạ dìn trình độ biểu hiện đã trên trung đẳng đối trạ cờ dạ vận dụng hơi có vẻ không đủ biểu hiện trung đẳng đi đối rét l ò n gẳng không chế cũng rất ngây nô không đúng nàng sức quan sát tại tăng cường điểm này còn cần tiếp tục quan sát kích đấu bên trong xỉn gì vẫn không quên bình chắc cụ dạ mã hậu phâu trạng thái nói tóm lại cụ dạ mã hậu phâu biểu hiện không tệ nhưng không có hoàn toàn vượt qua xỉn dị mong muốn đương nhiên cái này cũng cùng xin dị tại cụ gia mạ phâu thuật lúc b ị t ế b à o đệ nhất bên trên cỗ kia cực kỳ bá đạo dương đột trả cờ dạ rung động trên diện rộng bên trên điều mong muốn có quan hệ không sai biệt lắm đến cực hạ muốn kéo ra thâm hô một tiếng về sau xin dị đột nhiên phát động sùn xịn n o r u t thuấn thân thuật tạm thời thoát ly cùng cụ gia mạ thể thuật tiếp xúc kỳ thật liền xem như tránh đi cụ gia mạ quái lực quyền cùng cụ gia mạ mở rộng thể thuật đối kháng xin dị đều cảm thấy có chút cố hết sức đây là tại hắn toàn lực phát động hô hấp pháp tăng lên thể năng giới tình huống xa xa rơi xuống một cây đại thụ trên trạc cây xin dị tự nhiên rủ xuống hai tay ẩn ẩn đau ngầm ngầm đây chính là thể chất cùng thể chất khác nhau l i ê n tính hắn có một đôi mạn trệ cửa xạ dìn gẳng vĩnh cửu hắn cũng vẫn là một cái phổ thông cụ trí hạ t ộ c nhân tự thân không có bất luận cái gì tiên nhân thân thể cùng dung hợp tế b à o đệ nhất lại an bài rét l ò n gặng cụ i a mạ tại thể chất phía trên trên lệch dòng d ã một cái cấp độ trên mặt đất cụ i a mạ thở k h ẽ n ngầm đầu nhìn phía xin dị hô còn không có kết thúc đây con mắt của ngươi rất đặc thù có cái gì thần kỳ năng lực sao ở trên cao nhìn xuống xin dị cười cười tiếp tục nói nếu như ngươi chỉ có loại cuộc tỷ thí này n g ư ơ i khả năng không thắng được cụ dạ mạ có chút chăn trở nàng còn chưa sử dụng con bài chưa lật rất rất nhiều rét l ò n găng điều khiển huyết dịch năng lực không chỉ có thể đối nội cũng có thể đối ngoại tâm linh thế giới bên trong ý đồ cũng một mực thì thầm muốn đi ra thông khí cụ dạ mạ huyết thuật nàng cũng không có kịp thi triển mà cực kỳ làm nàng sao động là trong cơ thể nàng tế b à o đ ệ nhất cũng không biết có phải là bởi vì vừa rồi kịch chiến giờ phút này trong cơ thể nàng tế b à o đệ nhất dị thường sinh động nàng cảm giác chỉ cần thoáng b u n g l ỏ n g một số đối tế b à o đệ nhất áp chế nàng liền có thể lợi dụng sinh động tế b à o đệ nhất dễ như chở bàn tay thi triển ra một đ ộ n nhưng những năng lực này đều quá mức nguy hiểm cho nên nàng không xác định có nên hay không tại cùng xin gì trong tỷ thí từng cái thi triển đi ra nhìn ra cụ dạ mạ do dự xin gì nói ra ngươi thật giống như tại do dự cái gì chỉ là đối mặt ta ngươi thật sự có do, do dự o d dự tư cách sao xin gì, ngươi nói đúng cụ dạ mạ nhẹ nhàng gật đầu sau đó chầm dãi nói ngươi hào quang che giấu tất cả mọi người mà ta hôm nay muốn l ậ t tung ngươi làm ơn phải cẩn thận ta muốn dùng toàn lực xin dị hướng cụ dạ mạ vây vây tay đến để ta nhìn ngươi có bao nhiêu quyết tâm Thầy! cụ dạ mạ một tiếng q u á t nhẹ hai tay bỗng nhiên ấn về phía mặt đất rầm rầm thoáng chốc vô số vụn vặt theo trên mặt đất phá đất mà lên nhưng mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lớn lên theo bốn phương tám hướng tuân hướng trên t r ạ c cây xỉn gì nơi xa cạ cạ xì thần sắc chỉ trệ suýt nữa kinh hô đi ra biết thì biết có thể chờ thật chính mắt thấy nơi xa cái tiệp như bài sơn đảo hải sôi trào biện cây lúc hắn vẫn là khó nén đáy lòng kinh ngạc khách quan mà nói d i dẻ ra cùng xù n a liền bình tĩnh rất nhiều một màn này bọn họ đã sớm dự liệu được chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại hôm nay sẽ xuất hiện tại đối mặt thủ chỉ h à một trận chiến bên trong kết thúc dù n a nhàn nhạt nói một câu ân d i dẻ ra phụ h ỏ a gật đầu là một đ ộ t xuất hiện trong trước mắt ấy cuộc tỷ thí này đã không có bất kỳ huyền n i ệ m gì có thể nói càng xa một số vây xem trong đám người vậy cái kia là cái gì một đội cù dạ mạ vậy mà có thể thi triển một đội ta không nhìn lầm a đáng chết sẽ không ngay cả chúng ta cũng c h ú n g tộc cụ dạ mạ h u y ê n thuật a cụ dạ mạ tôn nữ làm sao lại thi triển đệ nhất m ộ t độn đâu tiếng h kinh ngạc khó tin liên tục không ngừng nếu như nói phía trước mọi người sợ hai thán phục chỉ là đ ố i trường nhì dạ xuất hiện hai cái siêu cấp thiên tài cảm thấy tán thưởng như vậy theo m ộ t độn xuất hiện hiện tại sợ hai thán phục liền càng nhiều hơn chính là đang hoài nghi nhân sinh lẫn trong đám người hạ cụ đầy mặt không thể tưởng tượng lẩm bẩm nói cái này bên cạnh c à dìn khuôn mặt nhỏ cũng là một mảnh sát hạ cụ xem như đồng d ạ n g có thể phát động m ộ c đội n h ĩ ra nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều quen thuộc nơi xa cái kia m ộ c đội khí t ứ c mà còn nàng có thể cảm giác được cụ già mạ m ộ c đội còn tại nàng bên trên dù sao cụ già mạ cấy ghép chính là tế bào đệ nhất mà nàng cấy ghép chính là bị pha loãng qua xí ì r dô t tế bào ẩn thân tại tán cây bên trong quan chiến xạ xù kẹ cùng n ệ dị hai người nhìn xem phô thiên cái địa đánh út về phía xin dị biệt tây giờ phút này cũng tất cả đều trận mắt hốc mồm đáng ghét xạ xù kẹ gần như cắn nát kỳ bạ đối mặt trước mắt một mặt này dù chỉ là một tên người quan chiến hắn đều cảm nhận được sâu sắc bất nghệ gì im lặng lặng y ê n s i ế t chặt n ắ m đấm canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử n g u y ê n phiếu xin nhờ mọi người á chương hai trăm chín mươi bảy đối mặt một đ ộ đ ủ trí hạ c á n h thứ ba tại rừng r ầ m nguyên thủy bên trong chạy trốn xin di nhìn lại một cái sau lưng không khỏi c ư ờ i khổ à lần này là không phải trời lớn hơn rồi hắn vừa rồi ý xin nghĩ kiểm tra cụ i ạ m ạ hậu phâu trạng thái lại đánh giá thấp cụ i ạ m ạ quyết tâm nếu như nói phía sau hắn sôi trào biển cây đại biểu cho cụ dạ mã lúc này quyết tâm vậy cái này quyết tâm khó tránh cũng quá lớn một số xin di lại lần nữa nhảy lên thật cao tránh đi sau lưng truy đuổi hắn v ụ t v ặ t trà cờ ra không ổn định rất mãnh liệt nhưng vẫn là thiếu phẫu thuật lúc cỗ kia khiến người cảm giác hít thở không thông là vì đối tế b à o đệ nhất k h ố n g chế còn chưa đủ nguyên nhân sao xem ra nàng hiện tại thúc giục một đ ộ n vẫn là có chỗ khiếm khuyết nhìn như h o à n g hốt chạy trốn xin di vẫn không quên sơ tâm ở đấy lòng yên lặng ước định cụ giả mạ lần này phát động một đ ộ n cường độ không cần nghi ngờ một đ ộ n cùng một đ ộ n là không giống đệ nhất phát động một đội có thể tùy tiện nắm ví thú đánh đ ộ ụ trí hạ mạ đã dạ sợ san đủ tu tá năng hồ mà mạ giá mà tổ phát động một nhưng á t đ mục bất kể nói thế nào chỉ cần một đội cường độ không có đạt tới đệ nhất loại kia cấp độ vậy nó liền còn ở vào nhận thuật phạm chủ vẫn có thể dùng nhận thuật đi chống lại rất nhanh xin gì trong đầu có một cái tư tưởng hắn đem ngón tay ngậm trong miệng sau đó vươn ra cảm thụ một cái hướng gió là một đ ộ t thật là một đ ộ t truy đuổi s h i n j i không chỉ có cụ da mạ còn có một mực gần thân tại trong bóng t ố i đàn gi hắn một bên theo đôi cụ da mạ cùng s h i n j i một bên nhìn chằm chằm cái k i a giống như thủy triều mánh liệt b i ể n tây trên mặt khiếp sợ cùng mừng như điên không cách nào ức chế tại thu được x ỉ x ỉ cái k i a mạng trệ cụ xạ dìn gẳng cùng với diệt thụ trí hạ nhất tộc về sau thu thập được đại lượng câu ngọc xạ dìn gẳng về sau hắn vẫn say mê nghiên cứu xạ dìn gẳng lực lượng có thể theo nghiên cứu xâm nhập hắn càng ngày càng cảm thấy buồn dầu không có ủ trí hạ huyết thống hắn căn bản là không có cách khống chế xạ gì rằng một khi cấy ghép thân thể liền sẽ cóng lên nặng nề gánh vác sở dĩ vì thay đổi thể chất của mình hắn bắt đầu đánh tới tế bào đệ nhất c h ủ ý chỉ là cho dù như hắn như vậy người điên cuồng đối mặt kinh khủng tế bào đệ nhất cũng trải qua c h u n g ước bây giờ nhìn thấy cụ già mạ hậu p h é u hiệu quả như vậy khả quan đáy lòng của hắn dã tâm bị lập tức đốt lên đến mức cuộc tỉ thí này kết quả hắn sớm đã không còn hứng thú bởi vì hắn tin tưởng vững chắc không ai có thể đánh bại một đội ở trong rừng xuyên qua còn có thân mặc cạ bụ tổ bảo họ rổ xì mạ hắn nhìn phía x bao nhiêu năm qua đi ủ t r ị hạ lại gặp được một đội mặc dù đối ủ t r í hạ xin gì đã không ôm hy vọng nhưng hắn vẫn mơ hồ có chút hiếu kỳ cái này luôn là vượt qua hắn dự liệu ủ t r í hạ đối mặt khó giải một đội sẽ lựa chọn cái dạng gì kết thúc phương thức bên ngoài trong đám người sẩn khẩn trương đến tán ngôi xin gì nhanh nhận thua đi không muốn lại so kẻ n ẩ n chạy tới dõn o lỗ thẻ trước mặt dõn o lỗ thẻ lao sư mau ngăn cản so tài đi dõn lỗ thẻ bất đắc dĩ cởi khổ cái này cái này có thể làm sao ngăn cản a hạ cụ quay đầu nói với cá dìn cá dìn ngươi liền ở lại chỗ này cá dìn vội và nói Ta đi c hạ u n ngươi. g với h cu lắc đầu thấp giọng nói tình trạng của ngươi bây giờ không t i ệ n yên tâm đi ta sẽ chỉ ở x ỉ n dị đồng học chân chính gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm mới sẽ xuất thủ xin nhờ cả dìn trịnh trọng nói nàng hiện tại trong hốc mắt cặp kia toàn tổn mạn g trệ còn không có hoàn toàn khôi phục thị lực xác thực không có cách nào đi nghĩ cách cứu viện x ỉ n dị. hạ cu lên tiếng sau đó lặng yên gạt ra đám người hắn biết mỗi lần xuất thủ thai họa ngầm phi thường lớn rất có thể sẽ bại lộ chính mình thân phận mang đến cho mình thai họa ngầm đầu có thể thấy xin gì gặp nạn hắn thực tế không cách nào k h o a n tay đứng nhìn không ít người đang lo lắng xỉn dị an nguy nhưng cũng không ít người cùng ó r ỗ xỉ mà có tâm tư giống nhau những người này đối với cuộc tỉ thí này thắng bại đã không thèm để ý mọi người chỉ là muốn nhìn xem vụ trị hạ xỉn dị đối mặt m ộ c độn sẽ làm sao lựa chọn là sẽ p h â n chiến đến cùng còn là sẽ bất đắc dĩ nhật h u a hiển nhiên cho dù mạnh như săn nhìn tại đối mặt m ộ c độn hiện thế lúc cũng mất đi trước sau như một cẩn thận tất cả đều bởi vì cái kia khoa trường quy mô liên tưởng đến đệ nhất cái kia vô địch m ộ c độn cũng không có giống xỉn dị như thế thì mỹ đi phân tích cụ dạ mà mục độn chân thực cường độ võ đoán phán định xỉn dị nhất định sẽ thua mà tại tất cả mọi người chú ý xuống xin dì rơi xuống một cây đại thụ trên t r ạ cây c nghe lấy bên thai hô hô tiếng gió hắn khẽ mỉm cười cho dù tại cây cối thành bóng dâm tử vong xâm lâm bên trong cũng đồng dạng tồn tại tự nhiên gió nói mà trước mắt vị trí của chỗ hắn chính là một chỗ gió nói nơi xa cụ dã mạ đứng ở một g ố c điên cuồng lớn lên vụn vặt bên trên đối với xin dì hô nhận t ô i đi ngươi không có cơ hội a xin dì c ư ờ i khẽ một tiếng chợt cắn nát ngón tay kết mấy cái ấn quắp thông linh thuật v ảnh tại một trận khói trắng bên trong một cái ưu nhã bạch miêu trôi ra rơi xuống xị trên bà vai cái này thông linh n h ẫ n mèo chính là phía trước x i n di tại miêu chi hương k h ế ước công chúa phong cơ tại nhìn đến mãnh liệt mà đến m ộ t đ ộ n biển cây về sau phong cơ lập tức xù lông lên hoàng sợ nói đây là m ộ t đ ộ n sao xin d ì cơ khẽ thế nào có thể cùng m ộ t đ ộ n giao thủ trở về có tội đ ố i a phong cơ lập tức trong mắt sáng lên nàng ấy lòng vừa mới dâng lên hoảng hốt bị x i n di một câu vui đùa nháy mắt bỏ đi có thể cùng m ộ t đ ộ n giao thủ đây chính là có thể lớn tuổi đặc biệt tuổi sự tình coi như thua cũng không mất mặt xin gì lúc này thu lại tiểu ý nghiêm túc ta dùng hòa đội người dùng phong độ cơ hội chỉ có một lần không muốn để lối thoát không khí bốn phía không đủ để chống đỡ chúng ta phát động lần thứ hai phong hỏa hợp lại nhân thuật phong cơ nhìn quanh bốn phía một vòng tiêu ngạo ngầm đầu h ừ ta mới không cần ngươi dạy đây ngươi cho rằng ta sẽ lãng phí cơ hội như vậy sao sau đó nàng lại nhỏ lẩm bẩm một câu đáng tiếc không có đem thợ quay phim mang tới xin gì không tại nói nhảm đem tự thân trạ cờ dạ toàn bộ được triệu tập bắt đầu chấm dứt ấ n hỏa đột gà mẹ tọa cụ hào hòa d i ệ t h ư ớ c đứng ở trên vai hắn phong cơ cũng hoàn thành nhân thuật của mình phong đột siêu lại tích ba ầm ầm chỉ một thoáng to lớn hỏa đột gạo thét mà ra lập tức đem cả bầu trời đều ánh h ồ n g mà liên tại một tích tắc này một cơn gió lớn bọc lấy hòa diễm tạo thành một đạo kinh khủng hòa diễm kích sóng lấy tạt sủ mạ kỳ chi thế nên hướng cụ già mạ biển cây chương hai trăm chín mươi tám nên chiến vây anh tia nắng ban mai bên dưới sán lạn tạt sủ mạ kỳ ánh lửa cùng sao động biển cây va vào nhau bắn ra một trận đất dung núi chuyển tiếng vang chỉ một cái trước mắt từ sóng khí đẻ ép mà thành mấy đạo sóng xung kích bọc lấy vô số tung bay đốn lửa nhỏ như bao tắc bình thường hướng bốn phía càn quét mà đi mạnh như sàn nhìn dị d à dạ dù nạ mấy người cũng đều lập tức ngừng chân tìm kiếm lên công sự che chắn đến mức mặt khác nghĩ dạ cùng với trường nghĩ dạ mọi người liền càng thêm chật vật bọn họ chạy trốn từ phía tính toán tránh né từ trên chiến trường khuyết t á n mà đến cái này từng đạo nóng bỏng s u n g kích song khí gặp quỷ, phía trước phát sinh cái gì là nhân thuật sao cái gì nhân thuật có thể có dạng này uy lực nhưng mà sóng s u n g kích một cái chớp mắt mà tới trong khoảnh khắc liền đem bọn họ thành mảnh liên miên hất tung ở mặt đất rơi từng cái là đầu góc tròn váng tại công sự che chắn bên dưới dì dạ tu nạ cả xì ba người tất cả đều đón sóng nhiệt nhìn phía chiến trường trung tâm ở nơi đó xin gì thật cao đứng ở trên một cây đại thụ t h u ầ n trắng nhẫn mèo tựa sát tại hắn b ả vai một người một mèo hợp lực thi triển phong hỏa hợp lại n h ẫ n thuật một màn đập vào tầm mắt của bọn họ không thể nghi ngờ đối mặt một đ ộ t u c h i h a lại lần nữa lựa chọn nên chiến cái kia trên quần áo có quạt tròn tộc huy thiếu niên nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ngăn tại một đ ộ t biển cây phía trước hướng về mánh liệt biển cây thi triển u c h i h a thường dùng hòa đội y hệ t năm đó cái này tiểu quỷ dĩ dẹ ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ cà cà xi、si、ánh mắt chất động tốt thật mạnh hợp lại nhất thuật d nạ hít một h ơ i thật sâu nói ra quả nhiên là Uchiha. Bên kia, bị sóng nhiệt hất tung ở mặt đất ở trong bùn đất một thân chật vật xạ s ú kẹ gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa trên cây xỉn gì, tinh thần q u ấ y động xỉn gì, xỉn gì. đồng dạng ngã trên mặt đất nghề gì, cũng không để ý hình tượng ngửa đầu nhìn qua nơi xa trong miệng thì t h ầ m không hổ là xỉn gì, hắn không có nhận thua cách đó không xa dấu ở một cây đại thụ phía sau hạ cụ nhìn hướng xỉn gì ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục hắn vốn cho rằng xỉn gì hoặc là sẽ lựa chọn nhận thua hoặc là sẽ thân h á m một đội biển cây bên trong khó mà thoát thân lại không có nghĩ tới xỉn gì vậy mà lấy loại này không tưởng tượng nổi phương thức mởi không hề nghi ngờ xin dị cùng nhẫn mèo phong cơ thi triển phong hỏa hợp lại n h ẫ n thuật uy lực khiếp sợ đến tất cả mọi người ở đây bọn họ tất cả cũng không có nghĩ đến tại đối mặt kinh khủng như vậy một đôi lúc chỉ là một cái trường nghĩ g i đệ tử lại có đảm lượng phản kháng bất quá theo bọn h ắ n nghĩ cũng chỉ tới mà thôi dù sao đệ nhất m ộ t đội là vô địch chỉ là theo thời gian trôi qua trên mặt bọn họ kinh ngạc dần dần biến thành rung động cụ dạ mạ cái kêu bài sơn đảo hải đồng dạng m ộ t đội b i ể n tây lại thật bị xin dị cùng thông linh nhẫn mèo thi triển phong hỏa hợp lại nhận thuật cho trả không ngừng sinh sôi vụt v ặ t tại trói trang hỏa d i ễ m phía dưới bị nháy mắt tiêu tuy nói đến tiếp sau còn tại liên tục không ngừng nhưng biển cây bị ngọn lửa ngăn lại nhưng là một cái sự thật không thể chối cãi cái này cái này sao có thể một đội bị chặn lại là ta hoa mắt sao sững sờ nhìn phía xa tại phong hỏa hợp lại nhận thuật bên dưới khó mà tiến thêm biển tây không ít người thậm chí trực tiếp nhịn không được kinh hô đi ra đồng dạng bị khiếp s ợ đến còn có gì dễ ra, trú nạ cả c ả xì ba người chỉ là bọn họ rất nhanh liền thu lại sắc mặt kinh nghi lộ ra vẻ cân nhắc lấy bọ kinh nghiệm phong phú tự nhiên có thể nhìn ra xìn gì lần này phán kích không những lợi dụng phong độn có thể trên diện rộng tăng cường hòa độn đặc tính còn xảo diệu chọn lựa một chỗ tự nhiên do nói lợi dụng địa hình hoàn cảnh tiến một bước tăng cường phong hòa hợp lại nhận thuật uy lực có thể nói là đem tiên thời địa lợi vận dụng đến cực hạn nhưng cho dù là dạng này bình thường hợp lại nhận thuật hẳn là cũng không cách nào chống lại m ộ t độn sở dĩ giải thích duy nhất chính là cụ dạ mã lúc này thi triển ra m ộ t độn uy lực không như trong tưởng tượng lớn như vậy không cách nào cùng đệ nhất thi triển mục độn đánh đồng bất quá cân nhắc đến đây là cụ dạ mã lần thứ nhất thi triển mục độn có thể có dạng này vì thế đã mười phần có được nếu biết rõ đồng dạng di thực tế bảo đệ nhất gia mạ tổ sợ rằng chỉ có sử dụng r a vú sữa mẹ khí lực tài năng miễn cưỡng phát động cùng loại quy mô một độn phong hỏa hợp lại n h â n thuật cùng một độn rằng co còn tại kéo dài chói trang sóng nhiệt ép đến vây xem mọi người không thể không mấy lần lựa chọn lùi về phía sau tránh nhưng cho dù là bị sóng nhiệt đốt đến đầy mặt thông cụ hệ này, mọi người cũng vẫn là tập trung tinh thần nhìn qua nơi xa chiến trường xin gì n h â n thuật muốn không chịu đổi bình thường n h â n thuật làm sao có thể ngăn cản được một độn đâu đây chính là một độn a Theo t đúng lúc này trên đại thụ xỉn di bỗng nhiên thân hình loại lên biến mất ngay tại chỗ bởi vì bốn phía khói đặc quần quận cụ dạ mạ cũng không có ngay lập tức phát hiện xỉn di di động mà chờ nàng phát giác không thích hợp lúc phía sau nàng chợt nhấc lên một đạo kinh phong cụ dạ mạ vội vàng bối rối q u a y người lại phát hiện sau lưng nhấc lên bình phong công hướng chính mình cũng không phải là xỉn gì mà là một cái thân thể y ê u nhã bạch miêu nguy rồi cụ dạ mạ cảm thấy châm xuống quả nhiên phía sau của nàng vang lên lần nữa một đạo âm thanh xe gió ngay sau đó nàng liền cảm thấy cổ của mình đau xót cả người n g ấ t đi theo cụ dạ mạ té x ỉ u mất đi trạ cờ dạ chống đỡ biển tây lập tức đình chỉ sao động bộ phận vụn vật thậm chí cấp tốc khô héo tàn lùi x i n gì không để ý đến bôi phía mà là liếc qua ngã trên mặt đất cụ dạ mạ đối rét lọn gẳng vận dụng còn có khiếp vậy mà lại bị khói quấy nhớ nhìn g i k phong đấu bên t r ứng cơ lúc này vây quanh cụ da mạ dạo qua một vòng sau đó thả người nhảy dựng nhảy đến xin dì trên bạ vai trong miệng vẫn không quên nhỏ thầm thì sử dụng một đội đúng là cái tiểu nữ hải xin dì cười cười chặt hướng về bên ngoài đi đến mà nhìn xem đi ra phía ngoài đến một người một mèo tất cả mọi người ở đây đều lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc cho dù là cùng xỉn dị thân cận những cái kia mọ dị nổ môn sinh giờ phút này cũng đều miệng mở rộng không biết nên nói cái gì văn phòng hồ c ả bên trong nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu hình ảnh đệ tam có chút cảm k h á i nói ai mang theo nhẫn m è o ủ chỉ hạ lại ra chiến trường chương hai trăm chín mươi chín kết thúc h o à n mỹ nhìn xem ủ chỉ hạ xỉn dị mang theo đánh bại cụ già mà ạ ư thế chỉ một người một m è o liền làm vây xem một đám lý dạ các học viên cùng nhau im lặng giấu ở trong bóng tối đắn d ắ c mặt tài xanh đáng chết ủ trí hạ dư n h i ệ t đ ạ n có chút không muốn thừa nhận ở đấy lòng hắn có như vậy một sát đ ố i cái này còn tại trường n h dạ đến trường niên kỷ m ớ i chín tuổi hữu trí hạ sinh ra nồng đậm kiên kỵ nếu như nói cụ gia mạ biểu hiện cho người cảm thụ là rung động lời nói cái kia x i n gì lần này biểu hiện cũng chỉ có dùng kinh diễm cái từ này để hình dung bất luận là trước kia cùng cụ gia mạ thể thuật b ọ c sức vẫn là về sau đối mặt cụ gia mạ phát động một đôi lúc định ra chiến thuật lựa chọn quyết chiến địa điểm cùng với sau cùng tập kích gần như đều làm đến hoàn mỹ bởi vậy đạt lòng sinh cảnh giác hắn cảm giác nếu như lại để cho xin dì như thế tiếp tục trưởng thành tiếp sợ rằng không bao lâu liền sẽ lại xuất hiện một cái như ủ trì hạ xì xì ủ trì hạ ít triệt như thế làm cả hồ cả nhất hệ đều cảm thấy kiên kỵ ủ trì hạ may mắn hắn còn không có g ắ á c tình xạ gì g ặ nghĩ n g đến đây hắn thoáng thở vào một cái đồng dạng từ một nơi bí mật gần đó họ rồ x ì、sì、m à giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm xin dì trong mắt tất cả đều là ngấp nghẽ chi sắc tiểu q u ỷ này mà lấy hắn nhân vật như vậy tại nhìn đến cú gia mạ phát động một bữa lúc cũng nhận định xin dì thua không nghi ngờ nhưng mà xin dị lại hung hăng đánh mặt của hắn Bất quả họ đổ mà, chung họ rổ xì maz lúc à mà mà là càng họ hắn không phán mình hổ, thêm hương phấn rổ xì xấu vì maz, lầm của cũng đoán buồn lên. có bực bởi sai l này xa xu kẻ lảo đảo nghiêng ngã từ trong đám người vật ra xin gì, n g ư ơ i n g ư ơ i thắng n g ư ơ i đánh bại một đ ộ t xa xu kẻ cái này âm thanh la lên phản phất một đạo kinh lôi cuối cùng đem thất thần mọi người kéo lại mọi người cùng nhau nhìn phía xin gì, có mừng rỡ có rung động có kinh ngạc cũng có rất nhiều một mặt khó mà tiếp thu các loại t h ầ n s ắ c không phải trường hợp cá biệt xin di cười cười ta đánh bại chỉ là cụ ra mà, mà thôi mà tựa sát tại xin gì bả vai nhẫn m è o phong cơ thì ngần đầu khẽ hư một tiếng trên mặt viết đầy kiêu ngạo cùng đ ắ c ý nhìn xem cái này một người một m è o sống lại đám người xì xào bàn tán không nghĩ tới mạnh đến mức như thế không hợp t ố i thường cụ g i a mạ cuối cùng vẫn là không thể đánh bại xin gì ai trường nghĩ ra tứ đại thiên tài cửa này cụ g i a mạ vẫn không thể nào nhảy tới trường nghĩ ra cạnh tranh đã như thế c u ố n sao đúng thế ta đều nhanh quên đây chỉ là một chàng trường nghĩ ra đệ tử ở giữa so tài a tại nghị luận của mọi người cùng cảm khái bên trong hạ cụ lặng l ê n quay trở về đám người h ắ n cười nói với cá dìn xin di đồng học có thể là g ấ u mòn đủ trí hạ nhất tộc thiên tài lo lắng của chúng ta có chút dư thừa c ả di nhẹ nhàng thở ra không có việc gì liền tốt trên chiến trường bị xin di một chiêu đánh choáng váng cụ ra mạ b á i hậu phẫu c ư ờ n g hán thể chất bán tặng trong chốc lát công phu liền vừa tỉnh lại chỉ là biết chính mình đã bại trận nàng không có đứng dậy mà là yên tĩnh nằm tại đã mất đi sức sống biển cây bên trong vô thần nhìn qua vẫn phiêu tán cho bụi bầu trời tại tâm linh của nàng thế giới bên trong doan độ bất mãn đoán trách vì cái gì vì cái gì không cho ta xuất thủ nếu như ngươi vừa rồi để ta xuất kích chúng ta nhất định có thể thắng xin di cụ dạ mạ đối doãn độ phàn nàn ngoảnh mặt làm ngơ vẫn như cụ ngơ ngác nhìn lên bầu trời thẳng thắn nói lúc này trong lòng của nàng dị thường bình tĩnh mấy ngày liên tiếp khiêu chiến cùng với lần lượt thắng lợi kỳ thật đã nhường nàng gánh vác rất rất nhiều áp lực cái này bại một lần mặc dù tràn đầy tiết lối nhưng cũng để cho nàng như vậy nhẹ nhõm xuống dưới ta đã mạnh lên nhiều như vậy đã sớm được đến phía trước muốn có được hết thảy vì cái gì còn muốn yêu cầu xa vời càng nhiều đâu dừng lại nghe cụ dạ mạ cười khẽ doãn độ sửng sốt một chút chật nhỏ nói thầm không có tiền đồ bất quá xin gì tên kia cũng xác thực rất lợi hại lần tiếp theo chúng ta nhất định muốn đánh bại hắn bá bá bá đúng lúc này tại một trận âm thanh xé gió bên trong t u n a g ì d i ễ ra cả cả s ỉ ba người chạy tới cụ da mạ bên người t u n a ngồi xổm đến cụ da mạ bên cạnh ân cần hỏi han cụ da mạ không có bị thương chứ thấy là t u n a cụ da mạ có chút t h ấ y n ấ y rất xin lỗi là ta thua t u n a lắc đầu không sao cụ da mạ có thể biểu hiện thành dạng này sớm đã vượt xa khỏi nàng mong muốn nàng chỉ có mừng rỡ không có nửa điểm ý trách cứ đến mức cuộc tỉ thí này thắng bại Chỉ có t dù nạ phụ hòa hạ nói gì h ân cái này chính là ngươi một lần cuối cùng thua bởi hắn đối thế bảo đệ nhất thích chứng đối mộc đội thuần thục đối rét lòn gặng khai phá cùng với đối cơ sở nhất thể thuật ma luyện các loại cụ dạ mạ có thể trưởng thành địa phương thực sự là rất rất nhiều thêm chút thời gian c h nã liền có lòng tin đem cụ dạ mạ bồi dưỡng thành một tên thực lực đạt tới dồn nhìn cấp độ ưu tú nị dạ. trái lại xin gì nếu như không thể giáp tỉnh xạ gì nặng thu hoạch được cụ trí hạ đồng thuận k ẹ t tầy g ầ n cái huyết kế giới hạn h ư vậy hắn trưởng thành sẽ mười phần có hạn dồn nhìn khả năng chính là hắn cả đời cực hạ cả hai tại tiềm lực bên trên hoàn toàn không thể so sánh cụ dạ mạ chống lên thân thể từ trên mặt đất đứng lên các ngươi không cần an ủi ta lần này ta thua tâm phục khẩu phục cụ dạ mạ dù nạ thân sắc biến đổi có chút bận tâm cụ dạ mạ chui vào ngõ c ụ cụ dạ mạ lắc đầu cạc đại nhân, ta thật không thật ta ó v i ệ c gì. Ta thậm c h chút í có vui mừng xì ỉ n k h ô n nói, g mà về sau thở r ư ờ n nì g hoạt, vậy nên là bao nhiêu không thú vị à? Cả cả、si、khẽ h bao Cạ cạ t vậy vị nên là à. si dài một tiếng phía trước hắn vẫn cho là xạ s ủ kệ là trường nghỉ dạ bên trong trói mắt nhất thiên tài là hắn nhất định phải vì làng dốc hết toàn lực đi bồi dưỡng tương lai có thể theo nạ rủ tổ trưởng thành cụ dạ mạ cuộc thời cùng với nhìn thấy hôm nay xỉn dị cái tia kinh diễm phải làm cho hắn vị này nhìn tinh anh đều kinh ngạc không thôi biểu hiện về sau hắn đột nhiên cảm giác được xạ xủ kệ tựa hồ cũng không có trói mắt như vậy sau đó lắc đầu hắn âm thầm cười khổ nói không không phải xạ s ủ kẹ không đủ trói mắt là trường nghị dạ lần này đệ tử thực tế quá khoa trương nghĩ đến đây hắn ẩn ẩn chờ mong lên tương lai hắn suy nghĩ nếu như cụ g i a mạ nạ dù tô xạ sủ kẹ xin gì ký mỹ mã rô nệ gì mấy cái này thiên tài tất cả đều trưởng thành về sau cái kia cổ n ổ hạ sẽ là cường đại cỡ nào đến lúc đó sợ rằng liền như mặt trời ban chưa ạ cả s ù kì cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn đi xin gì cái này một đầu xuyên qua đám người hắn nhìn thấy lăn lộn ở bên trong hạ cụ cùng cá dìn thế là vây vây tay cười nói chúng ta đi ân hạ cụ cùng cá dìn nhẹ gật đầu đi theo hắn t r ư ơ n g ba trăm khắc phục hậu quả canh thứ ba nhìn xem xin gì tiểu đội ba người bóng lưng rời đi nạn rủ tổ cùng xạ cụ dạ tìm tới xạ xù kẹ giờ phút này xạ xủ kẹ trên mặt biểu lộ có chút phức tạp hắn đã mừng rỡ xin gì đánh bại cụ dạ mạ đánh bại một đ ộ t vị hủ trì hạ vãn hồi mặt mũi lại không cam lòng chính mình chỉ là cái khán giả g chỉ là cái vật làm nền đáng ghét rõ ràng là ta người sớm r ắ c nộ tình xạ gì đằng vì cái gì còn không bằng xin gì hắn âm thầm chán nản xạ cụ dạ thấy thế nói ra xạ xú kẹ ngươi còn có chúng ta đây n ạ dù tổ trùng điểm gật đầu đúng vậy a chúng ta nhất định sẽ không thua bọn họ s a xù kẻ hít một hơi thật sâu trầm giọng nói chúng ta đi s a c ù dạ n ạ dù tổ cùng kêu lên hỏi đi nơi nào s a xù kẻ tức giận nói đương nhiên là đi tu luyện á bên kia k ẹ n ẩn j o c l y cũng đi tới nề di bên cạnh nề di chúng ta cũng sẽ cố gắng nề di nhẹ gật đầu xin gì vừa rồi đối mặt gần như khó giải một đ ộ t biển cây lúc bình tĩnh tỉnh táo làm hắn được gợi ý lớn hắn tại xin gì trên thân nhìn thấy đôi tuyệt vọng phản kháng hắn nhẹ vỗ về trên trán cả gò no to di lung t u n g điều chú ấn thầm nghĩ ta muốn giống như xỉn ý gì tại trong tuyệt vọng phản kháng vận mệnh sân thì trong đám người tìm tới kỳ mị mạ r ồ nàng m i ế t miệng nhỏ giọng hỏi kỳ mị mạ r ồ ngươi cùng cụ già mạ có thể hay không không cần ta nữa kỳ mị mạ r ồ gợn sóng nói muốn hay không ngươi khác nhau ở chỗ nào sao nói đi liền quay người rời đi sân sửng suốt một hồi lâu mới kịp phản ứng a nha nha các ngươi đều đem ta làm trói b u ộ ca không bao lâu đứng ngoài quan sát cuộc tỉ thí này mọi người dần dần tàn đi hiện trường chỉ còn lại chuyên môn quét dọn chiến trường loại bỏ dấu vết tán bộ không yên tâm đem cụ da mạ đưa vào bệnh viện về sau dù nạ dì dạ cả c ả s ì ba người lập tức đi tới văn phòng h ồ c ạ đem lần này cụ dạ mạ cùng xỉn dị so tài kỹ càng hướng h ồ c ạ đệ tam báo cáo một phen nghe xong báo cáo về sau đệ tam nói ra lần này ảnh hưởng rất lớn một đội đại quy mô lộ rõ đối c á i k h á c làng không thể nghi ngờ là cái xung kích các người muốn làm tốt khắc phục hậu quả chuẩn bị dù nạ nhẹ nhàng gật đầu ân ta sẽ mau chóng chỉnh lý ra một phần cụ dạ mạ tài liệu cung cấp cho mặt khác mấy cái làng tại ạ cà sủ kỳ to lớn uy hiếp bên dưới bây giờ ngũ đại làng n h ị dạ đã đạt tới bước đầu công thủ đồng minh cho nên đối với một đội như thế cụ nộ hạ nhất định phải cho những thôn khác một cái công đạo dù sao cùng một mực ở tại căn bộ cùng ám bộ d ấ u ở bóng tối hạ dạ mạ tổ khác biệt cụ dạ mạ lần này là tại trường hợp công khai phạm vi lớn thi triển một đội rất khó che giấu đệ tam dặn dò phải chú ý chi tiết t a sáng hạ cụ dù n ạ lập tức hiểu ý đệ tam ý tứ rất rõ ràng đó chính là chỉ cấp những thôn khác một cái lý do hợp lý là được không cần thật tiết lộ cụ dạ mạ trên thân bí mật m à c dù nạ đã sớm có chủ ý cụ già m à một đội là tế b à o đệ nhất c â y ghép phẫu thuật mang tới mà cái này phẫu thuật vốn là có đủ cực lớn sự không chắc chắn không cách nào phổ cập sở dĩ chỉ cần đem tất cả giao cho cụ già m à thân thể tàn tật nhất định phải tiến hành phẫu thuật kéo dài tính mạng cho nên ngoài ý muốn thu hoạch được một đội là được rồi đến mức những thôn khác đưa ra chất vấn hoặc là cũng muốn cầu tiến hành phẫu thuật dù nạ ngược lại là không ngại thử lại thử một lần dù sao là những thôn khác người cuối cùng là chết hay sống nàng đều không để ý trầm n g â m một chút đệ tam nói tiếp các ngươi cảm thấy cụ già mạ còn cần tiếp tục trở tại trường học n h ị ra sao dì dạ nói ra liền để nàng tiếp tục ở tại trường học nghỉ dạ a nàng vẫn chỉ là đứa bé hiện tại liền tính đem nàng nhận vào ám bộ cũng đồng dạng cần an bài nhân thủ đối nàng tiến hành đặc hớn thà rằng như vậy còn không bằng để nàng tại bên trong trường học nghỉ dạ bình thường trưởng thành cả cạ sĩ、si、nói ra ân ta tán thành dì, dì dạ, dạ đại nhân ý nghĩ hiện tại trường nghỉ dạ bên trong có không ít có thiên phu h ả i tử để bọn họ cùng một chỗ trưởng thành có lẽ s o qua sớm để bọn họ tiến vào ám bộ mới tốt nàng là đệ tử của ta ta sẽ không để nàng tiến vào ám bộ dù n n g không nói gì thêm lý do ngữ khí dừng dừng nhưng không thể nghi ngờ đệ tam cũng biết xú nạ tại cụ gia mạ trên thân chút xuống tâm huyết thế là nhẹ gật đầu tốt ta vậy liền tiếp tục để cụ gia mạ tại bên trong trường học nghỉ giả học tập bất quá nàng rét l ò n gàng sự tình ngươi phải nghĩ cái biện pháp che lấp một cái ít nhất phải lẫn lộn một cái tin tức không thể để cho những thôn khác hoặc g ạ cắt s ủ kỳ do tham rét l ò n gàng chân thật năng lực ân ta đã tại bắt tay vào làm ăn bài điểm này x ú nạ đã sớm nghĩ đến trên thực tế tại đồng ý cụ gia mạ tại so tài lúc lộ rõ rét lọn gàng về sau nàng liền đã an bài ám bộ phân tán có quan hệ rét lọn gàng các loại giả tạo tin tức đồng thuật c á c tẩy gần cái huyết kế giới hạn mặc dù quý giá nhưng cũng phải nhìn đối tượng đối với ngũ đại làng nghĩ dạ hoặc gã ca sù kỵ cấp độ này làng nghĩ dạ cùng tổ chức mà nói trừ phi là mạn trệ cũ xạ dìn gẳng cấp bậc kia đồng thuận k ẹ t cây gần cái huyết kế giới hạn nếu không là sẽ không quá mức quan tâm sở dĩ su nạ chỉ cần lẫn lộn tin tức đem cụ dạ mạ rét lọn gặng n ị trang thành hạ cây gẳng k ẹ t gì gẳng huyết long nhãn cấp bậc kia đồng thuận k ẹ t cây gần cái huyết kế giới hạn liền có thể vì cụ dạ mà miễn đi rất nhiều nhìn trộn cùng ngấp nghẽ đệ tam lúc này đứng dậy đi tới bên cửa sổ cầm lấy cái tàu hút một nơi liên quan tới ưu trí hạ cạ cạ xì lời ít mà ý nhiều hắn cảm thấy dùng từ khác đi hình dung xìn gì đều là dư thừa chỉ có thiên tài hai chữ là nhất đúng mức dì dạ dạ đi theo nhẹ gật đầu cùng cạ cạ xì khác biệt hắn tốt xấu bồi dưỡng qua đệ tứ chỉ đạo qua có g ì n g h ệ gẳng nạ gạ tổ sở dĩ đối xìn gì đánh giá mặc dù cao nhưng cũng liền rằng này Tu nạ thì nói thẳng đối cụ già mạ đến nói hắn là một cái không sai đá mài đao ta cần hắn đệ tam điểm nhẹ phía dưới ba người mặc dù biểu đạt khác biệt nhưng ý là nhất trí đó chính là h chỉ hạ xìn di cũng là một cái vô cùng đáng giá bồi dưỡng nhân tài hiện tại duy nhất lo lắng c hắn í n h h là đủ ra. cùng xù ạ sụ kẻ k h nạ g giống, từ củ che trước đến nay không hợp nhau tại cổ nộ hạ người khác có thể sẽ ngại hắn cùng hắn không chế rút nhưng s ù nạ thì lại khác xem như đệ nhất tôn nữ xù nạ là cô nộ hạ công chúa bất luận là thân phận vẫn là hy u vọng đều mảy may không kém hơn h ắ n cái này cố vấn trưởng lão ò r ồ x ĩ m à xem thấu đan g ngoài mạnh trong yếu nói ra cho nên chúng ta lợi ích là nhất trí tiếp tục cùng ta hợp tác đối ngươi ta đều có chỗ tốt đắn l ệ n h lùng nói ta cần nhìn thấy kết quả ò r ồ x ĩ m à nói thẳng tại chữa bệnh nhận thuật bên trên d ú nạ là nhận rơi tối cường sở dĩ ta cần ngươi cho ta cung cấp d ú nạ lần này phẫu thuật tài liệu cặn kẽ mặt khác ta đối cụ dạ mạ nhà đứa bé tia con mắt có chút hứng thú Chương 301, Phối Phương. đối mặt muốn cầu cạnh chính mình đ ẳ n họ rồ xì maz không có che giấu mình mục đích trực tiếp đem điều kiện toàn bộ nói ra đặn khẽ h ừ một tiếng sau đó lấy ra một phần văn kiện ném cho họ rồ xì maz đến mức họ rồ xì maz đề cập liên quan tới cú dạ mạ dạ c ụ mỏ con mắt sự t ì n h hắn thì không nói tới một chữ tựa như căn bản không có nghe đến đồng dạng họ rồ xì maz nhận lấy văn kiện nhìn lướt qua lập tức hai mắt tỏa sáng sau đó hắn rất có tâm ý nhìn đặn một cái phần văn kiện này bên trong không chỉ có s ù nạ lần này phẫu thuật kỹ cảng phẫu thuật quy hoạch liền xù nạ mới nhất điều chế dung hợp liều cùng ước chế liều phối phương cũng nhất nhất đánh dấu rõ ràng Đắn có thể cầm tới như nói hắn Suna có cầm hoạch thể tới thế hệ tâm tài liệu, nói rõ hoặc là hắn tại hoặc liệu, là rõ bởi ê bên viên. n cạnh có nhà tuyến, hoặc là hắn tại cổ nổ hạ bệnh viện cao tầng bên trong sắp xếp nhân viên. Một chút suy nghĩ, khuynh hướng có hoặc cổ cao chút cái tại hạ hỏ là mà Một suy xếp là sắp rổ b sau. xì dư vì xù nạ ra đi nhiều năm trong thôn nhị giả muốn tiếp cận xù nạ cũng không dễ dàng nhưng nếu như là tại cổ n ổ hạ bệnh viện xếp vào nhân viên vậy liền đơn giản hơn nhiều không có tại văn kiện nơi phát ra bên trên nghiên cứu chi tiết họ r ổ x ì ma rất nhanh thu lại hy sinh nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu trong tay phần văn kiện này tài liệu tại chữa bệnh nhân thuật phương diện dù nạ tạo nghệ vượt xa họ rồ xị ma ỏ rồ xì mạt sở dĩ có thể làm ra rất nhiều kỹ thuật kết quả chỉ là bởi vì hắn không có điểm mấu chốt có thể không tính đại giới bất chấp hậu quả tiến hành các loại huyết tính thí nghiệm bởi vậy tại nhìn phần này s u n a định ra phẫu thuật kế hoạch về sau cũng tương tự tiến hành qua tế bào đệ nhất ấy ghép phẫu thuật ỏ rồ xì mạt không những tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ lạt xù nạ a đặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ỏ rồ xì mạt tài liệu đã cho ngươi ngươi có thể phục chế s u n a trận này phẫu thuật sao đương nhiên không thể ỏ rồ xì m ạ cười khẽ một tiếng đặt lập tức mặt tối sầm ngươi dám lửa gạt l a phu ỏ rồ x Chắc h ẳ nhưng p tài l mà n giống h như họ rồ xì màn nói những bộ hạ của hắn tại nghiên cứu qua tài liệu về sau tất cả đều lắc đầu bày tỏ không cách nào phục chế dù nạ lần phẫu thuật này đây chính là hắn tìm họ rồ xì màn hợp tác nguyên nhân thu lại tiểu ý họ rồ xì màn nói nghiêm túc dù nạ phẫu thuật an bài tinh diệu đến thời điểm nhưng cái này cũng không hề là phẫu thuật được thành công mấu chốt chân chính điểm mấu chốt tại cụ già mạ tôn nữ trên thân đ ặ n khe nhữ mày trên thực tế hắn vô cùng hối hận sớm biết cái kia cụ già mạ nhà tôn nữ có như thế thiên phú hắn nên sớm đem hắn lôi kéo đến dưới trướng hiện tại cụ già mạ nhà tôn nữ đã có một đ ộ t hơn nữa còn bái xù nạ sư phụ liền xem như hắn cũng không tốt tùy tiện đánh đối phương chủ ý họ rổ xi mà không có để ý đăng t i ệ u tâm tư nói tiếp cụ già mạ nhà vốn là am hiểu âm độn nhà bọn họ tôn nữ lại thức tỉnh một loại hoàn toàn mới đồng thuật c á c tẩy gần cái huyết kế giới hạn trong cơ thể âm độn trả cờ dạ vượt xa người bình thường đây mới là n à n g có thể sống qua phẫu thuật mấu chốt đặt có chút nổi nóng ta không muốn nghe những này ta chỉ muốn biết ngươi đến cùng có thể hay không phục chế xù nạ trận này phẫu thuật ò r ồ x ĩ mãs biết lên khoe miệng có thể b ấ t quá cần một chút thời gian thiết bị nhân viên thời gian đặt neo h lại mắt dùng hung á c nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm ò r ồ x ĩ mãs những này tất cả đều có thể cho ngươi lao phu chỉ cần kết quả hợp tác vui vẻ ò r ồ x ĩ mãs vung vẩy trong tay tài liệu sau đó quay người rời đi rời đi căn bộ căn cứ về sau ò dồ sĩ m ã trốn khỏi cỗ nỗ hạ đi tới một chỗ thuộc về hắn bí mật hạ phòng thí nghiệm bên trong lại lần nữa lật ra đàn dự cho hắn tài liệu họ rồ sĩ mars trên mặt h i ệ n lộ ra mừng như liên hiển nhiên vừa mới cùng đàn dự giao dịch hắn không có nói thật hoặc là nói hắn không có nói toàn bộ lời nói thật đàn giao cho hắn phần tài liệu này xa so với đàn dự trong tưởng tượng, tượng m u ố n trân quý đặc biệt là trong đó d u n g hợp liều cùng ứ c chế liều phối phương càng là chất bảo nếu biết rõ năm đó vì đ ề cao phẫu thuật tỷ lệ thành công hắn chỉ có thể không ngừng tăng cường ứ c chế liều hiệu quả dẫn đến cuối cùng tế bảo đệ nhất sức sống bị ư c chế liều phá hư làm cho cuối cùng được lấy còn sống xót ra mã tổ thực lực không hề phù hợp thủ thuật của hắn mong muốn sở dĩ trong mắt hắn dạ mạ tổ chỉ là một cái bán thành phẩm khách quan mà nói cụ dạ mạ dạ cụ mọ liền muốn hoàn mỹ đến nhiều sở dĩ xù nạ điều chế phần này dung hợp liều cùng ước chế liều không thể nghi ngờ là hiện nay nhận giới hoàn mỹ nhất đúng lúc này phòng thí nghiệm bên trong vang lên một đạo tiếng bước chân rất nhanh dạ cờ xì ca bụ tổ thân ảnh theo trong bóng tối đi ra đi tới họ rồ xì ma trước mặt họ rồ xì ma d ạ i nhân ngài lần này kêu gọi ta có chuyện gì không họ rồ xì ma dạy i n ó d ạ i lần này đi cổ nổ hạ ta phát hiện hai cái rất thú vị hài tử nha dạ cờ xì ca bụ tổ khẽ ồ lên một tiếng có thể được họ rồ xì m a r xưng là thú vị h ả i tử thật không đơn giản tại trong ấn tượng của hắn chỉ có kỳ mị mạ rồ cùng ngụ chỉ hạ xạ s ủ kẻ hai cái có vinh hạnh đặc biệt này cái khác cho dù là trước đây không lâu chiêu mộ tên là rủ gỗ h ả i tử cũng chỉ là bị họ rồ xì m a r nhìn t r ú n g giá trị nghiên cứu mà thôi họ rồ xì m a r nói ra cần phải có người giúp ta nhìn chằm chằm hai đứa bé này ra cờ xì ca bụ tổ hơi kinh ngạc họ rồ xì m a r đại nhân kỳ mị mạ rồ không phải tại cổ n ổ hạ trường học nhị ra sao chuyện này có thể giao cho hắn xử lý họ rồ xì m a r lắc đầu nói còn chưa đủ ta cần ngươi đi cổ nộ hạ chữa bệnh ban dạ cờ xỉ ca bụ tô đẩy một cái trên sống nuôi mắt cà g h e m ì không có hỏi nhiều nguyên nhân mà là hỏi vậy ngài cần ta đi làm cái gì ta muốn ngươi đến gần cụ già mạ dạ cù mò điều tra rõ ràng ánh mắt của nàng tình huống dừng lại họ d ồ xỉ m a r lại bổ sung một câu u c h ị hạ xỉn gì cũng tại chữa bệnh ban ngươi giúp ta nhìn c h ằ m chằm điểm cái này u c h ị hạ t i ể u quỷ có chút ý tứ cụ già mạ dạ cù mò cùng u c h ị hạ xỉn gì sao nói nhỏ một câu về sau dạ cờ xỉ ca bụ tô cười, cười xin ngài yên tâm ta sẽ giúp ngài xem trọng bọn họ không nên xem thường hai cái này tiệu quỷ họ rồ xỉ mười cùng nhắc nhở một câu Làng sương mù. Một Mỹ đột. Đệ tứ Đệ d ụ c đ ứ n g dậy, h ỏ i t hạ ô vô n tin cùng nộ g thực sắc sao? h quang phương cùng với chúng ta xếp vào tại cổ n ộ hạ cơ sở ngầm đều đã xác nhận tin tức này cổ n ộ hạ xù nạ đúng là gần nhất hoàn thành một lần hạt hì dạ mà xếp tấy g h é p phẫu thuật để một đ ộ t tái hiện tờ dù mỹ mệ không người bẩm b ả o nói ai đệ tứ mỹ dục k h ẽ thở dài một hơi cổ n ộ hạ mặc dù tại suy yếu bên trong nhưng vẫn như cũng là cái kia khiến cái khác làng n h ỉ dạ đều cảm thấy kiên kỵ bá chủ tờ dù mỹ mệ ấy hỏi mỹ dục đại nhân chúng ta làm như thế nào đáp lại đệ tứ mỹ dục trầm ngầm chỉ chốc lát nói ra trước mắt việc khẩn cấp trước mắt vẫn là đối phó ạ cả s ù k i cô nộ hạ vào lúc này tái hiện một đội chỉ sợ cũng có đối kháng ạ cả s ù kỳ tính toán chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi chương ba trăm linh hai ảnh hưởng quyết tán nhận đến c ô nộ hạ quan phương thông tin làng mây làng cát làng đá ba cái làng cũng đều cùng làng sương mù một dạng không có đối m ộ t đội tái hiện c ô nộ hạ một chuyện biểu hiện ra quá kịch liệt phản ứng tất cả mọi người rõ ràng ngấp ngẽ các nhà vi thu ạ cả xù kỳ mới là ngũ đại làng n h ị dạ trước mắt uy hiếp lớn nhất chỉ là một đội dù sao cũng là một đội cổ nộ hạ hồ ca đệ nhất chính là bằng vào mục đội lực lượng cơ h ộ i là lấy lực lượng một người thay đổi nhận d ư ớ i ngàn nắm sẻn gỗ cụ kết cục để nhận d ư ớ i tiến vào hoàn toàn mới làng n h ì dạ thời đại bây giờ m ộ t đội lại xuất hiện c ổ nộ hạ có thể hay không có người lại cháy lên thống nhất thiên hạ giã tâm cái này ai cũng nói không tốt sở dĩ tại ngoài sáng bên trên ôn hòa đáp lại bên dưới từng cái làng vụ n trộm đều khởi động dự bị kế hoạch hoặc là điều động gián điệp đi c ổ nộ hạ trộm lấy xu nạ phẫu thuật tài liệu hoặc là chính mình tổ kiến bà nội mở ra phẫu thuật thí nghiệm tóm lại không so sánh phía trước có hay không đối mục đội có ý tưởng từng cái làng vì tự thân an toàn hiện tại cũng đều nhất định phải tận lực đem mục đội thu vào tay là một đ ộ n tái hiện thông tin rất nhanh cũng chuyển đến nơi này a cắt xù kỳ p h ò n g nghỉ bên trong bị họa di z một bên lau c h u ỗ i quê ỷ kỳ d ị một bên đ ố i ít chia hỏi ít chia liên quan tới cổ n ổ hạ gần nhất phát sinh sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói à không chờ ít chia mở miệng bên tia x ả số gì liền hừ lạnh nói h ừ không nghĩ tới cổ n ổ hạ vậy mà lại bắt đầu loại kia phẫu thuật tựa hồ là bị chạm tới một số hồi ức các cụ dù nói ra một đ ộ n thật sự là xa xưa đến khiến người hoài niệm đổ vào ta thì đàn ha ha cười nói ngươi là đang nhớ nhung bị một đội sửa chữa chuyện cũ sao cả cụ dù mặt trầm số giới n g ư ơ i muốn được ta tháo thành thắng thối không để ý đến cả cụ rủ cùng hì đạn khoe miệng thì dù c ô nói ra nghe nói lần này phẫu thuật l à p xù nạ đích thân chủ trì mà bị t ấ y ghép hạt hì dạ mạ xem chính là cụ n ổ hạ tộc cụ dạ mạ tôn nữ cụ dạ mạ giả c ụ mò cụ dạ mạ chưa từng n g h e qua ấy đã ra nhỏ lẩm bẩm một câu thì dù c ô giải thích nói tộc cụ dạ mạ trước đây cũng là cụ n ổ hạ hào môn vọng tộc chỉ là về sau ấy đã ra c ư p hỏi về sau nó cũng cùng ngủ chi hạ một dạng bị di tộc ít chia lạnh lùng nhìn sang ấy đã ra nhún bay ta chính là thuận miệng hỏi một chút、ừ. t h ì dù c ô bất đắc dĩ nói tộc cụ già mạ không có bị d i t ộ c chỉ là kẻ kế tục thiên phú thường thường mới đưa đến gia tộc dần dần suy bại xuống dưới gặp ấy đã d ã lại muốn n h ả c ránh t h ì dù c ô không có cho hắn cơ hội này ta muốn nói không phải tộc cụ già mạ mà là cụ già mạ dạ cụ m ò người này ta nhận được tin tức vị này tộc cụ già mạ tông g i a trường nữ cũng không vẹn vẹn chỉ là thu được một độ đơn giản như vậy nghe hỉ dù c ô kiểu nói này mọi người tại đây tất cả đều nhìn qua liền đeo một cái túi lơ quấn một mực ở trong góc không thế nào hợp quần cụ rỗ xù kỳ dải gà cũng không ngoại lệ theo tin tức đáng tin cụ giả mạ giả cụ m ọ thức tỉnh một loại trước đó chưa hề tại nhận giới xuất hiện qua đồng thuật k ẹ t tẩy g ầ n cái huyết kế giới hạn dừng một chút thì dù c ô nói ra mà loại kia hoàn toàn mới đồng thuật k ẹ t tẩy g ầ n cái huyết kế giới hạn bị c ô nô hạ mệnh danh là z lọt gắng mọi người cùng nhau xứng sở ít c h i a nhũ mày lại xạ sổ di ánh mắt sáng lên nơi hẻo lánh bên trong cụ r ộ s ụ kỳ d ạ i g ạ càng là theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng con bao vây một lát sau bị h ọ di z nói ra z lọt gắng danh từ này làm sao cùng chúng ta làng sương mù ạ tệ gẳng như thế tương tự cái tên này để ta nhớ tới một loại tên là k ế t dì g ặ n g huyết long nhãn đồng thuận cả cụ dù tựa hồ lại bị khơi gợi lên hồi ức hắn là ở đây trong tất cả mọi người lớn tuổi nhất một cái là theo sẻn gỗ cụ thời đại sống tạm đến bây giờ một cái k h á c loại sở dĩ giống k ế t dì g ặ n g huyết long nhãn loại này đối bình thường nghi dạ đến nói thuộc về tin tức bí ẩn hắn đều có chỗ nghe thấy s a s ô g ì nói có thể giác t ỉ n h một loại hoàn toàn mới đồng thuận k ẹ kế c cấy gần cái huyết kế giới hạn còn có thể tiếp nhận cổ n ổ hạ tế bào đệ nhất cái này tộc cụ da mạ tông ra trường nữ xem bộ dáng là cái trăm năm khó gặp thiên tài a t h ì dù c ô liếc không nói một lời ít chia liếc mắt một cái chật cười nói đích thật là một thiên tài liền liền ít chia cái kia mở ra xạ dìn gẳng cấp ba đ ệ đệ đều bị nàng tùy tiện đánh bại ít chia vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc x à số gì khoe miệng một phát lại có chút để ta động lòng t h ì dù c ô lời nói xoay chuyển bất quá tại khiêu chiến cổ n ổ hạ trường nghỉ giả những thiên tài kia quá trình bên trong nàng không thể cười đến cuối cùng cái gì x à số gì hơi kinh ngạc hỏi cổ n ổ hạ trong trường học lý giả còn có, có thể đánh bại một đồn tiểu quỷ khi dù cổ nhìn xem ít chia nói cũng là một cái u chi hạ u chi hạ xin gì s ạ số gì lập tức phản ứng lại phía trước hắn an bài giọt hạ gì đi cổ nổ hạ chính là nghĩ bắt đi ủ trì hạ xỉn gì sau đó thí nghiệm một cái có thể hay không thông qua cường kích thích để cái này ủ trì hạ giác tỉnh xạ g ì n gẳng không nghĩ tới d i ọ t hạ gì cái này có hạ cẩy gẳng đồng thuận huyết kế lý ra, vậy mà ngã xuống tại cổ nổ hạ mấy cái tiểu quỷ trên tay để hắn nổi nóng một lúc lâu khi dù cô gật đầu không sai chính là ủ trì hạ xỉn gì ây đa dạ nói ra có một đội cùng hoàn toàn mới đồng thuận c ắ y gần cái huyết kế giới hạn đều đánh không lại một cái không có g i á tỉnh xạ d ị gẳng ủ chỉ hạ tiểu quỷ xem ra ngươi nói kia cái gì cụ già mạ nhà thiên tài cũng bất quá như vậy nha cả c ụ dù nói ra có lẽ rét l ò n găng chỉ là một loại bình thường đồng thuật kẹt tẩy gần cái huyết kế giới hạn đối với chiến đấu trợ giúp không lớn hiển nhiên hắn không muốn thừa nhận một độ n uy lực quá yếu sở dĩ theo bản năng cảm thấy cụ già mạ dạ c ụ mỏ sở dĩ sẽ thua chỉ sợ là giáp tình rét l ò n găng rất bình thường làng mưa trung tâm viên tháp bên trên nạ gà tổ cùng cổ nạn cũng tại đàm luận cỗ nổ hạ tái hiện một độn sự tình cỗ nổ hạ vào lúc này để một độn tái hiện nhất định là tại nhằm vào chúng ta cỗ nạn một mặt ubern nói ra nếu như bọn họ có thể thông qua phẫu thuật phương thức đại lượng chế tạo m ộ t độ ni dạ hành động của chúng ta có thể sẽ nhận đến to lớn ảnh hưởng ngồi tại xe gỗ bên trên nạ gà tổ nhẹ nhàng gật đầu cho dù là hắn cũng không dám không nhìn uy danh h i ể n hách m ộ t độn sở dĩ làm cổ n ổ hạ khả năng có đủ sản xuất hàng loạt m ộ t độ ni dạ năng lực về sau hắn nhất định phải một lần nữa chế định kế hoạch một chỗ âm ú trong sân đ ậ u n g h e xong z báo cáo về sau o bi t o khẽ cười nói xem ra ạ ca sủ kỳ lần này ngắn ngủi ẩ nút phải kết thúc z nhận đồng ô bi tổ phán đoán ân nạ gà tổ hẳn là sẽ có hành động mục độn ngai nuốt lấy cái từ này ộ bị tổ rất nhanh thu hồi khinh bạc trên mặt xem như tự thân con bài chưa lật một đ ộ n lại bị cái khác nghĩ dạ nắm giữ mà còn đối phương nắm giữ trình độ thậm chí có thể sẽ vượt qua chính mình bất luận là ai biết được tin tức này tâm tình đều sẽ rất phức tạp sau một hồi hắn lại hỏi z lòn gặng lại là chuyện gì xảy ra z lắc lắc đầu chưa từng nghe nói qua loại này đồng thuận khả năng đúng như cộ n ổ hạ lời nói là một loại hoàn toàn mới đồng thuận kẹp tẩy gần c á i huyết kế giới hạn ộ bị tổ bàn giao nói cho ta điều tra rõ ràng ta luôn cảm thấy tại cái này thời gian điểm bên trên một đội cùng rét lọn gàng đồng thời xuất hiện rất trùng hợp tựa như phía sau là có cái gì người đang thao túng đồng dạng chương ba trăm linh ba diễn thử canh thứ ba ngoại giới viên náo cũng không có ảnh hưởng đến xin gì về sau mấy ngày hắn giống thường ngày trên giới học thời gian không có cái gì quá lớn biến hóa đương nhiên nhất định phải nói biến hóa lời nói đó chính là hắn danh khí theo trường nhị dạ phạm vi lập tức lan tràn tới toàn bộ làng đánh bại một đội loại sự tình này tại cô nô hạ đích thật là một cái đề tài nói chuyện rất nhiều thôn dân trên đường gặp phải hắn về sau đều sẽ xì xào bàn tán vài câu xin gì đối với cái này cười một tiếng mà qua đến mức trường nghĩ ra bên trong bởi vì hắn phía trước chính là thứ nhất sở dĩ các bạn học đối hắn thái độ biến hóa không lớn mà còn rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng xin gì lần này có thể đánh bại cụ g i ạ mạ thuật ý là cụ g i ạ mạ vừa mới hoàn thành phẫu thuật đối m ộ t độ nắm n giữ không đủ tự thân thể thuật cơ sở cũng hơi kém nhưng những này đều chỉ là tạm thời theo cụ g i ạ mạ dần dần thích hướng tế b à o đệ nhất cùng với thuần thục vận dụng mới giác tỉnh đồng thuật cách t y gần cái huyết kế giới hạn thực lực của nàng chắc chắn đột phi manh t i ế n cho đến lúc đó còn không có giác tỉnh xạ dịn gặng xỉn gì tất nhiên không phải là đối thủ của cụ gia mạ dù sao chính là lần này xin dĩ l i ề n đã thắng được rất cố hết sức bởi vậy trường n g ị dạ bên trong có không ít người tại lén lút suy đoán xin dĩ trường n g ị dạ thứ nhất đến tột cùng còn có thể giữ vững bao lâu trên thao trường sa su kệ cùng nghệ dị ngay tại kịch liệt triển khai thể thuật quyết đấu tại ngày trước hai người bọn họ là sẽ không dễ dàng lập u bản có thể theo cụ gia mạ quật khởi mạnh mẽ cảm giác nguy cơ gia tăng mãnh liệt bọn họ cũng không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình thực lực nato sa cụ già t n ẩn dốc li bốn người ở đây một bên đứng ngoài quan sát trận này lập bản kẹ ngân một bên nhìn một bên nói tại đơn thuần thể thuật đỏ sức bên trên xạ sủ kẹ là không có cơ hội xạ cù g i ạ không phục phản bác chúng ta xạ sủ kẹ thể thuật cũng là rất lợi hại kẹ ngân lắc đầu tại bọn hắn bốn cái thiên tài bên trong xạ sủ kẹ là yếu nhất điểm này hiện tại mọi người đều biết bởi vì cù g i ạ m à khiêu chiến là do yếu đến mạnh theo thứ tự tiến hành sở dĩ bị c ù g i ạ m à người chọn đầu tiên chiến xạ sủ kẹ tại trường nhị dạ trong mắt mọi người đã trở thành trường nhị dạ tứ đại thiên tài bên trong yếu nhất một cái xạ cù dạ lần này không biết nên làm sao phản bác n g h e lấy bên sân k ẹ nần cùng xạ cụ dạ tranh luận ngay tại trên sân cùng nghệ dị kịch đấu xạ s ù k ẹ suýt nữa một cái lao hết u y phun ra ngoài hắn rất muốn lớn tiếng nói cho tất cả mọi người cụ dạ mạ sở dĩ người chọn đầu tiên trên hắn hoàn toàn là bởi vì chính hắn trước đụng lên đi hắn không phải yếu nhất một cái kia đúng lúc này nghệ dị một cái tập kích công phá hắn vòng phòng ngự ngay sau đó quay người một chân đem hắn đá bay đi ra nghệ dị t h ở khe nói xạ s ủ k ẹ ngươi phân tâm đáng ghét ngã trên mặt đất xạ xủ kệ vô cùng nổi nóng kệ nần chỉ chỉ giữa sân ngươi nhìn đi hử xạ cụ dạ khẽ hử một tiếng s ạ xù kệ quả nhiên không phải là đối thủ của nệ di đúng vậy à bốn cái thiên tài sắp xếp hẳn là xin gì tối cường kỳ mị mạ rổ xếp thứ hai ghế ngồi sau đó mới là nệ di s ạ xù kệ cái này còn cần ngươi nói cụ dạ mạ khiêu chiến thứ tự liền đã nói rõ hết thảy bất quá bây giờ trường nghị dạ khảo thí đều là lấy tiểu đội tiến hành xin gì cùng nệ di sợ rằng muốn học việc xung quanh các học viên nhìn thấy s ạ xù kệ bại bởi nệ di tưởng cái khe khe bàn luận mà bọn họ nghị luận lại đưa tới tệ nần sầu lo để nàng nhịn không được thở dài giống như các học viên nghị luận như thế bây giờ trường nghị dạ khảo thí là lấy tiểu đội hình thức triển khai theo cụ gia mạ quật khởi mạnh mẽ kỵ mỹ mạ rộ tiểu đội thực lực vượt xa trước đó s a su kẽ mặc dù bị mọi người nhận định là bốn cái thiên tài bên trong yếu nhất một cái nhưng bởi vì lực lượng mới xuất hiện nạ dù tổ cả đội thực lực cũng không cho khinh thường nếu mà so sánh s h i n j i tiểu đội cùng nghệ di tiểu đội thực lực tổng hợp liền đáng lo mà liên tại trường n g h ị ra bên trong nóng bỏng thảo luận từng cái tiểu đội thực lực biến hóa lúc tại cổ nộ hạ bệnh viện chữa bệnh ban phòng thí nghiệm bên trong xin di lấy được cùng đàn giao cho họ rộ xì mạt cái tia phần giống nhau như lúc phối phương nhìn xem xù nạ phối phương hắn một bên tìm đọc dược lý thư tịch một bên tại trong đầu suy luận dự tính Hắn phần này phối phương, là theo cụ mạ chỗ thành mình thừa này đến. người là ấy y giả Bởi được trở bắt đem cụ cụ của mạ mạ đã kế, vì sở dĩ bất bí bệnh thể thuật, bí thuật, vẫn là chữa bệnh nhân thuật, tù tàng tư. luận là là đều vẫn nhân nạ không chữa cụ có mạ đối giả Sở dĩ quý giá như vậy dược t ề phối phương xin gì đến tay thời gian cũng không có so nắm trong tay căn bộ đàn ruột bao nhiêu chỉ là tới tay về sau hắn có chút trận tròn mắt phần này dung hợp liều cung ước chế l i ề u phối phương trước trước sau sau dính đến dược liệu chừng mấy chục phần nhiều trong đó rất nhiều dược liệu xin dĩ đừng nói là giải dự tính liền nghe đều chưa nghe nói qua lại thêm thô i p sơ n giản lược đăng h trừng muốn hiểu rõ phần này phối phương bên trên dược lý dự tính cùng với chế dựa thủ pháp đặc biệt công nghệ ít nhất cũng cần một hai tháng thời gian cái này cũng chưa tính gặp phải nghi nan tình huống mà nếu như không có phần này phối phương hắn muốn chính mình đ i ề u chế ra cùng hắn hiệu quả không sai biệt lắm d u n g hợp liều cùng ước chế l i ề u sợ rằng cần đối chữa bệnh nhận thuật mấy chục năm nghiên cứu một hai tháng lời nói nên cứ đi hắn âm thầm đánh giá một chút thời gian cà dìn trong hốc mắt cặp kia toàn tổn mạng trệ cũ đã bắt đầu càng quang dựa theo phía trước khôi phục cặp kia nửa tổn hại mạng trệ c ũ kinh nghiệm tiến hành phỏng đoán ít thì hai tuần nhiều thì một tháng cặp kia toàn tổn mạng trệ cũ xạ dìn g ẳ n g hẳn là có thể triệt để sống lại đến lúc đó xin dí liền có thể thử nghiệm tiến hành rung hợp một cái khác song mạng trệ có xạ dìn cẳng vĩnh cựu một bước này cũng không tốn cái gì thời gian. nếu như hoàn toàn do cạ dìn thân thể đến dung hợp khả năng cần nửa tháng đến ba tuần t à i hữu thời gian bởi vì nhục thể dung hợp là cần thời gian chậm d ạ i khôi phục mà nếu như xin dì trực tiếp dùng cần bên trái tôn cây đèn đến dung hợp một buổi tối thời gian như vậy đủ rồi sở dĩ tính như vậy xuống tất cả thuận lợi xin dì hiểu rõ phần này phối phương về sau cạ dìn cũng đã có một đôi m ạ n g trẻ c ủ a xạ dìn g ặ n g vĩnh cửu hoặc là ngay tại dung hợp một đôi m ạ n g trẻ c ủ a xạ dìn g ặ n g vĩnh cửu mà hắn vừa vặn liền có thể căn cứ phối phương điều chế ra x ủ nạ dung hợp liều cùng ước chế liều cho có màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu cả dìn tiến hành tế bào đệ nhất tế ghép phẫu thuật tiến một bước tăng cường cả dìn dương độn trả cờ dạ đến lúc đó đồng thời có màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu cùng tế bào đệ nhất cả dìn nên liền miễn cưỡng phù hợp xung kích dìn nghệ gẳng tiêu chuẩn thấp nhất xin di gì dìn nghệ gẳng kế hoạch bước đầu tiên cũng liền chính thức hoàn thành một bước này là chính hắn xung kích dìn nghệ gẳng diễn thử sở dĩ nếu như một bước này đi thuận hắn liền có thể y dạng hỏa hổ lô chính mình xung kích mồ hôi nghễ ngại xạ s ù kệ kết thúc một ngày tu luyện ở dưới ánh t à dương đi ra trường nghỉ dạ n ạ dù tô lúc này đ ổ i theo đề nghị xạ s ù kệ ta chỗ này có hai tấm phiếu ưu đãi muốn cùng đi ăn kéo mì sao hừ xạ s ù kệ khẽ hừ một tiếng không thể nghi ngờ hắn còn đang vì hôm nay trường nghỉ dạ bên trong mọi người thảo luận tiểu đội thực lực xếp hạng sự t ì n h mọc lên một ngàn vừa nghĩ tới chính mình lại bị mọi người nhận định là trường nghỉ dạ bốn ngày mới bên trong cuối cùng một vị thậm chí còn cần n ạ dù tô tài năng ổn định tiểu đội xếp hạng hắn liền cảm thấy vô cùng nổi nóng n ạ dù tô tuy tiện nói đừng lo lắng a không phải còn có ta sao chúng ta cùng một chỗ cố gắng xếp hạng nhất định sẽ lên cao xa xù kệ tức giận liếc nạ rủ tổ một cái có thể hay không đ ừ n g về ta nạ rủ tổ móc m é ó m i ệ n g vậy tự ta đi á đuổi đi nạ rủ tổ về sau xa xù kệ một người đi tới cách hắn căn hộ một chỗ không xa tới gần hồ nhỏ vắng vẻ sân luyện tập nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt hồ xa xù kệ bỗng nhiên đưa tay kết tấn quắp hỏa đ ộ t g à gà o、no、các hư nót hào hỏa cầu chi thuận vê anh khoảnh khắc một cỗ to lớn hỏa diệm theo trong miệng của hắn phân ra mãnh liệt mà đi đem mặt hồ thiêu đốt đến sóng nước khuấy động hơi nước bao phủ、hồ. một hồi về sau s a su kẹ ngừng hòa đội thở hát ra lấy tuổi của hắn có thể thi t r i ể n ra mãnh liệt như vậy hòa đội trên thực tế đã vượt xa trường nghi ra học viên tiêu chuẩn nhưng mà hắn đối với cái này lại cũng không hài lòng bởi vì dạng này hòa đội nhất thuật căn bản là không có cách dùng chuyển cụ g i ả mà một đội làm như thế nào đối phó một đội đâu có lẽ ta cũng có thể giống xin di như thế đi miêu chi hương bên trong khế ướp một cái n h ẫ n mèo suy nghĩ sau một lúc hắn lắc đầu mặc dù sớm thành thói quen sờ bàng xin di nhưng tại về điều này hắn có thanh tình phán đoán xin di sở dĩ có thể đánh bại cụ già mà một đội là các loại nhân tố tụ tập cùng một chỗ sát xuất nhỏ sự kiện đổi đến hôm nay lại để cho xin gì cùng cụ da mạ đỏ sức một chàng thua có lẽ chính là xin gì sở dĩ xin gì cái k i a một bộ đối phó mộ t độ chiến thuật đã bị vận dụng đến cực hạn muốn lặp lại dùng một bộ này chiến thuật đánh bại cụ da mạ căn bản là không thực tế b à ảnh nghĩ đến cái này sa su kẽ một quyển trùng điệp đập vào bên cạnh trên một cây đại thụ đáng ghét chẳng lẽ ta rốt cuộc không thắng được cụ da mạ sao và đúng lúc này một thân ảnh rơi xuống sân luyện tập bên trong sa su kẽ nhìn thoáng qua tao mày nói cà cà xi thì ta có chuyện gì nha không đúng hạn ăn cơm là giải không cao nha cả ca sĩ、si、miễn cưỡng lên tiếng c h à o tiếp theo từ sau lưng lấy ra một cái hộp cơm thôi đi buồn chán sa x u kẹ khẽ gắt một cái không hề cảm kích nhìn một chút còn tại bốc lên từng trận khói xanh mặt hồ cả ca sĩ、si、hỏi còn đang suy nghĩ ứng đối m ộ t độn sự tình sa x u kẹ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận cả ca sĩ、si、thở dài chậm rãi đi tới sa x u kẹ phá giải m ộ t độn loại sự tình này đối với hiện tại ngươi đến nói quá miễn cưỡng ngươi không cần thiết mang lên cho mình nặng nề như vậy k ô n g xiềng sa su kẹ gầm nhẹ nói khả xin di đánh bại một đ ộ n hắn thậm chí đều không có r ắ c t ì n h xạ di gắng xin di lần trước biểu hiện s á c thực ra ngoài ý định nhưng lắp phía dưới các ca si nói tiếp cái kia cũng không sai biệt lắm là cực hạn của hắn s a s ù k ẹ chừng cả ca si ngươi muốn để ta thừa nhận chính mình không bằng xin di cả ca si bình tĩnh nói ta là muốn n ó i cho ngươi không cần thiết cùng một đ ộ n phân cao thấp một đ ộ n kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm s a s ù kẹt h e o bản năng mở ra xạ di gắng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cả ca si chỉ cần ta có thể rác tỉnh mạn trệ của xạ di gắng thu hoạch được sở xạ đủ tu tá năng hổ đánh bại một đội căn bản không phải việc khó gì xin gì có thể thắng ta cũng đồng dạng có thể thắng quả nhiên còn không phải thời điểm nhìn xem có chút cuồng loạn xạ xú kệ cạ cạ xi lại lần nữa lắc đầu sau đó hắn vông xuống trong tay hô cơm không nói một lời xoay người rời đi hắn lần này đến tìm xạ xù kệ vốn là nhìn xạ xù kệ bị liên tục đạ kích lo lắng xạ xù kệ ý chí tinh thần xa suốt thế là nghĩ đến đem trì đỏ di thiên điệu truyền thụ cho xạ xú kệ để xạ xủ kệ nắm giữ một môn lớn uy lực nhấtuật nhưng mà nhìn xạ xủ kệ trước mắt bộ này trạ thái hắn bỏ đi truyền thụ trì đỏ di thiên điệu suy nghĩ nếu biết rõ trì đó di Thiên điểu, l cả cả đi, đi, âm thầm quyết định chủ ý hắn vừa chuyển động ý nghĩ hướng về trong thôn hồ sơ lưu trữ quán, quán đối nhân viên quản lý nói ra ta muốn xem xét chúng ta hựu chỉ hạ nhất tộc hỏa độn nhận thuật quân chủ Nhân viên quản lý hỏi, toàn hỏi, xu kẹ gật đầu, ơn, toàn bộ. Nhân viên quản lý kẹt bộ. đương ầ u quản quay ân, Nhân toàn viên không nói thêm gì nữa, n thêm bộ. lý gì g ờ i Uchiha diệt nhiều vào về trong khấu phòng. Bị diệt tộc về sau, trong tộc rất sau, giữ tộc tộc cất bị đều đ ư nhiên vào làng lưu hồ sơ cũng h kho, thôn cung cấp trong thôn dạ tu luyện. trong nỉ Đương nhiên, dạ không phải là ai cũng có thể tùy ý lập xem cho dù là dồn h ì n cũng cần hổ c ạ cho phép mới được mà xem như ủ chỉ hạ con mổ tôi xạ xù kẹ là có tùy ý là xem những này gia tộc ủ chỉ hạ hỏa độn nhận thuật quyển trục tư cách đồng dạng có tư cách như vậy còn có xin gì đây cũng là xin gì giao đấu cụ ra mã lúc có thể thi triển ra cấp b ê hỏa độn nhận thuật c à mẹ toạc cụ hào h ỏ a diệt cước nguyên nhân xạ xù kẹ phía trước bởi vì một mực say mê tại khai phá chính mình xạ gì g ặ n g sở dĩ tại hỏa độn cái này một khối tiêu phí tinh lực không nhiều bây giờ tu luyện tiến vào bình cảnh thế là liền nghĩ đến cùng xin gì mở dạng trước tiên đem gia tộc hỏa độn nhận thuật từng cái nắm giữ lại nói rất nhanh n h ân viên quản lý liền quản cuốn quyển lý lấy cầm trục mấy g xa o cho, cho su Sù kẹ lên tiếng lấy đi tất cả q u y ể n trục nghĩ đến tâm sự hắn ông quyển trục bước nhanh đi tới đặc khu có thể vừa muốn vào chỗ liền tại đọc trong khu nhìn thấy một cái thân ả n h quen thuộc xin gì s a su kẹ lấy làm kinh hãi lại rất nhanh thoải mái hắn thấy xin gì đến hồ sơ lưu trữ quán mục đích khẳng định giống như hắn cũng là đang tìm kiếm phá giải một đội phương pháp dù sao phía trước đánh bại cụ già mạ chiến thuật lần tiếp theo liền mất linh nếu như xỉn dì muốn đem trường nghỉ dạ vị trí thứ nhất bảo trì lâu một chút liền nhất định phải khắc nghĩ một cái chiến thuật cái này ra hỏa cuối cùng có cảm giác nguy cơ nói thầm một tiếng về sau s à s ủ kẹ đi tới đang lúc hắn muốn chào hỏi lúc khỏe mắt quét nhìn lại phát hiện xỉn dì tìm đọc căn bản không phải cái gì nhận thuật của c h ủ mà là một bản giảng giải dược liệu thư tịch thế là sắc mặt hắn trầm xuống chất vấn xỉn dì ngươi điên rồi sao đều lúc này ngươi còn tại nhìn loại này vô dụng sách Chương 305, vô dụng trang trí. tại hồ sơ lưu trữ quán bù lại dược lý c h i thức xin gì cũng là một mặt ngoài ý m ớ n hắn nhìn từ trên xuống dưới ôm một đống nhận thuật quyển trục xạ xù kệ ý thức được cái gì vừa cười vừa nói là học tập nhận thuật sao xạ xù kệ đem trong ngực nhận thuật quyển trục lung tung thả tới một bên một mặt lo nghĩ nói ngươi lần này thắng được rất may mắn nếu như cụ già mã lại khiêu c h i ế n ngươi ngươi căn bản không thắng được xin gì như vay cho nên ngươi không thể thua xạ xù kệ bảo hiếu khu cụ cách đó không xa truyền đến nhân viên quản lý tiếng ho khan hiện nhiên tại hồ sơ lưu trữ quán đọc khu là không cho phép lớn tiếng ồ nào bất luận là ai đều u m ố người tuân thủ quy củ ủ c khẽ một tiếng xin di nói ra nếu như ngươi nghĩ như vậy giữ gìn gia tộc danh dự chẳng lẽ không phải đích thân đánh bại cụ già mạ sao n g ư ơ i xa xù kẻ bị nẹ đến nói không ra lời gặp xa xù kẻ mặt đỏ lên xin di suy nghĩ khẽ động ca dìn hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt bất luận là nàng trong hốc mắt cặp kia toàn tổn mạn trệ cụ x a dìn g ặ n g khôi phục tình huống vẫn là nàng đối xử lý rộ z tế b à o dung hợp tình huống đều tại như xin di mong muốn như vậy thần tốc đ ẩ y tới nếu như tất cả thuận lợi nhiều nhất hai tháng sau c ả c di liền có thể đồng thời có một đôi m ạ n trệ quốc xạ dìn gắng vĩnh c ử u cùng tế b à o đệ nhất sở dĩ xin di đã tại bắt tay vào làm nghiên cứu làm sao xung kích dìn n ệ gắng nhất giới duy nhất thành công ví dụ chỉ có u chi hạ mạ đa dạng một người hắn là vốn có m ạ n trệ quốc xạ dìn gắng vĩnh c ử u dưới tình huống cước ép dung hợp tế b à o đệ nhất sau đó mở ra dìn n ệ gắng nhưng đáng lưu ý chính là u chi hạ mạ đa dạ bản thân chính là xuất xủ k đỏ dạ chuyển thế thân thể mà lúc đó nhất lại là đệ nhất bởi vì ưu k i i Ashu g dù mạ ký nhất tộc cùng ưu trí hạ xen dù mở dạng cũng là gì cứ xen nhìn trực hệ hậu duệ có ưu dù mạ ký nhất tộc huyết thống nàng tại lý luận bên trên là có đủ mở ra dìn nghệ gàng điều kiện m ạ n điểm này kỳ thật,、so、thật còn dễ nói dù sao trong thôn giữ d ì n tế bảo đệ nhất đều là lúc trước trực tiếp từ trên thân đệ nhất lấy xuống nhiều ít vẫn là có thể lưu lại một điểm sốt xù kỳ ạt hù dạ trả cơ dạ chân chính vấn đề là xin gì vì c ả dìn chuẩn bị cặp kia mạn trệ của xạ dìn g ặ n g vĩnh c ử u có thể là tí xíu xô xù kỳ ý đỏ dạ trả cờ dạ đều không có xin dĩ lại lần nữa nhìn về phía xạ xù kẻ trong mắt l ó e lên không hiểu hảo quang trước mắt xạ xù kẻ chính là xô xù kỳ ý đỏ dạ một thế này chuyển thế thân thể xô xù kỳ ý đỏ dạ cái kia cường hãn âm đ ộ n trả cờ dạ liền giấu ở xạ xù kẻ trong linh thể chỉ là trước mắt xạ xù kẻ thực lực quá yếu căn bản là không có cách điều động giấu ở trong cơ thể hắn cố lực lượng kia vì về sau dìn nghệ g ẳ n kế hoạch nhất định phải lại kích thích thích hắn một cái hắn mau chóng tăng lên xạ xù kẻ thực lực ít nhất phải để xạ xù kẻ có thoáng điều động trong cơ thể xuân xù kỳ ỉn đỏ dạ t r ả cờ dạ năng lực cứ như vậy một hồi xạ xù kẻ tựa hồ tỉnh táo lại hắn nói ra xỉn gì, không muốn lại lãng phí ngươi thiên phú hạ quyết tâm xỉn gì thu hồi ánh mắt đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở trên sách ngươi có đang nghe ta nói cái gì sao xa xù kẻ lại kích động xin gì bộ này không quan trọng dán dấp xúc động hắn đầu kia tên là tự tôn y ế u đất thần kinh xin gì cố ý nói ra xa xù kẻ ngươi cảm thấy ngươi có tư cách tại chỗ này thuyết giáo ta sao ta nhớ không lầm n g ư ơ i lúc đó liền cụ ra m à một chiêu đều không có ngăn trở a xa xù kẻ hô ta đó là chủ quan không có tránh khu khu cụ cách đó không xa lại lần nữa c h u y ể n đến nhân viên quản lý tiếng ho khan nghe ra được đối phương đã có chút bất mãn xin d ì khép lại sách trong tay thật sao vậy lần này ngươi nghiêm túc điểm để ta nhìn ngươi đến tột cùng có hay không tư cách thuyết giáo ta Tốt. xa xù k ẹ liền vội vàng đem vừa mới mượn đọc còn không kịp nhìn nhận thuật quyển trục còn đưa nhân viên quản lý vội vàng đi theo xin di nhìn xem đến cũng vội vàng đi cũng vội vã xạ xù k ẹ nhân viên quản lý lắc đầu đi tới cách hồ sơ lưu trữ quán một chỗ không xa trong rừng tây xin di ngừng lại quay người đối cùng lên đến xạ xù k ẹ nói ra liền nơi này đi dù sao giải quyết ngươi cũng không tốn bao nhiêu thời gian xin gì ngươi quá cuồn vọng xa xù k ẹ nghe vậy giận dữ không tự chủ mở ra xạ gì g ẳ n g mà còn ba viên câu n ọ c xoay trầm trầm xin gì đối với cái này không hề lạ lẫm đây là h trí hạ phát động động lực đặc thù bất quá hắn ngại như thế vẫn chưa đủ tiếp tục khiêu khích nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao vừa vặn là tổng đem ra tộc treo ở bên miệng ngươi một mực tại làm mất mặt thủ chỉ hà đi ngươi ngươi nói b ậ y xạ xù kẻ tức giận đến phát r u n xạ dìn gẳng bên trên câu ngọc lượn vòng nhanh hơn thua ở cụ già mà cũng không nhắc lại ngươi thậm chí ngay cả nạ rụ tổ loại kia ở cuối xe đều có thể thua ta thật không biết ngươi xạ dìn gẳng đến tột cùng đang làm gì xin g ì vẫn như cũ tự mình nói xong phản phất căn bản không có chú ý tới xạ xù kẻ trạng thái ngươi im miệng cũng chịu không nổi nữa xạ xù kẻ bình một tiếng nào về phía xin dì s á c ý cảm chi thêm hô hấp pháp để xin gì thể thuật đạt tới cao độ t o à n mới mà xạ s ủ kẹ lúc này lại mất đi lý trí bị l ử a giận làm c h ó n g váng đầu góc sở dĩ đối mặt xạ s ủ kẹ tập kích xin gì vẹn vẹn chỉ là một cái đơn giản như người sau đó thuận thế một cái xoay người lại đá liền đem xạ s ủ kẹ đạp bay đi ra làm sao có thể Kẻ ngã trên đất xạ s ủ kẹ một mặt không thể tin cảm thụ được xạ s ủ kẹ trên thân trạc cờ dạ càng ngày càng â m lãnh xin gì đáy lòng vui mừng trên mặt tiếp tục rêu cờ nói đây chính là chúng ta ở giữa t r a n lệch người liền ta một chiêu cũng không ngăn nổi chân chính ném u chi hạ mặt không phải người khác chính là chính n g ư ơ i a đáng ghét xạ xù kẹ một quyền nện xuống đất trên mặt biểu lộ vô cùng vặt mẹo xin dị đi tới xạ xù kẹ trước mặt ngồi sùng xuống suy nghĩ thật kỹ làm sao vận dụng ngươi xạ dỉn gần đi đừng để những người khác cho rằng nó chỉ là một đôi vô dụng trang trí chương ba trăm linh sáu mất phương hướng cùng hăng hái đừng nói nữa ngươi im miệng cho ta nghe lấy xin dị một câu kia câu trực kích tâm linh chất vấn xạ xù kẹ g ầ m ghét nếu như là người khác nói những này hắn cứ việc nổi nóng nhưng sẽ không xấu hổ chính là bởi vì nói những lời này chính là xỉn dị sở dị hắn mới xấu hổ không chịu nổi rõ ràng thức tỉnh xạ dìn gẳng chính là hắn cũng không luận là trước k i a đối mặt nạ d ụ tổ vẫn là đằng sau bị cụ da mạ khiêu chiến hắn đều thua đến khó xử đem ủ trí hạ nhất tộc mất hết mặt mũi nhìn vẻ mặt xấu hổ xạ xủ kẹ xin gì chậm rãi đứng dậy kỳ thật xạ xủ kẹ không cần phải bởi vì bại bởi nạ d ụ tổ cùng cụ da mạ mà cảm thấy xấu hổ cụ da mạ quật khởi mặc dù là xin gì một tay tạo thành nhưng phát triển đến bây giờ tình trạng này bên trong vẫn là tràn đầy các loại tình cờ trước mắt cụ da mạ sớm đã vượt qua trường nhị ra cấp độ chỉ cần nàng quen thuộc rét loạt đẳng nắm giữ khống chế một đội phương pháp lại đem một số cơ sở bù đắp nàng chính là ổn thỏa t r u y ề n tinh anh cấp bậc nhân vật thêm chút thời gian trưởng thành là cả cũng không phải việc khó gì đừng nói là trưởng nhì dạ bên trong học viên liền tính rộn nhìn bại bởi cụ gia mạ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tỉnh đến mức nạ d ủ tổ bởi vì xin dị nguyên nhân ạ cắt xù kỳ trước thời hạn bại lộ đối từng cái làng vi thu ngấp nghẽ sở dĩ tại dưới cơ duyên xào hợp nạ rủ tổ so vốn là thời không bên trong sớm hơn nắm giữ tạ cả bùn xịt no rút đa t r ọ n ảnh phân thân chi thuật cùng dạ sẻ đẳng loa toàn hoàn nạ dù tổ bản thân chính là dịn c ờ dị kỳ hơn nữa còn có ủ r u ù mạ kỳ nhất t ộ c tiên nhân thân thể lại nắm giữ phù hợp tự thân đặc điểm tạ ca bùn x i n no rút đa c h ọ n ảnh phân thân chi thuật cùng d ạ x é n g đẳng loa toàn hoàn về sau thực lực cũng vượt qua rất nhiều t r u n g nhìn dồn nhìn ở trên người hắn thất bại cũng không phải không có khả năng sở dĩ bại bởi nạ dù tổ cùng cụ dạ mạ kỳ thật rất bình thường chỉ bất quá cái thời không này bên trong sớm mở mắt xạ xú kẹ bị thổi phồng thực tế quá cao mắt cao hơn đầu hắn căn bản k i n h thường nạ dù tổ cùng cụ dạ mạ những ngày ở cuối xe cho nên mới không cách nào thành tỉnh nhận thức đến nạ dù tổ cùng cụ dạ mạ trưởng thành thực lực sẽ sinh sôi ngạo mạn điểm này không cách nào tránh khỏi nhưng quá đáng ngạo mạn ngược lại sẽ suy yếu thực lực sở dĩ xin di đã là tại kích thích hắn đồng thời cũng là tại cảnh c á o hắn phát hiện xạ xủ kẻ trên thân âm độn trạ c ờ r a ưu ám biến hóa dần ngừng lại xin di cũng có chừng có mực hắn hiện tại đối xạ xủ kẻ kích thích chủ yếu là vì về sau kế hoạch làm nền bởi vì muốn thông qua đơn giản kích thích liền làm xạ xủ kẻ mở ra mạn trệ c ủ a xạ dìn g ặ n g đây là không thực tế thật đáng tiếc g i á tỉnh xạ dìn gẳng chính là ngươi mà không phải ta cuối cùng bổ một đao về sau xin di quay người rời đi nhìn xem xin gì bóng lưng rời đi xạ xù kẻ chật vật từ dưới đất bỏ dậy hắn chỉ chịu xin gì một chân m à t h ô i thân thể căn bản không bị thương tích gì nhưng giống như bị toàn thân đánh một lần giống như đặc biệt là xin gì trước khi rời đi cuối cùng lưu lại câu nói kia sâu sắc đau nhói hắn đúng vậy à. nếu như giác tỉnh xạ dìn gẳng chính là xin gì hắn nhất định sẽ so hiện tại càng mạnh đi thống khổ ông đầu hắn quát t ầ m lên vì cái gì vì cái gì ta luôn là vô dụng như vậy Bá. Cả cả sĩ xuất x tại hiện lần nữa tại Vóng đột ê m song song nhiên tại t sao lưng nu đột nhiên tập kích không phải là hắn người khác chính là hì gạ nhất tộc tông ra gia, gia chủ hì gạ hì ạ xì xô tay đánh gây nghệ dì tra hỏi tiếp lấy lại một lần nữa nào kích về phía nghệ dì rất nhanh song phương kịch đấu ở cùng nhau lúc này nghệ dị mới hiểu được tới thì ạ xi、si、vị này hì g à nhất tộc tộc trưởng chính đích thân giúp hắn huy chiêu giúp hắn tu luyện n u quyền qua rất lâu song phương mới ngừng lại được trên giới quan sát nghệ dị một phen thì ạ xi、si、hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt ngươi n u quyền đã không có rõ ràng sơ hở nghệ dị hướng về đủ b ã i một cái cảm ơn ngài chỉ đạo khi hiểu được trên mặt trăng s u ấ t s ù k ỳ phân r a muốn hủy diệt nhận giới về sau hắn đối tông ra oán hận liền nhạt rất nhiều liên ới hắn đối với chính mình vận mệnh cũng có mối quan điểm sở dĩ hắn hiện tại có thể tự nhiên hơn đối mặt hì ạ xi、si. n g ư ơ i tại trường nghỉ dạ biểu hiện ta đều nghe nói vô cùng tốt cười cười khi ạ sĩ tiếp lấy lại thở dài thì nạ tạ để ta rất thất vọng hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi đến giữ gìn chúng ta hỉ gà nhất tộc vinh dự nệ dị nói ra khi nạ tạ tiểu thư đã rất cố gắng khi ạ sĩ、si、lắc đầu cùng trường nghỉ dạ bên trong những thiên tài kia so ra thiên phú của nàng quá kém nệ dị im lặng bởi vì trường nghỉ dạ bên trong những thiên tài kia từng cái thực sự là quá yêu n g h i ệ t phía trước xỉ dị xa xú kẹ kỳ mỹ mạ dô mấy cái đã rất khoa trường bây giờ có quật khởi một cái càng khủng bố hơn cụ gia mạ cùng những thiên tài này x、so、ó ra khi nạ t a biểu hiện liền quả thật có chút không như ý m u ố n khi ạ xì nói ra từ hôm nay trở đi ta tự thân vì ngươi đặc hấn bất luận gặp phải cái gì cường địch chúng ta đều phải giữ gìn vinh dự của gia tộc phải n g ệ di lại lần nữa không mình hành lễ làng tương ngoại phụ cận dốc ly phụ trách một cây đại thụ kịch liệt thở hồn hển tí tách tí tách mồ hôi theo gương mặt của hắn nhỏ xuống đem mặt đất thấm vất một mảng lớn đây là thứ mấy vòng thứ bảy vòng vẫn là thứ tám vòng cực độ mệt mọc làm hắn ý thức có chút mơ hồ trong thăng chốc lại quên hết chính mình đến tột cùng vòng quanh làng chạy vài vòng bất quá rất nhanh hắn liền đem xoắn suýt ném ra sau đầu thầm nghĩ mặc kệ liền tính bảy vòng đi đúng lúc này phía sau hắn đột nhiên thoát ra một đạo kỳ quái thân ảnh quý nha hắn quay đầu nhìn lại bị dọa n h ẹ d ự n h ì n kỹ một chút mới phát hiện nguyên lai đạo kia kỳ quái thân ảnh là một người mặc màu xanh quần áo lợi công trồng cây chối u dùng hai tay tại trên mặt đất đi đường người dốc l y đưa tới xin hỏi ngài đây là tại làm cái gì nha quái nhân nói ta đây là tại tu luyện tu luyện dốc li xứng sở mà cứ như vậy một lát sau quái nhân đã vượt qua hắn nhanh như chốc biến mất không thấy ta dùng chân chạy chẳng lẽ s o hắn dùng tay chạy còn c h ậ m sao dốc li một cắn ký bạ kéo lấy v u ệ phải thân thể đuổi theo hắn biết chỉ cần có thể tiếp tục ở tại nệ gì trong tiểu đội cho dù tiếp tục s u n g làm ở cuối xe nhân vật cũng y nguyên có thể thu được rất tốt đoàn thể thành tích có thể càng là như vậy hắn liền càng không thể cho phép chính mình liên lụy nệ gì kết quả là tại một ngày này trong đêm cộ nộp hạ rất nhiều thôn dân đều mắt thấy hai cái q u á i nhân trong bọn họ một cái chồng cây chối u dùng tay vòng quanh làng chạy một cái khác thì theo ở phía sau cũng là đần độn một vòng một vòng vòng quanh làng chạy bộ canh thứ nhất dâng lên hôm nay còn không có bỏ phiếu đ ư n g học đ ư n g quân nhà chương ba trăm linh bảy rét lọn g ẳ n g cùng tâm ma cô n ộ hạ một chỗ bí ẩn sân luyện tập bên trong hai thân ảnh đang tiến hành kịch liệt thể thuật bỏ sức các nàng không những tốc độ cực nhanh mà còn lực đạo cũng là vô cùng kinh người khẩn thiết tương giao lúc kích thích sóng súng kích có thể nhấc lên mắt trần v có thể thấy s ó n g khí và ảnh lại là một tiếng trầm thấp trầm đục về sau hai thân ảnh cuối cùng t á c h ra d u n a đại nhân ngài tốc độ cùng lực lượng quá nhanh ta cho dù dùng rét lọn gàng lực lượng cũng rất khó đuổi theo ngài tiết đấu cụ dạ mạ một bên kịch liệt thờ dốc một bên nói dù nã lại hài lòng cười cụ dạ mạ ngươi thể thuật tiến bộ rất nhanh bởi vì tiên thiên người yếu nguyên nhân thể thuật cái này một khối một mực là cụ dạ mạ lớn nhất n h ư ợ c điểm đây cũng là vì cái gì vốn có rét lọn gàng nhìn rõ d u n g hợp tế b à o đệ nhất đền bù thân thể thiếu hụt về sau nàng vẫn là bị xỉn dị tập kích đánh trở tay không kịp cuối cùng thua mất s o tài nguyên nhân có thể nói tại toàn bộ trường nhì dạ bên trong chỉ riêng thể thuật cái này một hạng nàng là danh xứng với thực ở cuối xe đương nhiên trình độ quá kém cũng có một cái chỗ tốt đó chính là tiến bộ không gian to lớn tựa như hiện tại cụ i ả mạ chỉ là rất bình thường tại thích đứng rét lọn gẳng cùng hoàn toàn mới thân thể bày ra tiến bộ đều để sạn nhìn một trong s u nạ cảm thấy sợ hai thán phục được đến s u nạ tán thành cụ i ả mạ cũng rất cao hứng sau đó nàng hỏi s u nạ đại nhân ta ngày mai có thể đi trường học n h ị ra sao thế nào gấp như vậy đi khiêu chiến đủ chi hạ xin di s u nạ c ư ờ i cười nói ra lần trước thất bại ngươi không cần chú ý hiện tại nếu để cho ngươi lại cùng ngụ chi hạ xin gì đ ỏ sức một chàng thắng khẳng định là ngươi cụ i ả mạ lắc đầu ta đã không nghĩ khiêu chiến hắn dù nạ có chút hiếu kỳ a vì cái gì đây hắn hiện tại liền xạ dịn gắng đều không có g ấ t tình Ta l ạ i đi khiêu h c i ế n hắn, l i ề n tính t h không ắ n cũng g có c á i gì đ á n g giá ngạo. kêu nghĩ Ta c h hắn thức tỉnh ờ dịn găng xạ về s a u lại t ì m cơ c hội khiêu h i ế n h ắ n đường đường cụ h h chính, chính đem hắn í n n đem đ á dạ mạ nói ra tính toán của mình Tuna rất hài lòng, rất tốt, lòng, không hài hổ là đệ tử của cụ ủ a ta. h i ệ dạ mạ đi khiêu chiến một cái liền xạ dìn g ă n g đều không có g ắ á c tỉnh đủ trí hạ bất luận thắng thua kỳ thật đều có chút mất mặt cụ dạ mạ lại hỏi vậy ta ngày mai có thể đi trường nghỉ ra sao cụ dạ mạ lại thích nói một đội hiện thế ảnh hưởng rất lớn những thôn khác mặc dù không có biểu hiện ra quá cường liệt thái độ nhưng lén lút tiểu động tác nhất định sẽ có đồng thời chúng ta còn cần phòng bị hạ cà sù kỳ hành động sở dĩ tại thế cục không có sáng tỏ phía trước người tốt nhất đừng tùy tiện lộ diện những việc này d u n a vốn có thể không đối cụ g i ạ mạ nói chỉ là nàng đã đem cụ g i ạ mạ trở thành thân truyền đệ tử sở dĩ liên quan tới nhận giới thế cục nàng không những không có giấu giếm cụ g i ạ mạ còn đặc biệt nói rất tỉ mỉ muốn để cụ g i ạ mạ có rõ ràng hơn tầm mắt nghe đến dù nạ đề cập hạ cà sù kỳ cụ dạ mạ lập tức ánh mắt cò dù lại dù nạ đối nàng tốt nàng có thể cảm g i á được sở dĩ càng là như vậy nàng liền càng không dám chân chính cùng su nạ thổ lộ tâm tình bởi vì nàng đã gia nhập hạ cả suki gặp cụ dạ mạ túi đầu trầm mặt không nói s u nạ còn tưởng rằng cụ dạ mạ là vì không thể đi trường n ì dạ sở d ị không cao hứng thế là vô vô bờ vai của nàng ngươi là đệ tử của ta ta sẽ không để ngươi một mực trốn ở trong bóng tối gặp không được ánh mặt trời cụ dạ mạ nhìn về phía su nạ đại nhân ngài s u nạ cười cười yên tâm đi nàng đã cùng đệ tam thảo luận qua cái vấn đề này đừng nhìn mặt khác tứ đại làng nị dạ bên ngoài đối mộc độ như thế phản ứng không thế nào lớn có thể trong âm thầm bọn họ nhất định sẽ không tiếp đại giới đem một đ ồ n thu vào tay sở dĩ cùng hắn đ ể phòng những thôn khác để ngũ đại làng nhì dạ rơi vào nội chiến còn không bằng quang minh chính đại mời m ặ t k h á c làng nhì dạ phái ra người tình nguyện thử nghiệm tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật bởi vì kinh lịch cụ dạ mạ phẫu thuật về sau dù nạ vô cùng chắc chắn cụ dạ mạ phẫu thuật có thể thành công không phải nàng chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ tăng lên đánh hạ tế bào đệ nhất mà là cụ dạ mạ tự thân tính đặc thù nếu đội những người khác vẫn như cũng là đến bao nhiêu chết bao nhiêu đến trong đêm cụ dạ mạ tại một đội ám bộ bảo vệ cho quay trở về cụ dạ mạ tông ra đại tr trời tối người yên về sau bên hai của nàng vang lên một thanh âm hôm nay thế nào nghe đến âm thanh cụ dạ mạ liền vội vàng đứng lên biểu lộ cung kính nói đại nhân hôm nay tu luyện nội dung vẫn là lấy thể thuật làm chủ không hề nghi ngờ đạo này tại cụ dạ mạ bên thai vang lên âm thanh chính là thông qua s ự cụ tổ nạ gì liên hệ cụ dạ mạ xin gì? tại giải cụ dạ giả mạ hôm nay tu luyện nội dung về sau xin gì nói ra ân ngươi thể thuật đúng là nhược điểm dù nạ phán đoán rất chuẩn xác cụ dạ mạ bận rộn bảo đảm nói đại nhân ta sẽ cố gắng chấm âm một chút xin di nói ra ta tại chỗ cụ trở để ỷ đồ đến đây đi nói đi xin gì cắt ra sủ gủ tôn n ạ gì cụ dạ mạ tâm linh thế giới bên trong ý đồ vui vẻ nói nhanh lên nhanh lên đại nhân đều lên tiếng mau thả ta đi ra cụ dạ mạ bung ô ra đối ý đồ không chế dặn dò ngươi phải thật tốt nghe lời tuyệt đối không cần không vâng l ờ i đại nhân nha biết rồi ta lại không phải người ngu làm sao có thể ngẫu nghịch đại nhân đâu qua loa một câu về sau ý đồ hưu một tiếng thoát ra cụ dạ mạ tâm linh thế giới sau đó lấy linh thể hình thức bay lên không nháy mắt bay ra làng lá chỉ chốc lát sau ý đồ rơi xuống khoảng cách cổ nổ hạ mấy chục dặm bên ngoài một chỗ trong rừng tây đi tới cả người khoác mây đỏ phục đầu đội mặt nạ thân ảnh trước mặt đại nhân ý đồ quy quy củ củ thi lễ một cái trên mặt không có nửa điểm k i ệ t nạo chờ ở chỗ này dĩ nhiên chính là xin gì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất mời đến ý đồ phía trước mấy ngày hắn cũng ở nơi đây mời đến qua một lần ý đồ mà hắn đem ý đồ tìm đến mục đích cũng rất đơn giản đó chính là trợ giúp cụ già mạ đào móc rét lọn g ẳ n năng lực xin dị trực tiếp ném ra một cái bình nhỏ phân phó nói bắt đầu đi bình nhỏ tại trên không lượt vòng vẩy ra bên trong đựng lấy hết dịch mà xối đến ý đồ linh thể bên trên ý đồ thấy thế không dám trì hoãn lập tức bắt đầu chấm dứt ấ n b í pháp huyết phân thân chi thuật b à ảnh tại một trận khói trắng bên trong ý đồ lấy thực thể hình thức đi ra xin gì trên d ư ớ i quan sát một phen âm thầm nhẹ gật đầu theo ý đồ cùng cụ già mạ hòa giải nàng d á n g dấp cũng theo b ả n n h ư ợ c các quỷ hình biến thành cụ già mạ lúc đầu d á n g dấp chỉ là cùng cụ già mạ so ra trong mắt của nàng luôn là lóe nguy hiểm ánh sáng sở dĩ mặc dù hai người dung mạo giống nhau như lúc nhưng quen thuộc các nàng người lại có thể một cái phân biệt ra được các nàng khác biệt mà vừa mới xin gì ném ra bình nhỏ bên trong chương ba trăm linh tám không nhận trói buộc phía trước xin gì khảo nghiệm qua doán độ năng lực làm doán độ lấy linh thể hình thức thoát ly cụ dạ mạ thân thể về sau có thể tại khoảng cách cụ dạ mạ ước chừng hai mươi năm km phạm vi bên trong hoạt động nếu như lại xa lời nói doán độ liền không cách nào duy trì linh thể mà khi cụ già mạ di thực r ế t l ò n g ặ n g đồng thời thành công chịu đựng qua tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật về sau d o a n độ lực lượng cũng theo cụ già mạ cùng một chỗ được đến tăng lên cực lớn trong đó rõ ràng nhất tăng lên chính là d o a n độ linh thể được đến tiến một bước tăng cường bây giờ nàng chỉ cần được đến cụ già mạ cho phép là có thể tại khoảng cách cụ già mạ ước chừng năm mươi km phạm vi bên trong hoạt động năm mươi km khoảng cách như vậy trên cơ bản vượt ra khỏi tất cả cảm giác nhận thuật cùng đồng t h u ậ t trinh sát phạm vi cho dù là cả d ỉ n cái kia bột cả cụ g i xì đẳng tại loại này khoảng cách bên dưới cũng bất lực sở dĩ bây giờ cụ g i mạ giống như là có đủ năm mươi km bên trong dùng giữa cả nozuts linh hóa chi thuật đối với địch nhân phát động tập kích năng lực lại thân thể của mình còn sẽ không giống cặt gian như thế bởi vì linh thể đi xa mà mất đi năng lực tự vệ đến một b ư ớ c này cụ gia mạ cùng doán độ tổ hợp này đã rất khủng bố nhưng mà cái này còn không phải cực hạn của các nàng z l ò n gẳng cái kia điều khiển huyết dịch khủng bố năng lực từng để xỉn dị trời đất xui khiến khai phát ra một môn tên là huyết phân thân chi thuật bí thuật môn này bí thuật nhất định phải có z lọn g ẳ n tài năng thi triển mất đi z lọn g ẳ n xỉn dị đã không cách nào thi triển sở dĩ hắn liền đem huyết phân thân chi thuật bí quyết truyền thụ cho cụ gia mạ không nghĩ tới chính là điều này để cụ dạ mạ ngoài ý muốn phát hiện huyết phân thân chi thuật một cái khác công dụng làm cụ dạ mạ thi triển huyết phân thân chi thuật lúc doãn độ có thể lấy linh thể hình thức khống chế cố này máu phân thân toàn diện tăng cường cố này máu phân thân năng lực nếu biết do có thực thể máu phân thân liền so thuần túy dựa vào trạ cờ dạ mô phẳng ảnh phân thân càng mạnh mà khi doãn độ linh thể tiến vào máu phân thân về sau cường độ càng là pha t r ư n gần như cùng cụ dạ mạ bản tôn không khác phát hiện điểm này xin gì lập tức ý thức được trong này giá trị thế là liền có hôm nay trận này kiểm tra nơi này khoảng cách cổ nộ hạ ước chừng bốn mươi lăm km thuộc về ngươi hoạt động cực hạn phạm vi dừng một chút xin gì nói ra hôm nay chúng ta muốn khảo nghiệm nội dung chính là có máu phân thân xem như lâm thời thân thể về sau phạm vi hoạt động của ngươi có thể hay không tiến một bước mở rộng doan độ một mặt tự tin đại nhân thi triển huyết phân thân chi thuật về sau ta phía trước loại kia linh thể cảm giác suy yếu đã hoàn toàn biến mất dưới loại trạng thái này ta cảm giác liền tính một hơi chạy đến quốc gia khác đi cũng sẽ không có vấn đề gì xin gì chỉ một cái phương hướng chỉ có khảo nghiệm qua phía sau tài năng biết kết quả lên đường đi không dám n g ẫ nghịch thủ lĩnh doan độ lập tức bịch một tiếng như như mũi tên rời cùng hướng về xin di ngón tay phương hướng bay đi a xin di nhẹ a một tiếng chân mày hơi nhũ lại bởi vì doan độ tốc độ rõ ràng vượt ra khỏi cụ già mạ có thể tại lý luận bên trên m á u phân thân cực hạn chỉ là đến gần vô hạn bản tôn lực lượng là quyết không có thể nào vượt qua bản tôn lực lượng rất nhanh xin di liền phản ứng lại không phải m á u phân thân lực lượng vượt qua bản tôn mà là tại đối lực lượng vận dụng lên doan độ rõ ràng mạnh hơn cụ già mạ ra một cái cấp độ cho nên mới sẽ xuất hiện loại này phân thân cường độ vậy mà so bản tôn cao hơn kỳ quặc quái vở hơi chút giật mình thân hậu xin di liền đi theo doãn độ cùng xin gì tốc độ đều là do nhìn cấp độ lại thêm lần này là kiểm tra sở dĩ cẳng là không tiếp trả cờ dạ tốc độ cao nhất đi đường mà bởi vì tốc độ quá nhanh hai người bọn họ bên cạnh phong cảnh tựa như hình ảnh bị lôi kéo bình thường vặn vẹo biến hình trong chốc lát bọn họ liền vượt ra khỏi năm mươi km c ự c hạng mà nguyên bản đối doãn độ đến nói không thể vượt qua cực hạng hiện tại phảng phất thùng rông teo to nàng không có chút nào ý dừng lại tiếp tục hướng phía trước mạnh hướng về phía sáu mươi km bảy mươi km tám mươi km mắt thấy đã cách làng là tám mươi km phía trước doãn độ lại không có bất kỳ khác thường gì càng không có ý dừng lại theo ở phía sau x ỉ n d ị không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ chín mươi km một trăm km x ỉ n d ị ánh mắt ngưng lại nơi này đã là hắn sủ gù tổ nạ dị phạm vi cực hạ nếu như lại tiếp tục rời xa làng hắn đem không cách nào dùng sủ gù tổ nạ dị kết nối lưu tại trong thôn cụ gia mạ thế là hắn chú ý sủ gù tổ nạ dị kết nối tình huống kiểm tra lên đáy lỏng của hắn một cái khác suy đoán rất nhanh đang chạy như bay d o a n độ khoảng cách cỗ nổ hạ vượt ra khỏi một trăm km một trăm km là sủ gù tổ nạ dị cực hạ một khi vượt ra khỏ phạm vi s ù gù tôn nạ dị đem không cách nào cảm ứng cùng kết nối bị tiêu ký mục tiêu tại xác nhận cú i ạ mạ đã ra sủ gù tôn nạ dị phạm vi về sau xin dị đ ỗ n g nhiên phát động sủ gù tôn nạ dị thử nghiệm kết nối lên cú i ạ mạ trong trước mắt s ù gù tôn nạ dị cảm ứng không có hướng làng lá vị trí k h u y ế t tán mà làm một đầu nào h về phía tại xin dị phía trước d o a n g độ sau đó chuyện q u dị phát sinh xin dị vậy mà tại cách cú i ạ mạ hơn một trăm km vị trí dùng sủ gù tôn nạ dị kết nối lên cú i ạ mạ quả là thế sao không nên phát sinh sự tình phát sinh Shinji lại không có quá nhiều kinh ngạc hắn sở dĩ tiến hành cái này thử nghiệm cũng là bởi vì hắn phát hiện theo cụ dạ mạ thích đứng rét l ò n gẳng về sau cụ dạ mạ cùng d o á n độ ở giữa loại kia vi rượu cảm ứng bị tiến một bước tăng cường nói cách khác chỉ cần cụ dạ mạ hoặc d o á n độ cả hai có một cái tại hắn sủ gụ tôn nạ gì phạm vi bên trong vậy hắn liền có thể thông qua lợi dụng cụ dạ mạ cùng d o á n độ giữa hai bên cảm ứng dùng sủ gụ tôn nạ gì đồng thời kết nối bên trên hai người bọn họ xác nhận điểm này về sau xin gì âm thầm suy nghĩ cụ dạ mạ cùng rán độ ở giữa mặc dù vốn là có đủ loại cảm ứng này nhưng tuyệt không có hiện tại mạnh như vậy là cái gì tăng cường giữa các nàng loại cảm ứng này đâu vẫn là tế b à o đệ nhất sao đem so với phía trước xin dị càng có khuynh hướng rét lọt gắng bởi vì tại nguyên thủy trên không tế b à o đệ nhất tựa hồ không có tại linh hồn cùng cảm ứng phương diện thể hiện ra k ỳ dị dị năng lực mà xem như âm độn trạ cờ dạc cụ tượng hóa đồng thuật linh hồn cùng cảm ứng phương diện hiển nhiên là rét lọt gắng lĩnh vực chẳng lẽ là rét lọt gắng năng lực đặc t h ủ một cái phỏng đoán tại xin dị trong đầu nảy sinh lúc này hắn phía trước doãn độ tựa như ngựa hoang mất cương bình thường còn tại bao tác hắn yên lặng tính toán một chút khoảng cách phát hiện lúc này doãn độ đã cách làng la là không sai biệt lắm một trăm ba mươi km thế là h d một một o cười cười, tự tự chương ba trăm linh i d chín z lòn g a n g thần một bí đồng thuận mặc dù một t r ă h ba m ư ạ i km giác k h o c ả m g i á c h t còn d o không t h k hoàn toàn nói rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ i õ rõ h õ r h rõ r h rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ r h rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ b õ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ r t rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ r n g õ rõ rõ rõ r có thể triệt để thoát khỏi cụ già mạ ràng buộc nhưng theo d o a n độ hiện tại trạng thái đến xem ít nhất mấy trăm km khoảng cách hẳn là không có vấn đề gì mà bán kính mấy trăm km đã là một cái phi thường khủng bố phạm vi nhận giới bên trong một số quốc gia không sai biệt lắm cũng liền loại này diện tích vừa nghĩ tới chính mình có thể không bị ràng buộc hành động d o a n độ liền đắc ý cười to nói ha ha ha ta cuối cùng không cần lại chịu cụ già mạ ước thúc d o a n độ người đang nói gì đấy đột nhiên d o a n độ bên thai vang lên cụ già mạ âm thanh dẫn độ lấy làm kinh hãi tám cụ già mạ người làm sao nói xong doãn độ nhìn về phía sinh di tại nàng trong nhận thức biết loại này như quỷ như thần tại bên thai khen ó i năng lực hẳn là độc thuộc về thủ lĩnh mới đúng cụ dạ mạ khẽ hử một tiếng hử là đại nhân giúp ta cảm ứ n g lên ngươi ha ha là dạng này sao ngượng ngùng cười một tiếng bị cụ dạ mạ bắt tại trận doãn độ nói gấp mới vừa rồi là cái hiểu lầm ta chỉ là tại nói đùa mà thôi cụ dạ mạ nói ra cái này vui đùa cũng không tốt cười không có đi để ý tới đấu võ mồm hai người sinh di lúc này đang bận cảm ứ n g sủ gù tổn nạt cụ dạ mạ vừa rồi kỳ thật nói sai một điểm không phải hắn giút cụ dạ mạ cảm ứ n g lên doãn độ hoặc là nói không hoàn toàn là hắn năng lực hắn ở trong đó chỉ đóng vai một cái đáp cầu dắt mối tác dụng xem như là vì cụ dạ mạ chỉ dẫn cái phương hướng chân chính cảm ứng bên trên d o a n độ nhưng thật ra là cụ dạ mạ chính mình sở dĩ liền tính không có xin gì cụ dạ mạ không sớm thì muộn cũng có thể dựa vào chính mình năng lực cảm ứng được d o a n độ mà cái này lại dẫn ra một vấn đề khác đó chính là cụ dạ mạ vì sao lại có đủ loại năng lực này là cụ dạ mạ lợi dụng rét lọn gàng tiêu ký d o a n độ sao c h ọ n vẹn một trăm ba mươi km khoảng cách cái này tiêu ký phạm vi cũng quá rộng đi cái gì cảm giác nhân thuật có thể đạt tới loại hiệu quả này ta m ả n chế c ủ a xạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu đ ồ n g lực chống đỡ dưới sủ gù tôn n ạ gì cũng không có loại năng lực này à c h ừ phi một máy mắt xin gì trong đầu lóe lên một cái nhẫn thuật một cái tên là hy sinh nozuts phi lôi thần chi thuật thời không gian nhẫn thuật chỉ cần khắc lục thượng hy sinh nozuts phi lôi thần chi thuật thuật thức cần ký như vậy bất luận cách xa nhau bao xa người thi thuật đều có thể cảm ứ n g được là thời không gian nhẫn thuật xin gì trong lòng run lên có thể duy trì loại này khoảng cách cảm ứ n g hắn có thể nghĩ tới chỉ có thời không gian nhẫn thuật chẳng lẽ ẩn tàng ở trong mắt rét long cái kia thần bí đồng thuật là một loại cần tiêu ký tài năng thi triển thời không gian nhẫn thuật đi qua trải v ố t về sau phía trước xin dị trong đầu cái kia sở hồ suy đoán biến thành một cái có thể bắt tay vào làm đi chứng thực phương hướng kết quả là hắn vội vàng đánh gãy ngay tại c á i nhau hai người cụ dạ mạ ngươi bây giờ có hay không cảm ứng được cái gì không đúng không thích hợp cụ dạ mạ cùng d o ó n độ cùng nhau khẽ giật mình chật cụ dạ mạ lắc đầu đại nhân ta không có cảm giác được cái gì không đúng nha chấm ngâm một chút xin dị đổi cái hỏi pháp ta cho ngươi cấy ghép đôi này rét lọn gàng bên trong ẩn giấu đi một cái đồng thuận điểm này nguyên nên rõ ràng a ngươi bây giờ thử một chút nhìn có thể hay không phát động cái kia đồng thuận cụ dạ mạ có chút ngoài ý m u ố n hiện tại sao xin di nhẹ gật đầu sau đó cho cụ dạ mạ một cái phương hướng ân chính là hiện tại ngươi có thể thử cảm ứng d o a n độ sau đó lại nghĩ biện pháp phát động cái kia đồng thuận cụ dạ mạ bên kia rơi vào trầm mặc hiển nhiên nàng đã bắt đầu dựa theo xin dị phân phó thử nghiệm lên phát động cái kia ẩn tàng ở trong mắt rét long thần bí đồng thuận nhưng mà qua rất lâu tất cả đều không có phát sinh d o a n độ ngáp một cái uy ngươi được hay không a xin di lập tức chừng d o a n độ một cái dón độ rụt rụt đầu nhỏ giọng nhỏ nói thầm ta chỉ là sợ cụ dạ mạ chậm chế đại nhân ngày thời gian lúc này cụ i ạ mạ cuối cùng nói chuyện đại nhân rất xin lỗi ta thử rất nhiều loại biện pháp nhưng chính là không cách nào phát động cái kia đồng thuật không được xin gì sắc mặt trầm xuống thầm nghĩ chẳng lẽ là suy đoán của ta sai chịu đựng qua tế b à o đệ nhất cấy ghép phâu thuật cụ i ạ mạ thể chất sớm đã xưa đâu bằng này mà còn rét lọn gẳng cũng nâng phúc của nàng tại trận kia phâu thuật bên trong thôn tính không ít xâm la vạn tượng trí lực sở dĩ theo lý thuyết cụ i ạ mạ nên có đủ phát động ẩn trở ở trong mắt rét long cái kia thần bí đồng thuật năng lực đ ế tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu thật sự là ta sai rồi xin gì cũng g a o động chủ yếu là thời không gian nhận thuật tại nhận giới quá mức hy hi hữu quá mức chân quý hắn kỳ thật cũng không quá dám tin tưởng mình sáng tạo rét l ò n gẳng cứ như vậy đúng dịp có thể giáp t ỉ n h một cái thời không gian nhận thuật dù sao có một cái tính toán một cái nhận giới thời không gian nhận thuật đều là bột cấp tồn tại một cái hì di s i n nó -no、rút phi lôi thần chi thuật để đệ tứ thu được tia chớp vàng danh hiệu mà c ả mù càng là đem ồ bị tổ đưa đến một cái không thuộc về hắn độ cao liên tại xin gì chuẩn bị kết thúc lần này kiểm tra lúc hắn k h ỏ mắt quét nhìn nghiên mắt nhìn đến chính không có việc gì doán độ trên thân chuẩn xác mà nói là nghiên mắt nhìn đến doán độ trong hốc mắt trước mắt doán độ c ổ thân thể này chỉ là một bộ máu phân thân cho nên nàng trong hốc mắt cặp kia rét lòn gẳng h i ể n nhiên là rét lòn gẳng đồng lực mô phỏng bởi vì cái này xin gì phía trước một mực xem nhẹ nàng nhưng bây giờ suy nghĩ một chút có thể sử dụng sủ g ụ tổn ạ gì kết nối bên trên xa tại làng lá cụ da mạ dựa vào không phải liền là trước mắt doán độ sao sở dĩ doán độ trên thực tế cũng có được không ít rét lòn gẳng đồng lực muốn phát động ẩn tàng ở trong mắt rét long cái kia thần bí đồng thuận hơn phân nửa không thể rời đi doán độ chợ có nhận thấy xin gì lúc này phân phó nói cụ da mạ doán độ hai người các ngươi hiện tại thử đồng thời phát động cái tia đồng thuật doãn độ chỉ chỉ cái mũi của mình ta cũng muốn sao có thể ta hiện tại chỉ là một bộ máu phân tân h à, rét lòn gẳng tại cụ già mạ bên kia à. xin gì lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra dựa theo ta nói làm phải cụ già mạ cùng doãn độ đành phải cùng nhau lên tiếng hai người bọn họ vừa dứt lời xin dí liền nghe đến bịch một đạo nhẹ văng lên hắn vội vàng ngắm nhìn một phía phát hiện cảnh sát xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào trước mặt hắn doãn độ cũng không có bị na dí đi thật muốn nói cùng vừa rồi khác nhau ở chỗ nào đó chính là doãn độ không biết tại sao há to miệng một mặt kinh ngạc、người. xin gì vừa định mở miệng h ỏ i t h ă m cả người liền sửng sốt bởi vì ở trước mặt hắn đó là cái gì doan độ rõ ràng chính là vốn nên là tại một trăm ba mươi km bên ngoài làng lá bên trong cụ dạ mạ đại đại nhân nơi này là địa phương nào a cụ dạ mạ một mặt hoảng sợ một giây trước nàng còn tại phòng ngủ của mình bên trong một cái trước mắt nàng liền đi tới cái này giã ngoại hoang vu nếu không phải xin gì ở trước mắt nàng nàng liền càng luôn cuống không đợi xin gì mở miệng giải thích cụ dạ mạ bên thai liền chuyển đến doan độ kinh hô chuyện gì xảy ra ta tại sao trở lại chương ba trăm m ư ơ i thời không gian nghệ thuật xin dĩ rất nhanh kịp phản ứng dùng sụ cụ t ổ n ạ dị đồng thời đối cụ dạ mạ cùng doán độ nói ra không cần sợ các ngươi vừa mới thành công phát động cái k i a đồng t h u ậ t thành công cụ dạ mạ cùng doán độ cùng nhau giật mình thoáng cắt tiện một cái xin dĩ liền nắm giữ tình huống trước mắt giải thích nói t n tàng tại bên trong rét lọn gẳng cái k i a thần bí đồng t h u ậ t hẳn là một loại thời không gian nhẫn thuật lúc thời không gian nhẫn thuật cụ dạ mạ doán độ hai người đều có chút mê hồ hiển nhiên giống thời không gian nhẫn thuật loại trình độ này thuật đối vẫn là trường n h ị dạ sinh hai người bọn họ để nói có chút quá phức tạp quá cao cấp không sai chính là thời không gian n h ấ n thuật dừng lại xin g i nói ra ta sơ bộ suy đoán cái này thuật năng lực là thay thế hai người cắp ngươi vị trí doán độ lúc này nói ra c h ắ c không được ta đột nhiên trở lại làng cụ dạ mạ cái này mới sáng hạ cụ nàng hiện tại vị trí chính là vài giây đồng hồ phía trước doán độ vị trí bởi vì phát động đồng thuận thay thế vị trí cho nên nàng mới từ trong thôn lập tức đi tới chỗ này đơn giản giải thích một chút về sau xin g i không có vội vã mở miệng mà là một bên quan sát một bên âm thầm phân tích Rét l ò n gắng cái này đồng thuận để hắn liên tưởng đến một cái khác thời không gian nhẫn thuật đó chính là ủ trí h ạ m ã đã ra cặp kia d ì n nghề gắng bên trong lần tàng thời không gian nhẫn thuật l ì m bò hẹn g ỗ c u l u â n mộ bên i n g ụ c bởi vì phát động l ì m bò hẹn g ỗ c u l u â n mộ bên i n g ụ c về sau bản t ô n cũng có thể cùng đặc thù phân thân tiến hành không gian bên trên thay thế lấy đạt tới xuyên tòa không gian hiệu quả không cần t h ậ n mạnh suy nghĩ một chút hắn phát hiện rét l ò n gắng cái này thần bí đồng thuận cùng l ì m bò hẹn goku luôn mộ bên mục khác nhau vẫn là vô cùng rõ ràng lim bò hẹn goku luân mộ biên n g ụ c lì bỏ phân thân không cách nào rời xa bản tôn lại mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn trở lại bản tôn trong cơ thể sau đó lại một lần nữa sinh ra sở dĩ lì bỏ hẹn c ỗ cụ luân mộ biên n g ụ c thời không gian hiệu quả càng nhiều hơn chính là thể hiện tại bản tôn cùng phân thân lâm thời thay thế vị trí l ấ y tránh né công kích mặt mà rét l ò n gẳng cái này đồng t h u ậ t tại khoảng cách bên trên tựa hồ không có hạn chế ít nhất một trăm ba cây số khoảng cách hạ không gian thay thế là không có vấn đề chút nào sở dĩ nó càng giống một cái khác thời không gian nhẫn thuật doãn độ tựa như đệ tứ trôi này khắc hì giả nếu là như vậy cái kia rét lòn g ẳ n cái này đồng thuật chính là một cái thanh xuân bản hy sinh nozuts phi lôi thần chi thuật đệ tứ hy sinh nozuts phi lôi thần chi thuật cường liền cường tại xuất quỷ nhập thần lên có bao nhiêu khắc hy d i x h no n rút thức đặc chế c u n g lại đệ tứ liền có bao nhiêu cái có thể cung cấp lựa chọn chuyển tiêu ký mà còn đệ tứ chính mình còn có thể tại vật thể bên trên thậm chí là địch nhân trên thân lâm thời khắc lên hy d i x h no n rút thức dùng để định vị tọa độ cùng so sánh rét l ò n gẳng cái này đồng thuận tại chuyển tiêu ký số lượng cùng thi thuật phương thức bên trên cũng không bằng hy d i x h no n rút phi lôi thần chi thuật rất nhanh xin d í lại nghĩ tới cái này thuật một cái khác thiếu sót đó chính là nhất định phải cụ dạ mà cùng dán độ hai người đồng thời phát động tài năng thành công khởi động rét lọn g ẳ n cái thời không này ở giữa nhân thuật chắc không được ta lúc ấy làm sao nghiên cứu nếu phát động không được cái này đồng thuận xin gì lúc này mới chật hiểu xem ra đến bây giờ muốn phát động cái này thuật liền ít nhất cần phân ra một bộ ẩ n chứa rét lọn g ặ n g động lực máu phân thân mới được cái này cũng chưa tính việc khó gì điểm khó khăn chân chính ở chỗ làm sao cùng chính mình máu phân thân câu thông tại cách xa nhau khá xa khoảng cách mất đi lẫn nhau tầm mắt cũng không có thông tin dưới tình huống làm sao ước định đồng thời phát động đồng thuật phải biết trên chiến trường thế cục thường thường, thường thay đổi trong né mắt căn bản không cho ngươi trước đó ước định hoặc chậm dạy thử nghiệm một sai lầm thậm chí là thoáng một cái do dự liền có thể quyết định chiến cuộc thắng bại、Ai? suy nghĩ minh bạch những n à y về sau xin di yếu ớt thở dài vừa mới phát hiện rét lọt gẳng bên trong ẩ n chứa đồng thuật là thời không gian nhận thuật cái k i a phần vui sướng cũng bị phen này phân tích hướng đạo không ít cụ dạ mạ cùng dán o độ hai người thì đắm chìm tại nắm giữ một môn thời không gian nhận thuật trong hưng phấn cứ như vậy một lát công phu các nàng liền đã thay đổi bốn năm lần vị trí đang nghe được xin di thở dài về sau vừa mới bị đổi lại dán o độ hỏi vội đại nhân làm sao vậy ngài vì cái gì muốn thở dài a xin di lắc đầu không nói gì thêm dù sao đây là một môn thời không gian nghệ thuật cho dù nó hạn chế lại nhiều chỉ cần vận dụng thật tốt cũng đồng dạng có thể phát huy ra kỳ hiệu b á lúc này cụ i a mạ lại đổi trở về đối xin g ì hỏi đại nhân nắm giữ cái này đồng t h u ậ t về sau ta có thể hay không tùy thời liệu ra làng a xin g ì cười cười vừa mới chuẩn bị trả lời đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lập tức sửng sốt hắn vừa rồi những cái kia phân tích đều là xây dựng ở chính hắn sử dụng rét lòn g n g dưới tình huống nhưng nếu như rét lòn g n g người sử dụng là cụ da mạ tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau xin gì không cách nào viễn trình cùng chính mình máu phân thân câu thông nhưng có dán o độ cụ dạ mạ lại có thể sở dĩ câu thông vấn đề đối đồng dạng rét lọn gặng người sử dụng đến nói là không cách nào khắc phục phiền phức có thể đối cụ dạ mạ đến nói căn bản không phải chuyện này nghĩ đến đây xin gì lại có một cái mới suy đoán vội vàng hướng trước mặt cụ dạ mạ nói ra cụ dạ mạ ngươi trước trả lại ta lại muốn làm một cái kiểm tra n h a cụ dạ mạ lên tiếng lại lần nữa phát động đồng thuận cùng dán o độ thay thế vị trí xin gì không có trì hoãn trực tiếp đổi trở về dán độ nói ra đi theo ta một ặ hoặc, c dù doán đầy đầu đ trong nghi nhưng vẫn là kiểm dưới, chế xuống h thật sát Shinji. Hai e o cao sát tốc nhất người độ lần a nhanh liền về tới bọn họ tối nay chạm mặt địa kia o khoảng vụn vụn, về liền bọn cũng chính nổ chừng rừng nhỏ. rất trạm tới tối mặt Một họ cách hạ là l điểm, ước cây km cổ nữa xác nhận một cái khoảng cách về sau xin dì lập tức đối d o á n độ phân p h ó nói ngươi bây giờ giải trừ máu phân thân khôi phục đến vừa bắt đầu linh thể trạng thái đồng thời hướng xin dì báo cáo đại nhân loại kia giảng buộc cảm giác lại xuất hiện xin dì không để ý xua tay hắn hiện tại khảo nghiệm cũng không phải doán độ linh thể trạng thái hoạt động khoảng cách mà là n g h ĩ kiểm tra doán độ tại linh thể trạng thái có thể hay không phối hợp cụ dạ mạ phát động đồng t h u ậ t nếu là doán độ tại linh thể trạng thái dưới cũng có thể phối hợp cụ dạ mạ phát động cái kia đồng t h u ậ t lời nói cái kia cụ dạ mạ liền tương đương với có một cái có đủ linh thể tốc độ phi hành không nhìn vật lý công kích cùng đồng dạng nhẫn thuật lại có thể tùy thời câu thông hì dẻ x ỉ n phi lôi thần cụ nài nếu như vậy vậy cái này đồng t h u ậ t giá trị cũng quá lớn ngoại trừ kết giới phong ấn những n à y thủ đoạn đặc thù l h g d ả gần như cầm linh thể không có gì biện pháp một khi x ỉ n dị suy đoán trở thành sự thật cái kia cụ dạ mạ liền có đủ bằng được hy sinh nozuts phi lôi thần chi thuật đánh lén năng lực bởi vì linh thể trạng thái doãn độ căn bản khó lòng phong bị chương ba trăm mười một bồi dưỡng được một cái quái vật không chỉ là đánh lén x ỉ n dị tiếp tục phát tán suy nghĩ phát hiện cái này đồng thuận nếu như dùng tại đ à o mệnh bên trên cũng là dẹp tốt giả như cụ dạ mạ gặp phải c ư ơ n g địch khó mà thoát thân nàng hoàn toàn trước tiên có thể để ý đồ lấy linh thể hình thức trốn xa sau đó lại phát động đồng t ậ n cùng trốn chạy đến an toàn vị trí ý đồ thay thế vị trí vội vàng không k Đồng dạng địch đường dạng nhân căn bản chặn kết h linh thể thái thể linh thể h ô n trạng bằng g giới được đồ, đồ ưu có t ý ý sở dĩ vào ù y này tiện thoát thân đương nhiên. Tất cả những thứ tiên nhiên. điều kiện đương những cả quả y ế t trạng thái giới ý đồ xác thực có thể là linh giới phối i hồn hợp đồ g xác ý có cụ là xin gì thu liễm suy nghĩ thông qua sủ c ụ tôn nạn gì đồng thời đối cụ dạ mạ cùng ý đồ phân phó nói các ngươi một lần nữa thử một chút phát động cái kia đồng thuận có thể ta vừa mới đã giải trừ nói được được câu ý đồ phản ứng lại biết xin gì muốn khảo nghiệm chính là linh hồn trạng thái dưới nàng đến tột cùng có thể hay không phối hợp cụ dạ mạ phát động đồng thuận sau đó nàng lập tức nghĩ đến nếu như linh hồn trạng thái chính mình cũng có thể phối hợp cụ dạ mạ phát động đồng thuận lời nói vậy cái này thuật độ linh hoạt liền tăng lên thật nhiều、Bá. Thoáng chốc, xin gì trước mặt linh thể trạng thái đồ, vô căn cứ biến thành thực thể trạng thái cụ giả Thật có thể. thầm chốc, linh Ido, xin căn biến Xin gì giả gì gi cứ cụ có dưới mạ? âm vô chỉ cần nàng vận dụng thật tốt bất luận là đánh lén vẫn là rút lui nàng đều có thể thuận buồn xuôi gió mà nếu như muốn ý đồ phạm vi hoạt động càng xa một số vậy liền chỉ cần cho ý đồ một bộ thực thể máu phân thân liền có thể làm đến siêu viễn cự ly không gian truyền thống nghĩ đi nghĩ lại s h i n j i nhìn về phía trước mặt một mặt vui sướng cụ gia mạ bây giờ cụ gia mạ có được rét lọn gẳng cường đại thấu thị nhìn rõ năng lực còn có thể điều khiển cùng ảnh hưởng địch nhân huyết dịch đồng thời nàng còn chia rẽ ra ý đồ nắm giữ lấy tộc cụ già mạ cái kia cường đại đến có thể di giả loạn chân huyết thuật lại thêm nàng lại chịu đựng qua tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thu có để mặt khác tứ đại làng nỉ dạ đều vô cùng kiên kỵ một đội cùng với bái tsu nạ sư phụ học được sẻn du nhất tộc quái l ự c quyền hiện tại nàng lại nắm giữ một môn thời không gian nhất t h u ậ t có thể thần không biết quỷ không biết đánh lén bất luận cái gì muốn đánh lén mục tiêu ta đến tột u cùng bồi dưỡng được một cái quái vật gì a xin gì càng nghĩ càng là kinh hãi cụ dạ mã những năng lực này tùy tiện cầm một hạng đi ra đều đủ để để một cái nỉ dạ đưa thân d ộ nhìn liệt kê mà nàng lại đồng thời thân kiêm nhiều như thế nàng thậm chí không cần lại học tập hoặc khai phá cái gì nhất tộc chỉ cần nắm giữ tốt hiện có những năng lực này liền có thể để nàng dễ như chở bàn tay đạt tới cả cấp cấp độ. cụ dạ mạ mừng rỡ nói ra đại nhân ý đồ thật có thể tại linh thể trạng thái giới phối hợp ta phát động z long chúng ta thành công cái này đồng t h u ậ t liền kêu z long sao cảm khái một câu về sau x i n di biểu lộ trình t r ọ n g đối cụ dạ mạ dặn dò thời không gian nhận thuật có khác với cái khác nhẫn thuật về sau ngươi cùng ý đồ đang thi triển thời điểm nhất định muốn đặc biệt cẩn thận phải gặp x i n di nghiêm túc cụ dạ mạ lập tức thu hồi tiêu ý x i n di tiếp tục nói mặt khác linh thể trạng thái cũng không phải vô địch rất nhiều kết giới phong ấn thuật huyễn thuật thậm chí là một số đặc biệt nhất thuật đều có thể tổn thương đến linh thể sở dĩ các ngươi đừng tưởng rằng nắm giữ rét long liền có thể không chút kiên kỵ ta nhớ kỹ cụ dạ mạ ghi vào trong lòng tuất ngươi trước đổi về đi thôi hôm nay kiểm tra kết thúc xin d ì đổi đi cụ dạ mạ cùng ý đồ về sau l ặ n g y ê n q u a y trở về làng lần này kiểm tra xin d ì không những đo ra k h ô n g chế máu phân thân ý đồ có thể không bị hạn chế tự do hành động bên ngoài còn thu hoạch ngoài ý liệu một môn thời không gian nhân thuật có thể nói là thắng lợi trở về duy nhất không đủ chính là rét long cái thời không này ở giữa nhân thuật cùng cụ dạ mạ năng lực độ cao k h ó lại nếu như đổi những người khác sử dụng hiệu quả sẽ đại đảm giá cho dù là x i n gì cũng không ngoại lệ bởi vì sủ gụ tổn ạ gì chỉ có thể kết nối linh thể không cách nào kết nối máu phân thân sở dĩ hắn làm không được giống cụ dạ mạ cùng ý đồ như thế có thể viễn trình cảm ứng cầu thông đương nhiên trước mắt cụ dạ mạ cùng ý đồ viễn trình cầu thông còn không thuần thục cần x i n gì xây dựng sủ gụ tổn ạ gì giúp các nàng một cái mà đợi đến các nàng thuần thục về sau liền không cần sủ gụ tổn ạ gì cũng có thể lẫn nhau cảm ứng trao đổi ngày thứ hai buổi sáng tại trường nhị dạ lên nửa ngày chương trình học về sau xin gì trực tiếp v ể n lên buổi chìa khóa đi tới cổ n ổ hạ bệnh viện tiếp tục bắt đầu nghiên cứu xù nạ dung hợp liều cùng ức chế liều phối phương mãi cho đến trạm vào tối hắn mới ngáp một cái đi ra chính mình phòng thí nghiệm mà liên t ạ i hắn sắp đi ra cổ n ổ hạ bệnh viện lúc một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn xin hỏi ngươi là ủ t r ì hạ xin gì sao xin gì nhìn đối phương một cái sau đó rất bình tĩnh gật đầu đối phương đẩy một cái trên sống nuôi gom kính lễ phép cười nói ngươi tốt ta gọi dạ cờ xỉ cả bụ tổ hôm nay chính thức gia nhập chữa bệnh ban ngươi tốt ủ trị hạ xin di xin di lên tiếng trào đáy lỏng lại cảnh giác dạ cờ xỉ cả bụ tổ là ai hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mà dạ cờ xỉ ca bụ tổ xuất hiện ở đây nói do họ rồ x ì mà ránh mắt nhất định cũng nhìn chằm chằm nơi này đi ra cổ n ổ hạ bệnh viện xin dị quay đầu nhìn thoáng qua sau đó thu hồi ánh mắt hiện nay hắn còn không xác định dạ cờ xỉ ca bụ tổ trà trộn vào chữa bệnh ban đến tột cùng là tại có ý đồ với cụ i a mạ vẫn là đang có ý đồ xấu với mình bởi vì cụ i a mạ giác t ì n h rét l ò t gắng tiếp thu tế b à o đệ nhất cấy ghép phẫu thuật những việc này cũng có thể gây nên nọ rồ x ì mà chú ý mà hắn tại trong tỉ thí đánh bại cụ da mạ cũng đồng dặng có thể gây nên nọ rồ xỉ mà quan tâm bất quá những n à y tại hắn ngầm đồng ý cụ dạ mã lộ rõ rét lọn gắn lúc liền đã cân nhắc qua cụ dạ mã có xù nạ che chở chỉ cần không ra cổ nổ hạ người bình thường căn bản không tổn thương được nàng mà chính hắn sớm đã xưa đâu bằng nay bất luận là họ rồ xì ma vẫn là đàn d bây giờ muốn tìm hắn gây phiền phức cũng không có dễ dàng như vậy kỳ thật nếu không phải vì gần ngay trước mắt dìn nghệ gắn g kế hoạch hắn hoàn toàn có thể hiện tại liền ra tay với giả cợ sĩ caputo đ á n h dụng họ rồ si ma xếp vào, vào chữa bệnh ban cái này cơ sở ngầm chỉ là c ả dìn trong hốc mắt cặp kia toàn tổn m ạ n trệ khôi phục sắp đến dìn nghệ gặng kế hoạch lập tức liền muốn chính thức khởi động sở gì hắn không nghĩ vào lúc này phức tạp gây nên phiền phái không cần thiết dù sao hắn còn muốn tiếp tục vu vạ chữa bệnh ban lợi dụng chữa bệnh ban tài liệu cùng thiết bị lén lút học tập xù nạ chữa bệnh n h ấ n thuật trở về căn hộ về sau vì để phóng v ắ n nhất xin g ì trước dùng sủ g ụ tô nạ g ì thông báo cụ gia mạ để cụ gia mạ cẩn thận dạ cờ xỉ cạ bù tô sau đó hắn lại dùng sủ gù tô nạ dị liên lạc lên cạ dìn hỏi hôm nay m ạ n trệ khôi phục tình huống thế nào cạ dình cưỡ ta chương ó t ể nhìn bóng thấy cái ba trăm mười hai cầu viện buổi sáng cụ dạ mạ ủ rộ của một bên vị cụ dạ mạ chỉnh lý quần áo một bên ôn nhu nói cụ dạ mạ ngươi bây giờ mặc dù là xú nạ đại nhân đệ tử nhưng tại chữa bệnh trong lớp nhưng không cho phép ý thế hiếp người nhà biết rồi mụ mụ cụ dạ mạ cười cười nhìn xem cụ dạ mạ cái k i a nụ cười vui vẻ cụ dạ mạ ủ rồ cổ k h ẽ thở dài một câu ngươi cười thật là dễ nhìn tại lần kia phẫu thuật phía trước xem như mẫu thân nàng nhìn thấy cụ dạ mạ nụ cười trên mặt số lần có thể đến được trên đầu ngón tay đoạn kia thời gian cho dù hiện tại nhờ tới cũng là nghĩ lại mạ kinh cụ dạ mạ không quá lý giải mẫu thân cảm khái nhưng nàng hôm nay vui vẻ nhưng là chân thực bởi vì liền tại tối hôm qua nàng cuối cùng nắm giữ chứa đựng ở trong mắt rét long cái tia tên là rét long đồng thuật mà còn rét long vẫn là một loại vô cùng hiếm thấy thời không gian nhận thuật đúng lúc này cụ dạ mã mụ dạ cù mò nói ra bởi vì ngươi phẫu thuật nguyên nhân là miễn đi chúng ta tộc cụ dạ mã tháng trước nhiệm vụ chỉ tiêu hiện tại tình trạng của ngươi đã ổn định lại sở dĩ ta cùng mẫu thân ngươi cũng có thể yên tâm làm nhiệm vụ xem như nhân tộc gánh chịu trong thôn nhiệm vụ là chuyện tiên kinh đ i ệ nghĩa tộc cụ dạ mã cũng không ngoại lệ chỉ bất quá bởi vì bây giờ tộc cụ dạ m ạ suy yếu quá lợi hại trong tộc ngoại trừ tộc trưởng cụ dạ m ạ mù dạ cù mò bên ngoài căn bản tìm không ra cái khác r ồ i nhìn sở dĩ gặp phải độ khó hơi lớn một chút nhiệm vụ lúc cũng chỉ phải từ cụ dạ m ạ mù dạ cù mò vị tộc trưởng này tự thân xuất mã nhìn thấy cụ dạ mạ trên mặt toát ra vẻ lo lắng cụ dạ m ạ ủ rồ cổ sờ lên cụ dạ m ạ đầu yên tâm l à n g cho phụ thân ngươi an bài chỉ là một cái rất đơn giản liền chúng nhìn đều có thể đảm nhiệm cấp bê nhiệm vụ sẽ không có vấn đề gì cụ dạ mã mù dạ cù mò cười nói chúng ta còn chưa tới cần ngươi lo lắng tình trạng đây. rời đi cụ dạ mạ tộc địa về sau cụ dạ mạ mụ dạ cụ mỏ cùng cụ dạ mạ ủ r ổ cổ hai phu thêm hội hợp đồng hành hai tên lý dạ sau đó cấp tốc ra làng bọn họ nhiệm vụ là phá hủy h ỏ a quốc cảnh nội một chỗ chợ đen những n à y x u ấ t g i á c trải rộng nhẫn dưới các nơi chợ đen tại tình báo thu thập phương diện mảy may không kém hơn ngũ đại làng nỉ dạ riêng phần mình hệ thống tình báo sở dĩ vì để tránh cho hạ cà xủ kỳ mượn nhờ những n à y chợ đen thu thập d ì n cờ dị kỳ tình báo ngũ đại làng nỉ dạ đối phía trước mở một con mắt nhắm một con mắt chợ đen mở rộng nghiêm khắp đà kích mà bởi vì chợ đen nhiều khi chỉ là xem như đơn thuần chợ giao dịch chỗ. bên trong đồng dạng không tồn tại cái gì cốt lõi cơ mật hoặc vật phẩm quý giá sở dĩ lực lượng thủ vệ có hạn cỡ lớn một số chợ đen có thể sẽ thuê lang thang rô nhìn s u n g làm thủ vệ mà đồng dạng loại nhỏ chợ đen có cái t r ù n g n h ì n cấp bậc thủ vệ liền đã rất không được cụ dạ mạ mụ dạ cụ mò nhiệm vụ lần này mục tiêu chính là một cái cỡ nhỏ chợ đen căn cứ làng tình báo biểu thị cái này chợ đen bên trong thủ vệ là một tên làng sương mù nhì dạ phản bội ước chừng ở vào chùng n h ì n trình độ mà cụ dạ mạ mụ dạ cụ mò cái này một chi tiểu đội ngoại trừ hắn cái này dẫn đội rô nhìn bên ngoài còn có ba tên chùng n h ì n dưới tình huống bình thường đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát sự kiện mà làng sở dĩ p h ả i cụ dạ mà mù dạ c ụ mò đi là vì có tình báo biểu thị từng có ạ cà s ủ kỳ thành viên đi qua cái này chợ đen sở dĩ làng hy vọng cụ dạ mà mù dạ c ụ mò dùng huyễn thuật tra hỏi một cái cái này chợ đen người phụ trách thu thập một cái ạ cà s ủ kỳ tình báo làng lá a phòng học bên trong xin gì ngáp một cái hạ c ụ quay đầu lại hỏi xin gì đông học ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt ân xin dị gật đầu hắn tối hôm qua xác thực không có nghỉ ngơi tốt bởi vì cạ dìn trong hốc mắt cặp kia toàn t ồ n m ặ n trệch khuya so hắn mong muốn bên trong khôi phục càng nhanh sở dĩ hắn đành phải thức đêm tăng ca nghiên cứu dung hợp liều cùng ước chế liều phối phương cạ dìn nói ra xin dì tu luyện không nên quá miết cưỡng nghỉ ngơi cũng rất trọng yếu hạ c ù phụ họa nhẹ gật đầu đúng vậy a xin dì giải thích một câu uy các ngươi chớ hiểu lầm ta tối hôm qua không tại tu luyện chỉ là đọc sách nhìn c h ậ m mà thôi ta nghe xạ cụ ra nói xà xủ kệ ngày hôm qua cả đêm đều tại tu luyện dừng lại cạ dìn có chút lo lắng nói với xin dĩ x ta biết các ngươi lại cùng cụ r a m à cạnh tranh bất quá vẫn là muốn yêu quý thân thể nhà mà còn ta cùng hạ cụ sẽ không kéo ngươi chân sau ta không có việc gì á. xin dị cười cười hắn có thể cảm nhận được c ả dìn cùng hạ cụ hai cái này đồng đội là thật tại quan tâm chính mình kết thúc buổi sáng chương trình học về sau xin dị lại lần nữa vểnh lên buổi c h i ề u khóa đi cổ nổ hạ bệnh viện liên tại hắn vừa đi vào cổ nổ hạ bệnh viện đ à y một lúc một người vội vàng theo bên cạnh hắn vượt qua gấp gáp bận rộn sợ hướng về trong bệnh viện chạy đi xin gì từ đối phương trang phục bên trên nhận ra vừa rồi thân phận của người kia chỉ là không biết người kia có chuyện gì gấp gáp như vậy mà còn tộc cụ dạ mạ tựa hồ không có tộc nhân tại bệnh viện nằm viện cho nên đối phương gấp gáp như vậy rất có thể là tìm cụ dạ mạ chữa bệnh ban phòng luyện tập bên trong cụ dạ mạ chính cùng sĩ dùn học tập cơ bản giải đào t r ư ơ n g trình học dùng dao phẫu thuật đem bụng cá lột ra theo bắp thịt đường vân vạch phá đem trong bụng nội t ạ n g từng cái triển lộ ra về sau sĩ dùn nói với cụ dạ mạ thấy rõ ràng chưa â thấy rõ ràng cụ dạ mạ í dạng họa hồ lô rất nhanh cũng giải bới một con cá si dùn thấy thế cảm khai nói rất không tệ năm đó sú nã đại nhân chỉ đạo ta giải đạo lúc ta có thể là dùng trọn vẹn hai ngày mới làm đến n g ư ơ i loại trình độ này toàn bộ nhờ rét l ò n găng phụ trợ cụ dạ mạ không có kiêu ngạo có rét l ò n găng năng lực nhìn xuyên tường phụ trợ giải đao loại chuyện này đối với nàng mà nói xác thực tựa như là bật h ợ p đồng dạng đơn giản banh n g t nhiên phong luyện tập đại môn bị máy đ à y ra phía trước xin gì tại cửa bệnh viện gặp phải cái tia cụ dạ mạ tộc nhân thở hồng n g c nói cụ dạ mạ không tốt tộc trưởng tộc trưởng hắn cụ dạ mạ vội vàng vào tới phụ thân ta làm sao vậy tên tiệc cụ i ả mạ tộc nhân thợ đều đặt khí nói tộc trưởng làm nhiệm vụ lúc bị thần bí n g h ĩ giả tập kích trở lại tín hiệu cầu viện cái gì cụ giả mạ trong lòng hoảng hốt một bên s ì dun liền chấn định hơn nhiều nàng c a o mày hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi từ từ nói rõ ràng cụ giả mạ tộc nhân vội la lên tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm là làng nhiệm vụ đại s ả n h thông báo gia tộc nói là nhận đến tộc trưởng phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện cụ dạ mạ nói ra phụ thân cùng mẫu thân đi chấp hành chỉ là một cái cấp bê nhiệm vụ phụ thân đại nhân là dồn h ì n đồng hành còn có mấy vị t r ù nhìn làm sao sẽ xảy ra vấn đề đâu không được Ta muốn đi chương ứ u bọn ọ、si、dùn vội vàng ngăn cản n vội Gia Gia g Cụ mạ. Cụ Mạ. Mạ, i k h ô cần sợ. Chúng sợ. ba trăm mười ba chớ mong không sai xì、si、dùn bên này vừa dứt lời dù nạ liền nhanh chân đi đến dù nạ đại nhân mọi người cùng nhau hành lễ nhìn đến xu nạ liền hốt hoảng cụ Gia mạ đều yên tâm không ít dù nạ hướng về tên kia cụ dạ mạ tộc nhân xua tay ngươi lui xuống trước đi đúng là tên kia cụ dạ mạ tộc nhân một bên lau mồ hôi một bên rời đi phòng luyện tập chờ báo tin cụ già mạ tộc nhân rời đi về sau t ù nạ mới nói với cụ già mạ đừng lo lắng ta đã hiểu qua phụ thân n g ư ơ i m â u thân lần này rất có thể là gặp phải một nhóm nhị dạ phản bội làng đã tại tổ chức nhân viên chuẩn bị tiến đến tri viện cụ già mạ vội và nói g n t ù nạ đại nhân để ta đi cho t ù nạ lắc đầu cụ già mạ chất vấn t ù nạ đại nhân ngài chẳng lẽ muốn để ta đối phụ m â u gặp nạn khoanh tay đứng nhìn sao cái này t ù nạ l à m khó l i ê n tính ngài không đáp ứng ta cũng muốn chính mình đi ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương phụ mẫu của ta gặp dù nạ vẫn không chịu đáp ứng cụ già mạ chém đinh chả sát nói t dù nạ mặt đ lạnh lấy đúng vậy a nhất định là có người đang làm trò quỷ nhiệm vụ trung tâm bên kia liền tính nhận đến cụ dạ mã mụ dạ củ mò tín hiệu cầu viện thông tin cũng không nên nhanh như vậy liền truyền đến tộc cụ dạ mã bên kia dù lập tức cảm thấy run lên là có người muốn để cụ dạ mã biết thở dài về sau dù nạ trong mắt lóe lên một tiên xác ý đã có người nghĩ dẫn cụ g i a mạ ra thôn vậy ta liền đi chiếu cổ hắn lần này ta tự mình dẫn đội si dun nhẹ nhàng thở ra chỉ chốc lát sau một chi bốn người tiểu đội liền tại cổ nổ hạ bệnh viện cửa chính tập kết hoàn tất ngoại trừ dẫn đội xu nã bên ngoài cụ dạ mạ cùng xị dùn hai người cũng đều võ trang đầy đủ đến mức một người khác thì là mang theo mắt cạ gậy mì một mặt vô hại dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ sở dĩ là dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ là vì hắn là chữa bệnh ban mỹ dạ dù nạ có thể không thông qua làng trực tiếp điều khiển hắn ngoài ra tại dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ lý lịch bên trên từng có dài đến mấy năm ẩn núp chợ đen kinh nghiệm vô cùng thích hợp lần này hành động sở dĩ bị d ù nạ lâm thời chọn chúng quét trước mặt ba người một cái dù nạ hỏi đều chuẩn bị xong chưa ba người cùng nhau đáp chuẩn bị xong xuất phát không có dư thừa nói nhảm lôi lệ phong hành xù nạ vung tay lên trực tiếp dẫn đội xuất phát chờ tiểu đội rời đi về sau xin d ì theo chỗ ngậm bên trong đi ra bởi vì khả năng dính đến cụ dạ mạ sở dĩ hắn vừa rồi hơi lưu ý một cái kết quả thật đúng là bị hắn vô tâm đón o chúng a xem ra có người muốn xui xẻo nha hắn biết lên khỏe miệng đi qua những ngày này thích t ứ n g cụ dạ mạ đã sơ bộ nắm giữ một đội đối r é t l ò n gặng không chế cũng theo nàng nắm giữ r é t long lại lên một tầng bậc thang lúc này cụ dạ mạ đến tội cùng mạnh bao nhiêu liền xin dị đáy lỏng đều không có số sở dĩ hắn lẩn lẩn đối cụ dạ mạ lần này khả năng thực chiến sinh ra chờ m t u n a tiểu đội một đường đi vội trước ở mặt trời xuống núi phía trước đến cụ dạ mạ mù dạ c ủ m ò nhiệm vụ bên trong muốn thanh lý cái kia một chỗ chợ đen cái này chợ đen xây ở một chỗ hồ nước một bên sở dĩ lúc chạm vào tối b ố n phía ẩn ẩn bao phủ lên một tầng thật mỏng hơi nước kiểm tra một chút chợ đen si dùn nói ra t u n a đại nhân bên trong có đánh nhau vết tích trên mặt đất còn có một chút vết máu cụ dạ mạ nghe xong lập tức khẩn trương lên tìm tới phụ mẫu ta sao si dùn lắc đầu bên trong không có thương tổn người cũng không có thi thể hẳn là bị người quét dọa dù nạ nhìn xung quanh có chút n h ữ n mày bốn phía cũng không có chiến đấu vết tích điều này nói rõ chiến đấu là tại chợ đen bên trong bục phát đồng thời cũng là tại chợ đen bên trong kết thúc có thể bởi như vậy vấn đề liền không đơn giản bởi vì nếu như chiến thắng chính là cụ dạ mạ mụ dạ cụ m ọ một phương vậy hắn liền không có cần phải phát tín hiệu cầu viện mà nếu như chiến thắng chính là kẻ tập kích một phương cụ dạ mạ mụ dạ cụ m ọ tiểu đội tại chợ đen bên trong liền bị giải quyết vậy hắn căn bản không có biện pháp phát ra tín hiệu cầu viện đúng lúc này cách đó không xa chuyển đến một đạo tiếng bước chân mọi người cẩn thận dù nạ nhắc nhở mọi người một cái mọi người nhất thời cảm thấy run lên cùng nhau nhìn phía cái kia tại sương ngủ bên trong đi xuyên chính hướng về bọn họ đi tới thần bí thân ảnh người thần bí cười khẽ một tiếng ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới t u nạ biến sắc họ rồ x ì mã thế nào lại là ngươi lúc này họ rồ x ì mã thân ảnh lộ rõ tại tiểu đội bốn người trong tầm mắt hắn một thân nhị dạ làng lá h o a trang hai tay cắm tại bên trong cá bụi tổ khoe miệng ngậm lấy như có như không mỉm cười con mắt tại cụ dạ mạ trên thân dừng lại một chút sau đó tụ tập đến xu nạ trên thân trêu tức mà hỏi ngươi chứng sợ máu chữa khỏi sao dù nạ trầm mặt xuống lúc này đối sau lưng ba người nói để ta chặn lại cái này ra hỏ các ngươi đi mau xì dùn vội và nói g n ta lưu lại đi để cụ già mạ cùng dạ cờ xì cả bụ tổ đi trước d ú nạ nghiêm nghị nói ra đối phó cái này ra hỏa ngươi lưu lại cũng giúp không được cái gì bận rộn nhanh lên mang cụ già mạ đi trước mục tiêu của bọn hắn là cụ già mạ biết xù nạ cùng họ d ồ xì m à loại cấp bậc này chiến đấu không phải chính mình có thể nhúng tay xì dùn thế là không nói thêm gì nữa vội vàng mang theo cụ già mạ cùng dạ cờ xì cả bụ tổ rút đi họ rồ xì mạ có chút hăng hái nhìn xem xì dùn cụ già mạ g i cờ xì cả bụ tổ ba người rời đi không có chút nào tính toán ra tay không tốt hắn nghĩ ngăn chặn ta dù nạ lập tức ý thức được không đúng không có hai lời trực tiếp nào về phía họ rồ xì mà d ầ m ẩm rất nhanh bên hồ liền vang lên một trận tiếng nổ n g h e lấy sau lưng oanh m ì n h xì d ù n sắc mặt có chút không tốt dù nạ đúng là cùng họ rồ xì mà nổi danh sàn nhìn nhưng đây là tại tsù nạ m ắ t chứng sợ máu phía trước bây giờ được chứng sợ máu tsù nạ hiển nhiên không phải là đối thủ của họ d ồ si mà dựng h i ê n tại xì d ù n lo lắng sù nạ an nguy thời khắc trong rừng đột nhiên thoát ra hai đạo bóng đen nào về phía nàng si dun một bên nên đón tiếp lấy một bên hướng g i cờ sĩ ca bù tô hô g i cờ sĩ ca bù tô ngươi cùng cụ g i ạ mạ đi trước nhất định muốn bảo vệ tốt nàng đúng là biểu hiện thất kinh giả cờ xì c ạ bụ tổ vội vàng mang theo cụ g i ạ mạ trốn một lát sau g i ạ cờ xì c ạ bụ tổ liền mang theo cụ g i ạ mạ cách xa hồ nước chiến trường lúc này tính mịch trong rừng cũng chỉ còn lại hắn cùng cụ g i ạ mạ hai người hắn liếc qua cụ g i ạ mạ trong mắt nổi lên đũ quang cụ g i ạ mạ cũng nhìn về phía hắn con mắt không biết lúc nào đã biến thành như bảo thạch đỏ thắm cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương ba trăm mười bốn phản đồ nên tiếp cụ dạ mạ ánh mắt một s á t na dạ cờ s i ca bụ tổ sợ hãi cả kinh cái này không giống như là bị một cái tám chín tuổi nữ h à i để mắt tới cảm giác quả thực tựa như là bị một đầu manh thú vật không là bị thiên địch để mắt tới cảm giác đôi mắt này cơ hồ là theo bản năng dạ cờ s i ca bụ tổ lui lừa b ớ c cụ dạ mạ bên này trên mặt nàng biểu lộ không có biến hóa đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng phụ mẫu n g o à i ý mớn chính là một cái bẫy mục đích của đối phương không phải cái gì khác chính là bản thân nàng lại thêm xuất phát phía trước sú nã bởi vì giả cờ sĩ c ạ bù tổ lý lịch đem giả cờ sĩ c ạ bù tổ cũng sắp xếp tiểu đội nàng liền càng chắc chắn điểm này bởi vì thủ lĩnh nói cho nàng chữa bệnh trong lớp giả cờ sĩ c ạ bù tổ có vấn đề mà nàng chưa từng chất vấn thủ lĩnh đây cũng là nàng ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh rút lui duyên cớ bởi vì chỉ có chính mình là đàn tài năng dẫn ra phía sau màn hấp thủ cứu trở về phụ mẫu đinh linh dày l i ê n tại c ủ giả mạ do dự muốn hay không trực tiếp đối g i cờ xì ca bù tổ động thủ thời khắc cách đó không xa xương mù bên trong đột nhiên chuyển đến một trận thanh thúy tiếng trung nàng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tiếng trung chuyển đến phương hướng một cao một thấp hai cái thân ả n h chính xuyên thấu qua sương mù chậm dài hướng phía bên mình đi tới tại nàng rét lọn gẳng trong tầm mắt trên người hai người này chả c ờ dạ lượng đều to đến kinh người v ừ a xa khỏi đồng dạng rộn nhìn cấp độ mà càng làm nàng kinh ngạc là hai người này đều là thân mặc gạ cả sủ kỳ mây đỏ phục đầu đội mũ rộng b à n h ạ cả sủ kỳ thành viên tại sương mù bên trong quanh quần thanh thúy tiếng trung đúng là bọn họ chiến đấu lạp treo chung đồng phát ra tới phía sau màn hát thủ là ạ cả xù kỳ thành viên cụ dạ mạ đầu tiên là một mặt không thể tưởng tượng nổi chờ chú ý tới trên người đối phương mây đỏ phục kiểu dáng Cùng với lúc này theo sương mù đi tới cái kia một cao một thấp hai thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở cụ già mạ cùng già cờ xỉ cả bụ tổ trước mặt tựa như nằm dạp trên mặt đất một mặt cổ quái soc ạ cả sủ kỳ thành viên sử dụng giọng khẳng khẳng thức tỉnh thần bí đồng thuận chính là cái này tiểu quỷ sao bên cạnh một đầu tóc vàng đơn đôi ngựa thiếu niên nhìn kỹ cụ dạ mạ trong hốc mắt rét lo g ặ n g đúng là một loại chưa từng thấy đồng thuật k ẹ t cày gần cái huyết kế giới hạn ừng không cần nghi ngờ xuất hiện tại cụ dạ mạ cùng dạ cờ xỉ ca bụ tổ trước mặt hai người chính là ạ cà s ù kỳ bên trong nghệ thuật tổ hai người xạ sổ dị cùng ấy đã ra đáng ghét thế nào lại gặp ạ cà s ù kỳ dạ cờ xỉ ca bụ tổ kinh hô một tiếng hốt hoảng lui về phía sau hai bước kéo ra cùng cụ dạ mạ ở giữa khoảng cách cụ dạ mạ không có bưng lỏng đối dạ cờ xỉ a bụ tổ đề phòng nàng biết dạ cờ xỉ a bụ tổ kinh hoảng là giả vờ bởi vì theo phát hiện ạ c dạ cờ xị cả bụ tô nhịp tim đều ổn định như lúc ban đầu điểm này tất cả đều bị có rét lọn gẳng nàng xem tại trong mắt trong truyền thuyết m ộ t đội là cái dạng gì ta còn thực sự có chút hiếu kỳ đây cười cười ấy đã dạ nói ra xa s ô i gì đại ca cái này liền giao cho để ta giải quyết ta ừng nói xong ấy đã dạ hai tay liền cắm vào bên hông hai bên đất xét túi sách bên trong xa s ô i gì ô m ô m nói thân thể của nàng còn có con mắt của nàng đều có không nhỏ giá trị nghiên cứu lần này từ ta đích thân xuất thủ cu dạ mạ cưỡng chế lựa giận phụ mẫu của ta đâu các ngươi đem bọn họ thế nào xạ s ố gì chậm rãi hướng về phía trước ngươi vẫn là quan tâm quan tâm chính ngươi đi biết không đánh bại đối phương đối phương là sẽ không nói cho phụ mẫu mình tin tức cụ dạ mạ không tại do dự các ngươi những này hèn hạ phản đồ tất nhiên gặp vậy thì do ta đến xử quyết các ngươi đi phản đồ xạ s ố gì ngơ ngác một chút bất quá không có quá để ý bởi vì nhắc tới hắn đúng là làng cắt nghĩ dạ phản bội chỉ là hắn sẽ không nghĩ tới cụ dạ mạ chỉ là hạ c t s ù kỳ phản đồ rất nhanh cụ dạ mạ phát động một đội trong khoảnh khắc từng mảng lớn vụn vặt vụt lên từ mặt đất sinh trưởng r ú động như biển cây đồng dạng nào về phía xạ xộ dị cùng đầy đá dạ Cái n ấy đã dạ thì c tung h người một cái nhảy tới đất xét cạ sủ cạ bên trên trốn đến không trung đến mức dạ cờ xỉ cạ bụ tổ hắn càng là ở xạ sổ di mở miệng phía trước liền đã trốn đi thật xa bên hồ b à ảnh dù nạ một cái quái lực quyền đánh vào trên đại tụ hắn đem đại tụ một quyền đánh bại tránh thoát một quyền này họ rồ si maas gửi nói đã nhiều năm như vậy tính tình của ngươi vẫn là không có một chút biến hoa d u n a lạnh lùng nói ngươi lần này đến tột cùng muốn làm gì họ rồ si m a a nói ra ta đối ngươi lần này phẫu thuật cảm thấy rất hứng thú d u n a lập tức giận dữ ngươi hôn đản này không muốn đánh ta đệ tử chủ ý ầm ầm đúng lúc này nơi xa chuyển đến một trận nổ thật to âm thanh tùy theo mà đến còn có một trận đất dung núi chuyển kịch liệt c h ấ n lắc lư cụ dạ mạ d u n a lập tức quay đầu nhìn phía cụ dạ mạ mấy người rút lui phương hướng đồng dạng bạo tặc có thể sinh ra không được động tĩnh lớn như vậy liền đại địa đều đi theo lắc lư lúc này một thân ảnh rơi xuống họ rồ si mát bên người nói ra họ rồ si mát đại nhân dựa theo ngài phân phó ta đã đem hạ cả sủ kỳ người đưa tới họ rồ si mát nhẹ gật đầu caputo ngươi làm rất tốt không hề nghi ngờ bất luận là cụ da mạ phụ mẫu ngoài ý mớn vẫn là ạ cà sủ kỳ thành viên đột nhiên xuất hiện tất cả những thứ này đều là họ rồ xì mạt kế hoạch hắn m ư ợ n nhờ đ ằ n diệp trợ cho cụ già mạ phụ mẫu chế tạo nhỏ chút ngoài ý muốn đồng thời ngay lập tức đem tin tức chuyển đến tộc cụ già mạ lại thông qua tộc cụ già mạ chuyển đến cụ già mạ trong lỗ hai đồng thời hắn biết do s ù nạ bao che cho con tính cách sở dĩ lại lợi dụng cả bụ tổ hai tầng gián điệp thân phận đem đối cụ già mạ cảm thấy hứng thú xạ sổ dĩ dẫn đi qua để có ạ cà sủ kỳ thân phận xạ sổ dĩ đi hấp dẫn s ù nạ lực chú ý lại có thể lợi dụng xù nạ đi giải quyết một mực tại nhắm vào mình xạ sổ gì. Sở dĩ cho tới bây giờ, s a xôi dị còn tưởng rằng chính mình có thể tại g i ã ngoại ngăn chặn cụ g i a mạ là hắn xếp vào tại họ rồ xì mạt bên người cạ bụ tổ công lao cảm thụ được dưới chân vẫn sẽ thỉnh thoảng truyền đến chấn động họ rồ xì mạt nói ra không sai b i ệ t lắm chúng ta cũng nên hành động d ạ cờ xì cạ bụ tổ do dự một chút nói ra họ rồ xì mạt ta cảm thấy cụ g i a mạ dạ củ mỏ khả năng không giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy họ rồ xì mạt liếc cạ bụ tổ một cái vì cái gì nói như vậy không thể nói rõ vì cái gì lắc đầu d ạ cờ xì cạ bụ tổ nói ra nhất định phải nói lời nói chỉ là một loại cảm giác đi chương ba trăm mười lăm còn tại thời trẻ con của hắn hắn liền nghe nói qua một đội cố sự biết đó là thuộc về cổ nổ hạ một loại đặc thù kép cây gần cái huyết kế giới hạn trưởng thành theo tuổi tác hắn thực lực càng ngày càng mạnh tấm mắt càng ngày càng trông trải đối với hồi nhỏ cố sự bên trong cái kia gần như không gì làm không được mục đ ộ t sinh ra nghịch phản cảm giác sở dĩ lần này làm tổ chức muốn điều tra cộ nổ h à mục đ ộ t tái hiện một c h u y ệ n lúc hắn chủ động gánh vác lên cái này nhiệm vụ bởi vì hắn muốn tận mắt kiến thức một chút mục đ ộ t có phải là thật hay không giống hồi nhỏ cố sự bên trong như thế sẽ cho địch nhân mang đến cảm giác tuyệt vọng hiện tại hắn cuối cùng cảm nhận được keng đúng lúc này hắn ẩn thân khôi lỗi hỉ rủ cổ cái đuôi bên trên lưới dao bởi vì cắt rất rất nhiều cây cối lưới đao còn lưới đao bẻ gãy hắn sát mặt trầm xuống nếu biết do hắn chế tạo khôi lỗi dùng đều là đứng đầu nhất tài liệu. đặc biệt là lưỡi lao tất cả đều là lặp đi lặp lại rèn đúc tinh c ư ơ n g không nghĩ tới cứ như vậy một lát công phu liền hư hại nguy rồi không có phần đ u ô i lưỡi dao thì dù cổ căn bản không có tại biển cây bên trong vừa đánh vừa lui năng lực rất nhanh liền bị đến không hết vụn vặt quân chặt chẽ v ứ t vàng trên không nhìn xem xạ x ổ di bị biển cây mất hết ngồi xếp bằng nhàn nhã ngồi tại đất xét tạ xủ c ả cong lên ấ y đạ ra một mặt ngoài ý mớn không thể nào xạ x ổ di đại ca cứ như vậy bị xử lý sao nơi xa t r ố tại một cây đại thụ trên tán cây xì、sì、dùn xa xa nhìn qua tất cả những thứ này khắp khuôn mặt là không thể tin Nàng lúc à m dám sao cũng c không tưởng tượng, tuổi này vội vàng chạy tới Tsu nạ rơi xuống xì、sì、dùn bên cạnh một bên nhìn qua nơi xa chiến trường một bên nói chuyện gì xảy ra xì、sì、dùn liền vội vàng đem biết rõ tình huống nói cho Tsu nạ biết được cụ i à mạ đang cùng hai tên ạ cà s ù kỳ thành viên giao thủ Tsu nạ lập tức biến sắc nếu biết do ạ cà s ù kỳ mỗi một lần xuất thủ đều kèm theo gió t a m ư ơ máu cường hãn như dại ca đều tại trong tay ạ cà xù kỳ bị t h i lớn d u na hỏi tín hiệu cầu viện phát ra ngoài s a o ân si j u n trùng điệp gật đầu xác nhận tín hiệu cầu viện đã phát ra về sau d u na lập tức thân hình loay lên nào về phía chiến trường trên chiến trường cụ dạ mạ tại biển cây bên trong xuyên qua theo một cái dây leo nhảy đến một cái khác dây leo bên trên không ngừng tiếp theo bị biển cây vây khốn xạ xô gì. bởi vì có rét lọn gẳng nguyên nhân nàng xem vô cùng rõ ràng xạ xô gì tuy rằng bị vô số vụn vặt quân lấy nhưng bởi vì hì rủ cổ quá mức kiên cố vụn vặt căn bản không làm gì được rất nhanh nàng liền đi tới bị vụn vặt quân lấy hì rủ cổ trước mặt sau đó nhảy lên thật cao trực tiếp một q u y ề n đánh phía đi lên theo nàng một q u y ề n vùng đến cuốn lấy hỉ rủ cổ v ụ i mặt tất cả đều như có linh tính đồng dạng tối lui đem bên trong hỉ rủ cổ lộ ra vâng、anh. thoáng chốc cùng với một tiếng vang thật lớn xạ xô gì ẩn thân hỉ rủ cổ bị cụ dạ mà một q u y ề n đánh cho chia năm xẻ bảy xạ xô gì thuận thế theo hỉ rủ cổ bên trong trốn thoát rơi xuống trên một cây đại tụ sắc mặt vô cùng khó xử cụ dạ mạ nhìn phía trên cây xạ xô g ì một bên thở hổn hển một bên nói các ngươi những này phản đồ mau đem phụ mẫu ta giao ra bị một cái tám chín tuổi tiểu nữ hài bước đến mức độ này xạ xô dỉ vô cùng nổi nóng、thử. xem ra là bị xem thường nha nói đi hắn từ bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra một quyển quần trục tiện tay tung ra mà theo quyển trục bị tung ra bên trong cái kia rõ ràng ba chữ hiển lộ ra không thể nghi ngờ cái này là xạ sổ gì đắc ý nhất một kiện vật s i ê u tập là hắn ám toán c ả d ẹ t đệ tam về sau dùng c ả d ẹ t đệ tam thi thể chế thành người khôi l ỗ i và ảnh tại một trận khói trắng bên trong c ả d ẹ t đệ tam người khôi l ỗ i xuất hiện trong khoảnh khắc từng mảng lớn màu đen hạt sát trôi lơ lửng giống như mây đen bình thường bao phủ tại rừng cây trên không xạ sổ di thả người nhảy lên nhảy tới nổi bồng bềnh giữa không t r ú n g c ả d ẹ t đệ tam người khôi lỗi cong lên lạnh lùng đối phía dưới cụ da mạ nói ra ta quyết định muốn đem ngươi cũng chế thành một bộ khôi lỗi lúc này trên không ấy đã dạ đối xạ xô gì h ồ xạ xô gì đại ca cần giúp một tay không xạ xô gì trầm ngâm một chút nói ra cùng một chỗ đập thủ nơi này cách cổ nổ hạ quá gần càng kéo dài có lẽ sẽ có phiến phức Tốt. ấy đã dạ lời còn chưa nói hết hưu một tiếng trong rừng bay tới một cái to lớn thân cây đem hắn liền cùng hắn dưới thân đất xét gà xủ cả cùng một chỗ đập xuống sau đó dù nạ thân ảnh rơi xuống cụ da mạ bên cạnh nhìn thấy t ù nạ hiện thân xạ s ổ g ì trầm mặt xuống t ù nạ nhìn c h ầ m c h ầ m xạ sổ g ì quan sát một chút xạ sổ g ì dưới thân cả d ẹ t đệ tam người khôi lỗi sau đó nói với c Gia mạ người rút lui trước lui nơi này để ta tới ứng phó c Gia mạ vội la lên t ù nạ đại nhân ta có thể chiến đấu t ù nạ lập tức nói ra đ ừ n g hồ đồ bọn họ là ạ cả s ù kỷ thành viên căn bản không phải ngươi bây giờ có thể đối phó cường địch c Gia mạ hung tợn chừng xạ s ổ g ì bọn họ chỉ là một đám phản đồ dù nạ ngữ khí dị thường nghiêm khắc nghe lời đi mau xì dùn sẽ tiếp ứng ngươi cụ dạ mạ đành phải gật đầu giả bộ rút lui chiến trường nàng không hề chuẩn bị cứ như vậy từ bỏ bởi vì phụ mẫu hạ lạc còn không có do thăm cho nên nàng nhất định phải nghĩ biện pháp bắt đến xạ sổ gì hoặc là ấy đã ra một bên rút lui cụ dạ mạ một bên ở đấy lòng nói ra ý đô lần này muốn nhờ ngươi ý đô đã sớm nhịn được không kiên nhẫn được nữa đừng nói nhảm mau thả ta ra ngoài đi ta muốn đem những người này tất cả đều giết cụ dạ mạ cảnh cáo nói đừng làm loạn đại nhân phân phó qua ngươi cùng r ế t long năng lực không thể tùy tiện bại lộ ý đồ n h ư mày vậy ngươi để cho ta làm sao Phụ thân, thân c ù bởi vì tại lén lút cụ dạ mạ từng xuyên qua xỉn gì phát cho nàng bộ kia ạ cả xù kỳ chế phục sở dĩ ý độ hiện tại rắn tiếng dấp chính là lúc ấy cụ dạ mạ thân mặc gạ cả xù kỳ chế phục bộ dạng một lát sau cụ dạ mạ rời đi chiến trường cách xa rừng cây mà đang lúc nàng suy nghĩ làm sao tìm cái cớ trở về chiến trường lúc một thân ảnh từ trên trời r g xuống ngăn cản đường đi của nàng Ổ xì mạng. cụ i ạ mạ nhận ra thân phận của đối phương họ dồ sĩ mạ nhìn chằm chằm cụ i ạ mạ hưng phấn đưa ra lưới c h ắ c không được xù nạ khẩn trương như vậy nàng thật sự là tìm tới một cái b ả o bối nơi xa một ánh mắt chính chú ý cuộc hôn chiến này ánh mắt chủ nhân không phải người khác chính là xì gì. bị các phương trở thành b ả o bối tranh đoạt cụ dạ mạ chỉ là hắn trong lúc lơ đáng chế tạo ra một cái ngoài ý mới sở dĩ hắn cũng không có vội vã xuất thủ mà l à yên lặng nhìn chăm chú lên muốn nhìn xem cụ dạ mạ cuối cùng có thể làm đến cái tình trạng gì canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái n h ấ c tay xin nhờ mọi người á. chương ba trăm mười sáu kịch chiến nhìn c h ă m c h ă m cụ dạ mạ họ rô simaz liên phản phất đang ngó chừng một kiện tác phẩm nghệ thuật ở trong mắt họ rô simaz bất luận là cụ dạ mạ vậy thành công dung hợp tế b à o đệ nhất thân thể vẫn là trong hốc mắt lừng lánh quang thải kỳ dị cụ hệ mày đồng đều là hắn vô cùng khát vọng đồ vật ít có họ rô s i m a phát ra một, tiếng cảm khái, thật sự là một bộ hoàn mỹ thân thể a hắn chính là cùng súng nạ đại nhân cùng gì gì ghẻ ra đại nhân n ổ i danh cùng là cỗ n ổ hạ sản n ỉ n họ rổ xì m à sao thật sự là một cái buồn nôn ra hỏa cảm thụ được c ọ rổ xì m à đối với chính mình cái kia không che giấu chút nào ngấp nghẽ cụ dạ mạ đấy lòng dâng lên một trận t c hẳn nổi da gà đều đi ra nàng không biết hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra phía trước gặp phải cái kia trốn tại k h ô i lỗi bên trong hạ cát xù k ỳ phản đồ cũng là dùng loại này tràn đầy lòng ham chiếm hưu ánh mắt nhìn xem chính mình hiện tại đụng phải họ rổ xì m ạ cũng là như thế phán phát nhận giới bệnh tâm thần cùng biến thái tại trong một ngày đều bị chính mình đụ phải bất quá phụ mẫu vẫn như cũ tung tích không rõ liền xem như bệnh tâm thần biến thái nàng cũng muốn từ đối phương trong miệng hỏi ra phụ mẫu hạ lạc thế là nàng không sợ hai chút nào đón nhận họ rồ si mà r á n h mắt cha và mẹ của ta có phải là bị ngươi an t o á n bọn họ ở đâu ta thích ánh mắt của ngươi họ rồ si mà l i ế m lắp lưỡi từng bước một hướng về cụ dạ mạ đi tới hắn bước đi bằng thẳng thân xác nhẹ nhõm thật giống như trước mắt cụ dạ mạ đã là vật trong túi của hắn cụ dạ mạ hung tợn chừng họ rồ si mà không chịu nói sao vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi ha ha người to sau một lúc bước chân không ngừng họ rồ si mà nói ra Tiểu quỷ, giết ngươi quỷ, được ta sao? ba cụ dạ mạ không tại nói nhảm hai tay mánh hợp lại mười một độ t dù cạch tản t h ủ giới hàng đàn dầm dầm thoáng chốc vô số vụn vặt theo lòng đất t u ô n ra lấy bài sơn đ ả o hải chi thế nào về phía họ rổ x ì mà d... bởi vì đối phương là cùng su nạ dì dẹ ra nổi danh cường giả sở dĩ cụ dạ mạ lần này không có chút nào giữ lại vừa lên đến liền sử dụng da nàng hiện nay nắm giữ tối cường một độ ba ba ba cơ hồ là tại cụ dạ mạ phát động dù c ạ c tản thụ giới hàng đàn đồng thời cùng với một trận âm thanh xe gió mấy thân ảnh rơi xuống biên giới chiến trường trên một cây đại thụ mấy cái này không phải người khác chính là thoát khỏi địch nhân dây d ư ữ a x i d u n cùng với trùng hợp liền tại phụ cận nhận đến tín hiệu cầu viện phía sau vội vàng chạy tới tri viện cả c ả s ì cùng s a s u kẹ x i d u n kinh hô một tiếng nguy rồi ngăn lại cụ ra m à chính là họ rồ x i mạt đối nghị dạ làng là đến nói họ rồ x i mạt ba chữ này l ư c uy hiếp là cái dung hoài nghi không nghĩ tới là vị đại n h â n kia cả c ả s ì theo bản năng dùng tới kính ngữ trên mặt lông mày xích a o nhăn ở cùng nhau xà xù kẹ vội và nói vậy chúng ta còn tại nơi này thất thần làm gì mau chóng tới tri viện a cả cạ xì ngăn cản xạ xù kẻ lắc đầu nói cụ dạ mạ ngay tại phát động một đội chúng ta không thể cứ như vậy tiến lên xì dùn nhẹ nhàng gật đầu cụ dạ mạ đối một đội vận dụng còn không thuần t h ụ lúc này chúng ta nếu là tiến lên lời nói rất có thể sẽ gặp phải một đội không khác biệt công kích xạ xù kẻ nói ra vậy chúng ta cứ như vậy làm nhìn xem nhìn ra xạ xù kẻ có chút kích động cả cạ xì trầm giọng nói xạ xù kẻ đây là thực chiến không phải là các ngươi trưởng n h ị dạ luật bản mà còn lần này đối thủ không chỉ có ả cà xù kỳ thành viên còn có họ rồ si ma cường giả như vậy k h i n cử v ọ n động chúng ta không những cứu không được cụ dạ ngược lại sẽ còn dựng vào chính mình x i dun đồng ý cả c ả xỉ quan điểm ân đến tiếp sau tiếp viện cũng đã ở trên đường chúng ta bây giờ muốn làm chính là xem thật kỹ bảo vệ cụ già mạ ừ sa xu kẹ hừ lạnh một tiếng cả c ả xỉ nhìn phía chiến trường t i ê n tâm nếu như tình thế nguy cấp chúng ta sẽ ra tay trên chiến trường đối mặt cái này bãi sơn đảo hải đồng dạng rào rạt mà đến biển cây khoe miệng cười mìm mõ rổ si mà không những không có né tránh ngược lại thân thể bắn ra ngoài hắn giống rắn một dạng tại biển cây nhánh vụ vặt mặn khe hở ở giữa xuyên qua chỉ thời gian một cái nháy mắt liền phẳng phất mang theo hết tinh đồng dạng nhào tới cụ già mạ trước mặt nguy cơ phía dưới cụ dạ mạ hai tay manh nắm chặt bản năng phát động rét lọn gẳng cái kia điều khiển huyết dịch khủng bố năng lực đang chuẩn bị cầm xuống cụ dạ mạ họ rổ si ma thần sắc đột nhiên trì trệ động tác cũng đi theo chậm lại vốn là sắc mặt tái nhợt thay đổi đến một mảnh thảm hạ cụ không thể nghi ngờ rét l ò n gẳng năng lực phát động tại khoảng cách gần như vậy bên dưới rét lọn gẳng đối huyết dịch điều khiển đạt tới cực hạ họ rổ xì m a toàn thân huyết dịch trong nháy mắt đình chỉ lưu động đi chết đi cụ dạ mạ nắm chắc cơ hội lần này lập tức phát động quái lực quyền hung hăng một quyền oanh đến họ rổ xì m a trên mặt tầm hầm xe s u n a bị cụ dạ mạ quái lực quyền oanh chúng họ rổ xì m a bay ngược ra ngoài liên tiếp đụng gãy không biết bao nhiêu v ư ơ vặt kích thích một m ả n g lớn b u i ngủ cái này quan chiến ba người từng cái trận mắt há h ố c mồm phía trước có rổ xì m a tập kích thành công sắp cầm xuống cụ dạ mạ lúc ba người bọn hắn tất cả đều khẩn trương lên cả cả xì thậm chí đã bắt đầu kết tấn phát động chỉ đỏ gì thiên điều nhưng ai đều không có ngờ tới một nháy mắt chiến cuộc liền phát sinh người chuyển chân trước cậu dồ sĩ m a z còn chiếm hết thượng phong chân sau hắn liền bị cụ dạ mà một quyền đánh bay ra ngoài hơn nữa còn bên trong không phải bình thường nằm đấm mà lạt xù nạ chuyển tụ h cho cụ dạ mà quái l ự c quyền liên lần này người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà họ dồ sĩ m a z hiển nhiên không thuộc về người bình thường phạm chủ hắn theo phế tích bên trong bỏ lên đi ra b ị đánh biến hình trên mặt còn mang theo cờ yếu ớt hai mắt chăm chú nhìn cụ dạ mạ nguyên lai、like、đây chính là ngươi đôi mắt này nàng n ự c nhà nhìn xem h dồ sĩ m a r cụ dạ mạ một mặt sợ hãi nàng thực tế khó mà tiếp thu dán dán chắc chắc chung chính mình một cái quái lực với nó rổ xì mạt vậy mà liền giống người không việc gì đặc biệt là họ rổ xì mạt cái kia vặn m è o biến hình gương mặt cùng với tới không tương xứng thong rong làm cho cả c h à n g diện lộ ra một cố kho nói lên lời cảm giác quỷ dị đi chết đi chết nàng có chút bối rối lung tung thôi động lên một đ ộ t khoảnh khắc hơi có yên lặng biển cây lại lần nữa sao động lên theo bốn phương tám hướng nào về phía họ rổ xì mạt t h ô n g linh thuật họ rổ xì m à t c n nát ngón tay hai tay thần tốc kết tấn sau đó mánh đặt tại trên mặt đất vay một tiếng một đầu họ rổ xì theo khói trắng bên trong chui ra đầu này họ rổ xì có dài mấy chút m con người lên chừng ba bốn tầng lầu cao như vậy nhưng cho dù là như vậy nó mới vừa bị thông linh tới liền bị vô số vụn vặt quấn lấy cảm nhận được nguy hiểm họ rồ xì điên cùng giấy r u a cũng không luận nó kéo đứt mấy cây vụn vặt đều sẽ có lập tức có càng nhiều vụn vặt quấn quanh tới sở dĩ chỉ là một lát nó liền bị biển cây cháy mất nhưng mà bị biển cây bao phủ họ rồ xì không có gây nên họ rồ xì mà dừng mảy may quan tâm trong mắt của hắn phảng h ấ t chỉ có cụ i a mạ thừa dịp họ rồ xì khuấy động biển cây khoảnh khắc hắn lại lần nữa nào về phía cụ da mạ chương ba trăm mười bảy sàn n g n cũng bất q u á như vậy nhà nhìn xem họ rổ xì mạt tại biển cây bên trong thong r o n g xuyên qua lại lần nữa nào về phía chính mình cụ dạ mạ lần này là thật sự có chút hoảng hồn nói cho cùng nàng chẳng qua là nhịn trong trường một người học viên bất quá tám chín tuổi ngoại trừ trường n h ị dạ nội bộ luận bàn bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm mà đối thủ của nàng nhưng là thân kinh b á c h chiến uy danh h i ể n h á c h sạn nhìn một trong họ rổ xì m à đối mặt cường địch như vậy nàng dám ra tay kỳ thật liền đã rất xuất sắc nếu biết rõ vốn là thời không bên trong chúng nhìn khảo thí lúc cả cạ xì do ngoài ý muốn gặp phải họ rổ xì m ạ lúc có thể là liên thủ cũng không dám ra ngoài c ả c ca si đều còn như vậy liền càng đừng để cập đồng dạng nghĩ ra cô nội hạ san n h ì n cũng không phải tùy tiện nói một chút l i ê n tại họ r ổ xì m à nhào về phía cù già m ạ thời điểm bên kia doán độ đã lợi dụng tự thân linh thể có thể xuyên qua kiến trúc tự do phi hành ưu thế phát hiện bị trói tại một chỗ bỏ hoang kiến trúc bên trong cù già m ạ mù dạ cù mò bốn người hiển nhiên bắt được cù già m ạ mù dạ cù mò mấy người họ r ổ xì maz không có lựa chọn trực tiếp giết người dù sao chỉ cần đem cù g i mà mù dạ cù mò cùng cù dạ mà ưu rỗ cô bóp trên tay hắn liền có uy hiếp cù g i mà con bài chưa lật sở dĩ tại bắt đến cù g i mà phía trước những con tin này vẫn là có một chút giá trị lại bởi vì họ rổ xỉ m à đối bắt lấy c ủ g i ạ mạ lòng tin m ư ờ i phần cũng không có đem con tin giấu quá xa sở dĩ bị doãn độ tùy tiện tìm tới chỉ là nhìn xem thé xịu đi qua c ủ g i ạ mạ m ù g i ạ c ủ mọ bốn người doãn độ hơi lúng túng một chút vừa đến nàng hiện tại là linh thể trạng thái không cách nào trực tiếp giải cứu mấy người thứ hai nàng không hiểu chữa bệnh nhân thuật cũng không có biện pháp điều trị mấy người thường thế thế là nàng suy nghĩ một cái thông qua lẫn nhau cảm ứng hướng cụ dạ mạ chuyển muốn sử dụng rét long trao đổi vị trí suy nghĩ không sai đi qua luyện tập tại cự ly ngắn bên trong Cụ nhìn xem nào về phía chính mình họ rộ si mã bối rối không biết làm sao cụ da mạ bỗng nhiên cảm ứng được dán độ thỉnh cầu phát động rét long tin tức cái này mới nhớ tới chính mình còn có thể thông qua rét long đến tránh đi nguy cơ trước mắt thế là thuận thế phát động rét long Siu. cùng h thời khắc đó đã để lộ bị mắt phát động trí đỏ di thiên điệu chính một đường hướng bên này bất ngờ đánh tới cả cả si trên mặt thần sắc cũng từ vừa mới ngưng trọng biến thành đầy mặt kinh ngạc cụ dạ mạ đâu bởi vì muốn đối mặt họ rổ si ma cường địch như vậy hắn vừa rồi có thể là tập trung tinh thần đem chính mình mắt trái xạ dìn gẳng vận chuyển tới cực hạ không dám bông u tha bất kỳ một cái nào chi tiết sở dĩ hắn phi thường khẳng định cụ dạ mạ chính là trong nháy mắt biến mất không phải cái gì huế thuật cũng không phải cái gì sùn xìn no rút thuấn thân thuật sau đó trong tay còn cầm trí đó gì thiên đ i ể u h ắ n ngừng tập kích là cái t i a hạ cát s ù k ỳ thành viên bắt đi cụ dạ mạ sao đó là trạng thái gì chẳng lẽ là linh thể nơi xa đồng dạng nhìn xem một màn này xì dùn cùng xạ xù kẹ chỗ mắt đứng nhìn cụ dạ mạ mất tích cùng với đột nhiên xuất hiện thần bí ạ cả s ủ kỳ thành viên để bọn họ có chút không làm rõ ràng được phát sinh cái gì nếu mà so sánh có chỗ chuẩn bị lại tính cách vô pháp vô thiên doán độ tiếp thu tất cả tốc độ cũng nhanh hơn nhiều khi thấy hướng chính mình đánh tới họ rồ xì m ã về sau nàng lập tức minh bạch cụ dạ mạ vừa rồi tình cảnh thế là hung tính quá độ trực tiếp lấy linh thể hình thức đánh út về phía họ rồ xì m ã họ rồ xì m ã thân kinh b á c h chiến lập tức ý thức được trước mặt ạ cả xủ kỳ thành viên là linh thể mà còn hơn p â n nửa là thi triển cùng loại g i cả n o z u t linh hóa chi thuật đồng dạng bí thuật thế là nháy mắt kết tấn tại đối phương nào về phía chính mình một cái trước mắt trước thời hạn đối với chính mình thi triển giải trừ h u y ê n thuật thuật ba trong khoảnh khắc doan độ thân ảnh biến mất tại họ rồ s i m a r trong thân thể họ rồ s i mars cười lạnh bắt lại ngươi người khác đối linh thể không có gì biện pháp hắn cũng không đồng dạng nhưng lại tại hắn chuẩn bị đưa tay kết tấn lại lần nữa thi triển nhận thuật thời điểm trên mặt hắn thần sắc đột nhiên n g ố c trệ họ rồ s i m a r tâm linh thế giới bên trong sao làm sao có thể họ rồ s i m a r một mặt kinh hãi nhìn xem trước mặt doan độ hắn hiểu được vì cái gì chính mình đã trước thời hạn thi triển giải trừ huyễn thuật, thuật nhưng vẫn là chúng chiêu d ư ơ n g a lạnh lùng đánh giá họ rổ xì、si、mà d ư o á n độ trong miệng phát ra một tiếng khinh thường k h ẽ gắt họ rổ xì ma s ắ c thực trước thời hạn đối với chính mình thi triển giải trừ huyễn thuật thuật chỉ là hắn hiển nhiên đánh giá thấp doán độ huyễn thuật năng lực nếu biết rõ xem như cụ già mạ tâm ma doán độ là cụ già mạ huyễn thuật thiên phú thể hiện cho nên nàng có cùng cụ già mạ giống nhau như lúc huyễn thuật năng lực cụ già mạ bản thân chính là am hiểu huyễn thuật tộc cụ già mạ trăm năm khó gặp thiên tài bây giờ lại có rét lọn gẳng đồng lực tăng phúc đến tay là chuyện đương nhiên dù sao xin gì đã khảo nghĩa qua tại ấy ghép phía trước rét lọn gẳng đồng lực liền đã vượt qua đồng dạng mạng tại cụ dạ mạ ấy ghép tế b à o đệ nhất phâu thuật bên trên rét l ò n gẳng lại thôn phệ một đợt xâm la vạn tượng chi lực đồng lực lại lần nữa được tăng lên sở dĩ tại rét l ò n gẳng ra chỉ bên dưới doán độ huyễn thuật năng lực liền tính không kịp có m ạ n trệ cũ x ả dịn gẳng ngủ trí hạ ít chia trên l ệ n h cũng sẽ không quá lớn mà ít chia tại không phát động m ạ n trệ cua giới tình huống có thể dùng huyễn thuật nháy mắt chế phục cỏ rổ xì mã toàn lực bộ phát doán độ chế phục cỏ rổ xì mã cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái san n h ì n cũng bất quá như vậy nha ở đấy lòng nổ nước bọt một câu về sau doán độ đột nhiên sinh ra áp thú vị kết quả là bị doãn độ khống chế tâm linh thế giới họ rổ xì mãs thần sắc đờ đ ẫ n rút ra một cái cù nải sau đó nhắm ngay cổ họng của mình nơi xa nhìn xem họ rổ xì mãs rút ra cù nải nhắm ngay cổ họng của mình cả cả xì、si、một mặt kinh ngạc hắn bị huyễn thuật khống chế càng xa một số xì、si、r ù n cùng xạ xủ kẹ càng là hai mặt nhìn nhau bọn họ thực tế không thể tin được uy danh hiện hách Hò rổ xì、si、mãs lại bị vừa rồi xuất hiện cái kia thần bí ạ cắt xủ kỷ thành viên một cái đối mặt liền giải quyết không những như vậy đối phương thậm chí dùng huyễn thuật điều khiển họ rổ xì m ã để họ rổ xì m ã chính mình g i lên cù nải kết thúc chính mình sinh mệnh cái này Có như vậy một, hai cái mắt. chương ó n ba trăm mười tám ưu linh ợ rồ si maz tâm linh thế giới bên trong nhìn xem trên người mình không ngừng nâng lên đồng thời càng lúc càng lớn các loại bọc máu ọ r ổ si maz thần sắc dị thường dữ tợn chính là những ngày bọc máu cầm cố lại hắn để hắn mất đi khống chế đối với thân thể mà thân thể đang bị điều khiển g i lên cù n ạ i đâm về phía minh nhất hầu điểm này bị h i ễ n thuật khống chế hắn rõ rõ dàn dàng lại bất lực q u ấ n bách như vậy tình cảnh để hắn hồi tưởng lại trận đánh lúc trước hụ trí hạ ít triệt một màn thanh danh nhiều năm đồng thời tại nhẫn giới s ô n g ra sàn nhìn danh hiệu hắn lại bại bởi một cái không đến mười lăm tuổi hụ trí hạ mà còn cái này hụ trí hạ thậm chí đều không dùng toàn lực bây giờ lại là một cái ạ cả sủ kỷ thành viên lại là một cái cho người cảm giác t u ổ i không lớn lắm thiếu niên lại là dễ như t r ở bàn tay dùng huyễn thuật chế phục hắn khi đó kia khắc giống như vào giờ phút này đáng ghét họ rỗ xì mà vô cùng xấu hổ doan độ thì dạo bước tại họ rỗ xì mà tâm linh thế giới bên trong bộ kia tùy ý bộ dáng tựa như là tại tham quan một chỗ cảnh điểm đồng dạng cùng những người khác khác biệt họ r ổ xị mặn tâm linh thế giới là một chỗ thị không gian đập vào mắt chỗ tất cả đều là ngọn n g h i thịt h o ặ t nhìn tựa như một chỗ to lớn dạ dày người bình thường tiến vào dạng này không gian hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy khó chịu có thể doãn độ hiển nhiên không thuộc về người bình thường cho nên nàng một bên k h ô n g chế họ r ổ xị mặn tự sát một bên có chút hăng hái đi thăm tâm linh thế giới bên ngoài họ rồ xị mặn trong tay cung i cách hắn biết hầu chỉ còn lại chỉ là mấy cm cứ việc hắn đang cực lực đối kháng với thuật cầm cù nải tay run không ngừng nhưng trong tay cụ nải mũi đao vẫn là đang thong thả chống đỡ gần n ế ư hầu keng đúng lúc này đột nhiên một thanh cụ nải p h o n g tới đánh bay họ r ổ xì m a t trong tay cầm trôi này cụ nải giải họ r ổ xì m a t nguy cơ sau đó dạ cờ xì ca bụ tổ rơi xuống họ r ổ xì m a t bên cạnh hai tay hoàn thành kết tấn về sau đặt tại họ r ổ xì m a t trên chán q u ắ c giải thoáng chốc thân xác đ ỡ đ n họ r ổ xì m a t khôi phục sậy m ệ ấy hắn lảo đào hai bước sắc mặt có chút khó xử đáng chết đáng chết đây là dạ cờ xì ca bụ tổ lần thứ hai gặp họ rồ xì m ạ như vậy của loạn hỏi vội họ rồ xì m ạ đại nhân ng Timo, tên k ra cờ xỉ ca bụ tổ cùng cơn họ rổ xỉ mạt chân trước vừa đi cả ca xỉ liền đi tới bọn họ vừa rồi vị trí ngay sau đó lại là hai đạo âm thanh xẻ gió và ngoài xỉ dùn cùng xạ xù kẻ cũng chạy tới ra cờ xỉ ca bụ tổ vậy mà là họ rổ xỉ mạt người đáng ghét chúng ta bị g ngoài bẫy shi d ù n đã khiếp sợ lại phẫn nộ hiển nhiên khi thấy giả cờ xỉ ca bù tổ hiện thân cứu đi họ rổ x ì mạt về sau nàng lập tức toàn bộ minh bạch cục này sớm tại giả cờ xỉ ca bù tổ lẫn vào chữa bệnh b a t lúc cũng đã bắt đầu mà hết thảy tất cả đều chỉ là vì đem cụ giả mạ theo trong thôn dẫn ra vấn đề là họ rổ x ì m ạ sớm đã phản bội chạy trốn bất luận là đem giả cờ xỉ ca bù tổ xếp vào vào chữa bệnh ban vẫn là cho cụ giả mạ mù giả c ụ m ò thông báo nhiệm vụ hoặc là đem cụ giả mạ mù g i cù mỏ gặp nạn thông tin kịp thời để lộ cho tộc cụ giả mạ v, v. đều không phải hắn có thể tùy tiện làm được sở dĩ trong thôn nhất định có họ rổ x i、si、ma đ ồ n g như mà còn địa vị của người này còn không thấp xa xù kệ toàn lực phát động xạ dịt gẳng tìm kiếm bốn phía đã rơi vào yên lặng b i ể n tây lo lắng hỏi cụ giả mạ đâu cả c ả xì lắc đầu hắn mặc dù là ngay lập tức chạy tới nơi này nhưng cũng không có phát hiện cụ giả mạ vết tích không chỉ là cụ giả mạ liền vừa rồi đạo kia tập kích rõ rổ x i、si、ma dần bí ả cà xù kỳ thành viên linh thể hắn cũng không có phát hiện si d ù tìm một vòng cũng không có phát hiện cụ giả mạ lập tức lòng như lửa đốt vậy phải làm sao bây giờ cả cà xì trầm ngâm một chút nói ra c ú già mạ hẳn là bị vừa rồi tập kích rõ rỗ si mà tên kia hạ các sủ kỳ thành viên bắt đi s a su kẹ gật đầu ân ta cũng nhìn thấy cái kia hạ các sủ kỳ thành viên vừa xuất hiện c ú già mạ liền biến mất tựa như hắn cân nhắc tìm tử lại phát hiện không biết nên làm sao chuẩn xác hình dung mà từng trải qua đệ tứ hi sinh n o r ú t phi lôi thần chi thuật cả cà s i đối với cái này lại cũng không lạ l ắ m hắn thần sắc nghiêm trọng nếu như ta không có đòn sai đối phương thi triển hẳn là một loại thời không gian nhất thuật thời không gian nhất thuật xa su kẹ sửng sốt một chất gật đầu nói đúng chính là như vậy cụ già m là một nháy mắt biến mất ra xạ r ỉ n gặng tuyệt sẽ không sai si dun một mặt c h ắ n nản không nghĩ tới liền ạ cà sủ kỳ cũng tại có ý đồ với cụ già mạ cả cà s ỉ thần sắc cũng nhưng lại dối trí mấy phần bị ạ cà sủ kỳ bắt đi ý vị như thế nào hắn lại biết rõ rành rành cụ già mạ tại trường nghỉ dạ quật khởi mạnh mẽ để hắn nhìn thấy làng đời kế tiếp hy vọng nhưng bây giờ hy vọng cứ như vậy tại trước mắt của hắn dập tắt xa sủ kẹt siết chặt nằm đấm nghiến răng nghi lợi đáng ghét ta si dun thì nhìn phía nơi xa phía bên kiệt x nạ cùng xạ số di ậy đạ dạ trên chiến trường còn thỉnh thoảng phát ra ầm ầm tiếng nổ bên kia họ rồi sĩ mạc cùng dạ cờ sĩ cá bụ tổ ngay tại tốc độ cao nhất rút lui tốc độ bọn họ cực nhanh chỉ là thời gian qua một lát liền đã cách xa vừa rồi chiến trường dạ cờ sĩ cá bụ tổ hỏi họ r ồ xì mạc đại nhân định nhân còn tại đi theo chúng ta sao nên còn tại họ rồi sĩ mạc không quay đầu lại quan sát bởi vì hắn biết quan sát cũng vô dụng bởi vì linh thể vô cùng đặc thù m ắ tự như hiện tại nàng đem chính mình linh thể trả cờ dạ trình độ xuống đến cực hạn về sau linh thể của nàng liền biến thành mắt thường không khả quan đo trạng thái dưới loại tình huống này trừ phi là năng lực nhận biết vô cùng ưu dị cảm giác lý dạ hoặc là có bị ả cự gẳng ả cậy gẳng loại này có đủ năng lực nhìn xuyên tường đồng thuận lý dạ bình thường nhị dạ căn bản không phát hiện được nàng tồn tại đương nhiên loại này trạng thái nàng là không cách nào thi triển bất luận cái gì nhận thuật cùng huyết thuật trên cơ bản nàng chỉ có thể giống như ưu linh dạo chơi mà điều này chính là họ d ồ xi -Sì、mạt nghi ngờ địa phương hắn có thể mơ hồ cảm giác được d o á n độ liền cùng sau lưng mình nhưng đối phương linh thể mang theo trả cờ dạ ít như vậy hắn thực tế không hiểu đối phương như thế đi theo chính mình muốn làm gì nếu biết rõ linh thể là không cách nào duy trì liên tục tinh luyện trả cờ dạ rời khỏi thân thể lúc mang theo bao nhiêu trả cờ dạ chính là bao nhiêu trả cờ dạ dùng một điểm liền thiếu đi một điểm nếu như muốn bổ sung cũng chỉ có tựa h tinh luyện trả cờ dạ. 319, riêng phần mình rút lui. Chẳng lẽ hắn nghĩ ể xoay luyện người cân nặng riêng Trước cờ lại mới lui. lẽ trạ một m rút dạ. c theo t dõi ta, tìm tới ta điểm dừng c hồ â n chỉ có dạng này tài năng giải thích đối phương rõ ràng đã tiêu hao linh thể mang theo đại bộ phận trạ cờ dạ vì cái gì còn muốn tiếp tục bám đuôi chính mình nếu biết rõ linh thể là cần trạ cờ dạ duy trì nếu như trong linh thể còn sót lại một điểm trạ cờ dạ cũng tiêu hao hầu như không còn lời nói cái kia linh thể liền sẽ tự mình sụp đổ lúc trước nhẫn giới đại chiến lúc chính là bị giới hạn điểm này sử dụng giữa c ả nozuts linh hóa chi thuật cắt gian mũi hoàn thành một lần tập kích linh thể đều phải lập tức xoay người lại thân thể bổ sung t r ả cờ ra mà đối phương tình nguyện b ư ớ c lên nguy hiểm như vậy cũng phải đổi vết tích chính mình cái này để họ rồ s i m a r cảm nhận được một trận sợ hãi xem ra ạ ca á sù kỳ lần này là làm thật trong lúc nhất thời họ rồ s i m a r trong đầu suy nghĩ lên các loại ứng đối biện pháp cùng khẩn cấp dự án liên phụ cận cơ sở bí mật cứ điểm hắn cũng đều r ấ t khoát kiên quyết bỏ qua nhưng mà hắn không hề biết tất cả những thứ này bất quá là ý đồ lên chơi tâm mà thôi mà còn đối ý đ ồ đến nói bởi vì có rét lọt gẳng bên trong ẩ n chứa thời không gian đồng thuật rét long cảm ứng nàng có thể tùy thời tùy chỗ từ trên thân cụ dạ m à rút ra trả cờ dạ sở dĩ căn bản không cần lo lắng bởi vì trả cờ dạ hao hết mà linh thể bất ổn vấn đề ai đến cực hạn khoảng cách sao ngay tại cao hứng nàng n ế t miệng hiện tại duy nhất đối nàng chế ước cũng chỉ thừa lại linh thể trạng thái dưới nàng không thể rời xa cụ dạ mạ năm mươi km điều này bên kia tu nạ cùng xạ số dị ấy đã dạ chuyện này đối với nghệ thuật tổ hai người giao thủ còn tại kéo dài chỉ là theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều như xị dùn cả c ả xỉ những này nhì dạ làng lá gia nhập vào trong cuộc chiến mà còn vẫn có liên tục không ngừng chi viện theo bốn vương tám hướng chạy đến đây chính là cổ n ổ hạ xây dựng hưởng ứng cơ chế tại ạ c á t sủ kỳ ẩn nút trong khoảng thời gian này lấy đệ tam cầm đầu cổ n ổ hạ cao tầng ưu hóa cổ n ổ hạ chi viện hệ thống một khi phát hiện ạ c á t sủ kỳ thành viên một tấm từ vô số r ồ i nhìn chúng nhìn tạo thành lưới lớn liền sẽ lập tức mở ra đồng thời cấp tốc lưới đi qua húng chi lần giao thủ này địa điểm khoảng cách cổ nộ hạ cũng không xa sở dĩ cổ nộ hạ chi viện liền càng kịp thời nhìn xem càng ngày càng nhiều cổ nộ hạ tiểu đội tụ tập tới trong đó không thiếu m ỉ tật uy ạ sủ m à những ngày nhìn tinh anh dẫn đội tinh nhuệ tiểu đội núp trong bóng tôi xỉn gì không khỏi cảm thấy l ư u l ư i à làng c h i viện làm sao thay đổi đến lại nhanh như vậy cái này để hắn âm thầm cảnh giác ý thức được theo ạ cả sủ ký uy hiếp không ngừng tăng lên cổ nộ hạ đã bắt đầu hướng thời chiến trạng thái thay đổi nếu như tiếp tục lấy phía trước cùng bình thường đợi trạng thái đi đón chừng làng hành động sau này nhất định sẽ thiệt thòi lớn cảnh này nhìn đến cũng không xê xích gì nhiều có thể đi phát hiện tri viện nghị dạ làng lá bên trong xuất hiện đại lượng h í gà cùng với áp dẻm những này am hiểu điều tra nghi dạ về sau xin dị quả quyết lựa chọn rút lui dù sao thông qua sủ gù tôn nạn di hắn đã xác nhận cụ dạ mạ an toàn sở dĩ cũng không có cái gì tốt lo lắng đến mức lần này cụ dạ mạ biểu hiện hắn vô cùng hài lòng có thể lấy tuổi còn nhỏ đối kháng ả cả sủ kỳ xạ số di cùng với sàn n h ì n một trong họ rổ xì mạt chỉ là cái này một phần dũng khí là đủ kiêu ngạo chớ nói chi là về sau ý đồ còn cần huyễn thuật khống chế họ rổ xì mạt suýt nữa để họ rổ xì m ạ ra cái lại xấu không sai ido lúc ấy liền tính đến tay cũng giết không được họ rổ xì m ạ bởi vì lúc này họ rổ xì mạt đã hoàn thành đối thân thể cải tạo đồng thời khai phát ra có thể dành riêng chính mình t r ả c ờ dạ chu ấn sở dĩ bình thường công kích có lẽ có thể trọng thương hắn nhưng nghĩ triệt để giết chết hắn liền không dễ như vậy đây cũng là phía trước ít c h i a không có thừa thắng s ô n g lên triệt để chém giết họ rổ xì mạt nguyên nhân về sau vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết họ rổ xì mạt ít c h i a ở tìm tới trong truyền thuyết thần khí tuột x ụ cả nót ru di thập quyền kiếm về sau mới chọn lựa chọn độc thủ có thể cho dù là bị thần khí t u t xù cả nót ru di thập quyền kiếm Phong ấn, Orosimaz trên h chính hắn chú như chở ô n ấn, bàn g qua lưu muốn tay lại xạ bị xù kẹ dễ thể phục sinh.、Bởi、vậy i giết chết Orosimaz, ệ t chết t để cũng không dễ dàng. r dễ chiến trường x ạ xôi dị cùng ấy đã dạ đồng dạng phát hiện n h ì dạ làng lá càng ngày càng nhiều sự thật này kết quả là hai người quả quyết lựa chọn rút lui bởi vì có thể bay làm được nguyên nhân ở x ạ xôi dị cùng ấy đã dạ ỵ xìn rút lui dưới tình huống cỗ nộ hạ một phương muốn lưu lại bọn họ vô cùng khó khăn sở dĩ một phen truy đuổi sau đó xa xôi d cùng ấy đã dạ thành công thoát khỏi cỗ nộ hạ truy binh nhìn đứng ở đất xét tạ s ủ c ả bên trên đi xa xạ sổ dị c ủ a n g ư ờ i đã dạ t ù nạ sắc mặt tái xanh lúc này x i dùn đi tới t u nạ trước mặt đem cụ dạ mạ bị một tên thần bí ạ cả s ủ kỳ thành viên bắt đi sự t ì n h hồi báo cho t u nạ t ù nạ lập tức h o ả n g hồn cụ dạ mạ bị bắt đi rồi t ù nạ đại nhân là ta thất trách x i dùn không có trốn tránh trách nhiệm cả cả x ỉ thì đem tình huống lúc đó kỹ càng cùng t u nạ nói một chút sau đó cường điệu nói đối phương không chỉ là linh thể mà còn tựa hồ còn nắm giữ một loại thần bí thời không gian nhất thuật dù nạ không có trách cứ xì dùn mà là hô cảm giác ban ở đâu lập tức m và、so、đúng lúc này một tên ám bộ rơi xuống xú nạ trước mặt bẩm báo nói xú nạ nghỉ đại nhân chúng ta tại một chỗ không xa nhà kho bỏ hoang bên trong phát hiện cụ già mạ dạ cùng bỏ c ù ngoại với giả mất tích cụ cụ ám bộ ám bộ trừ i u đ có cá biệt người thụ thương bên ngoài toàn viên sống sót dù nạ hết sức vui mừng lập tức phân phò nói nhanh mang ta tới phải m cô nộp hạ đại đội nhân mã liền đến nhà kho bỏ hàng cũng phát hiện ngay tại vì phụ mẫu băng bó vết thương cụ già mạ d u n a ngạc nhiên hỏi cụ già mạ n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này cụ già mạ ấp ba ấp, ấp ú nói g n ta ta là bị ạ cả xù kỳ bắt tới đây nàng kỳ thật cũng có chút im lặng thông qua z long cùng ý đồ thay thế vị trí về sau nàng còn chưa kịp giải cứu bị chói phụ mẫu cô n ộ hạ ám bộ tìm tới thế là nàng cũng chỉ phải ngụy trang thành cùng phụ nữ một dạng cũng là bị ạ cả xù kỳ trộm tới canh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương ba trăm hai mươi danh hiệu dê văn phòng h ồ ca một đám cổ n ổ hạ cao tầng tụ tập ở đây trong bọn họ có biểu lộ phẫn nộ có trầm mặc không nói có thì sắc mặt tâm trầm t ù nạn ó i ra chuyện này nhất định phải trà rõ đến cùng đệ tam nhìn thoáng qua đặn d không có lập tức tỏ thái độ tựa hồ tại cân nhắc cái gì đặn mặc dù mặt tâm trầm nhưng bình chân như vậy lần này lợi dụng cụ dạ mạ phụ mẫu đem cụ dạ mạ dẫn ra làng đúng là hắn trong bóng tối phối hợp họ rộ xì mạ dần ra à n g đúng là hắn lần này làm vô cùng cẩn thận cụ dạ mạ mụ dạ cụ mọi nhiệm vụ bản thân không có vấn đề đ e mà củ giả m mù mò giả gặp tiểu đội củ nạn không có nhân chứng lời nói cho dù là xu nạ cũng không khả năng tùy tiện vận ngã trong thôn một vị cố vấn trưởng lao ý thức được điểm này mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ ho nhẹ hai tiếng khụ khụ nội bộ điều tra sự tính vẫn là trước thả một chút đi chúng ta phải hiểu rõ họ rổ xì mà d tên kia vì sao lại để mắt tới cú da mạ dạ cùng họ hắn cùng hạ ca sủ kỳ lại là cái gì quan hệ u tạ tản cô hà nhẹ gật đầu ân nội bộ điều tra sự tình gấp không được dù nã lập tức căm tức nhìn lên m ỉ tổ c ã đỏ hộ mù dạ cùng u tạ tản cô hà d ứ hai vị này cố vấn trưởng lão mặc dù tại rất nhiều vấn đề bên trên không ủng hộ đàn d ứ chỉ khi nào dính đến cố vấn trưởng lão tính quyền uy lập trường của bọn hắn liền sẽ lập tức nghiêng về đàn d ứ mắt thấy thế cục muốn mất khống chế đệ tam lên tiếng lần này nội bộ điều tra để ta tới đích thân phụ trách Tốt, hiện tại thảo luận vấn đề khác. họ rồ xì m a r theo ạ cát xù kỳ phản bội chạy trốn một chuyện được chứng thực sao dĩ dĩa già nói ra đã xác nhận ạ cát xù kỳ thậm chí tại trên chợ đen tìm hiểu qua họ rồ xì m a r hành t u n g sở dĩ ta rất khẳng định lần này nhằm vào cụ dạ mạ dạ cù mò âm mưu họ rồ xì m a r cùng ạ cát xù kỳ ở giữa hẳn là không có cái gì cấu kết bọn họ sẽ gặp phải cùng một chỗ hẳn là đồng thời đối cụ dạ mạ dạ cù mò sinh ra hứng thú xem ra lần này một đội tái hiện đã đưa tới ạ cát x kỳ quan tâm nhẹ g ậ đầu đệ tam nói tiếp ta xem qua báo cáo bên trong nâng lên một cái đặc thù ạ cát x kỳ thành viên đây rốt cuộc là thế nào một、chuyện? đứng bên ngoài c ả cạ s ỉ tiến lên một bước đem hiện trường tình huống kỹ càng miêu tả một lần sau đó mới chậm rãi nói ra theo ta phỏng đoán cuối cùng cái k i a lấy linh thể hình thức lộ diện ạ cà sủ k ỳ thành viên rất có thể nắm giữ một môn cùng loại đệ tứ hy d i x i nozuts n phi lôi thần c h i thuật thời không gian nhẫn thuật cái gì lần đầu biết được tin tức này mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ cùng n g ụ tạ t ạ n cô hát cùng nhau biến sắc thời không gian nhẫn thuật ý vị như thế nào không có so với bọn họ những này nhìn xem đệ tứ quật khởi cố vấn t r ư ở n g lao rõ ràng hơn nếu như ạ cà xù ký bên trong xuất hiện cùng loại đệ tứ nhân vật tia đối với ngũ đại làng nị dạ đến nói tuyệt đối là một cái hỏng bét cực độ thông tin đệ tam trầm m ặ t hỏi có thể xác định sao cả c ả xì lắc đầu đệ tam vừa nhìn về phía suna cụ dạ mạ dạ cù mọ bên đó đây là nàng bị tập kích nên có thể cung cấp một số tình báo a suna đáp ta đã hỏi nàng lúc đó cục diện rất hỗn loạn mà còn đối phương là lấy linh thể hình thức tới gần nàng đồng thời nháy mắt xuất thủ nàng căn bản không kịp phản ứng sở dĩ cung cấp không được cái gì tình báo hữu dụng một phên, đệ tam nói ra có thể để cho có rét lọn gẳng cụ da mạ không kịp phản ứng điểm này cũng đã là rất tốt bằng chứng đối với cái này chúng ta không thể trong lòng còn có may mắn a dù nạ cùng cả cạ xị không có biểu đạt dị nghị hiển nhiên bọn họ đều công nhận đệ tam phán đoán mặc dù còn thiếu chứng cớ xác thực nhưng căn cứ đã thu thập được manh mối ả cà s ù ký bên trong xuất hiện một cái nắm giữ lấy thời không gian nhận thuật thành viên chuyện này sẽ không có giả đệ tam lúc này điểm danh nói tình báo phân tích ban tại dạ mã nạ cạ ý nổi t r ị a đứng dậy đệ tam ra lệnh lập tức định ra ứng đối linh thể cùng thời không gian nhận thuật tương quan dự án minh bạch dạ mã nạ cạ ý nổi chịa đáp một câu sau đó lui trở lại đối với cổ nỗ hạ loại này là nghĩ dạ để nói cho dù linh thể cùng thời không gian nhận thuật lại thế nào khó giải quyết cả ũ n không g h p i điểm ứng đối một đều ứng phương không pháp cả ó đệ tâm vừa xì nói phía cạ cà si, còn ra tên kia thần bí ạ cả xù kỳ thành viên thân mặc mũ trùm mây đỏ phục còn mang theo mặt nạ nên cùng xạ sổ gì cùng ấy đã dạ khác biệt thuộc về a cái kia phe phái m ị tổ c ạ đỏ h ồ mụ dạ không hy vọng lại thêm ra một cái địch nhân cường đại liền hỏi hắn có thể hay không chính là a hoặc là đã hiện thân qua b hoặc c cả ạ c x i lắc đầu a cái kia phe phái ba tên thành viên ta đều gặp mặc dù bọn họ một mực mang theo mặt nạ nhưng ta có thể khẳng định mới xuất hiện tên kia ạ cả xù kỳ thành viên không phải a b xây bên trong bất kỳ người nào u tạ t ả n cổ hà nhịn không được oán trách một câu ạ cà sủ kỳ là thế nào chiêu mộ đến nhiều như thế khó giải quyết ra hỏa cả c ả s ì tiếp tục nói ta đề nghị vì tên này mới xuất hiện ạ cà sủ kỳ thành viên xây dựng một phần cùng a cùng loại đặc thù hồ sơ đệ tam nói ra ân vậy liền tạm định danh hiệu vì dê đi đem cùng dê tương quan tình báo sửa sang một chút mau chóng truyền đặt cho những tuổi khác phải mọi người cùng nhau lên tiếng tan hợp về sau t ù nạ quay trở về cổ n ộ hạ bệnh viện vì để phóng vắn nhất không những cụ g i mạ mụ dạ cụ mỏ tiểu đội bốn người đều tiến vào bệnh viện liền mặt ngoài nhìn qua không có bị thương gì cụ g i a mạ cũng bị s u nạ đặt tại trên giường bệnh gặp s u nạ trở về si d u n vội vàng n ê n h đón tiếp lấy chú nạ đại nhân sự tình điều tra thế nào hừ chú nạ h ừ lạnh một tiếng nói ra còn điều tra cái gì rõ ràng chính là đằng giữ lao da hoặc kia si d u n nói ra hô cả đại nhân nói thế nào lao đầu tử còn không có hạ quyết tâm lắc đầu chú nạ thở dài tính toán nói một chút cụ g i a mạ a kết quả kiểm tra đi ra sao si d u n đem một phần báo cáo đưa cho s u nạ chúng ta đã thông qua các loại dụng cụ kiểm tra qua không có tại cụ dạ m ạ trên thân phát hiện bất luận cái gì cùng loại hy d sinh nozuts phi lôi thần chi thuật thuật thức ấ n ký đối phương nên chưa kịp ở trên người nàng làm tay chân vậy thì tốt t h ú nạ nhẹ nhàng thở ra nàng liền sợ đối phương tại cụ dạ m ạ trên thân lưu lại cái gì tiêu ký sau đó lần sau trực tiếp thi triển thời không gian nhận thuật tập kích cụ dạ m ạ đi tới cụ dạ m ạ gian phòng t h ú nạ nói ra cảm giác thế nào cụ dạ m ạ bất đắc gì nói t h ú nạ đại nhân ta thật không có việc gì l i ê n tính không có việc gì người mấy ngày nay tốt nhất cũng tại trong bệnh viện đợi nói xong c ú nạ đem vừa rồi văn phòng hổ cả bên trong sự tỉnh giản lực cùng cụ dạ mã nói một chút sau đó nói cái tiêu danh hiệu dê ả c ả sủ kỳ thành viên đã để mắt tới n g ư ơ i ngươi khoảng thời gian này muốn đặc biệt cẩn thận canh thứ nhất dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu chương ba trăm hai mươi một mới phẫu thuật nghe s ù n a lời nói về sau cụ dạ mạ trên mặt thần sắt c r ì trệ nàng không nghĩ tới mình cùng dãn o độ một lần nhỏ phối hợp vậy mà đã dẫn phát phong ba lớn như vậy thậm chí làm ra một cái danh hiệu vì dê ả c ả sủ kỳ thành viên thâm linh của nàng thế giới bên trong dõn o độ đầy mặt đắc ý ha, ha ha bọn họ nói là ta ta chính là dê lần sau gặp lại đại nhân ta muốn hướng đại nhân thân thỉnh cái này danh hiệu cụ dạ mạ ở đấy lòng đối doán độ nói ra đại nhân phân phó qua không cho phép chúng ta tùy tiện bại lộ r ế t lòng lần này không xong doán độ núi h b a i bọn họ lại không có phát hiện chúng ta không có phát hiện không phải tương đương với không có bại lộ sao cụ dạ mạ không có lại để ý tới doán độ mà là âm thầm hạ quyết tâm lại lần nữa nhìn thấy thủ lĩnh về sau chủ động hướng thủ l ĩ n h thừa nhận sai lầm bị cụ dạ mạ nói thầm xín gì giờ phút này cũng không có cái gì tâm tư đi q u o n cụ dạ mạ hắn giờ phút này chính lấy ả cà xù ký á thân phận lẻn vào cạ dìn căn hộ vì cạ dìn kiểm tra cặp kia toàn tổn mạn trệ cụ xạ dìn gẳng đem tay bày tại cạ dìn trước mắt hắn thấy được sao ân có thể nhìn thấy một cái sở hồ cái bóng c ả dìn gật đầu xin dí lại lui lại mấy bước hiện tại thế nào c ả dìn n h ị nhũ m ẩ y nhìn không rõ lắm xin dí tiếp lấy đem trong phòng ngủ hai ngọn đèn bên trong một chiếc tắt đi hỏi vậy bây giờ đâu hoàn toàn không thấy được làm trong phòng ngủ tia sáng tối sầm lại về sau bất luận c ả dìn cố gắng như thế nào đều nhìn không thanh x ỉ n dị vươn ra cái tay kia về sau xin dí lại tiến hành mấy vòng cái khác kiểm tra đồng thời đem khảo nghiệm kết quả từng cái đ i xuống một lát sau hắn nói ra tại cảm quan cùng thành tựu ư phương diện cái này mạn trệ củ xạ dìn g ặ n g xạ dìn g ặ n g đúng là khôi phục nhanh chóng bên trong nhưng ngươi cũng thời khắc chú ý không muốn phớt l ở ân ta nhớ kỹ cả dìn trùng điệp gật đầu xin dĩ lại do hỏi t h a i động cảm giác còn n ữ a không tần số thế nào cả dìn lấy ra tùy thân một cái vốn nhỏ đưa cho xin d ì nói ra ta đều ghi xuống phía trước ước chừng là hai ngày một lần mấy ngày gần đây con mắt t h a i động thay đổi đến thường xuyên tiếp cận một ngày rưỡi một lần xin dĩ nhận lấy vốn nhỏ mở ra tại cái này vốn nhỏ bên trên cả dìn đem con mắt thay động thời gian ghi chép vô cùng kỹ cảm thông qua phần này ghi chép hắn có thể rõ ràng nhìn ra đôi này toàn tổn mạn trệ cũ xạ dìn gắng t h a i động đúng là càng ngày càng thường xuyên t h a i động là đôi này toàn tổn mạn trệ cũ nhận được cường độ cao dương độn t r ả cờ dạ tẩm bổ về sau lần nữa khôi phục động lực một cái chứng minh u trị hạ mạ đã giả cái kia bởi vì phát động dõn o tả cái kia kỳ mà triệt để mất đi động lực mạn trệ cũ xạ dìn gắng vĩnh cửu cũng là thông qua loại này phương pháp khôi phục động lực chỉ là hắn mất đi động lực chính là một cái mạn trệ cũ xạ dìn gắng vĩnh cửu cho nên khôi phục độ khó phải lớn một số mà cả dìn trong mắt chỉ là một đôi bình thường mạn trệ cũ xạ d cùng mạng của mạng của xạ trẻ dài. dài nhiều phục nhất hai ba tháng ngắn lời nói một tháng cũng có thể cân nhắc đến dìn nghệ gẳng kế hoạch sắp thực hiện xin gì không tại che giấu trực tiếp nói với cả dìn chờ ngươi khôi phục cái này mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng về sau ta sẽ đối ngươi tiến hành một cái khác phẫu thuật một cái khác phẫu thuật c ả dìn s ừ n g sốt một chút xuất phát từ đối thủ lĩnh tín nhiệm nàng chỉ là có chút hiếu kỳ mà không có cái gì lo lắng dù sao thủ lĩnh phẫu thuật chưa từng có tổn thương quan à n g xin di nhẹ nhàng g ậ t đầu ân ta muốn mượn dùng thân thể của ngươi dung hợp hai mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng cái gì c ả dìn giật này cả mình ở trong mắt nàng mạn trệ cũ xạ dìn gẳng cũng đã là đỉnh cấp đồng thuật cắt cầy gần cái huyết kế giới hạn cho nên nàng chưa hề nghĩ qua đem hai mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng dung hợp thành một đôi loại sự tình này xin dị giải thích nói kỳ thật mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng không phải một cái ổn định trạng thái nó là một loại thỏa hiệp kết quả c ả dìn không quá lý giải đại nhân đây là ý gì bởi vì theo không ngừng sinh sôi u trị hạ tộc nhân trong huyết mạch tổ tiên lực lượng tại một chút xíu bị pha loãng điều này dẫn đến bọn họ âm n ộ n trả cờ giả cường độ không cách nào làm cho tiến hóa phía sau xạ dìn gẳng bảo trì một cái ổn định trạng thái thế là liền xuất hiện mạn trệ cũ xạ dìn gẳng dừng lại xin dị tiếp tục giải thích nói mạn trệ củ xạ dìn gẳng có một cái khuyết điểm trí mạng đó chính là theo đ ồ n g lực tiêu hao thị lực sẽ càng ngày càng kém cuối cùng mạn trệ củ xạ dìn gẳng sẽ hướng đi mù xa vào đến triệt để hắc cám bên trong mạn trệ củ xạ dìn gẳng cuối cùng sẽ mù cả dìn trong lòng cả kinh chật lại đầy bụng nghi hoặc nhưng có thể ta sử dụng thời điểm không có cảm giác được mạn trệ củ xạ dìn gẳng thị lực tại trở nên k é m n h a đó là bởi vì ngươi trong cơ thể bị ta di thực đặc thù tế bào cười cười xin di nói ra không có loại này tế bào hữu trí hạ tộc nhân là không cách nào tránh khỏi thị lực yếu bớt sở dĩ mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng tại ủ ữ u trí hạ trong tộc lại được xưng vì bị nguyền r ù a con mắt c ả dìn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu xin dị nói ra mà muốn triệt để đền bù mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng cái này trí mạng thiếu sót liền cần dung hợp hai mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng đem động lực hợp hai là một tăng lên tới một cấp độ mới nguyên lai、like、là dạng này c ả dìn nghĩ đến cái gì hỏi cái k i a dung hợp về sau con mắt vẫn là mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng sao xin dị nói ra dung hợp về sau con mắt tên là mạn trệ cũ xạ dìn gẳng vĩnh cửu mà nó mới là xạ dìn gẳng tối trung cực hình thái mạn trệ cũ xạ dìn gẳng v hiếu kỳ nói tất nhiên là như vậy ngài vì cái gì muốn dùng thân thể của ta đến dung hợp đôi này mạn trệ của xạ dìn gặng vĩnh cửu đâu xin dì khoe miệng v ậ y một cái bởi vì ta muốn để ngươi trở thành đôi mắt này chủ nhân chân chính lúc trước khôi phục nửa tổn hại mạn trệ cũ xạ dìn gắng lúc xin dì liền phát hiện một cái hiện tượng đó chính là bị cà dìn khôi phục nửa tổn hại mạn trệ cũ của... hoặc thiên nhiên thân cận cà dìn chỉ là bởi vì một cái khác khỏe mạnh con mắt tồn tại sở dĩ không thể hoàn toàn thân cận cà dìn mà cái này một đôi toàn tổn mạn trệ cũ xạ dìn gắng lại khác biệt nó đã triệt để mất đi quang minh cùng động lực sở dĩ đưa nó sống lại c ả dìn nói theo một ý nghĩa nào đó chính là nó nguyên chủ nhân thỏa mãn điểm này là phi thường trọng yếu bởi vì chỉ có chính mình con mắt thành công dung hợp ra mạn trệ cũ xạ dìn gắng vĩnh cửu sát xuất mới sẽ lớn hơn một chút mà lấy đôi này toàn tổn mạn trệ cũ xạ dìn gắng làm nền tấm dung hợp ra mạn trệ cũ xạ dìn gắng vĩnh cửu sát xuất rất lớn sẽ kế thừa toàn tổn mạn trệ cũ xạ dìn gắng đối cá dìn thân cận cảm giác đem cá dìn coi là chủ nhân của mình đồng thời cũng chỉ có là chính mình mạn trệ của xạ dìn mới có sung kích dìn nghệ gẳng tử cách chương ba trăm hai mươi hai thời kỳ cửa sổ tại theo thủ lĩnh trong miệng biết được màn trệ cũ xạ dìn gẳng đủ loại bí ẩn về sau cả dìn há to miệng một mặt không thể tưởng tượng nổi mà càng làm nàng cảm thấy ngạc nhiên là đồng thuận k ẹ t c ẩ y gần cải huyết kế giới hạn tại khác biệt nhân viên bên trong hiệu quả vậy mà cũng sẽ ngày đêm khác biệt nguyên lai chỉ có nguyên chủ nhân mới có thể phát huy ra đồng thuận k ẹ t c ẩ y gần cải huyết kế giới hạn toàn bộ huy năng nàng nhỏ giọng thì thầm cho đến giờ phút này nàng mới ý thức tới thể chất của mình là bao nhiêu đặc thù chính là nàng cái này thể chất đặc biệt sống lại đôi này toàn tổn mạn trệ c ủ xạ d ì n gẳng đồng thời biến tướng đánh cắp cái này mạn trệ c ủ xạ d ì n gẳng nguyên chủ nhân quyền hạn xin d ì g ậ n xong nói sở dĩ dung hợp mạn trệ c ủ xạ d ì n gẳng vĩnh c ử u t r u y ệ n này chỉ có ngươi có thể làm c ả d ì n nhẹ gật đầu đại nhân chỉ cần có thể đến giúp ngài ta nhất định sẽ cố gắng không cần hoài nghi ngươi một mực đang giúp ta xin d ì công nhận c ả d ì n cố gắng đồng thời điểm đến là rừng không có tiếp tục đem d ì n nghệ gẳng sự tình nói cho c ả d ì n dù sao chỉ có vượt qua mạn trệ cũ xạ d ì n gẳng vĩnh cựu cửa này mới có tư cách đi yêu cầu xa và d ì n n h ệ gẳng sở dĩ không cần thiết tại mạn trệ c ủ a xạ dìn g ả n g vĩnh cửu đều không có hoàn thành dưới tình huống cho cả dìn áp lực quá lớn nghe xin dĩ lời nói về sau cả dìn lớn chịu cổ vũ trên mặt nổi lên vui mừng nàng vẫn cảm thấy chính mình cùng những người khác so ra không đủ ưu tú đặc biệt là gần nhất tại trường nì g i ả quật khởi mạnh mẽ cụ r a mạ càng làm cho nàng có chút tự ti mặc cảm cho nên nàng rất sợ thủ lĩnh sẽ từ bỏ nàng xin dĩ nói tiếp mạn trệ c ủ a xạ dìn g ả n g vĩnh cửu dung hợp sẽ là một cái tương đối quá trình dài dằng dặc cho dù là ngươi loại thể chất này dạng này trả cờ dạng lượng toàn bộ quá trình dung hợp chỉ sợ cũng cần một tuần thậm chí là càng l c ả dìn hỏi vội tại dung hợp quá trình bên trong ta có thể bình thường đến trường sao sợ rằng không được xin d ì lắc đầu nếu như dùng cần bên trái tôn cây đèn đến dung hợp cho xin d ì một buổi tối thời gian là đủ đủ đã xong nhưng nếu như dùng thông thường phương pháp dung hợp cái k i a không chỉ cần phải thời gian dài còn cần ký chủ bảo trì thời gian dài nằm trên giường trạng thái sở dĩ c ả dìn một khi bắt đầu dung hợp liền không thể bình thường đi học c ả dìn có chút lo lắng ta ngược lại là có thể hướng trường nghị dạ xin phép nghỉ chỉ là sợ làng sinh nghi xin di lắc đầu không thể trực tiếp xin phép nghị cá dìn hỏi vậy nên làm sao đây điểm này ta đã lo lắng cho người tốt dừng lại xin dì nói ra bắt đầu dung hợp thời điểm ta sẽ để cho hạ cụ phối hợp ngươi diễn một tràng kịch giả vờ đang luận bàn bên trong n ộ thương rồi con mắt sau đó đi cổ n ổ hạ bệnh viện băng bó cuối cùng lại cầm cổ n ổ hạ bệnh viện xuất cụ chứng minh hướng trường nhì dạ xin phép nghỉ c ả dìn suy nghĩ một chút gật đầu nói ân dạng này nên liền không có vấn đề xin dì gương mặt dưới mặt nạ bên trên nếp miệng lên yên tâm đi trước mắt cổ n ổ hạ trường học nhì dạ sợ rằng không có bao nhiêu người sẽ quan tâm ngươi tương lai một hai tháng chính là ngươi dung hợp mạn trệ của xạ dìn cảng lĩnh cựu thời cơ tốt nhất chính như xin gì nói tới bây giờ trường học n g ĩ dạ mọi người đàm luận tất cả đều là cụ i à mạ một chỗ sân luyện tập bên trong nạ dù tổ s ạ cụ dạ vây quanh tại s ạ Sủ kệ bên cạnh nghe lấy s ạ Sủ kệ giải thích cụ i à mạ cùng ngõ rồ x ì m à giao thủ quá trình nghe đến đặc sắc chỗ nạ dù tổ ăn no thỏa mãn thật sự là quá ghen tị cụ i à mạ nếu là ta cũng có thể cùng những cao thủ kia giao thủ liền tốt s ạ cụ dạ tức giận n g n một cái nạ dù tổ đầu thắng đốc nếu là ngươi lời nói cũng sớm đã chết đi xạ xù kệ trầm mặt nhẹ gật đầu ân hiện nay trường n ĩ dạ ngoại trừ cụ dạ mạ bên ngoài không có người nào có thể cùng họ rổ si maz cấp bậc kia địch nhân bọ xước cho dù là ta hoặc là xỉn gì cũng không được nã dù tô tò mò hỏi cái t i u t kêu họ rổ si maz cá nhân thật sự có lợi hại như vậy sao s a s u kẻ nói ra họ rổ si maz là cùng xù n ã đại nhân cùng d ì d ì a dạ đại nhân nổi danh nhân vật chỉ là bởi vì một số nguyên nhân theo làng phản bội chạy trốn ta hỏi qua cả ca si liền hắn cũng không phải là đối thủ của họ rổ si maz xa k u ra một mặt thần sắc lo lắng cụ dạ mạ đã lợi hại như vậy sao về sau trường lý dạ khảo thí chúng ta nhưng làm sao bây giờ a nghe lấy xạ cụ dạ lo lắng s a s ù kệ sắc mặt càng thêm mũ ám đầu tiên là xỉn di nệ di kỹ mỹ m a rô sau đó là nạ dù tổ hiện tại lại nhiều một cái cụ da mạ hắn không biết vì cái gì chính mình chế ba trường nghỉ dạ đường sẽ như vậy long đong đặc biệt là cụ da mạ hắn hoàn toàn tìm không được đánh bại đối phương phương pháp nạ dù tổ cũng nhỏ nói thầm đúng vậy à nghe nói trường nghỉ dạ bên trong lại lập tức phải cử hành tiểu đội đối kháng lúc đầu còn tưởng rằng có thể cầm thứ nhất lần này phiền phước s a s ù kệ hung hăng n h ư mày vài ngày sau trường nghỉ dạ quả nhiên công bố một vòng mới tiểu đội đối kháng kiểm tra lần này lại lần nữa đem trường nhì ra đám thiên tài bọn họ đẩy tới nơi đầu sóng nọt gió đặc biệt là cuộc khởi mạnh mẽ cụ gia mạ càng la trở thành toàn bộ trường nhì ra nghị luận tiêu điểm phía trước cụ gia mạ tại ngoài thôn mộ phục mặc dù kinh lịch một tràn g nguy cơ nhưng bởi vì xạ s ủ kẹ mắt thấy nàng cùng họ rồ xì mạt giao thủ toàn bộ quá trình đồng thời theo cả c ả xì châu ấy biết được cụ gia mạ tại cùng họ rồ xì mạt giao thủ phía trước còn cùng hạ c á t s ủ kỳ bên trong cao thủ xạ xổ dì cắt đỏ giao thủ qua sở dĩ cụ gia mạ trước sau cùng hạ các xủ kỳ thành viên cùng họ rồ xì mạt giao thủ sư tích cũng tại trong mấy ngày này chuyển ra đặc biệt là cùng cường địch như vậy lúc giao thủ cụ i ả mạ vậy mà còn có sức phản kháng đồng thời đánh đến sinh động cái này liền càng là khiến người cảm thấy khiếp sợ nếu biết rõ bất luận ạ cà sủ kỳ thành viên vẫn là phản bội chạy trốn nọ r ồ simaz đó cũng đều là cấp ép tội phạm truy nã là liền rồ nỉn cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại bây giờ chỉ là một cái trường ni dạ tám tuổi thiếu nữ đều có thể cùng dạng này cường g i ả chống lại có thể thấy được cụ i ả mạ tiềm lực là đáng sợ cỡ nào mà cụ dạ mạ nhấc lên cá mẹ hiệu ứng lại lần nữa khóe động trường ni dạ tại trường ni dạ bên trong nhấc lên lại một vòng điên cùng tu luyện dậy sóng một ngày này buổi sáng xin gì giống thường ngày đi tới trường đ ố cụ xúc Có c sần luyện. nhận tu lẽ là nhận lấy giả m ạ kích thích, chính cũng cố tốc những nhiều. Thể thuật rất sần ngày này gắng lấy tốc độ mạ à này. mắt một âm Mọi mau m thường cũng có thể thấy được tiến bộ đúng lúc này. Trên thao trường đột nhiên vang lên một tráng thốt lên thanh. nhiên nhìn. được người cũng đúng vang lên lên giả có lúc Cụ bộ đến đi học loại k i a quái vật còn dùng tới học sao cha ta nói thực lực của nàng đã tiếp cận thượng nhận a nguy rồi nàng sẽ không phải là tới tham gia lần này tiểu đội đối kháng đi ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn phía sân trường đ ạ i b ọ n nhìn phía cái tia chính chậm rãi đi tới thân ảnh không hề nghi ngờ rất lâu không hề lộ diện cụ dạ mạ cuối cùng lại tới trường n h ị dạ đi học sân chạy chạy nhảy nhóc nên đón c ú dạ mạ n g ư ơ i cuối cùng đến đi học thật nhiều ngày không gặp ta đều nhớ ngươi c ú dạ mạ cười cười ta đây không phải là tới rồi sao sau đó c ú dạ mạ nhìn thấy đi theo sần sau l ư n g xỉn gì c h ậ t chủ động nói ra ta không phải tới khiêu c h í n ngươi sân hỏi c ú dạ mạ vậy ngươi lần này tới trường n h ị dạ là làm gì nha ngươi về sau còn sẽ tới trường n h ị dạ sao ngươi sẽ không không quan tâm ta cái này đồng đội đi c ú dạ mạ nói ra yên tâm đi ngươi vĩnh viễn là đồng đội của ta ta lần này về trường n h ị dạ chính là vì tham gia lần này tiểu đội đối kháng trắc nghiệm xin gì khẽ mỉm cười thầm nghĩ dung hợp m ạ n trệ c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh c ử u thời kỳ cửa sổ tới chương ba trăm hai mươi ba ba người liên thủ cụ dạ mạ tại thao trường hiện thân rất nhanh đưa tới một trận chiều dâng n ê n g ì xa xù kẹ những n à y bị người truy phủng gầm ùn m ò n thiên tài cũng đều ném quan tâm ánh mắt thậm chí liền đối tất cả đều thờ ơ kỳ mì mạ rộ ánh mắt cũng tại cụ dạ mạ trên thân ngắn ngủi dừng lại một lát không hề nghi ngờ bất luận là trường nhì dạ đệ tử vẫn là trường nhì dạ lao sư để ở đấy lòng cảm thấy cụ dạ mạ đã vượt qua trường nhì dạ mỏ dạ sikamaz thở dài giết chết trắc nghiệm huyền nhiệm ra hòa tới cô g ì tỉnh tỉnh mê mê sikamaz cái gì gọi là giết chết trắc nghiệm lo lắng a y nô l a u chán ngươi cả ngày chỉ có biết ăn ăn một chút đơn giản như vậy đều nghe không rõ sao có cú r a mạ tại lần này tiểu đội trắc nghiệm còn có cái gì lo lắng cũng đúng a cô g ì phản ứng lại kỳ mị mạ dồ bản thân liền đã mạnh đến mức không còn gì để nói toàn bộ trường n ì dạ đều cùng hắn chống lại chỉ có xin gì sa su kè né gì cái này giải rác ba người bây giờ kỳ mị mạ dồ trong tiểu đội lại q u ấ t khởi một cái mạnh hơn kỳ mì mạ rỗ cụ già mạ đừng nói đồng dạng học viên liền xem như xỉn gì, sa su kè nệ gì mấy người tiểu đội chỉ sợ cũng khó mà chống lại kỳ mì mạ rỗ tiểu đội không hiện tại sợ rằng nên xưng là cụ già mạ tiểu đội thao trường bên kia sa su kè mặt đ ế n lại thân sắc có chút thú ám nàng vậy mà thật đến rồi nạ dù tổ xiết lên tay áo quá tốt rồi ta có thể cùng cụ già mạ đỏ sức đấu sa cụ già đem nạ d ủ tổ đ ẩ y ra sau đó chính mình tiến tới sa su kè trước mặt sa su kè hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ s a xù kệ dùng chất chăn khẩu khí nói ra đơn đả độc đấu không có người nào là cụ dạ mạ bọn họ tiểu đội đối thủ muốn thắng bọn họ chỉ có một cái biện pháp ít chính là ta x ỉ n gì n ệ gì ba cái tiểu đội liên thủ s a cụ dạ lấy làm kinh hãi a dạng này có thể hay không ngươi biết cái gì khiển trách s ạ cụ dạ một câu s a xù kệ quay đầu nhìn thoáng qua lầu dạy học phương hướng ngươi cho rằng trường nị dạ an bài lần này tiểu đội đối kháng trắc nghiệm là vì cái gì s ạ cụ dạ khiêm tốn mà hỏi là vì cái gì Sà xù kẻ một mặt tính t r ư ớ c k ỹ càng biểu lộ nói ra trong thôn ai cũng rõ ràng cụ dạ mạ thực lực đã vượt xa khỏi trường nghi dạ tiêu chuẩn trường nghi dạ còn để nàng tham gia trắc nghiệm không phải là vì thử thách ta x ỉ n gì, n ệ gì ba người năng lực ứng biến sao xa cụ dạ ngơ ngác một chút ngươi có ý tứ là trường nghi dạ lần này đối kháng trắc nghiệm nhưng thật ra là chuyên môn cho các ngươi ba cái cử hành đó là đương nhiên dừng lại sà xù kẻ dùng đương nhiên ngự khí nói ra ai cũng biết chỉ có chúng ta những n à y trường nghi dạ thiên tài mới là l à n tương lai nói đi xa xù kẻ tự tin hướng về xin di đi một lát sau hắn đi tới xin gì trước mặt nói ra xin gì liên quan tới lần này tiểu đội đối kháng trắc nghiệm ngươi có ý kiến đến gì quan điểm còn đang suy nghĩ dung hợp mạng trẻ có xạ dìn cảng vĩnh c ử u các hạng chi tiết xin gì nghe vậy sửng sốt một chút x a xù kệ chỉ chỉ nơi xa cụ ra mạ muốn t h ắ n g nàng chỉ có một cái biện pháp lúc này nệ d ì cũng đi tới nhìn thấy nệ d ì chủ động tới x a xù kệ khoe miệng dâng lên nệ d ì xem ra ngươi cũng đoán được trường mỹ dạ lần này tổ chức tiểu đội đối kháng trắc nghiệm chân thực d ụ ý nệ gì thật không có nghĩ tới những thứ này hắn sở di tới chỉ là muốn nghe một chút xin gì s ạ xù kẻ ứng đối như thế nào lần này đối kháng trắc nghiệm dù sao cụ i ạ mạ tiểu đội ưu thế thực tế quá lớn nếu như không suy nghĩ biện pháp cái kia thứ nhất cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người s ạ xù kẻ nói ra chỉ có ba người chúng ta liên thủ lần này trắc nghiệm chúng ta mới có phần thắng nếu không chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của cụ i ạ mạ liên thủ sao n g h ĩ gì trầm n g âm thật sự là h ắ n động tâm nhưng tự hồ còn có chút lo lắng dù sao ba tiểu đội liên thủ nhằm vào cụ i ạ mạ bọn họ một chi tiểu đội thực tế có chút mất mặt xin gì vừa mới chuẩn bị cự tuyệt xét có thể khỏe mắt quét nhìn phát hiện trên thao trường mặt khác mọi gì nổ môn sinh tất cả đều đang yên lặng chú ý phía bên mình thế là đổi chú ý hắn hiện tại cần làm là để trường n h ĩ dạ thậm chí là toàn bộ làng đều đem l ự c chú ý tập trung đến cụ g i ạ mạ trên thân lấy đ i ể m hộ cả dìn dung hợp mạng trẻ cử xạ dìn g ả n g vĩnh cửu mà ba người bọn hắn thiên tài liên thủ nhằm vào cụ g i ạ m ạ tất nhiên sẽ dẫn nổ chủ đề trở thành trường n h ĩ dạ thậm chí toàn bộ làng trà dư tử hậu để tài nói chuyện bởi như vậy mọi người liền sẽ không đặc biệt đi quan tâm một cái con mắt không cẩn thận thủ thường ở nhà tính dưỡng ta có thể tiếp thu liên thủ nhưng chỉ giới hạn tại đối phó cụ gia mạ chờ đánh bại cụ gia mạ về sau chúng ta liên thủ tự động giải trừ sa su kè k h é h ừ một tiếng đó là đương nhiên ngươi phía trước nói những lời kia ta cũng không có q u y ề n đây gặp xin dì cũng gật đầu nghệ dĩ lại không lo lắng tốt à vậy liền trước liên thủ đối phó cụ gia mạ chờ đánh bại cụ gia mạ chúng ta lại đến đ ọ xước góp đến gần một ít học viên đã nghe đến xin dì ba người đối thoại rất nhanh xin dì sa su kè nghệ dì ba đại thiên tài muốn liên thủ đối kháng cụ gia mạ tiểu đội sự tỉnh như một đạo gió lốc lập tức càn quét toàn bộ trường mỹ ra trường n g dạ bên ngoài trên một cây đại thụ nhìn xem trên thao trường cụ già mạ dì dẹ dạ đối một bên xù nạ hỏi lúc này cụ già mạ đứa nhỏ này thả tới trường n g dạ bên trong thật không có vấn đề sao dù nạ nói ra không nên coi thường nàng nàng có thể là đệ tử của ta gặp xù nạ bộ kia dáng vẻ đ ắ c ý dì dẹ dạ hiểu ý cười một tiếng từng có lúc hắn cũng là giống như vậy tại họ rồ si ma cùng xù nạ trước mặt khoe khoang đệ tử của mình dẫn tới họ rồ si ma cùng xù nạ không ngừng hâm mộ lại chú ý tới trên thao trường xạ xú kẹ xỉn gì n ệ gì mấy người động tĩnh dị dẹ dạ cười nói xem ra trường n h ỉ dạ bên trong mấy cái kia tiểu quỷ đang suy nghĩ biện pháp ứng đối ngươi đệ tử a dù nạ tự nhiên cũng chú ý tới xả sủ kẹ xỉn gì, nghệ gì ba người đập tĩnh thản nhiên nói phí công mà thôi không nói đến bọn họ liên thủ là không phải là đối thủ của cụ gia mạ đừng quên cụ gia mạ trong tiểu đội còn có cả cụ già nhất tộc cái kia kim i mạ r ộ đúng vậy a dì d i da nhẹ gật đầu trật cảm khái nói không biết vì cái gì cái k i a t kêu kim i mạ r ộ tiểu quỷ sẽ luôn để cho ta nhớ tới họ rỗ xì mạ vừa nhắc tới họ rộ si ma dù nạ mặt liền trầm xuống lần sau nếu như lại để cho ta gặp phải hắn ta nhất định sẽ không dễ tha hắn dì dạ dạ cười ha ha một trận sau đó nhìn một chút đồng dạng tại trên thao trường nạ dù tổ ạ cắt xù kỳ nguy hiểm lửa xém l ô n g mày nạ dù tổ nhất định phải nhanh trưởng thành sở dĩ ta có một cái ý nghĩ dù nạ nhìn về phía dì dạ dạ ngươi muốn để nạ dù tổ trưởng thành là một cái chân chính d ì n cơ dị kỳ dì dạ dạ nhẹ gật đầu chỉ có dạng này h n tài năng tốt hơn bảo vệ chính mình dù nạ nhắc nhở ngươi đừng quên cửu vĩ loạn kích thích cự vi cũng không phải cái gì ý kiến hay nếu như không có một đột Ta có thể sẽ không sinh ra hiện tại thể ra cười cười, ra, có Cười cười, có nói không sinh hiện nghĩ. không phải sẽ ngươi ý dĩ đ ể một t độn chân chính á i hiện không tại, cũng sao. ra Có củ có mạ với ấ n Cảnh thứ hai dâng lên. Lập tức chính đề. tức thứ hai Lập là m một mọi một Cảm mọi chậm hộ tuần, đợt. Trường thích tốt. cầu phiếu khẳng người ủng ơn người đứng liền cử giải Đối để á. dì dạy dạy nói cùng hắn tiêu phí làng rất nhiều nhân lực vật lực đi bảo vệ nạ d ụ tổ còn không bằng đem nạ d ụ tổ bồi dưỡng thành một vị cùng loại làng mấy kỳ nở b như thế hoàn mỹ d ị cơ dị kỳ dạng này không chỉ có thể giảm bớt bảo vệ nạn dù t i nhân viên nạn dù t i tự thân còn có thể biến thành làng trọng yếu chiến lược chỉ là cùng mặt khác vĩ thu so ra cựu vĩ thực tế quá đặc thù liền xem như ngày trước những cái kêu dù mạ kỳ nhất tộc cường đại d ì n cơ di kỳ cũng chỉ có thể làm đến áp chế cựu vĩ không cách nào cùng cựu vĩ đạt tới tha thứ trở thành có thể bảo trì tự thân ý chí hoàn mỹ d ì n cơ di kỳ về sau phát sinh cựu vĩ loạn càng làm cho cao tầng thậm chí toàn bộ làng đối cựu vĩ sinh ra sợ hãi thật sau đây cũng là vì cái gì làng cao tầng tương đối dung túng xạ xù kẹ nguyên nhân cho dù lúc trước hắn không chế lại nổi khung nạ d ụ tô một chuyện còn có chút còn nghi vấn cho dù hắn là bị cao t ầ n g chán ghét mà vứt bỏ cùng kiên kỵ hữu trí hạ chỉ cần hắn có đủ áp chế cựu vị khả năng vậy hắn chính là làng cần có mà bây giờ cụ dạ mạ nắm giữ một đ ộ n mọi người đều biết đệ nhất không những đã bình định s ẻ n gỗ cụ lo thế còn chu du liệt quốc sắp tán rơi vào nhận giới các nơi v ị thú từng cái phong ấn một đ ộ n đối v ị thú áp chế lực là không cần chất vấn nắm giữ một đội cụ dạ mạ liền tương đương với một cái bảo hiểm một cái có thể tùy thời tùy chỗ áp chế nổi khung nạ dủ tô bảo hiểm mà chính là bởi vì có d dì d ẻ dạ mới sinh ra để cụ dạ mạ hiệp trợ hắn cùng một chỗ trợ giúp nạ dù tổ tu hành trở thành hoàn mỹ dịn cờ d ì kỳ ý nghĩ dù nạ không có lập tức trả lời chắc chắn dì d ẻ dạ cụ dạ mạ dù sao cũng là đệ tử của nàng để hiện tại năm gần tám tuổi cụ dạ mạ đi đối mặt nội khủng vĩ thú nàng cái này lao sư trong lúc nhất thời không hạ nội quyết tâm nhưng nàng cũng sáng hạ cụ dì d ẻ dạ đề nghị là đối làng có lợi dì d ẻ dạ t h ấ y thế ngươi thật tốt suy tính một chút đi dù nạ trầm giọng nói cụ dạ mạ hiện tại đối m ộ n đồn khống chế còn không thuần t h ụ tùy tiện để nàng đi đối mặt nội k h n g vĩ thú không hề bảo xin gì ai r nói ra đúng vậy à để bọn nhỏ đi đối mặt như thế chuyện khó giải quyết là chúng ta thất trách dù nạ nói ra chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về sau một tuần bởi vì đối kháng trắc nghiệm sự tình trường nghĩ dạ bên trong các học viên tất cả đều bận rộn xin gì cũng không ngoại lệ hắn ngoại trừ muốn nghiên cứu xù nạ dung hợp liều cùng ức chế liều p h ố i phương bên ngoài vì tiếp xuống tế b à o đệ nhất cấy ghép chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài còn muốn thỉnh thoảng cùng xạ s ủ kệ cùng n ệ dị cùng một chỗ tiến hành thực chiến diễn luyện chặt vào tối một chỗ trong rừng tây nhỏ bang bang bang theo từng đạo trói hai kim loại giao kích âm thanh theo trong rừng chuyên gia đứng tại cánh rừng bên ngoài mấy người trên mặt tất cả đều lộ ra khẩn trương t h ầ n sắc sa k u ra lẩm bẩm nói cũng không biết bên trong thế nào nạn dù tổ vội vàng o á n trách dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào s a xù kẹ bọn họ cũng quá coi thường người kẹn ẩn nói ra ba người bọn hắn ở giữa đối kháng chúng ta liền tính tiến vào cũng chỉ là cho bọn họ cản trở mà thôi không thể nghi ngờ tại chuyên gia kim loại giao kích âm thanh trong rừng giao thủ không phải người khác chính là xỉ di xa xù kẹn nệ dị ba người mà bọn họ đồng đội nạn dù tổ sa cú ra kẹn ẩn gióc cùng với hạ cù cùng cả d ì n h thì tại ngoài bia rừng chờ đ ợ i nhìn qua rừng cây dốc l y có chút không cầm lòng có thể ta thật muốn cùng bọn họ cùng một chỗ chiến đ ấ u a k ẹ n lần lắm đầu nói ra bọn họ tại diễn luyện nhằm vào c g i a m ạ cùng k ý m m m ạ d ổ chiến thuật chúng ta liền tính t ì n vào cũng phải không lên chỗ dụng võ gì vừa nghĩ tới đ ố i kháng t r ắ c nghiệm bên trên muốn cùng c g i a m ạ giao thủ xạ c g i a liền có chút nhắc gan k ẹ n lần nề gì có cùng các n g ư ơ i bàn giao chiến thuật sao ten lần nói ra còn không có các người đâu sa su kẻ có hay không nói với các người cái gì sa cù ra đây mà tất lạc xạ s ủ kẹ vì cái gì đều không có cùng chúng ta nói k ẹ n ầ n vừa nhìn về phía bên kia hạ cụ cùng c ả dìn liên quan tới lần này đối kháng trắc nghiệm xin g ì có cùng các ngươi bàn giao cái gì sao không có lắc đầu nói vô ích nói sợ rằng liền xin g ì đồng học chính mình hiện tại cũng không có cân nhắc hiếu chiến thuật đi dù sao muốn đối phó chính là trong truyền thuyết m ộ t độ n h à một bên c ả dìn không nói gì vẫn như c ũ duy trì tiểu trong suốt n h â n thiết chỉ là không có người biết nàng thời khắc này hai mắt lại tại thai động bên trong đi qua một tuần tầm b ủ nàng trong hốc mắt cặp kia toàn tổn mạn trệ cụ xạ dìn gặng khôi phục như xin dữ liệu mở dạng lại tăng tốc độ hiện tại cặp kia toàn tổn mãn trệ c ủ a xa dìn gặng thai động đã biến thành một ngày hai lần mà mỗi khi đi qua một lần thai động hai mắt thị lực liền sẽ khôi phục một điểm sở dĩ hiện tại cả dìn đã khôi phục bộ phận thị lực hai mắt không còn là trang trí trong rừng đứng ở một cây đại thụ chặt cây xin dị vẫn nhìn bốn phía đúng lúc này hắn ánh mắt góc chết địa phương v ù vù hai tiếng bắn tới hai cái mũi đao hiện ra hàn mang cung lại hắn có chút những người nhẹ tô lại đạm viết tránh đi cái này hai cái cung lại nhưng mà cùng hắn thắt thân m à qua hai cái cu này phân đôi lại trói hai cây nhỏ không thể biết tơ thép đồng thời tại tơ thép lôi kéo bên dưới mang ra một trôi đã bị nhóm l ư a kỳ bạ cù phụ ạ bành bành bành khoảnh khắc trong rừng liền vang lên liên tiếp tiếng nổ cách đó không xa đứng ở trên một cây đại thụ lén lút quan chiến cả ca si nhìn thấy như thế một màn không những đồng k h ổ n g co r i ụ c lại nguy rồi tại hắn bên cạnh đồng dạng là đến lén lút quan chiến si r ù n giật n ả y cả mình vội vàng liền muốn chạy tới cứu người dạng này sắt chiêu cho dù là tại trung n h ì n ở giữa đối kháng luyện tập bên trên cũng không dám tùy tiện sử dụng bởi vì không cẩn thận sẽ xuất hiện nghiêm trọng ngoài ý m u ố n cả cà si lúc này ngăn cản si dùn lắc đầu si dùn không hiểu nhìn về phía cả cà si sau đó lại theo cả cà si ánh mắt nhìn phía trong rừng chiến trường chỉ thấy tại bạo tạc trong bụi mù sin di nhảy ra vững vàng rơi xuống trên mặt đất trên thân thoạt nhìn không có nửa điểm tổn thương cái này giật mình về sau si dùn đối cả cà si hỏi hán mấy người bọn hắn bình thường đều là dạng này tiến hành đối kháng luyện tập cả cà si bất đắc dĩ thở dài mấy cái này tiểu quỷ chính là như vậy ngươi trầm giải thích đứng lên tốt trên sân xin dì mới từ bạo tạc trong đùi mù rơi xuống sớm đã tùy thời mà đợi xạ s ủ kẻ nháy mắt theo trong đùi cỏ trôi ra thừa d ị p x ỉ n dì muốn rơi chưa rơi thời khắc manh từ phía sau lưng nào tới mà x ỉ n dì tựa như cóng lên mọc ra một đôi mắt tại xạ s ủ kẻ đánh tới một cái trước mắt lập tức làm ra hướng đối mũi chân tại trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái sau đó cấp tốc quay người lấy công đ ố i công ngược lại cướp được xạ s ủ kẻ trước mặt đánh xạ s ủ kẻ trước mặt a á n h xạ xủ kẻ một cái trở t a n không kịp trong rừng vang lên g i à y đặc quyền cước giao kích âm thanh đã mở ra xạ dìn gẳng xạ xù kẹ rất nhanh rơi vào hạ phong hắn đem chính mình xạ dìn gẳng cấp ba vận chuyển tới cực h ạ có thể vẫn không có pháp đổi theo xin di động tác trong lòng vừa sợ vừa giận đáng ghét làm sao sẽ dặn này chương ba trăm hai mươi lăm kế hoạch bắt đầu xạ xù kẹt xạ dìn gẳng tại trong hốc mắt tả hữu lắc lư trên dưới đ u n g đưa nhưng chính là không cách nào bắt được xin dị công kích tại xin dị từng vòng cường công bên trong hắn chỉ có thể mệt mọi phòng ngự rất nhanh trên trán của hắn liền d i ra một mảnh mộ hối lạnh đáy lòng la hét đáng chết đáng chết làm sao sẽ dạng này? phanh ộ t nhiên s a s ù kẻ một cái phân thần xin dì lúc này nắm lấy cơ hội một quyền đột phá phòng ngự của hắn đánh trúng bụng của hắn chịu một quyền về sau s a s ù kẻ trận cước đại loạn nháy mắt rơi vào toàn diện hạ phong bên trong thấy tình cảnh này vốn là chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ nệ dì bất đắc dĩ đành phải trước thời hạn xuất thủ vì s a s ù kẻ chặn lại xin dì thế công bành bành bành lại là liên tiếp cận thân thể thuật chém giết chỉ là lần này song phương đổi thành xin dì cùng nệ dì so sánh với s a s ù kẻ nệ dì xâm lược tính liền nhỏ đi rất nhiều hắn nu q u y n trông coi đến bốn bề yên tĩnh sở dĩ cho dù là xin dĩnh tại không sử dụng x à dìn g ả n g giới tình huống cũng rất khó thần tốc đến tay thế là xin dì lười lại lãng phí tinh lực một vòng cấp công bức lui nghệ gì về sau trực tiếp đưa tay ra hiệu đối kháng diễn luyện kết thúc xa xù k ẹ lúc này từ trên mặt đất chật vật bỏ lên v ọ tới t xin dì trước mặt vừa định mở miệng lý luận vì cái gì muốn dừng xin dì trực tiếp đánh g â y hắn dạng này diễn luyện không có chút ý nghĩa nào đang đối kháng với trắc nghiệm bên trên có đồng thuật kẹp tẩy gần cái huyết kế giới hạn cụ dã mạ sức quan sát bên trên sẽ chỉ mạnh hơn ta nắm giữ q á i lực q u y n à n g tại thật đỏ sức bên trên cũng so ta càng hung hãn hai người các ngươi thiết kế bộ này chiến thuật liền ta đều không đối phó được càng đừng đề cập là đối phó cụ già mạ n g ư ơ i s a s ù kẻ lập tức cá khẩu không trả lời được nệ dị cũng trầm mặc lại bọn họ lần này diễn luyện là do xin dị phụ trách đóng vai cụ già mạ mà s a s ù kẻ cùng nệ dị thì phụ trách liên thủ tập kích t ắ t chiến mục tiêu là cướp tại cụ già mạ phát động một đội phía trước dùng r a bất ngờ liên tục thế công cầm xuống cụ già mạ các ngươi một lần nữa nghĩ một bộ chiến thuật đi x i dị tựa như bên a một dạng thuận miệm phân phó một câu sau đó hai tay cắm cạ bụ tổ hướng về ngoài bìa rừng đi nhìn xem x i dị bóng bóng s a s ù kẹ một mặt căm hận đáng ghét vì cái gì xin gì tên những kia thể thuật mạnh như vậy rõ ràng hắn liền xạ g ì n gắng đều không có gia t ỉ n h vì cái gì ta không phải là đối thủ của hắn nghệ gì nói ra đừng đoán trách chúng ta một lần nữa nghĩ một bộ chiến thuật đi một bộ này xác thực không tốt chiến thuật mới nhất định phải phát huy ra hai chúng ta đặc điểm mới được nếu không muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống cụ ra mạ căn bản là không có khả năng s a s ù kẹ đành phải nhẹ gật đầu tốt ta ngoài b i a rừng nhìn xem xin dị khoan thai đi ra mọi người tất cả đều vây lại xin dị các ngươi diễn luyện thế nào xạ xù kẻ cùng n ể g ì bọn họ đâu các ngươi có phải hay không tại diễn luyện cái gì tuyệt chiếu a mọi người mồm năm miệng mười hỏi mọi người đừng n ó n g đội chiến thuật còn tại diễn luyện bên trong một câu đổi xạ xù kẻ cùng n ể g ì đồng đội về sau xin di lanh hạ củ cùng cạ dìn rời đi tại trên đường trở về xin di rất bình tĩnh liếc qua sau lưng cạ dìn sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt nghĩ ngợi nói mạn chếc khu đ ồ n g lực không ổn định đã rõ ràng như vậy sao cạ dìn trong hốc mắt thay động giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được gần tại trễ thước xin di tốt tại phụ cận không có cái gì cường đại cảm giác loại hình lý dạ nếu không c ả dìn con mắt thai động rất có thể sẽ ngoài ý muốn bại lộ mà điểm này cũng nói c ả dìn trong hốc mắt cặp kia toàn tổn mạn trệ cũ xạ dìn gẳng ngay tại gia tốc hồi phục bên trong suy nghĩ một cái xin dị quay người đối hạ c ủ cùng c ả dìn nói ra hôm nay có chút mệt mỏi buổi tối đối luyện hủy bỏ các ngươi đi về nghỉ ngơi đi ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hướng con mắt quán tâu dương độn t r ả cờ dạ c ả dìn tự nhiên cầu còn không được vội và nói xin dị vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ân xin dị nhẹ gật đầu trực tiếp nhanh chân rời đi chờ xin dị đi xa về sau hạ cũ mới đối cạ dị hỏi làm sao vậy là con mắt xảy ra vấn đề gì sao cà dìn nhẹ nhàng gật đầu ân con mắt lại tại thai động ta lúc này có chút cho vắng sợ rằng cần về nghỉ ngơi nói vô ích nói vậy ta đưa ngươi trở về đến buổi tối xin dì phát động sủ gủ tôn adi kết nối lên cà dìn hỏi hôm nay cảm giác thế nào cà dìn đem hôm nay toàn tổn mạn trệ c ủ xạ dìn g ặ n g khôi phục tình huống báo cáo một cái sau đó nói đại nhân ta cảm giác cái này mạn trệ c ủ xạ dìn gặng xạ dìn g ặ n g khôi phục còn tại tăng nhanh có lẽ không cần đến một tháng nó liền có thể hoàn toàn sống lại ân xin dì lên tiếng c bởi như vậy hắn đến tiếp sau một hệ liệt tác bài đều không thể không lại lần nữa trước thời hạn cân nhắc đến điểm này hắn dùng sủ gù tổn hạ dị kết nối lên hạ cụ trực tiếp đem hạ cụ cùng cả dìn linh thể đưa đến sủ gù tổn hạ dị không gian bên trên lại lần nữa đi tới quen thuộc bản tròn phía trước cả dìn cùng hạ cụ tất cả đều thần sắc rú lên bọn họ rõ ràng chỉ cần tại gặp phải khẩn cấp tình thế lúc thủ lĩnh mới sẽ đem bọn họ linh thể triệu h o á n đến chỗ này không gian đặc thù tiến hành hội nghị chờ c ả dìn cùng hạ cụ sau khi ngồi xuống xin dì mở miệng nói kế hoạch trước thời hạn bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền có thể chọn lựa thời cơ thích hợp phải c ả dìn cùng hạ cụ cùng nhau đáp ứng thủ lĩnh nói tới thích hợp thời cơ chỉ chính là phía trước bàn ra qua để hai người bọn họ trước mặt người khác phối hợp diễn một màn ngộ thương con mắt h í kịch bởi vì c ả dìn dù sao cũng là dị dị dạ linh về làng dì dì dạy dạ thỉnh thoảng sẽ chiếu cố một cái cuộc sống của nàng sở dĩ cân nhắc đến những này nhất định phải trừ lại một số dung sai thời gian nói cách khác hạ cụ trận này hí kịch nhất định phải thật tổn thương đến c ả dìn con mắt chỉ có dạng này làm c ả dìn đi cổ n ổ h ạ bệnh viện mới sẽ không lộ tẩy bằng không nếu là dì dì dạy d ạ đột nhiên vấn a n c ả dìn mà c ả dìn con mắt đã khỏi hẳn kế hoạch kia khả năng còn chưa bắt đầu liền lộ tẩy nghĩ đến đây xin d ì lại lần nữa xác nhận nói c ả dìn dì dị dì dạy dạ gần nhất có vấn ăn ngươi sao cà dìn lắc đầu dì dị dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy xin dĩ kỳ thật biết dì dì dạ dạ hiện nay tâm tư tất cả đều đặt ở nạ dụ tổ trên thân tựa hầu ngay tạm nhu cầu để cụ g i ạ mạ dùng một đ ộ t phối hợp hắn huấn luyện nạ dụ tổ trở thành hoàn mỹ dìn cơ dị dì kỳ chỉ là s ố nạ lo lắng cụ g i ạ mạ an nguy tạm thời còn không có đáp ứng sở dĩ hắn suy nghĩ một cái quyết định lại đẩy một cái kêu cụ g i ạ mạ đi trợ giúp dì dì dạ dạ huấn luyện nạ dụ tổ để dì dạ dạ đem tinh lực tất cả đều đặt ở nạ dụ tổ trên người vì cá dìn dung hợp mạng trệ cơ xạ dìn cảng lĩnh k i u chế tạo trống rỗng quyết định chủ ý xin dĩ nói ra kế hoạch bắt đầu lần này hành động quy Cả j ì n cùng hạ cụ không người lính mệnh